t r m ư ơ i 166, mấy cái ăn hàng. A tô Thanh Mị gật gật đầu, lần nữa hỏi nói, này, Phu Quân, ngươi còn nhớ do nữ tử kia ở phương nào à? Ngươi sẽ còn qua tìm nàng à? Tô Thanh Mị nhẹ giọng hỏi ra cái này vấn đề, bất quá, này Quân l ấ y g ó c áo tay chỉ bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. đương nhiên nhớ kỹ, nếu có thời cơ, Phu Quân tất nhiên sẽ qua tìm nàng. Bất quá, Phu Quân ở kiếp trước cũng không phải là ở cái thế giới này, cho nên Thanh Mị ngươi không cần lo lắng có người b ạ t ngươi Phu Quân. tri t h y mặc cười cười, đem Tô Thanh Mị một thanh ôm vào trong ngực. nào có. Tô Thanh Mị hờn dỗi một tiếng. Cự tuyệt thừa nhận cái này vấn đề. Tiểu Tuyết tại Chi Thủy Mặc trước ngực tìm dễ chịu vị trí dựa vào. Tô Thanh Mị mở miệng hỏi nói, Phu quân, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi ở kiếp trước cả Thanh Mị rất muốn biết. Chi Thủy Mặc sử suốt cái này làm như thế nào nói? Mình tại Thiên Long Thế Giới sở tác sở vi, căn bản là quân không ra thất hồ l ô à? Bí mật này, Chi Thủy Mặc vĩnh viễn sẽ không nói ra khẩu, trừ phi hắn đứng tại c h ư Thiên Vạn Giới đỉnh phong ngày ấy. Thanh Mị thật có lỗi, Phu quân không thể nói. Không phải Phu quân không tín nhiệm ngươi, mà chính là những sự tình kia, Phu quân không thể nói ra miệng. Nếu không lập tức hội dẫn tới bát thiên đại h ọ a Chi Thủy Mặc không bình thường hoài nghi. chỉ cần mình dám đem thất hồ lô bên trong bất luận cái gì một hồ lô tên thật nói ra miệng liền sẽ dẫn tới đại h o a những cái kia vô thượng đại năng đến cùng có năng lực gì chỉ thủy mặc không dám đi c ư ợ c biết đã phu quân không thể nói này thanh mỹ liền không hỏi đối với tô thanh mỹ hiểu chuyện chỉ thủy mặc rất được lợi thương yêu xoa xoa nàng đầu đổi được hiện đại chỉ sợ rất nhiều thê tử cũng sẽ không cho phép chồng mình còn có đại bí mật gạt chính mình đi vẫn là cổ đại tốt chỉ thủy mặc cảm thán một tiếng đột nhiên đang hành tẩu xe ngựa chậm rãi dừng lại trước xe ngựa xa phu chuyển đến thanh âm chỉ công tử đã đến hoa hôn thương đội mười mấy phòng t r o n g c h u n g b a n h cũng không thành chấn thôn xóm, cho nên chúng ta hôm nay muốn tại cái này bên trong hạ trại. biết. chi thủy mặc nhàn nhã tướng một tiếng. chi thủy m ặ c nói, đi ra ngoài bên ngoài. hư đến chú ý cẩn thận, vì không cho người trong nhà trọ phiền phức, cho nên sử dụng dùng tên giả, không cứ gọi vương nguyên h o n g mà gọi chỉ thủy m ạ c ân, đương nhiên, c h ỉ thủy mặc cũng cùng tô thanh m ị nói, chính mình ở kiếp trước tên tiểu chỉ thủy m ạ c đối với cái tên này, chi thủy mặc càng thêm quen thuộc, cho nên đối với đổi giọng sự tình, tô thanh m ị cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. dù sao, c h ỉ thủy mặc cũng là phu quân tên không phải sao? Ân, mặc dù là ở kiếp trước. Đi thôi, thanh m ị Xuống dưới muộn nhưng là không còn địa phương nấu cơm. Chi thủy mặc chỉ đùa một chút. Hai người dưới đến xe tới, ngay tại ngoài xe phụ cận tìm đất trống. Chi thủy mặc cầm một trương tấm thảm trải trên mặt đất, hai người ngồi. Chỉ chốc lát sau, phu xe kia liền từ bên cạnh trong rừng cây trui ra, trong tay xin ôm không ít tuổi khô. Chỉ thiếu r a chỉ phu nhân, các ngươi làm sao đi ra? A, ngồi một ngày xe ngựa, đau lưng, đi ra hít thở không khí, giãn ra giãn ra thân thể. Miễn cho gì xét. Chi thủy mặc giải thích nói, điều này cũng đúng. Sa Phu trong miệng đồng ý, trong lòng lại nghĩ đến người có tiền này r a công tử cũng là thân thể k i ể u t h i t mắc, làm xe ngựa còn có thể đau lưng. Đội ta lưu lão hắn ngồi ở kia thư thư phục phục trong xe ngựa, không biết có chỗ hưởng t ụ đây. Bất quá lão nhân này trong lòng phỉ báng, lại không dám nói ra. Dù sao cái thế giới này thế nhưng là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới. Ngày đó Chỉ Thủy mặc xử Lý Tốt Long Thuận p h ủ hết thề sự vật, ngày thứ hai liền cùng Sở Hữu người thân bạn bè cáo biệt, cùng t Ô Thanh Mị cùng nhau rời đi Long Thuận p h ủ Về phần Trình Tố liên vấn đề tự nhiên do Vương Thái Thường qua giải quyết. Dù sao Chỉ Thủy mặc hành trình là không có may may c h hoãn. Vì ổn thỏa lý do. t r i Thủy mặc cùng tô thanh mỹ gia nhập một cái thương đội. đương nhiên, này ngân tệ là thiếu không. Lại trong thương đội đánh xe lớn nhất Lưu l a o Hán làm sa p h u Lưu l a o Hán chẳng những muốn làm sa p h u xin kiêm chức chân chạy làm việc l à t vặt, đầu bếp các loại công việc, không có cách. Chỉ Thủy mặc cho bạc quá phong phú, chọn vẹn là đồng loại h ủ y thác nhiều gấp đôi, d ù n g không được Lưu l a o Hán không động tâm. Rất nhanh, Lưu l a o Hán liền đem này ôm tuổi khô biến thành một đống lửa. Lúc này sắc trời cũng có chút hơi đen, hồng hồng hỏa quang khắc ở tô thanh m trên mặt, nói không nên lợi x i n h đẹp rung động l à n g ư ờ i Chi Lão đệ, Chi Lão đệ. một cái thân thể cường tráng trung niên đại hán trong tay dẫn theo ba cái gà rừng trực tiếp tới, này gà rừng đã rút đi lông gà, thanh tẩy nội tạng, xử lý đến sạch sẽ. Chi lão đệ, ngươi nhìn, ta qua đánh ba cái gà rừng tới, đã xử lý tốt, ngươi nhìn lên trời đã hắc. Đại hán này nói chuyện vậy mà nhăn nhăn nhó nhó. Chi thủy mặc cũng không thèm để ý, để xuống đi, đợi lát nữa cùng một chỗ ăn. Ấy, được rồi. Đại hán nghe nói chỉ thủy mặc lời nói, vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ trong tay ba cái xử lý gà thịt giao cho lưu lão hán. Này lưu lão hán nghe nói, ma lưu địa liền tiếp nhận đại hán trong tay gà thịt đến. sau đó một đôi mắt to liền nhìn chằm chằm chi thủy mặc cũng không nói chuyện. chi thủy mặc bị cái này hai hàng khiến cho có chút r ợ khóc dở cười, m ở m i ệ n g nói, được, các ngươi chờ một chút. sau đó quay người rời đi. chi thủy mặc trực tiếp tiến về trong xe, trong tay lật một cái, liền thêm ra một cái hộp đến, cười cười, liền xoay người lại, cầm trong tay hộp dao cho lưu lao hán. chi thủy mặc liền trực tiếp tại tô thanh m ị bên cạnh ngồi xuống. đây là chuyện gì xảy ra chứ? nguyên lai like à, đại hán tiên là cái này thương đội hộ vệ đội đội trưởng, họ tử, có chút thêm ăn. hai ngày trước chi thủy mặc từng tự mình t ì nướng, này mùi t ơ m thèm người chết. đương nhiên. nếu như vẹn vẹn bởi vì đại hán thèm ăn, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy đến. dù sao, cái này có với mất mặt. đại hán xin mang theo một cái tiểu nữ hài, là đại hán nữ nhi, bất quá thân thể hoạn một loại t ậ p bệnh, m u ô i đến nguyệt viên thời điểm, liền sẽ toàn thân rét run, dù l à đem mười mấy giường chăn m ề n đắp lên trên người, ngủ ở bên cạnh lò lửa, vẫn như cũ không được. đại hán mang theo tiểu nữ hài nhìn không ít bác sĩ, bất quá đều không có thể xem trọng. lúc này là nghe nói h o à n h viễn phủ có một cái danh khí truyền xa thần y, nghe nói nghi nan t ạ p chứng gì đến trong tay hắn đều có thể thuốc đến bệnh trừ. vừa lúc lần này thương đội mục đích cũng là hành vi phụ, cho nên đại hán liền mang theo nữ nhi của mình, vừa đến có thể kiếm một món tiền tiền, thứ hai đâu cũng thuận tiện mang theo nữ nhi đi xem một chút này thần y đi, nếu là có thể chữa cho tốt nữ nhi của hắn bệnh, đó là không còn gì tốt hơn. đại hán kia n ư ơ n g tự sinh hạ nữ nhi cũng bởi vì khó sinh qua đời, lưu lại đại hán cùng nữ nhi của mình sống n ư ơ n g tự a lẫn nhau, thiên gặp đáng thương, nữ nhi của hắn lại được thứ quái bệnh này, đại hán đương nhiên là đối nữ nhi của mình phi thường tốt. trước mấy ngày trì thủy mặc cảm thấy lương khô khó ăn, chính mình lại là một cái yêu hưởng t ụ người, liền tự mình xuất thủ làm một lần đ ấ u bếp, làm một hồi t h ị nướng. Chi Thủy mặc x ư a n a y không chịu bạc đại chính mình, đi ra ngoài bên ngoài tuy nhiên không thể mang lên đồ bếp, nhưng là mang lên hắn sai người bí chế gia vị vẫn là có thể. Này gia vị bôi ở thịt nướng dân hương nồng vô cùng, bắt đầu ăn càng có đúng công hơn, mỹ vị không bình thường. Tiểu nữ hải tự nhiên thèm ăn. Đại hán này tuy nhiên nhìn như l ỗ m ã n g kỳ thực mười phần thận trọng, trông thấy nhà mình nữ nhi biểu lộ, này bên trong xin không biết thèm ăn, bởi vì loại kia quái bệnh, tiểu nữ hải thân thể một mực không tốt, mà lại không thích ăn cơm. Đại hán gặp nhà mình nữ nhi vậy mà đối vị công tử kia làm ra thịt nướng t h m ăn, vì nữ nhi, đại hán kiên trì tiến lên đòi hỏi. c h ì thủy mặc cũng không phải cái gì keo kiệt người, lúc này liền vui vẻ đồng ý ân. về phần này gia vị giá trị rất cao, có thể so với ngang nhau trọng lượng hoàng kim. chỉ thủy mặc tự động xem nhẹ. này lưu là h á n làm sao nói cũng là thay mình đánh xe người, so sánh với hộ vệ đội đội, đội trưởng đ ế nói, n quan hệ theo chỉ thủy mặc thêm gần. chỉ thủy mặc đã liền hộ vệ đội đội, đội trưởng cũng cho, đương nhiên sẽ không kéo xuống x a phụ. muốn biết, không hoa quả, mà hoạn không đồng đều. cái này một khi ăn được chỉ thủy mặc thì nướng, ba người này coi như rốt c ủ a c ăn không vô còn lại đồ vật. đại hán từng mở miệng muốn mua xuống chỉ thủy mặc gia vị, bất quá nghe được này gia vị so sánh giá cả hoàng kim. liền chỗ này, mà lại chỉ thủy mặc xin không bán, không phải ra không tầm thường điểm này hoàng kim, mà chính là vàng muốn lưu cho nữ nhi xem bệnh. Cũng may chỉ thủy mặc cũng không phải cái gì hẹp hòi người, cũng không đi so đo những thứ này. Tuy nhiên chỉ thủy mặc không ngại, nhưng là đại hán giá trị quan bên trong nhưng không có đi ăn chùa đầu này, sở dĩ chủ động đánh tới con ngồi, cũng dọn dẹp xong, dạng này mới có thể đền bù trong lòng của hắn một điểm tâm hỏng. Dù sao, cắn người mềm mềm, người kia tay ngắn. Tại lưu lao han thuần thụ thịt nướng kỹ thuật dưới, thịt rất nhanh liền đã n chín. Đại hán vội vàng qua một bên trong xe ngựa ôm ra một cái gậy yếu tiểu nữ hài tới. nữ hải thấy một lần lấy chỉ thủy mặc, liền thanh tú động lòng người, hô nói, chỉ thúc thúc, tô tỷ tỷ. nghe thấy tiểu nữ hải tiếng la, chỉ thủy mặc tức sạm ặ t lại, chính mình bỗng dưng liền đại tô thanh m ị bối phận. tuy nhiên đã cùng tiểu nữ hải nói qua đến mấy lần, bất quá người ta y nguyên gọi như vậy, chỉ thủy mặc có thể làm sao, còn có thể đánh nàng một trận không thành, cô bé k i a lý do rất c ư ờ n g đại, những cái k i a theo chỉ thủy mặc một bên đại nhân đều kết hôn, hơn nữa còn có tiểu hải tử, những người k i a tiểu nữ hải đồng dạng x ư n g là thúc thúc, mà tô thanh m ị tuy nhiên t h ì pháp che giấu dung nhan tuyệt thế. nhưng là vẫn như cũ thanh tú mỹ lệ, bất quá không có như vậy khuynh quốc khuynh thành mà thôi. Tiểu nữ hài nói tô thanh mỹ như vậy tuổi trẻ xinh đẹp người, đương nhiên muốn gọi tỷ tỷ tốt. Ân, chi thủy mặc tuy nhiên tức sạm ặ t lại, vẫn là đáp lại một tiếng. Tiểu nữ hài này bất quá tám, chín tuổi h o ả n g trường, thân thể lại so cùng tuổi tiểu nữ hài càng thêm g ậ y yếu, sắc mặt hơi trắng bệnh, một đôi mắt ngược lại là vừa lớn vừa sáng, tuy nhiên vừa mới nhập mùa thu, nhưng là cô bé này lại ăn mặc một thân thật d à y y phục. Đến, tiểu tú, đến tỷ tỷ cái này bên trong đến. Tô thanh m ị đối cô bé kia vẫy tay một cái, cô bé kia vậy mà cũng không sợ sinh. tránh ra từ đại hán ôm ấp liền trực tiếp vọt tới tô thanh mỹ trong ngực cô bé kia lúc đầu rất là sợ người lạ bình thường đều không cùng người ta giao lưu nhưng kỳ quái là vậy mà rất lợi hại ưa thích tô thanh mỹ tuyệt không sợ người lạ chỉ thủy mặc âm thầm cảm thán nhà mình lao b à mỹ lực thật sự là già trẻ nam nữ thông sát đ a đồng dạng tô thanh mỹ cũng là mười phần nữa thích tiểu nữ hài này dù sao tiểu hài tử tâm tư phần lớn cũng rất lợi hại thuật úy ưa thích chán ghét toàn bộ cũng biểu hiện tại trên mặt tô thanh m mười phần thích cùng loại người này đánh giao đạo chưa xong c o n tiếp côn vật bi lạc tử chương 167 t â m huyết dâng chào tô thanh m ị mà lại Cô bé này tuy nhiên gầy gò yếu ớt, nhưng là khuôn mặt t r ứ n g lại sinh nhìn rất đẹp. Nếu như lại hơi hơi đầy đặn một điểm, h i ể n nhiên cũng là một cái x i n h đẹp phi thường nhỏ la l ị đương nhiên, dù cho rất gầy yếu, nhưng là tiểu cô nương y nguyên sinh cực kỳ đẽ đẽ, nhất là này một đôi biết nói chuyện mắt to, để cho người ta gặp chi mừng r ỡ Long thích cái đẹp, mọi người đều có. Tiểu cô nương này x i n h đẹp, tăng thêm tao nộ đau khổ, cái này mới chiếm được tô thanh m ị thích cùng đồng tình. Nếu là đổi một cái sỉu n h á đầu, đoán chừng mặc dù sẽ đồng tình, nhưng là yêu thích liền b i n đi. Chỉ công tử, có thể ăn. Lưu l a o Hán mở miệng nói, nói xong đi đầu liền đưa qua một cái đạn ư ơ n g chín gà rừng. Tri Thủy Mặc cũng không già mồm, trực tiếp nhận lấy, sau đó lấy ra một cái sạch sẽ đại hoàn đến, đem gà nướng đặt ở trong chén. Tiếp lấy lại lấy ra một cái tiểu đao đến, mấy lần liền đem này gà nướng phân giải một nửa, lại từ trong xe ngựa xuất ra hai bộ tinh sào bát đũa đến, đem này phân giải tốt nửa bên gà nướng thịnh bên trên hai bát, đưa cho bên cạnh Tô Thanh Mị cùng Tiểu Tú. Đợi hai người tiếp nhận bát đũa về sau, Tri Thủy Mặc mới cầm lấy này chưa phân hiệu biết nửa bên gà nướng bắt đầu ăn. Gà nướng nha, đương nhiên muốn gặp mới có muốn ăn. Bất quá Tô Thanh Mị cùng Tiểu Tú Nhi đều là nữ tính. đương nhiên không sẽ cùng đám này đại lao ra cùng một chỗ gặm, cho nên chỉ thủy mặc cẩn thận chuẩn bị hai bộ bắt búa. Nay từ đại hán, một tay cầm một cái gà nướng, tay kia hướng sau lưng vừa sờ ra một cái hồ lô đến, trực tiếp ném cho chỉ thủy mặc đến. Chỉ công tử, thường thường ta mang hầu nhi tiểu. Chỉ thủy mặc lấy tay tiếp nhận, mở ra cái nắp cũng là một thanh, cái này hầu nhi tiểu xanh biết mà hương, vị đạo thuần mỹ không bình thường. Chỉ thủy mặc tán thưởng một tiếng từ lão ca rượu này không tệ a. Nay từ đại hán nghe nói chỉ thủy mặc khen hắn t i u tốt, cười ha ha hai tiếng, rất là cao hứng. Từ phía sau lại lấy ra một cái hồ lô đến mở ra cái nắp uống m ộ ngụm, nói. lão đệ ưa thích l i ề n t ố t cái này hầu n h i tiểu thế nhưng là ta từ long thuận phủ khỉ con núi lấy ra, mà lại một lần không thể lấy thêm. Không phải vậy đám kia hầu tử phát hiện khẳng định hội thay đổi ẩn d ấ u tiểu địa phương, lần sau còn muốn uống liền phiền phức. Chỉ thủy mặc cùng cái này họ từ đại hán đến một lần mà đi cũng liền quen thuộc. Bởi vậy x ư n g hô cũng liền thân mật một điểm. đương nhiên, chỉ thủy mặc thân p h ậ n cái này thương đội người sự tình tuyệt đối không biết, chỉ là cho là hắn là công tử nhà nào đó ra ngoài du học tới. Ha ha, lão ca ngược lại là thật có nha hứng, chỉ là đáng thương đám kia hầu tử vất vả cất rượu ngược lại là tiện nghi n g ư i c h i Thủy Mặc nghe được từ Đại Hán nói c ầ m Kỳ Thực cũng là trộm, bởi vậy Trêu c h ọ n nói, lời nói cũng không thể như thế nói. Lão đệ, cái này không đơn giản tiện nghi ta, xin tiện nghi ngươi à? Từ Đại Hán phản bác nói. Tri Thủy Mặc cười ha ha, cũng không phản bác, dù sao mình s ắ t t h c uống cái này hầu như tiểu, mà lại cái này thật không tệ, vậy mà xin mang một điểm nhàn nhạt, nhạt thiên địa nguyên khí. Nếu như lâu dài uống lời nói còn có thể cường thân kiện thể, rất nhanh một hồ lô tiểu liền uống xong, thịt nướng cũng mọi người tiêu diệt. Mọi người ở đây ăn uống thời điểm, thương đ ộ i những người khác là uống vào suối nước, nuốt lương khô hoặc nhạt như nước ốc thịt nướng. nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, từ chân cái đội trưởng này đã sớm bị những đội viên hộ vệ kia ánh mắt giết mất trăm lần. nại g mãi, an một mình à? sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, ă n uống no đủ về sau, đêm tối đã đến tới. vì ngày mai đi đường, từ chân không thể không ôm từ đan xuất sắc, cô bé, cáo từ chỉ thủy mặc. đêm tối bên trong mát, có thể dễ chịu một điểm chỉ thủy mặc đương nhiên sẽ không phạm tiện, từ chân mang theo từ đan xuất sắc cáo từ sau. chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị trực tiếp liền tiến trong xe ngựa nghỉ ngơi. thương đội có người gác đêm. đương nhiên loại sự tình này tự nhiên không tới phiên chi thủy mặc cùng tô thanh mỹ dù sao bọn họ cũng coi là l à c ố chủ còn xa phu lão lưu khẳng định là cùng những người khác vây quanh đống lửa thích h ợ p qua thanh mỹ thế nào ngươi nhìn ra tiểu cô nương kia phải là cái gì mà bệnh trong xe ngựa chi thủy mặc mở miệng hỏi nói vừa mới tô thanh mỹ chủ động đem từ đan xuất sắc ôm vào trong ngực đương nhiên không phải là vì ôm một cái từ đan xuất sắc đơn giản như vậy mà chính là âm thầm điều tra này từ đan xuất sắc sở h n làm gì bệnh lắc đầu tô thanh mỹ nghi hoặc nói không ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được Tú Nhi thể nội có c ố cường đại âm khí ẩn giấu đi, mà lại một khi ta dùng yêu lực xúc động này âm khí, sợ rằng sẽ gây nên này âm khí bắn ngược, làm bị thương tú nhi. Cho nên ta cũng không có cưỡng ép điều tra. Bất quá ta có thể xác định, tú nhi thể nội c ố này âm khí cũng không phải là tật bệnh gì, mà là một loại đặc biệt tục thể chất. Tựa như ngươi chỗ thu này hai cái đệ tử, nhưng là cái này thể chất không phải là tam âm chi thể, cũng không phải lục âm chi thể, cũng không phải cửu âm chi thể, liền liền hàn âm chi thể, hàn băng chi thể cũng không phải. Ta biết đạo đại bộ phận âm hàn thể chế, cùng tú nhi tình huống này cũng không phù hợp, cho nên. ta cũng không thể phán đoán tú nhi đến cùng là cái gì thể chất. tô thanh m ị thở dài một hơi, nói nói, nếu là trong tộc trưởng lão lần nữa, chỉ sợ cũng có thể điều tra ra tú nhi thể chất. ta lịch duyệt tri thức còn chưa đủ à? tốt, thanh m ị không nên tự trách. nếu như có thể điều tra ra này tú nhi thể chất, cái kia chính là cô bé này tạo hóa. nếu như không thể, cũng là nàng duyên phận, không nên cứ cầu. không có người yêu cầu chúng ta nhất định phải giúp nàng, không cần đem loại sự tình này để ở trong lòng, thiện lương không nên trở thành người gánh vác. người nhìn người, khuôn mặt nhỏ xấu đến, rất khó coi. chi thủy mặc phá một chút tô thanh m ị cái muối, t r ê u c h nói. Tô Thanh m ỹ phất phất chính mình thành tú trắng non quyền đầu, nói: người nào nói ta không xinh đẹp tới, h ử nhìn ta lập tức liền đem cái này huyết thuật giải khai. Đến, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nữ hồ ly tinh, cái này mỹ lệ à, tuyệt đối là nữ tính sinh vật tự huyệt, vừa mới còn đang vì từ đan xuất sắc thể chất sự tình phiền não Tô Thanh m ỹ lập mã liền biểu thị chính mình bất mãn, muốn mở ra huyết thuật. Ta bà cô nhỏ, ngươi liền an tâm ở lại đi. Ngươi nếu là đem h u y ế n thuật giải khai, chỉ sợ ngày mai cái này thương đội cũng không cần đi đường, lưu lào hán không phải đem xe đuổi tới câu bên trong qua không thể. Chi Thủy m ặ c cười khổ một tiếng, cáo cái tội. Đây cũng không phải là Long Thuận Phụ Vương Gia, những hạ nhân kia nhóm nhìn nhiều Tô Thanh Mị tịnh lệ d u n g nhan, mà lại, cho dù là tại Vương Gia, Tô Thanh Mị kỳ thực trên mặt cũng là mang theo huyễn thuật. Không có cách, nàng nếu là không mang huyễn thuật lời nói, thật sự là thật xinh đẹp, dù là nàng là Vương Gia nàng dâu, cũng sẽ rước lấy không ít phiền phức. Từ xưa hồng nhan phần lớn là không phải, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Hừ, Tô Thanh Mị đắc ý bạch trì thủy mặc liếc một chút, tựa như một cái đánh thắng trận tướng quân, diệu võ dương ai. Bất quá, Tô Thanh Mị còn không có đắc ý x o n g một tiếng kinh hô bên trong, liền bị trì thủy mặc ôm vào trong ngực, lại xinh đẹp thì thế nào? còn không phải ta chỉ m ỗ u người nương tử, chỉ thủy mặc phản bác, tô thanh mỹ bất mãn nhíu nhíu mày mũi ngọc tinh xảo, trận mắt chừng một cái, bất quá, này đ á y mắt lại cất giấu một tia hoan hỉ, dù sao chỉ thủy mặc dạng này nói cũng coi là thừa nhận nàng m ị lực, không có nữ nhân bị người ca ngợi hội không cao hứng, nhất là người này vẫn là chính mình người trong lòng, tướng công, chúng ta sinh tiểu bảo bảo có được hay không? tô thanh mỹ một câu, trực tiếp đem ôm nàng chỉ thủy mặc dọa đến lắc một cái, lần này tô thanh mỹ không cao hứng, tướng công, có phải hay không cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo ngươi không cao hứng? thanh mỹ này bên trong làm được không tốt, ngươi nói ra đến, thanh m ị đổi còn không được a? g i ọ n g nói kia, không bình thường nhẹ nhàng, tựa như là thổi qua mặt hồ gió mát. Không chỉ như vậy, nói lời này lúc, tô thanh m ị tay nhỏ ngón trỏ còn tại trì thủy mặc trước ngực ven lên các vòng tròn, xốp giòn xốp giòn nữa. Để trì thủy mặc nói không rõ là dễ chịu vẫn là khó chịu. Nhưng là, có thể xác định một điểm là, nếu là trì thủy mặc dám thật nói ra cái gì đối tô thanh m ị không hài lòng địa phương, chờ đợi trì thủy mặc tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Điểm ấy, trì thủy mặc cảm giác lấy nam nhân trực rất thể. Nữ nhân này mặt, tựa như tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, nhìn thấy trong ngực giai nhân rõ ràng là không cao hứng. c h ì thủy mặc vội vàng bổ cứu nói, làm sao lại thế? Thanh Mị ngươi hoàn mỹ đến tựa như trên trời Minh Nguyệt, tại sao có thể có không tốt địa phương đây? Phu quân ta đây là kích động, đúng, là kích động. Chi Thủy Mặc còn sợ Tô Thanh Mị không tin, đem kích động lặp lại một lần. Bất quá, giọng điệu này bên trong làm sao để lộ ra một cỗ tâm h ồ n g đây? Tô Thanh Mị mặt lập tức liền biến thành đen. Thật sao? Hiện tại trên trời Minh Nguyệt thế nhưng là thiếu a. Chi Thủy Mặc sắc h ó c ta con mẹ nó a như cái ví von cu dung dịch a. Ngươi xin chứng gà bên trong chọn x ư n g cốt, có phải hay không gây chuyện à đương nhiên, lời này Chi Thủy Mặc là không dám nói, không để cập tới Tô Thanh k n g khăng một mực đi theo chính mình. liên nói vũ lực chính mình cũng rất có thể không phải tô thanh m ị đối thủ a â n đây là đang chỉ thủy mặc không sử dụng thất hổ lô điều kiện tiên quyết chi thủy mặc gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói thanh m ị ta ngoại ý muốn nghĩ là lúc đẩy thắng đợi đúng lúc đẩy thắng đợi ta ở chi thủy mặc trong ngực tô thanh m ị quên liếc một chút chỉ thủy mặc nói phu quân ngươi cười thật tốt giả chi thủy mặc vẻ mặt vui cười lập mã liền ngưng kết ở trên mặt tốt a cái này ta liền không so đo phu quân ngươi ý là nguyện ý cùng ta sinh tiểu bảo bảo đúng không tô thanh m lần nữa hỏi Một chương tú kiểm lập mã lại gần khoảng cách chỉ thủy mặc mặt không đến 2 c m t Chỉ thủy mặc chỉ cần hơi động một chút, liền có thể thân đến trước mắt này mê người cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn qua trước mắt nước nhuận cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thủy mặc nuốt nước miếng. Gia nan đệ xuống trong lòng đem tô thanh mỹ giải quyết tại chỗ suy nghĩ, đem tô thanh tách ra tới, độc đối với mình làm lấy. Thanh mỹ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn sinh tiểu bảo bảo đâu? Phải biết, ngươi thay phu quân ta sinh tiểu bảo bảo nhưng làm u ố n nguyên khí đại thường, phu quân ta có thể không nỡ bỏ ngươi. Chỉ thủy mặc giải thích nói, đương nhiên, đây có phải hay không là chỉ thủy mặc nội tâm tránh thức ý nghĩ, quỷ đ u không biết. tựa hồ lý do này để tô thanh m ị có chút có thể tiếp nhận, phu quân, ta nhìn thấy này tú nhi thật đ á n g yêu, đột nhiên được sinh một cái chúng ta cũng sinh cái bảo bảo suy nghĩ, lại nói coi như nguyên khí đại thường, ta cũng nguyện ý. chi thủy mặc trà trà cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nói thanh m ị à, chúng ta bây giờ thế nhưng là đang quét sạch yêu ma trên đường, nếu là ngươi đột nhiên mang thai bảo bảo, cái này có thể gọi phu quân như thế nào cho phải? thanh m ị ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hoàn thành ta nho đạo sứ mệnh, ta nhất định cùng ngươi sinh cái bảo bảo, có được hay không? chưa xong còn tiếp, c ộ vật bi lạc t ừ chương 168 như giật điện cảm thụ. kỳ thực tô thanh mỹ cũng là nhất thời hứng khởi, cũng là không phải nhất định phải sinh tiểu bảo bảo. c h ỉ thủy mặc chỗ nói vẫn là có đạo lý, tô thanh mỹ cũng không phải không biết chuyện người, cho nên cũng liền không có ở kiên trì. bất quá, tuy nhiên trong lòng đồng ý, nhưng là tô thanh mỹ ngoài miệng lại không đ ô n g tha. này, p h u quân ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? tô thanh mỹ quay đầu đối c h ì thủy mặc nói nói, một đôi mắt to ngập nước cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m c h ì thủy mặc, ý là ngươi đem ta tiểu bảo bảo kế hoạch làm không, muốn đền bù tổn thất ta? nhìn trước mắt mê người cái miệng nhỏ nhắn, chi thủy mặc trong lòng nóng lên, trực tiếp hô đi. Tô Thanh Mị nhận cái này đột nhiên tập kích, hai mắt lập tức mở to, thân thể cứng đờ, không chờ nàng kịp phản ứng, một đầu linh hoạt đầu lưỡi đột nhiên c n g mở chính mình hàm răng chui vào. Tô Thanh Mị lập tức kịp phản ứng, hồ ly tinh đối với những chuyện này thế nhưng là trời sinh tinh thông a, lúc này liền nhiệt tình đáp lại đầu kia mềm mại, hai đầu đầu lưỡi ngay tại cái này nho nhỏ địa phương trình diễn một trận ngươi truy ta đuổi đại chiến, bờ môi lẫn nhau m a s á t đầu lưỡi cuốn quít nhau, loại kia muốn nói xin hưu cảm giác, vượt qua hết thể mỹ hảo, chỉ cảm thấy thơm mát, mềm mại, nhu nhu, liền giống như rất nhỏ điện lưu tập kích hai người rất quan. toàn bộ thế giới cũng p h ả n phất an t í n h lại, chỉ còn lại có lẫn nhau. thật lâu, r ư i môi, hai người hô hấp cũng có chút điểm gấp rút. tô thanh m ị tránh né lấy chỉ thủy mặc ánh mắt, t ú i đầu, khuôn mặt nhỏ h n g đỏ, đúng như thẹn thùng không xiết thủy liên. ba ngày trước, quỷ q u t sơn, chân núi, một cái phong vận vẫn còn t h ủ phụ nhìn một chút sau lưng quỷ q u t sơn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay bấm h i ệ m pháp quyết, trong miệng úm nói, vạn lý thân duyên đường quen co. hiện, theo mỹ thụ phụ pháp quyết, một đầu màu đỏ thấm dây nhỏ hiện lên ở trước mắt nàng, h ắ tuyến một đầu liên tiếp mỹ thụ phụ đầu lâu, một đầu đâm vào hư không, liên tiếp lấy vô hạn nơi xa hư không. nay mỹ t h c phụ gặp cái này thuật pháp hữu dụng trong mắt lóe lên vẻ kích động nhưng rất nhanh biến mất không thấy mỹ t h c phụ trong miệng thì thào nói bà bối mụ mụ rất nhanh liền tới tìm người mụ mụ sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi mỹ t h c phụ vừa tung người vậy mà hóa thành một đường s ư ơ n g mù màu đen nhanh chóng hướng về nam phương mà đi ngay tại này mỹ t h c phụ thả người rời đi thời điểm quỷ quạ sơn bên trong khu cung điện một cái nằm tại xinh đẹp trên giường lớn lam váy yêu diệm mỹ nữ k h a n h khách cười không ngừng ta đ ổ i nhi ngoan a mau mau đi thôi vi sư đều muốn trở không nổi a nhìn trước mắt thẹn thùng tô thanh mỹ chi thủy mặc khoe miệng lộ ra một vòng tà khí nụ cười Tiểu tử, ngươi cho rằng cái tu hành n h a đạo tu nốc g không thành, nếu không phải vì không bị phân hóa khí vận, đã sớm đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nương tử, cái này đền bù tổn thất có thể xin hợp ngươi tâm ý. c h ì Thủy Mặc trêu chọc nói. Nghe được c h ì Thủy Mặc trêu chọc, Tô Thanh Mị trực tiếp đầu lĩnh chôn ở c h ì Thủy Mặc trước ngực không ra. Cái này là điều cách làm để c h ì Thủy Mặc một trận trực n h ạ c Tô Thanh Mị tuy nhiên thời cơ tuổi tác làm c h ì Thủy Mặc tổn lãi lãi cũng dư xài, nhưng là nàng tại cửu vĩ h ồ nhất tộc bên trong bất quá là vừa mới trưởng thành mà thôi. Đừng nhìn Tô Thanh Mị nói đến lợi hại, muốn cùng Chi Thủy Mặc sinh b o bảo cái gì. nhưng là kỳ thực nàng trừ trì thủy mặc liền nam nhân khác tay không có d ắ c qua vừa mới nụ hôn kia là tô thanh m ị danh phó kỳ thực nụ hôn đầu tiên nàng vốn cho rằng trì thủy mặc sẽ đối với nàng đến một trận dỗ ngon dỗ ngọt hảo hảo dỗ dành chính mình tới nào nghĩ tới trì thủy mặc trực tiếp cũng là một cái thật dài tiểu pháp ẩ m hôn trực tiếp để tô thanh m ị đầu nào không rõ bằng và o hồ ly tinh bản năng trực tiếp liền đáp lại kỳ thực đến bây giờ tô thanh m ị xin chưa có lấy lại tinh thần đến đây ngay tại trì thủy mặc cùng tô thanh mỹ hôn đồng nhiệt thời điểm thương đội bên ngoài đột nhiên lặng lẽ tuôn ra một đám người tới bọn họ tứ tán ra đem chọn cái thương đội ẩn ẩn với quanh thương đội mặt phía bắc một cái đầu trâu mặt ngựa dâu cá trên người hướng bên cạnh một cái cầm trong tay cựu răng liên tục đại đao tráng hán hỏi nói đầu mục tiêu nhóm phần lớn đều đã nằm ngủ có phải hay không để các huynh đệ lên tráng hán lắc đầu nói xin chưa đến thời điểm lúc này tuy nhiên những người kia phần lớn đã nằm ngủ nhưng là cũng không ngủ say một khi có cái gì vang động chỉ sợ lập mã liền sẽ tỉnh lại chúng ta còn phải chờ nhất đẳng canh một thiên thời đợi mới hạ thủ đi vâng đầu đầu trâu mặt ngựa ra hỏa trả lời một tiếng sau đó nhẹ chân nhẹ tay vây quanh thương đội chạy một vòng đem đầu ý tứ truyền đạt cho các vị huynh đệ trong xe ngựa, chi thủy mặc đột nhiên l ô t h a i nhất động, sắc mặt giống như cười mà không phải cười nói. Thanh Mỹ, ngươi xem một chút. c h u n g Quanh xuất hiện một số chơi vui sự tình đây. Tô Thanh Mỹ nghe nói, cũng không lo được thẹn thùng, đem thần thức phát tán ra, thương đội c h u n g Quanh cảnh tượng lập mã liền phản ứng tại trong thần thức. Hơn 200 cái tội phạm đem chọn cái thương đội ẩn ẩ n với Quanh, những người kia trên thân ẩ n ẩ n lộ ra sát khí, cho thấy nhóm này tội phạm có chơi. Phu quân, chỉ sợ bằng vào cái này thương đội vũ lực, rất khó tới nhóm này tội phạm nhóm. Nếu như thương đội bị tội phạm nhóm bắt cóc, chỉ sợ Phu quân ngươi du học kế hoạch lại nhận trùng kích đây. Chúng ta muốn âm thầm ra tay tương trợ a. Tô Thanh Mị mở miệng nói, bọn họ chỉ có thể âm thầm ra tay tương trợ, không phải vậy, người tu hành thân phận một khi bại lộ, chỉ sợ trong thương đội người rất khó cùng bọn hắn như hướng ngày đồng dạng ở chung. Đây không phải Chỉ Thủy Mặc cùng Tô Thanh Mị nguyện ý nhìn thấy, Địa Thấp Hành s ự mới là bọn họ chuẩn tắc. Chỉ Thủy Mặc Tức Hải bên trong hạo nhiên chính khí thư mười phần bá đạo, chỉ cần Chỉ Thủy Mặc giết người, cứu người, mặc kệ hắn cứu người phải trang biết rõ Chỉ Thủy Mặc tồn tại, cũng không trở ngại nhân đạo chính nguyện hấp thu. t như Chỉ Thủy Mặc âm thầm giết một cái hoắc loạn b c h tính tà tu, chuyện này không có bất kỳ người nào biết rõ, nhưng là những cái kia bị tà tu đã từng t h a i h ọ a hơn người, chỉ cần không chết. cũng sẽ ở trong c ò i ưu minh cho chỉ thủy mặc công hiến nhân đạo chính nguyện chi lực loại này bá đạo tồn tại đơn giản so này trong truyền thuyết nhân quả pháp bảo càng khủng bố hơn về phần hương khói thần đạo cùng cái này càng là không cách nào so sánh được mặc kệ ngươi biết rõ không biết có nguyện ý hay không chỉ cần ta làm liền sẽ đạt được ngươi nhân đạo chính nguyện loại này nội liễm bá đạo cũng là để chỉ thủy mặc không nợ v u ô n g tay một trong những nguyên nhân trên thế giới tuy nhiên có thiên đạo thủ cần thuyết pháp nhưng là thuyết pháp này tại tu hành giới cũng không nhất định áp dụng nỗ lực tu luyện vạn năm yêu ma khả năng còn không bằng một số tu luyện trăm năm thời đại nhân vật chính khí vận công đức nhân quả vận mệnh khi số, vận thế, ngoại lực, nghiệp lực chờ một chút, đều là quyết định người tu hành có thể đi bao xa, có thể b ỏ cao bao nhiêu tính quyết định nhân tố, hạ cấp một số, tài, lữ, pháp, thậm chí căn cốt, tư chất, nội tính cũng là ảnh hưởng một người tu hành nhân tố trọng yếu. Siêu năng là trong đó hơi không đủ đường một phần nhỏ mà thôi. Nhưng là siêu năng lại là những này sở hữu nhân tố bên trong duy nhất hoàn toàn nắm giữ tại tất cả nhân thủ bên trong thẻ đánh bạc, mà hạo nhiên chính khí thư có thể bảo chứng cái này thẻ đánh bạc chỉ nhiều không ít, chỉ cần ngươi nỗ lực. Không, nhìn nhìn lại đi, nếu quả thật đến không thể không ra tay thời điểm. ta hội âm thầm ra tay tương trợ. Chỉ cần nhóm này tội phạm không có tranh thức động thủ liền đường xuất thủ. Chỉ thủy mặc không bình thường chú ý nhân quả, trừ phi làm sinh tồn, cơ hội rất ít chủ động gây chuyện. Tuy nhiên chỉ thủy mặc trước mắt xin không đạt được loại cảnh giới đó, nhưng lại biết rõ nhân quả q u ấ n thân tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. ở cái này thanh đồng thế giới, hắn sở hữu giúp người làm niềm vui sự tình, cơ hồ đều là người khác chủ động nhờ tới hắn, từ trước tới giờ không cường kết nhân quả, mà lại kết xuống phần lớn là thiền nhân. Tô Thanh Mị tuy nhiên không biết nhà mình phu quân tại sao phải đợi đến những cái tia tội phạm xuất thủ sau mới đ ạ o thủ, nhưng là cũng không có phản đối, không đ ư a n g nghịch tiểu tính tình thời điểm, cổ đại nữ tình ấm lương cung kiệm để làm chi thủy mặc rất là h ư ơ n g t h ụ Thời gian từng giây từng phút quá khứ rất nhanh liền đến canh một thiên này xấu xí ra hỏa nhìn xem t i ê n nói nói đầu đã canh một thiên có phải hay không thông chi các huynh đệ lên. Tráng Hán đang muốn gật đầu, nhưng trong lòng đột nhiên không khỏi hoảng hốt n ó ngó thương đội không có phát hiện cái gì dị thường, ám đạo chính mình lo ngại lập tức trầm ổn gật gật đầu làm cắt cổ động tác. sấu xí ra hòa g ặ p này hướng phía bên người một cái tội phạm vung tay lên này tội phạm lập tức hiểu ý hướng phía vài mét bên ngoài một cái khác tội phạm v h ơ t tay rất nhanh sở hữu tội phạm đều biết đạo tiêu tức cầm binh khí lặng lẽ hướng phía thương đội chặn vào một mực chú ý những này tội phạm tô thanh m ị mở miệng p h u quân nên xuất thủ chi thủy mặc ứng một tiếng đang muốn xuất ra thiết h ỏ a gần câu tự p h o n g b ú t đột nhiên trong linh giác thêm ra một cô âm lãnh c ù n g cực khí tức quỷ tu chi thủy mặc trước tiên k m phản ứng thanh m ị có quỷ tu tới chúng ta trước tạm nhìn xem quỷ kia đã tu luận ý nay cố âm t h n h khí tức hướng thẳng đến thương đội cấp tốc tới gần chi thủy mặc rất lợi hại xác định vị kia tu cũng là hướng về phía thương đội đến cũng là không biết vị kia tu ý gì khó nói cái này thương đội còn có cái gì đáng giá tu hành chi nhân chú ý đồ v à i ta trên trời một đoàn t h ư ờ n g nhân nhìn không thấy hắc v ụ thẳng tắp hướng phía thương đội bay tới vừa tới thương đội trên không cái này hắc v ụ đột nhiên vừa thu lại lộ ra một cái mỹ t h u ộ c phụ tới mỹ thụ phụ nhìn lấy bên cạnh mình đỏ t h ấ m dây nhỏ trực tiếp vào trong thương đội một cái trong xe ngựa thần sắc hơi có chút kích động đang muốn hành động lại phát hiện mặt đất hơn 200 người hướng phía thương đội lặng lẽ chầm vào mỹ t h u ộ c phụ đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo trong miệng thì thảo đến đáng chết tội phạm cũng dám đem chủ ý đánh tới bảo bối trên đầu đều đáng chết mỹ thu phụ hai tay vung lên trong tay nhanh chóng bóp ra vô số pháp quyết từng cái giống như giữ tận mặt quỷ phù văn trung mỹ thu phụ trong hai tay bay ra trên không trung hóa thành vô số hiện ra tối hảo quang màu bạc tiểu truy tới n à y vô số ám ngân sắc tiểu truy bên trên âm lãnh rét lạnh khí tức lưu chuyển bất tu thậm chí còn có từng tia từng tia huyền diệu khí tức phát ra đáng tiếc phía dưới chúng tội phạm nhóm không có một cái nào có thể phát hiện đỉnh đầu dị thường thiếu âm minh b truy qua mỹ thu phụ vừa mới nói xong này vô số ám ngân sắc tiểu truy phát ra siêu siêu tiếng xé gió trực tiếp không nhập xuống nhất phương chúng tội phạm trong thân thể, trì thủy mặc giống như nghe được vô số linh hồn tại tiêu thảm tiêu r ê n thu mỹ thu phụ hơi hơi vừa quát này vô số ám ngân sắc tiểu truy lại lần nữa từ này hơn 200 cái tội phạm trong thân thể xuất hiện hóa thành lưu quang bay vào mỹ thu ộ c phụ trong thân thể ngay tại ám ngân sắc tiểu truy lúc rời đi đợi này hơn 200 cái tội phạm thân thể đột nhiên mềm mại ngã xuống đất trên mặt đều là một bộ thống khổ thân s ắ c nhưng là thân thể nhưng lại không có một chút vết thương chỉ thủy mặc biết rõ Những này tội phạm linh hồn tất cả đều bị những cái kia ám ngân sắc tiểu truy hủy diệt hấp thu. Chưa xong còn tiếp, côn vật bi lạc tử chương 1 6 9 t r ấ n áp mỹ thu phụ, quỷ của sơn người. Tô Thanh Mỹ một mặt chỉnh trọng nói, mà lại, nữ quỷ này tu luyện vẫn là quỷ của sơn thiếu âm minh quỷ điện, đây là quỷ của sơn đông đảo đỉnh cấp điện tịch một trong, đồng thời cũng là quỷ của sơn tứ đại quỷ sứ lam sắc quỷ m ị tu luyện bảo điện. Cái này điện tịch, phi thiếu âm quỷ thể không thể tu luyện, lợi hại không bình thường. Bất quá cũng may, nữ quỷ này chỉ có hiện hình cảnh giới tu vi, cũng không cao thâm, còn có thể đối phó. Nhìn xem nữ quỷ này đến cùng muốn làm gì rồi nói sau. nếu là nó cũng không nguy hại thương đội người, không thể nói được chúng ta có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Tiểu thuyết đối với vừa mới diệt sát những này tội phạm mỹ thuộc phụ nữ quỷ, trì thủy mặc vẫn còn có chút h à o cảm. tuy nhiên cái này mỹ thuộc phụ cũng dán tiếp hỏng chính mình suy nghĩ, để cho mình lúc đầu có thể thu đến nhân đạo chính nguyện bay đi. nhưng là trì thủy mặc cũng không tức giận. dù sao người ta cũng không biết nhà, cái gọi là người không biết không tội cũng là như thế. ta, nữ quỷ này hình dạng lên bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có trì thủy mặc chính mình rõ ràng. n a y mỹ thuộc phụ diệt sát một loại nữ quỷ về sau cũng không dừng lại, bay thẳng hướng thương đội, nghiệm chứng trì thủy mặc suy đoán. nữ quỷ này quả nhiên là hướng về phía thương đội tới mỹ t h ộ c phụ nhìn qua phía dưới thương đội vẫn còn đang g ắ p đêm mấy cái đần đ ộ n hai tay giương lên vô số hắc v ụ cuồn cuộn mà ra rất nhanh liền đem cái này thương đội bao vây lại gặp này chi thủy mặc sầm mặt lại đang muốn xuất thủ một bên tô thanh m ị vội vàng ngăn cản phu quân không dùng ra tay cái này khói đen cũng không có lực công kích chỉ là sẽ đem người hôn mê quá khứ mà thôi t r i thủy mặc tuy nhiên thực lực còn có thể nhưng là thấy biết cái gì vẫn là ít cho nên cũng không thể phân rõ cái này khói đen tác dụng còn tưởng rằng vậy cái kia mỹ thục phụ yếu hại cái này thương đội nhân tính mệnh đây bất quá lúc này liền nhìn ra chỉ thủy mặc mang theo tô thanh mỹ đi ra chỗ tốt, chỉ ít tô thanh mỹ kinh nghiệm kiến thức liền hoàn toàn không phải chỉ thủy mặc có khả năng so sánh, gặp được rất nhiều tình huống, có thể cấp cho chỉ thủy mặc so sánh đúng trọng tâm đề nghị. nay khói đen lan tràn đến chỉ thủy mặc cùng tô thanh mỹ chỗ x e n g ự a thời điểm, cũng không thấy tô thanh mỹ động thủ, cái này khói đen liền tự động vòng qua x e n g ự a mà lại còn không có để này bị thụ phụ chú ý tới. điểm này chỉ thủy mặc sẽ làm không đến, để hắn diệt sát cái này bị thụ phụ dễ dàng, nhưng là xua đuổi những này khói đen mà không cho này bị thụ phụ phát hiện sẽ rất khó. dù sao. Chi thủy mặc hạo nhiên chính khí một khi xuất thủ, này mỹ t h u ộ c phụ dù sao hội phát giác, bởi vì hạo nhiên chính khí chính là quỷ khí tà khí khắc tinh, khắc chế đến so này phật lực còn muốn lợi hại hơn. Mỹ t h c phụ gặp khói đen tràn ngập toàn bộ thương đội về sau, từng cái gác đêm người hoặc là không thể chìm vào giấc ngủ người cũng nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say, liền liền na l ạ p xe mã thất cũng đều nhao nhao đứng vững ngủ. Gặp này, này mỹ t h u ộ c phụ k h ẽ g ậ t đầu, tay phải hơi mở đầu, những khói đen kia liền hướng phía trong lòng bàn tay tụ tập. Bất quá trong máy mắt, này bao phủ toàn bộ thương đội khói đen liền biến mất không thấy gì nữa, thật giống như vừa mới hết thảy đều là o giác. Bất quá. cái này đầy đất ngủ say động vật c ù n g bọn hộ vệ chứng minh đây hết thảy là chân thật tồn tại qua cất k ý khói đen mỹ thu phụ cũng không trì hoãn trực tiếp hướng về trong thương đội một chiếc xe ngựa bay qua qua bay đến xe ngựa kia trước mặt này mỹ thu ộ c phụ vậy mà trực tiếp hóa thành một đường khói đen tiến vào trong xe ngựa một bên âm thầm điều tra chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị đều là trong lòng hơi động xe ngựa kia chính là này từ chân cùng từ đan xuất sắc nghỉ ngơi xe ngựa trong xe ngựa nhìn qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt mỹ thu phụ có chút kích động 8 năm c h ỉ một chút 8 năm gương mặt này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của mình Mỹ Thu Phụ kích động sinh ra hai tay, nhẹ nhàng v u ố t ve từ chân khuôn mặt, trong cặp mắt n u ô t ì n h cũng là người mù cũng có thể nhìn ra được. Cảm thụ được trong tay c á i này mở đầu rãi dầu xương gió khuôn mặt, Mỹ Thu Phụ trong miệng tự lẩm bẩm. Trân Ca, những năm này, một mình ngươi mang theo tú nhi, ngươi chịu khổ, ta không giờ khắc nào không tại đang mong đợi chúng ta trùn vùng. Đáng tiếc, thiên ý t r ê o người, Trân Ca, chỉ sợ ta không thể mang đi ngươi, không phải vậy, ta cùng tú nhi đều phải xong đời. Mỹ Thu Phụ lại nói chút lời nói. mới đưa mắt nhìn sang một bên từ đ a n xuất sắc, trong mắt kích động thần sắc cơ hồ muốn đè nén k h ô n g được, Mỹ Thu Phụ trực tiếp đem đang ngủ say từ đ a n xuất sắc ôm vào n g ự c mình, nhẹ nhàng nuốt tiểu tú nhi gương mặt. động tác kia, mười phần nhẹ nhàng, sợ đ em đang ngủ say tiểu tú nhi đánh thức, cũng không biết nàng trong ngực tiểu tú nhi mơ tới cái gì, khoe miệng r ơ lên một cái đẹp mắt biên độ, để Mỹ Thu Phụ tâm tình cũng đi theo tốt. Mỹ Thu Phụ lại tự lẩm bẩm một hồi, cầm trong tay tiểu tú nhi d ự n g thẳng ôm vào trong ngực, đem màn xe nhấc lên, quay đầu nhìn sang trong xe ngựa từ chân, trong mắt lóe lên vài tia nỗi buồn, vài tia kiên định, hạ màn xe xuống, đ n g nhiên quay đầu. đi ra xe ngựa, nàng không có chú ý tới, ngay tại nàng hạ màn xe xuống thời điểm, trong xe ngựa từ chân trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đồng thời trong miệng thì thào nói, đang n u ộ i không muốn đi. mới vừa đi ra xe ngựa Mỹ t h u phụ thân thể chấn động, giống như cứng ngắc, lần nữa dèm xe v n lên, cũng may từ chân cũng không có thanh tỉnh, vừa mới chối nói chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Mỹ t h u phụ xoay người lần nữa, hạ màn xe xuống rời đi, bất quá trong mắt cũng đã bị hơi nước tràn ngập, tùy thời cũng có khả năng tràn ra tới, nhìn xem trong n g ợ c tiểu tú, Mỹ t h u phụ trong mắt hơi nước rất nhanh tan đi. Mỹ t h u phụ đem thân thể cuốn một cái, liền hóa thành một đoàn h ắ c v ụ bọc lấy tiểu tú liền muốn rời đi một bên quan sát chỉ thủy mặc như thế nào lại cho phép một cái vốn không quen biết nữ quỷ tại trước mắt mình sinh x i n h đem tiểu tú nhi bắt đi tuy nhiên cái này nữ quỷ hành vi có điểm quái dị nhưng là nhân quỷ khác đường chỉ thủy mặc tuyệt đối sẽ không cho phép mỹ t h u ộ c phụ mang đi tiểu tú mỹ thụ phụ vừa mới vòng quanh tiểu tú nhi muốn rời khỏi thương đội đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một cái lang không đứng thẳng người người này một thân c ầ m bảo tuy nhiên tuổi còn trẻ lại đục lộ ra một cố đọc sách đến bạc đầu thư quyển chi khí h ắ c vụ một lần nữa hóa thành mỹ t h c phụ đem tiểu tú nhi ôm vào trong lực buông xuống tiểu tú ta cho phép ngươi rời đi trước mắt người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, mỹ t h c phụ trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là chân ca bằng hữu? bất quá, chân ca như thế nào lại đưa trước loại này bằng hữu? ngẫm lại chính mình mục đích, mỹ t h c phụ kiên định lắc đầu. như thế, không thể nói, ngươi liền lưu lại cho ta đi. chỉ gặp trước mắt người trẻ tuổi tay phải vung lên, sau cái đến cái bước lên bạch quang phù văn đột nhiên xuất hiện, phù văn này khỏa khỏa cũng có gạo rất lớn tiểu đem chính mình thượng hạ tứ phương vây quanh, một cỗ cường đại chấn áp ý cảnh tràn ngập ở cái này trong không gian nhỏ, để mỹ t h phụ thể nội quỷ lực ỗ n nhiên một hồi, liền liền thân thể đều giống như bị ngăn chặn không thể động đậy. Mỹ thủ phụ trong lòng hoảng hốt, tay phải bấm n i ệ m p h á p quyết, trong miệng cố nói, thiếu âm minh quỷ truy ra, n ư ơ n g theo lấy mỹ t h u ộ c phụ tiếng hô, vô số ám ngân sắc tiểu truy bay ra, tiểu truy bên trên âm lánh rét lạnh khí tức lưu chuyển không nghỉ, hóa thành đường đạo lưu quang điên cuồng trùng kích chỉ t h ủ y mặc chân khí tự động. Nhưng mà những cái kia ám ngân sắc tiểu truy tuy nhiên dũng mãnh, trùng kích đến bốn phía phủ văn bạch quang loạn chiến, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, không có dù là một cỗ phủ văn bị ám ngân sắc tiểu truy xung mở, vô dụng. r ư ớ c mắt người trẻ tuổi lắc đầu, tay phải lần nữa vung lên, lại là sáu cái phủ văn bay ra, chấn c h ữ b tháp hiện. chỉ nghe người tuổi trẻ kia hơi hơi vừa quát vừa mới xuất hiện 6 cái mét lớn nhỏ phù văn cùng mình thượng hạ tứ phương 6 cái phù văn cũng bay múa mỹ t h u ậ phụ không khỏi trong lòng có chút sợ h a i đứng lên tay trái tiện tay phát ra một đoàn hắc khí đem trong ngực tiểu tú nhi chậm rãi kéo tới mặt đất buông xuống phất tay xuất ra một mặt hắc sắc tiểu kỳ đến cùng này mai tam lương trong tay vạn quỷ kỳ rất là tương tự bất quá cùng mai tam lương này vạn quỷ kỳ khác biệt là mỹ t h u ậ phụ trong tay mặt này lá cờ phía trên vô số tối bừa trú màu bạc và mèo ẩn ẩn tạo thành mấy cái cường đại á c quỷ hình tượng u minh có biện pháp địa vực có quỷ thiếu âm minh quỷ nghe ta hiệu lệnh ra mỹ t h u c p h ụ thể nội quỷ lực như là vỡ đê giang hà đồng dạng tràn vào trong tay mặt này là c ờ bên trong giống một tiếng chấn thiên gạo thép truyền ra một đoàn hắc v ụ bên trong đi ra cả người cao hai trượng thanh diện xích phát đỉnh đầu có nửa thước độc giác k h ỏ e miệng răng nanh lộ ra ngoài mánh quỷ tới quỷ này ở trần hoàn toàn phía trên vô số ngân sắc đường vân x e lẫn thân dưới mặc một đồ ẩn trong tay cầm một thanh uy vũ linh ba quỷ này vừa mới vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời dài giống cũng may tiếng giống bị trì thủy mặc chân ký tự đ ộ n g ngăn lại cũng không đánh thức trong ngủ mê thương đội người. Nhìn qua trước mắt sắp tạo thành bạch tháp, Minh q u ỷ thân thể nhảy lên, trong n h á y mắt liền đến bạch tháp bên cạnh. Trong tay Đinh Ba bên trên, U Minh phủ văn lưu chuyển không nghỉ, sáng lên một đả sở ẩn nhưng hắc quan g tới. Với anh, Hắc Quan g cùng bạch tháp chạm vào nhau, phát ra một tiếng cả ngày tiếng vang. Này bạch tháp chấn áp ý cảnh vậy mà không có thể làm cho cái này Minh q u ỷ nằm xuống. ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Này Minh q u ỷ bằng vào cường đại q u ỷ thể, cùng quỷ dị U Minh chi lực, hoặc bên trên hoặc chợt trái chợt phải, sinh sinh cùng chấn chử bạch tháp liều cái cờ chống tương xứng. Chi Thủy mặc sầm mặt lại, nhìn qua trong thương đội ngủ say mọi người, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. trong miệng vừa quát dưới thì làm hạ nhạc một đường thương mang hạo nhiên sơn ảnh đống nhiên xuất hiện núi này ảnh cao có b ố trượng chân núi cũng là 4 trượng phương viên trực tiếp đem này mỹ thụ phụ cùng minh quỷ cũng bao phủ tại sơn ảnh phía dưới sơn ảnh vừa mới xuất hiện này chấn c h ữ bảo tháp đống nhiên giải thể hóa thành đường đạo lưu quang bay vào hạo nhiên đổi núi hình chiếu bên trên 12 cái phi vũ chấn chữa hư ảnh bên trong 12 cái chấn chữa hư ảnh vừa mới quý vị toàn bộ hạo nhiên đổi núi hư ảnh b ỗ n g nhiên quang hoa đại phóng trở nên nhìn chăm chú đứng lên giống như hóa thành một tòa chân thực đổi núi hướng phía mỹ t h c phụ cùng này minh quỷ ầm vang đè xuống Mỹ Thu Phụ cùng này m ì n h q u ỷ trong lòng một g i â n mình triển khai thân pháp liền muốn chạy ra đỉnh đầu đồi núi phạm vi. Đáng tiếc, này đồi núi áp xuống tới thời điểm vô tận hạo nhiên thương mang chi ý chấn áp mà xuống, không gian xung quanh cũng p h ả n phất ngưng kết. Mỹ Thu Phụ chạy trốn động tác cũng vô hạn thả chậm, nhìn tình huống, núi này n h ạ c dù là rơi xuống 10 lần, Mỹ Thu Phụ cũng trốn không thoát đồi núi chấn áp phạm vi. Trong mắt hung ác, Mỹ Thu Phụ bên cạnh m ì n h q u ỷ ầm vang giải thể, hóa thành một đường n ồ n đậm như nước, đen nhánh giống như mặc pháp lực, đem Mỹ Thu Phụ bao ở trong đó. Chưa xong còn tiếp, côn vật bi lạc tử chương một t h á i âm quy thể gây n h ì rộn. Mỹ Thụ Phụ chạy trốn động tác cũng vô hạn thả chậm, nhìn tình huống, núi này n h ạ c dù là rơi xuống 10 lần, Mỹ Thụ Phụ cũng trốn không thoát đổi núi chấn áp p h à m v i Trong mắt hung á c Mỹ Thụ Phụ bên cạnh m ì n h q u ỷ ẩ m vang giải thể, hóa thành một đường đậm đạm như nước, đen nhánh giống như mặc pháp lực, đem Mỹ Thụ Phụ bao ở trong đó này hạo nhiên đổi núi hình chiếu chấn áp chi ý trong nháy mắt bị phá ra, nguyên bản chậm như ốc sên chạy trốn tốc độ mau dậy đi, trong nháy mắt liền vượt qua 4-5 m mét, mắt thấy là phải chạy ra hạo n h i n đổi núi hình chiếu chấn áp Phạm Vy, Chi Thủy mặc một tiếng gào to chấn, cái kia vốn là ngay lập tức hạ xuống hạo n h i n đổi núi hình chiếu tốc độ càng là nhanh mấy phần. Mỹ Thu Phụ chỉ thấy đỉnh đầu đồi núi cùng mặt đất khoảng cách càng ngày càng nhỏ, mà mình tới đồi núi biên giới còn cách một đoạn. Thể nội quỷ lực x u n g lên, lần nữa tăng tốc mấy phần, trong nháy mắt liền vượt qua hai mét khoảng cách. Đầu cùng, cổ đã bay ra Hạo Nhiên đồi núi t r ấ n áp phạm vi. Bất quá, còn chưa chờ nàng cao hứng, trên thân Hạo Nhiên đồi núi đột nhiên lần nữa gia tốc hạ xuống. o a n Hạo Nhiên đồi núi hình chiếu cùng khắp nơi tiếp xúc thân mật, giống như khắp nơi cũng không chịu nổi tiếp nhận cô này t r ấ n áp chi lực. Mỹ Thu Phụ chỉ cảm thấy thân thể xiết chặt, quanh thân lưu chuyển quỷ lực như vậy ngưng kết, này đường nồng đậm như nước, đen nhánh giống như mặc pháp lực cũng bị đông cứng. Nhìn qua bị chấn áp mỹ t h c phụ, t h i Thủy Mặc nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này mỹ t h c phụ đầu lâu cùng cái cổ ngược lại chạy ra hạo nhiên đổi núi chân núi, nhưng là thân thể lại bị chấn áp dưới chân núi. Tinh cảnh này, để c h i Thủy Mặc nhớ tới Hoa Hạ một bộ thần k h đến. Cái này mỹ thụ phụ hoàn toàn tự a như này bị chấn áp tôn hậu tử. Cũng may, c h i Thủy Mặc không có thích giả mani này vô biên pháp lực, không có khả năng chấn áp mỹ t h c phụ 500 năm. Khác nói 500 năm, năm ngày cũng rất khó. Nhìn lấy bên chân Gian n a n ngẩng đầu mỹ t h c phụ, c h i Thủy Mặc nhiều hứng thú ngồi s n g xuống, xuống. Tốt, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện, nói đi. Ngươi tại sao phải mang đi tiểu tú? Mỹ Thu ộ c Phụ trong lòng một hồi, khó nói. Người này thật sự là chân ca bằng hữu, không phải vậy, hắn làm sao lại biết rõ tiểu tú? Nhưng là tiểu tú nhi thể chất lại không thể tiết lộ cho hắn, có lẽ hắn vốn là hảo tâm. Nhưng là nếu như biết rõ tiểu tú nhi thể chất, chỉ sợ khó đảm bảo không tầm thường cái gì ý đồ xấu. Tu hành giới hiểm ác Mỹ Thu ộ c Phụ tuy nhiên trải qua không nhiều, nhưng là nghe nói qua cũng tuyệt đối không ít. Có thể tại quỷ q u a t sơn loại địa phương kia sống x ó t người, như thế nào lại bởi vì trước mắt người trẻ tuổi răm ba câu liền đem n ữ a nhi của mình nội tình cho bán. Mỹ Thu Phụ tựa như không có nghe được, cũng là không mở miệng, mà lại. còn đem đầu sát mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ. nhìn trước mắt mỹ t h u ộ c phụ chấp hành lệnh bạo lực không hợp tác thái độ, c h i thủy mặc nhưng không có cái kia kiên nhẫn chậm rãi hỏi thăm hắn. giao cho thanh m ị muốn biết rõ cái gì đều được. dù là nàng 3 tuổi có hay không nước tiểu qua quần đều có thể điều tra đi ra, mà lại còn có thể cam đoan tuyệt đối chân thực, chí ít hiện hình cảnh giới người tu hành là không có cách nào tại tô thanh m ị trước mặt dự vương bí mật. ngay tại c h i thủy mặc cùng mỹ t h u ộ c phụ đánh nhau thời điểm, tô thanh mỹ đã lặng lẽ đi vào một bên. cung thủ hộ lấy tiểu tú nhi cùng thương đội người không nhận hai người đại chiến tác động đến nếu không thương đội người dù là ngủ được chết lại lớn như vậy tiếng đánh nhau cũng đầy đủ đem bọn hắn toàn bộ bình t ỉ n h thanh m ị giao cho ngươi chi thủy mặc lười nhát hỏi lại trực tiếp để một bên tô thanh m l đ n u thủ tô thanh m ị gật gật đầu tay phải hơi mở đầu nhẹ giọng u ố n nói trưởng trung tàn khôn khốn chỉ gặp tô thanh m ị tay phải đột nhiên toát ra vô số năm màu nguyên khí đến này năm màu nguyên khí nên phong liền i bất quá trong chốc lát này năm m u nguyên khí đã có năm trượng lớn nhỏ hình thành một cái ngũ thải quan cháo đem chỉ thủy mặc h ạ o nhiên đổi núi hình chiếu cùng phía dưới chấn áp mỹ thuộc phụ trực tiếp bao phủ trong đó c à n khôn lục biến ngũ hành hóa theo tô thanh mỹ pháp quyết biến hóa năm h à u nguyên khí cháo bên trong một tiếng đông vương một tiếng long âm một đầu thanh sắc thần long bay ra nam vương một tiếng thanh minh dâng lên một cái xích sắc chu tước phía tây một tiếng hồ khiếu nảy ra một cái màu trắng đại h ổ bắc vương một tiếng quý h ố n g một cái bông lam huyền võ xuất hiện tại cái này bốn cái thần thú xuất hiện thời điểm năm à u nguyên khí cháo đỉnh ư ơ n g chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thổ hoàng sắc kỳ lân ngũ vương thần thú vừa ra lập mã tuần lấy một cái huyền ảo quỹ tích vận hành h á c vụ bữa nay lúc xuất hiện một cái ngũ hành nguyên khí khóa, một cố vô hình ba động từ ngũ hành nguyên khí khóa bên trong phát ra, vô hình ba động lướt qua mỹ t h c phụ, l i ề n l i ề n cái kia vốn là có thể động đầu cũng bị đ ộ c lại. Tuất, Phu quân, ngươi đem thuật pháp rút lui đi. đã khóa lại mỹ tục phụ, Tô Thanh Mị tự nhiên để c h ỉ thủy mặc rút lui thuật pháp. Tuất, c h thủy mặc cứng một tiếng, tâm niệm nhất động, n à y hạo nhiên đổi núi hình chiếu hóa thành một đạo lưu quang mang bọc lấy 12 cái chấn chữa chui vào nho ra thế giới bên trong. Gặp này, Tô Thanh Mị tay phải hơi hơi một chiều, n à y năm trưởng lớn nhỏ năm màu nguyên khí cháo liền hóa thành một cái tiểu cầu bị Tô Thanh Mị nắm trong tay. Thiên Hổ tứ vị nghi ngờ phách, chỉ gặp t ô Thanh Mị tay phải nắm tiểu cầu bên trong tự dưng xuất hiện vô số mở mịt màu khí, h u y ề n hóa ra nhân gian trăm tướng. Mở mịt màu khí hướng này bị ngũ hành nguyên khí khóa chặt lại, mị t h c phụ d ũ n g m á n h lao tới. Không bao lâu, một đường đạo quang màn thiểm hiện tại mở mịt màu khí bên trong, quang ảnh bên trong vạn vật hiện lên. Từ này mị t h u ộ c phụ xuất sinh bắt đầu, đến vừa mới bị t ô Thanh Mị định trụ mới thôi. Lúc còn sống sau khi chết hết thể kinh lịch cũng h i ệ n hiện tại mở mịt màu khí bên trong, liền giống như một trận HD không gian 3 chiều điện ảnh. Bất quá một lát. này ngũ sắc nguyên khí che đậy bên trong mở mịt màu khí liền giống như thủy triều t ố i lui. Tô Thanh Mị mở hai mắt ra nói: Phu quân, chúng ta giống như lòng tốt làm chuyện xấu. Chi Thủy mặc m n g mày, làm sao nói? Phu quân, cái này quỷ tu t ê n là Tề đ a n là t ừ chân thế tử. Tiểu Tú Nhi thân sinh mẫu thần, tại Tiểu Tú Nhi lên tiếng thời điểm khó sinh tử không chuẩn xác nói, Tiểu Tú Nhi còn chưa hoàn toàn sinh ra thời điểm, Tề đ a n liền đã chết. Ta cũng không hiểu đến cùng là cái gì lực lượng kiên trì nàng tại sau khi chết vậy mà đem Tiểu Tú Nhi thành công sinh ra. Mẫu Ái lực lượng a? Chi Thủy mặc trong lòng ám đạo. Loại sự tình này chỉ thủy mặc tại hoa hạ cũng không phải chưa nghe nói qua. Một t ê n phụ nữ có thai sau khi chết hạ táng thời điểm, mọi người tại nàng trong quan tài nghe được trẻ sơ sinh tiếng khóc, mở ra quan tài về sau, phụ nữ có thai thân hữu nhóm tại trong quan tài tìm tới một tên vừa mới xuất sinh trẻ sơ sinh. Chuyện này lúc ấy xin từng lên qua g i ấ y báo, chỉ thủy mặc từng trong lúc vô tình thấy qua, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Bất quá cái này tề đan vĩ đại mâu ái vẫn là để chỉ thủy mặc kính nể, có thể đang hô hấp đều biến mất về sau, dùng thân thể lưu lại ý thức còn lại trẻ sơ sinh có thể thấy được nàng đ ố i trong bụng h à i tử có bao nhiêu yêu thích. Nhưng là. Sâu chính là ở chỗ cái này bên trong. Tô Thanh Mị tiếp lấy nói, bởi vì cô bé này là tại mẫu thân của nàng sau khi chết xuất sinh. Hơn nữa lúc ấy lại là Trung Thu ngày hội, chính là nguyện viên thời điểm, thế gian Thái Âm chi lực đại thịnh. Càng thêm trùng hợp là, Tề Đan lúc còn sống thế thiếu âm chi thể, sau khi chết liền sẽ hóa thành thiếu âm q u ỷ thể. Mà Tề Đan sinh tiểu tú hồi nhỏ đ ợ i lại vừa v ặ n kẹt tại sinh linh c ù n g tử linh bên linh giới. Cho nên, tiểu tú nhi xuất sinh cũng là Thái Âm ẩ ậ t thể. Một khi tiểu tú nhi chết đi, lập mã cũng là Thái Âm q u thể, chính là tối đỉnh cấp quỷ tu chi thể một trong. kết duyên dưới sự trùng hợp, Tề Đan quỷ hồn bị quỷ của sơn tứ đại quỷ sứ bên trong lam y thi quỷ mỹ thu làm m ô n hạ. Không đến hiện hình cảnh giới, tứ đại quỷ sứ đệ tử ra không quỷ của sơn. Mà Tề Đan năm ngoái trung thu tiết tại quỷ của sơn vì nữ nhi của mình qua sinh nhật thời điểm bị lam y thi quỷ mỹ phát hiện, một phen hỏi thăm phía dưới, Tề Đan nói thẳng ra hết thảy, này lam y thi quỷ mỹ thừa cơ đưa ra đem tiểu tú nhi tiếp vào quỷ quật sơn tới. Quỷ quật sơn là cái địa phương nào, Tề Đan đương nhiên biết rõ, cái này bên trong m n h được yếu t h a nếu như không phải nàng là lam y t h quỷ m đệ tử, lại kiêm tư chất tu hành bất phàm, đã sống chết. Dù là như thế. cùng là tứ đại quỷ sứ l o đen quỷ tướng đã từng nhiều lần hướng lam v l y quỷ mị đòi hỏi tế đan nếu không phải lam v l y quỷ mị không muốn chính mình đổ nhi vì người khác làm giá ý đ tế đan sớm bị đ u ổ chơi chết loại t ì n h h u ố này g n tế đan đương nhiên sẽ không đồng ý tiểu tú nhi tiến vào quỷ quan sơn bất quá này lam v l y quỷ mị vậy mà cũng không có lại quyền tế đan lại trong lòng biết không tốt thái âm quỷ thể mị lực to lớn lam v l y quỷ mị như thế nào lại dễ dàng buông tha chỉ sợ là trong bóng tối có ý đồ gì bởi vậy tế đan vừa đột phá hiện hình cảnh giới liền âm thầm kết động pháp quyết gia quỷ của sơn dựa vào nàng và tiểu tú nhi trên linh hồn quan hệ trực tiếp thi triển thuật pháp tìm tới cửa muốn đ em tiểu tú nhi âm thầm mang đi v ụ trộm an trí xuống tới chúng ta lại coi là cái này tề đan muốn đối tiểu tú nhi bất lợi kết quả đưa nàng chấn áp nói đường cái này bên trong tô thanh m ị có chút xấu hổ c h ỉ thủy mặc trầm ngâm nửa ngày nói đã như vậy ngươi đem hắn thả ra đi là bạn không phải địch đương nhiên không thể lại chấn áp bất quá c h ỉ thủy mặc nhưng như cũ sẽ không để cho tề đan mang đi tiểu tú tề đan sở học đều là đến từ lam mỹ hệ quỷ m ị nếu như c h ỉ thủy mặc để tề đan đem tiểu tú nhi mang đi chỉ sợ không thua gì dê vào miệng cọp này Lam Yì quỷ mị tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng đem Tiểu Tú Nhi tìm ra chi thủy mặc tuy nhiên tu hành giới kiến thức không đủ nhưng là đối với người tâm nắm chắc lại vượt xa t ô Thanh Mị cùng Tề đ a n nếu như hắn là Lam Yì thì quỷ mị lời nói chỉ sợ tại Tề đ a n rời núi thời điểm liền sẽ đi theo Tề đ a n đằng sau trực tiếp để Tề đ a n mang theo chính mình tìm tới Tiểu Tú chẳng phải là đỡ tốn thời gian công sức đã chi thủy mặc lên tiếng t ô Thanh Mị cũng không chậm t h ễ trong tay tiểu cầu khẽ run lên liền biến mất không thấy gì nữa một đường khói đen từ t ô Thanh Mị trên tay bay ra hóa thành bóng người chính là Tề đ a n vừa mới đi ra Tề Đan còn chưa làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một bộ đ ề phòng t h ầ n sắc. nhìn thấy cái này bên trong, Tri Thủy Mặc mở miệng nói, Tề Đan, tại hạ c h i Thủy Mặc chính là Từ c h â n Bằng Hưu, bởi vì ngươi muốn tại trước mặt chúng ta đem Tiểu Tú Nhi bắt đi, cho nên ta mới ra tay ngăn cản. cái này là thê tử của ta Tô Thanh Mị, đã vừa mới tại ngươi này bên trong biết rõ hết thảy, chúng ta đã biết rõ ngươi là Tiểu Tú Nhi t h â n đường, cho nên mới đưa ngươi thả ra, chúng ta cũng là quan tâm Tiểu Tú, hy vọng ngươi bỏ qua cho. t i Thủy Mặc chắp tay ô g quyền, hướng Tề Đan giải thích nói, hắn không h vọng Tề Đan b i vậy hận lên chính mình cùng Tô Thanh Mị. đương nhiên nếu như tề đàn tâm nhãn tiểu nhất định phải chú ý lời nói chỉ thủy mặc cũng không quan trọng mỹ thu ộ c phụ cao mày một cái âm thầm điều tra một chút chính mình hồn phách nhưng không có phát hiện mày may bị siêu hồn dấu vết chưa xong còn tiếp côn v ậ t bi lạc tử chương 171, y ê u nhiêu làm ý đ ì a quỷ mị tu hành giới siêu hồn thuật không bình thường bá đạo hạ đẳng siêu hồn thuật một khi thi triển bị tìm tòi hồn phách không phải hồn phi phách tán cũng là biến thành ngu ngốc trung đẳng cùng thượng đẳng siêu hồn thuật tuy nhiên hậu di chứng không có lớn như vậy nhưng là cũng sẽ ở hồn phách bên trong lưu lại dấu vết để lại muốn đến cái này trước mắt vị tên là tô thanh mỹ nữ tử hẳn là cái gì đại thế lực nhân vật trọng yếu. Không phải vậy, nàng s i ê u hồn thuật sẽ không cao cấp như vậy. Chính mình căn bản cha không đến bất luận cái gì bị s i ê u hồn d ấ u vết. Không ngại, không ngại, Tề Đan liên tục quát tay, nói đùa, không nói hai người này ngược lại là có phải hay không hảo tâm? Chỉ dựa vào hai người thực lực cũng chỉ có thể làm cho mình không ngại. Tu hành giới cũng không phải cái gì giảng đạo lý địa phương, mà chính là giảng quyền đầu địa phương. Năm đấm lớn liền có đạo lý. t ự a hồ là sợ hai người không tin, Tề Đan giải thích nói, dù sao các ngươi không biết ta là tú nhi mẫu thần, mà lại ta cũng không có nói ra, các ngươi có thể vì ta nhà tú nhi như vậy xuất lực, ta cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại chú ý đây? Tri Thủy Mặc đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong linh giác cảm thấy một cỗ âm hàn tới cực điểm cường đại khí tức tà ác hướng phía phía bên mình cấp tốc bay tới. Nếu như không phải mình hạo nhiên chính khí đối tà ác cùng âm hàn chi khí trời sinh k h ắ c chế mất cảm, chỉ sợ Tri Thủy Mặc còn không thể cảm ứng được điều này. Long dạ sắc bén Tri Thủy Mặc trong nháy mắt liền đoán được người thân phận, Quỷ q u t Sơn tứ đại quỷ sứ c h i Lam Y l ì Quỷ Mị, đồng thời cũng là Tề Đan sư tôn. Bất quá, cái này tôn đến đây hiển nhiên sẽ không có chuyện tốt gì, đoán chừng là tới cướp đoạt tiểu tú. Thiên địa có chính khí, tập nhân phú lưu hình, nghe ta hiệu lệnh tôn, hóa thành minh h a loan. Chi Thủy m ặ c hai tay bấm n i ệ m phát quyết, trong miệng h t lớn. Vô số hạo nhiên chính khí t r ố n g i ố n g xuất hiện hóa thành nhiều hơn mây trắng vây quanh toàn bộ thương đội. Ngâm. Từng tiếng càng tiếng kêu to vang lên, hai cái cự đại thanh loan hư ảnh ở vào tại thương đội phía trên, mà vây quanh thương đội mây trắng chẳng biết lúc nào hóa thành cự đại vân xa, đem chọn cái thương đội chứa vào trong đó. Ngâm. Ngâm. Hai tiếng thanh loan thanh âm vang lên, nâng toàn bộ thương đội vân xa lặng lẽ lên không, nương theo lấy hai cái cự đại thanh loan hư ảnh huy động cánh, vân xa mao theo bay về phía trước chỉ. Bất quá một lát, liền vượt qua mảnh rừng núi này, thẳng hướng đông phương mà đi. Ngoài năm m một cái tương đối nhẹ nhàng nương giấy bên trên, v â n xa chậm rãi hạ xuống, đem chọn cái thương đội đặt ở mặt đất. Sau đó hai cái thanh loan hư ảnh hiệp đồng vô số hạo nhiên trinh khí hóa thành lưu quang bay trở về trì thủy mặc nho ra thế giới. Bên này, tế đan còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, cái này dài như vậy thương đội, nói không thấy liền không thấy. Đây là cái gì thủ đoạn? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một bên tô thanh m ị đồng dạng nghi hoặc, khó nói đây chính là phu quân thực lực tăng nhiều sau sở học tập tân pháp thuật. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, một chuỗi tràn ngập hoặc chi lực tiếng cười truyền đến, trên bầu trời vô số lam sắc cánh hoa vung xuống. càng có là l ư ớ c rượu âm vang lên, để cho người ta không nhịn được muốn chìm vào đi vào. Nếu như t r ỉ Thủy Mặc không có đem này thương đội đưa đi, chỉ sợ sẽ là lần này, toàn bộ thương đội người đều hội bị cái này là l ư ớ c rượu âm chủ nhân làm cho mê hoặc, hóa thành túi đầu nghe lệnh h ô i lỗ. Bất quá, mọi người ở đây trừ Tiểu Tú Nhi đều là hạng người tu vi cao thâm, loại này là l ư ớ rượu âm làm sao có thể dung chuyển bọn họ tâm thần? Liên liền Tiểu Tú Nhi cũng bị Tô Thanh Mị bảo hộ rất k há. Tri Thủy Mặc lưu một cái tâm nhãn, không có đem Tiểu Tú Nhi đưa đi, cái này Lam Y Quỷ Mị rõ ràng kẻ đến không thiện. Nếu là đem Tiểu Tú Nhi đưa đi, Vạn nhất này làm ý quỷ mỹ còn có đồng đẳng, tại mấy người đại chiến thời điểm sai người đem tiểu tú nhi mang đi coi như phiền phức. Ta đồ nhi ngoan, làm sao không cùng vi sư ta lên tiếng kêu gọi liền đi? Muốn không phải vi sư vừa lúc đi ra du ngoạn, chỉ sợ còn không biết ngươi bị người khi dễ đây. Một cái khuôn mặt tinh xảo đạo cực điểm, vũ mỹ đến cực hạn nữ nhân ở vô số lam sắc trong cánh hoa chậm rãi hiện thân. Cái này lười biến g bên trong mang theo vài tia sinh sắn, lại xen lẫn hai phần đoán trách thanh âm thật sự là có thể hòa tan nhân tâm, đơn giản ngọt đến trong lòng, để cho người ta nhịn không được đem chủ nhân thanh âm ôm vào trong l ự c hào h ả o yêu thương một phen. Tề Đan cũng không phải cái gì đần độn, có thể tại quỷ của sơn loại địa phương kia sống sót, tuyệt đối là nhân tình. Chỉ bất quá trước mắt, liền đoán được cái này tôn chỉ sợ căn bản không phải cái gì đi ra run loạn, chỉ sợ là đi theo phía sau mình. Đáng thương chính mình tâm lo tú nhi, sinh sinh vì cái này lòng mang ý đồ xấu sư tôn dẫn đường, thân thủ đem tú nhi đặt trong nguy hiểm, nếu không phải mình thi triển thân duyên tìm đường, chỉ sợ sư tôn muốn tìm đến tú nhi phải hao phí không ít công phu. Bất quá, dù là biết rõ cái này tôn không có hảo ý, Tề Đan cũng không thể miệng ra bất kính, không khác, thực lực không bằng ngươi. Đan Nhi đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử không có bị người khi dễ. hai người này là đệ tử bằng hữu chúng ta đang nháo lấy chơi mà thôi. Tề Đan giải thích nói, h ả thật sự là đùa giỡn à? đã như vậy, ta liền không đún g tay vào, vị cô nương này trong ngực ôm tiểu khả nhân, chắc hẳn cũng là Đan Nhi con gái của ngươi đi. đến cho sư tôn ôm một cái. yêu diễm lam ý dị quỷ mị mở miệng nói, ngay tại Tề Đan dự định cự tuyệt thời điểm, tô thanh m ị mở miệng, lam ý ỹ ỉ, ngươi không cần tốn nhiều m ố i l ư ỡ i tiểu hài này ngươi là không cần nhớ qua tay, ngươi vẫn là tử cái ý niệm này đi. tô thanh m ị thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh, một chút cũng không cho Tề Đan sư tôn lưu m à n mũi, mà lại căn cứ tô thanh m ị ngự khí đến xem. chỉ sợ nàng đã sớm nhận biết cái này là mỹ lệ quỷ mị. Lam y quỷ mị bị người trực tiếp quét mặt mũi, trong lòng có chút không vui, mà lại từ tô thanh m ị trên thân nàng ngửi được một loại khí tức quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua nữ tử này. bất quá, bất kể là ai, dám không cho nàng lam y lè mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ không để người kia tốt hơn. nha, không biết là nhà ai tiểu muội muội a, lợi hại như vậy, coi chừng gió lớn tránh đầu l ư i nếu là thành người cầm, coi chừng về sau không gả ra được a, thì h Lam y phía trước lời nói rất rõ ràng, cũng là dò xét tìm tô thanh m lai lịch bối cảnh. về phần đằng sau lời nói cũng là uy hiếp. nếu là tô thanh m ị không biết thời thế lời nói, nàng lam y lì không thể nói được muốn để tô thanh m ị thiếu chút gì. ha ha, lam ý lì, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, người khác khả năng còn muốn sợ ngươi ba phần, nhưng là bạn công chúa không sợ ngươi, còn có, bạn công chúa đã lấy chồng, cũng không giống ngươi, nhiều năm như vậy như trước vẫn là không ai muốn à. tô thanh m ị cũng không theo cái này l à m ý lì khách khí. công chúa, lam ý lì trong lòng một suy nghĩ liền mình nữ tử này thân phận, mở miệng nói, nhà, nguyên lai là thành khâu sơn này ổ hồ ly lẳng lơ à, ta nói là vị kia đâu, công chúa, à, ngươi chính là cái kia tạm chủ đi, xin công chúa. thật sự là tự cho mình siêu phàm. vị công tử này, ngươi cũng không nên bị cái này lẳng lơ hồ ly che đậy nha. ngươi nhìn bản xứ giả thế nào, chỉ cần ngươi vứt bỏ cái này tiểu cô nương này, người ta liền có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu nha. nói đường đằng sau, Lam Y Quỷ Mị xin nháy mắt với cái, vứt cho Chỉ Thủy mặc một cái mị hoặc ánh mắt, đồng thời vô hình mị hoặc chi lực phát ra. nếu là đổi một người bình thường đến, chỉ sợ lập mã trong đầu liền muốn h u y ê n hóa ra vô số khó coi hình ảnh đến, lập tức q u ỷ nàng váy x u a bình tĩnh mà xem xét. Lam Y Quỷ Mị nếu là bàn về Vũ Mị đến nói, tuyệt đối phải so To Thanh Mị càng hơn một bậc, liền giống như chín mộng đ ặ mật, không phải xinh ơ i có vẻ n gây nô To Thanh Mị có thể sánh ngang. Bất quá, To Thanh Mị đem Vũ Mị cùng Thánh k h i ế t hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp ở trên người, nhưng lại so cái này Lam Y Quỷ Mị cao hơn một cấp, Thánh k h i ế t Mị nữ để cho người ta càng có chinh phục muốn không phải sao? Thật có lỗi. Chi Thủy mặc lún lún bay, mở ra hai tay, nói, b u ồ n công tử đối lào nữ nhân không hứng thú, ngươi thổi tắt đều có thể coi ta thái tổ nãi nãi, vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi đi, không phải vậy không cẩn thận chật đến đâu bên trong liền không tốt. Còn có. Ngươi nếu là thật đói khát khó nhị n lời nói, nhà ta chuồn ngựa có không ít cường kiện tuấn mã, chắc hẳn có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Câu này xuống dưới, Lam Y quỷ mị trên mặt ý cười triệt để đóng băng. Một nữ nhân ghét nhất người khác nói nàng lão, đây là sở hưu nữ nhân tử huyệt. Mà lại, Tri Thủy mặc vậy mà để cho nàng cùng những cái tia xúc sinh ba ba ba, cái này triệt để thiêu đốt Lam Y quỷ mị lửa giận. Trên mặt ý cười ngưng kết trong nháy mắt liền hóa thành khuôn mặt dữ tợn. Tốt ta, Tri Thủy mặc không thể không thừa nhận, dù là nữ quỷ này tức giận, cũng rất là đẹp mắt. Về phần một bên tô thanh m ị cùng tề đan đã sấm đốc, các nàng đánh chết cũng không nghĩ ra, một thân nho nhã thư quyển khí tức chỉ thủy mặc vậy mà có thể nói ra như vậy á c độc lời nói tới. Làm nữ nhân, các nàng đương nhiên biết do những lời này lực sát thương lớn bao nhiêu, đơn giản có thể nói là nhất kích tất sát. a nhìn lấy lam m l quỷ mỹ thịnh nộ biểu lộ, chỉ thủy mặc trong lòng thở dài, xem ra, bốn công tử t r ả o phúng kỹ năng vẫn là như vậy xấu a. Đồng thời truyền âm cho tô thanh m ị cùng tề đan thanh m ị đem tú nhi giao cho tề đan bảo hộ, cái này lam l quỷ m muốn nổi điên, đợi chút nữa đại chiến chúng ta đoán chừng không đến tú nhi. Tề đan, thanh m sẽ đem tú nhi giao cho ngươi. Ngươi ngay tại nơi xa xem chừng bảo vệ tốt tú nhi không phải bị thương, còn có không muốn đem tiểu tú nhi giao cho Lam Y dị quỷ mỹ, nàng chỉ sợ đánh lấy đem tú nhi giết chết, sau đó đem tú nhi thái âm quỷ thể bồi dưỡng được đến làm lô đ ị n h Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ ngươi cũng là nàng lô đ ị n h Nghe được t r ì Thủy mặc lời nói, Tề Đan thân thể chấn động, sau đó gật gật đầu, đồng thời Tô Thanh Mị cũng đem tiểu tú nhi giao cho Tề Đan. Tiểu tử, ngươi nhất định phải là Lam Y dị quỷ mỹ có chút cuồng loạn giống nói, nương theo lấy Lam Y dị quỷ mỹ tiếng giống là vô thiên cái địa ám ngân sắc tiểu truy, những này tiểu truy bên trên có đồng đầm âm lãnh khí tức cuốn bành. so sánh tề đan ám ngân sắc tiểu truy, Lam Y Di Quỷ Mị công kích mặc kệ thực sự số lượng vẫn là chất lượng bên trên song bạo cái trước. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng đánh đập phát ra, liền giống như cầu tuyết đánh vào trên bệ cửa sổ thanh âm. Ngay tại Lam Y Di Quỷ Mị gọi ra những này ám ngân sắc tiểu truy thời điểm, c h i Thủy Mặc liền v ấ t tay bố trí xuống sáu cái chân kỵ tự động, hình thành một mặt p h ù văn chi tường, đem chính mình cùng t ô Thanh Mị một mực bảo hộ tại p h ù văn chi sau tường mặt. Bất quá, có thể ngồi lên quỷ của sơn tứ đại quỷ sứ tôn vị, cái này Lam Y Di Quỷ Mị như thế nào lại tùy tiện bị ngăn lại? Hấp, chỉ nghe một tiếng khét đ â Vô số ám ngân sắc tiểu truy hợp thành một cái thưởng có một trượng cự đại ám ngân sắc hình nón, phía trên k h ủ n g bố âm lãnh khí tức bạo phát. c h ỉ thủy mặc thậm chí có thể nhìn thấy vô số quỷ ảnh tại này tiểu truy bên trên du tẩu. Chưa xong còn tiếp, c ộ n vật bi lạc tử chương 172, phá phòng thứ nhất, tham gia liền thiên địa tiễn, ngăn cản không nổi. Chi thủy mặc đối với mình phù văn chi tưởng mọi phần hiểu biết, tuy nhiên cái này sau cái chấn c h ữ đã đi theo chính mình trưởng thành không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi cái này h ủ n g bố mà cự đại hình nón. Chấn c h ữ b c h tháp hiện, chi thủy mặc cũng là hét lớn một tiếng. sáu mặt k h á c chấn ký tự đồng trong nháy mắt xông ra nho ra thế giới cùng lúc trước sáu cái chấn ký tự đồng điên c u n g tổ hợp đứng lên. bất quá trong nháy mắt liền hóa thành một tòa cao có hơn một trượng màu trắng bão tháp. b ả o tháp thành hình thời điểm cũng đúng lúc là cự đại hình nón công kích thời điểm. rầm rầm rầm. cự đại hình nón cùng b ả o tháp không ngừng va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng cự tiếng nổ lớn. tại hình nón cùng b ả o tháp đánh trúng tâm, mặt đất thêm ra một cái 6 mét h ư ơ n g viên làm loạn người hồ sâu. hiển nhiên là là nổ tung dư ba chỗ tạo thành. theo va chạm tiếp tục, trên bão tháp bạch quang cùng cự truy bên trên quỷ ảnh cũng có khác biệt trình độ ma diện. gặp a o này thủy m c quyết định tốc chiến tốc thắng. lần trước chấn chữa còn chưa cường đại thời điểm, chỉ thủy mặc vì đánh tan mai tam nương u ì thể, sinh sinh hủy đi bốn cái chân ký tự đồng, để 16 cái chân ký tự đồng chỉ còn lại có 12 cái. Sau đó chỉ thủy mặc cũng chưa từng bổ sung phù văn, bởi vì lần nữa viết ra phù văn một lần nữa vẫn h n dưỡng, cũng đã hận dưỡng tốt 12 cái phù văn khẳng định có chính lệnh. Lúc này dẫn đến tại hóa thành bảo tháp thời điểm không hết đẹp, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Cho nên chỉ thủy mặc tình nguyện đem tương u y ê n dùng để hận dưỡng cái này còn lại 12 cái phù văn, cũng không muốn lại bổ đủ này bốn cái phù văn. Cũng may. thiếu bốn cái phù văn chia sẻ tư nguyên cái này 12 cái phù văn trưởng thành càng thêm cấp tốc cũng là không cần 16 cái phù văn kém hiện tại cái này b ả o tháp cùng c ự truy đ ụ n g vào nhau nếu là thời gian dài rất có thể ảnh hưởng đến chấn tự phù đồng tiềm lực trì thủy mặc đương nhiên không nguyện ý bởi vậy vậy trì thủy mặc tay trái r ô i ra một thanh đen nhánh đại cung chống rông xuất hiện đen nhánh đại cung bên trên thanh l á n h khí tức tràn ngập màu trắng vân vân che kín toàn bộ thân cung cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị x a khẩu x a khẩu bên trong ngậm lấy một cây tơ nhỏ trắng như tuyết cái này chính là truy vân đoạt n g cung chỉ thủy mặc cũng không lấy mũi tên như vậy dùng tay phải khoác lên trắng như tuyết trên dây cung thể nội hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra toàn bộ quán chú đến t h â n cung phía trên khi hạo nhiên chính khí tiến vào t h â n cung thời điểm một loại ngưỡng s ạ cửu thiên túi mặc khắp nơi ý cảnh từ t h â n cung bên trên chuyển đến chi thủy mặc trong lòng hơi động biết đây chính là truy vân đoạt n g u y ệ t cung linh tính t h â n cung linh tính mới vừa xuất hiện chi thủy mặc trong tay phải ẩn ẩn hiện ra vô số nhỏ bé màu trắng phù văn lượn lờ tại năm ngón tay ở giữa một câu ngút trời chi ý tràn ngập tại phù văn bên trong cỗ này ngút trời chi ý vừa ra chi thủy mặc rõ ràng cảm giác được tay trái t h â n cung càng là nhiều hai điểm linh động Phù Văn lượn lờ tay phải hơi hơi dùng lực, liền kéo ra cái này mở đầu Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung. Chi Thủy mặc sắc mặt n g h i ê m một chút, đem Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung ra thành trăng tròn, trong miệng uống đến. Cựu Tiêu l ă n g v â n Chí, bạch mũi tên thương cùng biến. Bán đường, bạch mũi tên. Một tiếng uống xong, Chi Thủy mặc tay phải Phù Văn nhanh chóng hình thành một cái mũi tên dài, khoác lên trăng tròn thân cung phía trên. Ra. Chi Thủy mặc một tiếng gào to, mũi tên hướng lên trời, năm ngón tay b u n g lỏng, thân cung phía trên Phù Văn tiện trong nháy mắt bay về phía phía trước c ử Truy. ngay tại trong điện quang hỏa thạch này bạch mũi tên phủ văn tiễn mũi tên đụng phải này cự đại ám ngân sắc hình nón trong n é y mắt toàn bộ mũi tên dài bỗng nhiên sáng rõ ầm v a n g một tiếng thật lớn này ám ngân sắc cự đại hình nón bị bạch mũi tên phủ văn tiễn nổ tung tạo thành sóng xung kích trực tiếp trùng kích thành cát bã nương theo lấy tiếng nổ mạnh vô số khói đen toa ra ám ngân sắc cự truy bên trên quỷ thể toàn bộ hóa thành khói đen bị xung kích sóng chỗ t n h hóa cái này xin không ngừng sóng xung kích hủy đi ám ngân sắc cự truy sau như cũ hướng về phía trước thẳng tắp phóng tới lam y l quỷ bị bất quá lúc này sóng xung kích đã lan nọ mạnh hết à lam y l quỷ ị vung tay lên thể nội quỷ lực hóa thành nhất đạo bình c h ư ớ n g ngăn trở sóng xung kích. bất quá ám ngân sắc cự truy hủy diện để lam y di quỷ mỹ có chút khó chịu. pháp thuật này là tay nàng đầu sử dụng lớn nhất thuận tay mau l ệ pháp thuật, hiện tại bị chỉ thủy mặc hủy đi, chưa muốn khôi phục lại lúc trước như thế, vẫn phải lại tế luyện. chỉ ít n h ư n g cái tia quỷ ảnh là không có. ngay tại lam y di quỷ mỹ quyết định cho cái này chỉ thủy mặc một điểm n h a n sắc nhìn xem thời điểm, liền gặp được chỉ thủy mặc kéo ra trường cung nhắm ngay chính mình. một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến, đáng chết. nếu là không tới, một tiếng này tuyệt đối có thể làm cho mình hồn phi phách tán. chỉ thủy mặc bắn ra bạch mũi tên về sau. lần nữa kéo ra truy vân đoạt n g u y ệ t cung d ữ a ngón tay vô số màu trắng phủ văn l ợ lờ mũi tên còn chưa xuất hiện một loại xuyên thủng cửu thiên ý cảnh liền từ chi thủy mặc d ữ a ngón tay phát ra bên trên có thể động thanh minh dưới có thể mặc địa phủ bán đường tham gia liền thiên địa tiễn chi thủy mặc năm ngón tay b ô n g lỏng một đạo thanh minh thanh âm vang lên một cái màu trắng mũi tên dài vừa mới bay ra thân c ù n g liền hóa thành một cái màu trắng thiên nga hướng phía lam mỹ quỷ mỹ bay đi tránh không ngay tại cái kia mũi tên dài vừa mới hóa thành thiên nga thời điểm lam quỷ m trong lòng liền truyền đến bị khóa định cảm giác nếu là chính mình dám tránh né kết quả tuyệt đối sẽ không rất tốt đẹp không còn k i p m suy tư nữa. Lam Y ý, ý Quỷ Mị cơ hồ là phản xạ có điều kiện lấy ra một cái cự đại phong cách cổ xưa quy sắc ngăn tại trước người mình, thể nội quỷ lực điên cuồng tràn vào trước người trong m a i rủa. Có Lam Y ý, ý Quỷ Mị quỷ lực quy sắc thượng viền áo hoa văn từng cái sáng lên, sau cùng kết thành một cái cự đại quy sắc quang ảnh, đem chọn cái quy sắc long bào phủ. Ngay tại quang ảnh kết thành trong ngay mắt, Lam Y ý, ý Quỷ Mị trong thai liền truyền đến từng tiếng càng tiếng kêu to, một cái thiên nga giống như vượt vượt không ở giữa đồng dạng trực tiếp quang ảnh trước mặt, a n Cự đại lực phản chấn truyền đến, cơ hồ muốn đánh sơ sắc Lam ý, ý Quỷ Mị thân thể. Theo tiếng t e o to kết thúc, quy sắc bên trên cự đại quang ảnh cũng lập tức vỡ vụn. Ngay tại Lam Y thì Quỷ Mị cảm thấy có thể v u ô n g lỏng một hơi thời điểm, lại là từng tiếng càng tiếng t e o to vang lên. Lam Y thì Quỷ Mị dọa đến vong hồn đại mạo, thể nội quỷ lực không muốn sống đưa vào trong mai rùa. Quân tử lục nghệ bên trong tham gia liền tiễn, tức ra tay trước một mũi tên, sau tam mũi tên liên tục mà đi, mũi tên t h ì trùng, nhìn qua giống như là một cây tiễn. Chính là bắn đường năm mũi tên bên trong phá p h ò n g mũi tên thứ nhất. Kỳ thực chi thủy mặc buông tay thời điểm một mũi tên đi đầu bay ra, hóa thành màu trắng t i ê n g a sau đó lại là tam mũi tên bay ra, cũng là hóa thành màu trắng t i nga. Bất quá, bốn tiếng thanh minh đồng thời vang lên, tăng thêm bốn cái thiên nga xếp thành hàng nhất mới khiến cho Lam Y d Quỷ Mị coi là công kích chỉ có một mũi tên. Bất quá, nàng rất nhanh liền có thể cảm nhận được bắn đường năm mũi tên bên trong phá p h ò n g mũi tên thứ nhất uy lực. Vô n h Một tiếng vang thật lớn, q uy sắc dung mạnh, đồng thời phong cách cổ xưa q uy sắc bên trên cũng lưu lại một hố cạn, thành trận văn đường cũng bị đánh gãy. Vô n h Lại là một tiếng vang thật lớn, vẫn là công kích cái điểm kia, q uy sắc bị bắn ra một thật sâu hầm động, cơ hồ muốn bắn thủng toàn bộ uy sắc. Nhưng là Lam Y i Quỷ Mị không có thời gian làm ra phòng ngự. từng tiếng càng kêu to về sau cũng là một tiếng vang thật lớn. để Lam Y d Quỷ Mị Tâm cũng nhấc lên, ngâm, lại là từng tiếng càng kêu to. Lam Y d Quỷ Mị lúc này đã sắc mặt trắng b ệ n h đặc thù thiếu âm quỷ lực mãnh liệt đưa vào trong mai rùa, nàng thể chỉ cần có thể chống nổi cái này một đợt công kích, tuyệt đối phải cái kia mặt trắng nhỏ đến mắt loại uy lực này cự đại nạch g công kích, không tin h ắ n có thể liên phát 5 m ũ i tên. v ớ anh, một tiếng vang thật lớn. vẫn là cái đ i ể m kia. Sau cùng một tiện hóa thành vô hình trùng kích triệt để đem phong cách cổ xưa quy sát xuyên thủng. Tại Lam Y d Quỷ Mị thật không thể tin ánh mắt bên trong trực tiếp tại nàng quỷ thể bên trên mở ra một cái to bằng miệng chén độ cẩu, xuyên qua toàn bộ quỷ thể. Mà cái này bộ vị, đúng lúc là trái tim. Lam Y d Quỷ Mị đoán không sai, Tri Thủy Mặc bắn ra tham gia liền thiên đ ệ u tiễn về sau, ngón tay kịch liệt đau nhức, trong thời gian ngắn là không có cách nào lại dương cung bắn tên, hắn thân thể xin không chịu đựng nổi lớn như vậy áp lực. Đối với tham gia liền thiên đ ệ u t i ế n tạo thành kết quả, c h i Thủy Mặc rất hài lòng, thản nhiên liền đem truy vân đoạt nguyệt cung để vào vạn giới bên trong. Phu quân, không nên t h n h thường. Quỷ tu trái tim cũng không phải là chí mạng điểm, chỉ có hủy diệt nàng quỷ hạch tài năng triệt để giết chết nàng. Thô Thanh Mị vội vàng n h ắ c n h ở nói. ô hạ hạ, một đường đường làm người ta sợ hai tiếng cười vang lên tại trì thủy mặc chung quanh. Nguyên lai like địa phương nơi nào còn có Lam Y d ì Quỷ Mị tung tích. Tiểu tử, ngươi nói ta nên làm sao hảo hảo báo đáp ngươi đây? Ân, vẫn là đưa ngươi h o n h s á t thành tận b à tốt. Âm Minh Tu la trận. Lên. Nương theo lấy Lam Y Di Quỷ Mị này p h i hốt thanh m Mấy người bốn phía bỗng nhiên dâng lên một trận đỏ như máu vũ khí đến, hóa thành một cái cự đại cái nắp đem mấy người bao phủ ở trong trận. Âm Minh Tu La trận một thành chỉ gặp một trận huyết vụ đúc lên Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng các hiện ra một cái tuyệt mỹ phụ nhân đến những này phụ nhân hình như thiên nữ tiên áo sắc xanh mặt đ ệ thấp quỳ thẳng cương nửa ngồi xếp bằng trong tay cũng cầm một mặt tỷ bà p h u quân những cô gái này tất cả đều là Atula Atula nam thân hình g h ê t ợ n mà Atula nữ đoan chính mỹ mạo như tuyệt mỹ phụ nhân giàu có bị người trí lực chuyên ăn thịt người huyết đủ nhìn các nàng cầm trong tay tỷ bà những này Atula nữ hẳn là Atula nhất tộc bên trong cắt tường thiên nữ nhất tộc có thể lấy tỷ bà phát ra âm công khó lòng phòng bị ngươi phải cẩn thận. Tô Thanh Mị không hổ là Thanh Khâu Sơn xuất thân, r a học biên thâm, liếc mắt liền nhìn ra những tu la này nữ lai lịch. Bất quá, những này a tu la dĩ nhiên không phải t r á n h thức a tu la, t r á n h thức a tu la, một người liền có thể đổ toàn bộ thanh đồng thế giới. Những này a tu la, bất quá là Lam Y Quỷ Mị chính mình dùng, thiếu âm minh quỷ điện, bên trong bí pháp chính mình bồi dưỡng được đến thôi. Bất quá, liền xem như sơn trại sản phẩm, chỉ thủy mặc cũng không dám kinh thường, bởi vì những tu la này nữ quỷ lực ba động cũng tại chiếm hữu cảnh sơ kỳ, mỗi một cái tu la nữ cũng so tề đàn còn mạnh hơn, đương nhiên là cảnh giới so t ế đàn mạnh. về phần thật đánh đứng lên thế nào cũng chỉ có đánh qua mới biết nói bốn cái cầm trong tay t ỷ bà tuyệt mỹ tu la vừa mới xuất hiện liền chiếm cứ âm minh tu la trận tứ phương một đôi diệu thủ chẳng biết lúc nào bắt đầu xoa trong ngực tỷ bà theo bốn người vô về chơi đùa từng tiếng tranh tranh tiếng tỷ bà vang lên thanh âm từ nhu hòa vui sướng nhanh chóng biến thành tốc sát gió thu chậm rãi gió thu trở nên kịch liệt chậm rãi lên men mây đen áp thành thành muốn phá vỡ khí thế dần dần xuất hiện thỉnh thoảng có chiến tranh thanh âm vang lên để cho người ta liên tưởng đến hai quân giao chiến trước đó chẳng diện chưa xong còn tiếp đợt, các vị đ ã hữu cuối tháng cuối tháng cuối tháng a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 cũng chỉ có đánh qua mới biết nói bốn cái cầm trong tay t h bà tuyệt mỹ Tula vừa mới xuất hiện liền chiếm cứ âm minh Tula trận tứ phương một đôi diệu thủ chẳng biết lúc nào bắt đầu xoa trong lực tỷ bà theo bốn người vô về chơi đùa từng tiếng tranh tranh tiếng tỷ bà vang lên thanh âm từ nu h hòa vui sướng nhanh chóng biến thành túc sát gió thu chậm rãi gió thu trở nên k ị c liệt chậm rãi lên men mây đen áp thành thành muốn phá vỡ khí thế dần dần xuất hiện thỉnh thoảng có c i ế n tranh thanh âm vang lên để cho người ta liên tưởng đến hai quân giao chiến trước đó chẳng diện quét lướt nhẹ qua n h i ê u phượng điểm đầu t ấn âm đổi đem nhảy đem qua dây cùng đánh âm cứu thanh ngâm v ỏ đẩy rồi sức chú r à o dây cung thanh â m rung động ngừng lại âm âm bội các loại vô cùng đơn giản t ỉ bà tại bốn vị nữ tu la vô về chơi đùa phía dưới dần dần diễn hóa xuất hai quân giao chiến n g h c h kịch liệt chẳng diện một loại chiến tranh sinh tử chém giết khí tức tự nhiên sinh ra nếu như vẹn vẹn như thế chỉ thủy mặc cũng chỉ hội tán thưởng mấy vị này nữ tu la tỷ bà kỹ nghệ cao siêu ác quỷ gì là đây tại ba phút tài năng bắn ra đến nhạc khúc vậy mà tại ngắn m i hai cái hô hấp bên trong liền bị bắn ra mà lại chỉ thủy mặc xin nghe không ra n h u chặt cảm giác bất quá t h i Thủy Mặc cũng không tin tưởng này, làm y thì quỷ mị lại hảo tâm như vậy, lập xuống cái này thiếu âm mình quỷ trận chính là vì cho mình ngã c ú c t h i Thủy Mặc quyết định tiên phát chế nhân, không phải vậy đợi lát nữa đại trận này sinh không thay đổi đến liền phiền phức. Nghĩ đến cái này bên trong, c h i Thủy Mặc tay phải năm ngón tay bên trong đống nhiên h i ệ n hiện vô số phù văn, tiếp lấy năm ngón tay vội vàng tại trắng như tuyết trên dây cung mở rồi, trong miệng uống nói. Vạn trận địa địch chúng qua, diễu dụng cụ thiên quân biến, bán đường, d i ễ n dụng cụ thiên quân tiễn. Tri Thủy Mặc vừa dứt lời năm ngón tay bung lỏng, bốn đầu lưu quang bay ra. môi đầu Lưu Quang cũng tự động bay về phía một vị cầm trong tay tỷ bà sơn trại tu la nữ đại trận bên ngoài Lam Y Di Quỷ Mị nhìn thấy Tri Thủy mặc lại bắt đầu cầy cung bắn tên trong lòng một hồi nàng vừa mới thế nhưng là đ ố i mũi tên này mũi tên uy lực thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nếu như nếu như không phải ngoại nhân căn bản tìm không thấy chính mình quỷ h a chỗ chỉ sợ vừa mới này một chút liền có thể đem chính mình 200 năm tu vi hóa đi Lam Y Di Quỷ Mị trong tay pháp quyết vội vàng biến đổi trong trận bốn cái nữ tu la vội vàng ở trong trận biến ảo p h ơ n g vị muốn tránh thoát bay tới p h vụ Văn Tiễn. đáng tiếc, nay bốn cái phủ văn tiễn giống như mọc ra mắt đồng dạng vậy mà không phải dọc theo đường thẳng phi hành, mà chính là đuổi theo n à y bốn cái nữ tu la phi. cô gái này tu la tốc độ làm sao có thể cùng mũi tên muốn so? bất quá một cái hô hấp, liền bị giếng dụng cụ tiễn đuổi k ị p cùng bạch mũi tên giống nhau, giếng này dụng cụ phủ văn tiễn mũi tên vừa mới đụng phải nữ tu la, sở hữu phủ văn đột nhiên bạch quang đại phóng, tiếp lấy ầm vang nổ vang. ầm ầm ầm ầm bốn tiếng ộ t ngà t m thanh vang lên. trong trận pháp huyết vân một trận b lên, đem bốn cái nữ tu la b a phủ, đợi huyết vân kết thúc sau, bốn cái nữ tu la trọng tân lộ ra. vậy mà lông tóc không thương không đúng chi thủy mặc thần niệm quét qua phát hiện trong trận pháp huyết vân thiếu một chút điểm nhưng là cũng không rõ ràng nếu như chi thủy mặc muốn dùng tiêu hao huyết vân phương thức đến phá vỡ cái này thiếu âm minh quỷ trận lợi nói tuyệt đối không thể tại chi thủy mặc tiêu hao huyết ế t vân trước đó chính hắn hạo nhiên chính khí liền sẽ khô cạn chi thủy mặc không có chú ý tới là trận pháp bên ngoài lam y quỷ mỹ hiển hòa huyết vân tiêu hao trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng là cái nữ tu la vừa mới xuất hiện trong tay tốc độ càng nhanh hơn đứng lên theo chen chen tiếng tỷ bà vô số huyết sắc sợi tơ từ tỷ bà bên trên bay ra chi thủy mặc trong linh giác đầu này đầu huyết sắc sợi tơ bên trong ẩn chứa lượng lớn âm minh chi khí cũng là chẳng biết tại sao không phải h á t sắc mà chính là huyết sắc từng cái từng cái huyết sắc sợi tơ bay ra cơ hội chiếm cứ toàn bộ thiếu âm minh quỷ trận không gian này cực độ n ư n g tụ âm minh chi khí trì thủy mặc tuyệt đối không muốn đi thử một chút nó uy lực trì thủy mặc trực giác nói cho hắn biết dù là thân thể bị một đầu huyết sắc sợi tơ cuốn lên liền sẽ bị cắt mở giống như n ạ nổ kim cương dây nhỏ mở ra đầu h ú đồng dạng đơn giản cho nên chỉ thủy mặc nhất định phải tiên hạ thủ vi cường trì thủy mặc trong miệng vừa quát dưới thì làm hạ n h ạ một đường thương mang hạo nhiên sơn ảnh đống nhiên xuất hiện, núi này ảnh cao có 4 trượng, chân núi cũng là 4 trượng vu viên, trực tiếp đem chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị cùng tề đan bao phủ ở bên trong. sơn ảnh vừa mới xuất hiện, này chấn c h ữ bảo tháp đống nhiên giải thể, hóa thành đường đạo lưu quang bay vào hạo nhiên đổi núi hình chiếu bên trên 12 cái phi vũ chấn c h ữ hư ảnh bên trong. 12 cái chấn c h ữ hư ảnh vừa mới quý vị, toàn bộ hạo nhiên đổi núi hư ảnh đống nhiên quang hoa đại phóng, trở nên nhìn chăm chú đứng lên. giống như hóa thành một tòa chân thực đổi núi, những cái kia y ế t sắc sợi tơ tại hạo nhiên đổi núi hình chiếu chân áp xuống, tốc độ nhất thời một chậm, giống như pha quay chậm, để cho người ta nhìn lấy sốt ruột. như thế, còn chưa đủ. chi thủy mặc trong lòng ám đạo, chi thủy mặc tay phải hư nắm, thiết họa ngân câu tử phong so với hiện tại trong tay, trực tiếp trong hư không b i ế t đứng lên. hạo nhiên chính khi điên cuồng tràn vào trong bút, tại đầu bút lông dưới hóa thành cái này đến cái khác văn tự, đồng thời chi thủy mặc mở miệng lên tiếng, phát ra phủ âm cùng trong hư không n g ạ c văn tự cùng phối hợp, thái sơn âm, nga nga đông nhạc cao, xuất sắc cực trùng thanh thiên. n h à m trung gian hư tự tịch mịch du lấy huyền không phải công phục không phải tượng vân cấu tuổi tự nhiên khí tượng ngươi vật gì liên lệnh ta nhiều lần rời trôi qua đêm đãng tư chữ có thể chỉ tuổi thọ chi thủy mặc đột phá đến nho tú cảnh thời điểm quân tử lục nghệ bên trong sách một trong đường bước vào một cái khác thiên địa đã có thể dùng hư không làm giấy viết ra cẩm tú văn chương cấp độ bây giờ hắn đã là nho sư cảnh đường nhiên càng tiến một bước hắn trong miệng thốt ra phù âm đã có thể trong hư không tạo nên một t ừ n g sóng gợn lan tan mỗi cái phù âm cùng trong hư không văn tự tương hợp thời điểm này văn tự đều sẽ khẽ u lên sau đó đ ỗ n g nhiên biến đổi từ hai chiều hóa thành tâm duy nguyên bản bất quá là viết trong hư không thi tử vậy mà lập thể hóa từng chữ cũng có giải độ cao cũng giống như từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trước gạch có thể cầm trong tay thưởng thức đây đã là l à bút lạc kinh phong vũ cực hạ tiến thêm một bước cũng là thơ thành khiếp quỷ thần thái sơn ngâm từng chữ bên trong cũng bao hàm lấy hạo nhiên chính khí tựa như là ấn trong hư không khi chỉ thủy mặc cái cuối cùng năm chữ rơi xuống thời điểm một cỗ tràn t r ề đại thế tràn ngập toàn bộ thiếu âm minh b t r n 53 cái văn tự tạo thành cẩm tú văn t r ư ơ n g quang hoa đại phóng khi chỉ thủy mặt sau cùng một đạo phù âm đọc lên thời điểm thiên văn t r ư ơ n g này đỗng nhiên tản ra một đường to khoảng 10 trượng hư ảnh chậm rãi hiện lên ở toàn bộ thiếu âm minh quỷ trận bên trong đây là thái sơn hư ảnh thái sơn hư ảnh phía trên vô số cây cối sinh trưởng nam thiên môn thiên nai bích hà tử đường mai Ma nai ngọc hoàng đỉnh vô tự bi ngày xem phong xem lỗ đài tiên nhân cầu m ị rủ kỳ phong trưởng nhân phong đợi thắng cảnh xem đều có một cỗ cao lớn cẩn trọng chắc đ ị c h ê n nghị vững chắc yên ổn ý cảnh tràn ngập toàn bộ thiếu âm minh quỷ trận không gian càng kỳ diệu hơn là khi toàn bộ Thái Sơn hư ảnh hoàn toàn hiện hiện thời điểm, Chỉ t h y mặc trên thân hạo nhiên chính khí n h ạ c hình chiếu vậy mà cùng này Thái Sơn hư ảnh kêu gọi kết nối với nhau, hai tòa đồi núi khí thế liên tiếp t ấ t cao. khi hai tòa đồi núi hô ứng lẫn nhau, khí thế không ngừng tăng vọt thời điểm, toàn bộ thiếu âm minh quỷ trận bên trong huyết sắc sợi tơ triệt để dừng lại, đồng thời từng khúc băng diệt. mà lại, toàn bộ đại trận cũng có bị chấn áp x u thế, có thể đoán được, nếu như Lam Y linh quỷ mị lại không áp dụng biện pháp, mà chính là ngồi nhìn hai tòa đồi núi l â bạt, chỉ sợ muốn chỉ chốc lát sau, trận pháp này liền sẽ bị chấn phá. ngoại giới lam y di quỷ mỹ lúc này sắc mặt đã tái nhợt, đáng chết, đây là đâu bên trong đi ra tiểu quái vật, rõ ràng niên kỷ không đến mà đ ừ n g 30 tuổi, thực lực vậy mà như thế khủng bố, hắn là đánh từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu tu luyện A. những cái kia loại môn đệ tử là đắc c ta, loại này thiên kiêu tin tức, vậy mà một chút cũng không có siêu tập đến, lần này trở về nhất định phải làm cho những tin tình báo kia đệ tử ăn không, ôm lấy đi. trong lòng thịnh nộ, nhưng là lam y di quỷ mỹ trong tay pháp quyết lại không ngừng biến hóa, đồng thời trong miệng phun ra một thanh màu đỏ thấm tinh huyết tại thiếu âm tu la kỳ bên trên, màu đỏ sậm thiếu âm tu la kỳ nhất thời hào quang tỏa sáng. trên l á cờ thần bí phủ không ngừng du tẩu đồng thời trong trận pháp cũng phát sinh cự đại biến hóa ngay tại thiếu âm tu l à kỳ thượng thần bí phủ không ngừng du tẩu thời điểm thiếu âm minh quỷ trận bên trong bốn cái tu lan ữ vậy mà dựa theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị ngồi xếp bằng đồng thời trong tay tuân r a vô số tối pháp lực màu đỏ dung nhập vào mỗi một lần đàn tấu bên trong n à y bay ra huyết sắc sợi tơ nhất thời phát sinh biến hóa một cái vô số huyết sắc sợi tơ dung hợp lại cùng nhau hóa thành một bộ cự đại đồ h ọ a hình vẽ này thường có 10 trượng chiều rộng 3 trượng tại hai tòa sơn phong trầm rãi trải rộng ra mà lại tựa hồ hoàn toàn không nhận hai tòa sơn phong chấn áp Khi đổ quyền hoàn toàn mở ra thời điểm, Chi Thủy mặc thấy rõ trong hình vẽ này vẽ là cái gì, vẽ bên trong là vô biên m ê n h m ô n g huyết hải, huyết sắc sóng biển cuộn cuộn, từng cái cự đại huyết sắc cự kén từ trong biển máu toát ra, vô số huyết lãm tràn vào huyết sắc cự kén, cự kén sụp đổ, đi ra từng cái đầu có hai sừng, toàn thân đỏ thẫm, diện m c g dữ tợn xấu xí quái vật tới. Đây là tu la. Thô Thanh Mị đột nhiên kêu lên sợ hãi. Không cần lo lắng, cái này không phải chân chính tu la. Chi Thủy mặc ca nủi nói. Hết t h ả có 12 cái tu la từ cự kén bên trong đi ra, xót huyết hải b ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa. thật giống như vừa mới đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng là t r ỉ Thủy Mặc biết rõ đây không phải ảo giác, bởi vì ngay tại Huyết Hải tuy nhiên biến mất, nhưng là 12 cái Tu La lại xuất hiện tại t h i ế u Âm Minh q u ỷ Trận bên trong. Cũng may, n à y bốn cái Tu La nữ nói xong cái này một khúc về sau, liền tan thành mây khói, hóa nhập này Huyết Hải đồ quyển bên trong qua. t r ỉ Thủy Mặc đoán chừng là vì cung cấp năng lượng. Không phải vậy, 12 cái Tu La tăng thêm 4 cái Tu La nữ, t r ỉ Thủy Mặc liền muốn cân nhắc có phải hay không tác dụng át chủ bài. Cái này 12 cái Tu La thủ cầm đinh ba. mới vừa xuất hiện khắp nơi trong trận pháp, lập tức liền hóa thành 12 đạo huyết sắc lưu quang đánh vào hai tòa đồi núi hư ảnh bên trên. chưa xong còn tiếp, c ộ n vật bi lạc tử chương 174, hạo nhiên xông lại hiện ra. chúng tu lan g ử a mặt lên trời t h é t dài, sóng âm chấn động hư không, trợ nhị trên thân thể lượn lờ lấy từng tia từng sợi huyết sắc sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. cái này 12 cái tu lan ế u là phóng tới đi lên chiến trường, dù là cũng là đứng tại này bên trong cái gì cũng không làm, trên người bọn họ sát khí cũng có thể để mấy ngàn binh lính lâm vào cuồng loạn trạng thái, có thể thấy được những tu l a này lợi hại. cũng không biết cái này làm b i ế n quỷ m ị l à như thế nào đem ra cái này 12 cái tu la phanh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang phát ra 12 tu la hóa thành 12 đạo lưu quang càng không ngừng cùng thái sơn cùng hạo nhiên chính khí núi hình chiếu tướng va chạm tiểu thuyết đinh ba mang theo vô biên sát khí hung hăng t ắ m ở sơn ảnh bên trên va chạm xuất đạo đạo hỏa tinh giống như kim q u a tương giao đánh theo chúng tu la không ngừng va chạm hai tòa sơn ảnh bắt đầu giải thể nhất là thái sơn hình chiếu thái sơn hư ảnh phía trên vô số cây cối sinh trưởng lúc đầu có nam thiên môn thiên la bích hà tử đường ma nhai ngọc h à n đỉnh vô tử bi n g ạ c xem phong xem lỗ đài Tiên nhân cầu, m ị dù kỳ phong, trưởng nhân phong đợi thắng cảnh xem. Nhưng là tại 12 tu la công kích đến ngọc hoàng đỉnh, vô t ự bi, ngày xem phong, xem lỗ đ à i tiên nhân cầu, m ị dù kỳ phong, trưởng nhân phong đã biến mất không thấy gì nữa, còn thừa lại nam thiên môn, thiên ngai, bích hà tử, đường ma nhai tồn tại. Mà hết t h ể này, bất quá vừa mới hai cái hô hấp mà thôi, 12 tu la từng cái thân thể cường đại cung cực, mỗi một giây đều có thể phát ra trăm ngàn lần công kích, đâm đến hai tòa sơn phong hư ảnh không ngừng tán loạn. Chi thủy mặc dám đánh cược, nếu không phải hắn lúc trước liền đem hai tòa sơn phong triệu hắn đi ra lời nói. bằng vào những tu la này khủng bố công kích tốc độ chỉ sợ vừa đối mặt chỉ thủy mặt thân thể liền sẽ bị đánh đến vỡ nát nhưng mà ngoại giới lam y quỷ mỹ đối với cái này giống như xin không hài lòng sắc mặt lãnh được h à n dương hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu yêu nhiều mỹ hoặc chỉ gặp nàng hai tay bấm niệm pháp quyết vô số tối b ữ a c h ú màu bạc từ kỳ thủ bên trên bay ra một cái kia cái tối bừa c h ú màu bạc hình dáng giống như từng vòng từng vòng luân nguyệt đây là thiếu âm u minh p h ụ văn giữa thiên địa cường đại p h văn một trong càng tại quỷ minh c h u y ệ n phía trên đốt lam y quỷ m ị hét lớn một tiếng t r ă n g n à n vầng loan nguyện giống như đập vào mắt về tổ đồng dạng đầu nhập thiếu âm tu la kỳ bên trong màu đỏ sậm thiếu âm tu la kỳ nhất thời dâng lên một đường ám ngân hùng mang trên lá cờ vô số thiếu âm u minh p h ụ văn c ù n g quỷ. minh t r i ệ n lẫn nhau r u đầu kết hợp thành từng cái kỳ quỷ p h ụ cùng lúc đó thiếu âm minh quỷ trận bên trong 12 cái tu la đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài bay đến trận pháp không gian đỉnh chót kết thành hai cái lẫn nhau lục mang tinh hình dáng vô số sát khí huyết khí tràn ngập hình thành một cái huyết sắc đại kén không chờ t thủy mặc công kích n à y huyết sắc đại kénầm vang nổ tung từ đó nhảy ra một cái cao ba chữ thấp tám thước vòng eo đỉnh đầu bốn góc Mi tâm sinh mắt cầm trong tay hỏa kích Tu La tới. Cái này Tu La quanh thân sát khí đã hóa thành đóa đóa huyết sắc hư vân, một cú cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian. đ á n g chết. Đây là nửa bước bích đan cảnh giới Tu La. Phu quân cẩn thận. Tô Thanh Mị vội vàng lên tiếng nhắc nhở t r ì Thủy Mặc, đồng thời xoay tay phải lại, lấy ra một cái bụi bẩn hạt châu tới. Thanh Mị, trước không cần giúp ta, ta còn có thể ứng phó được đến. Bảo vệ tốt chính ngươi. t r ì Thủy Mặc lắc đầu, cự tuyệt Tô Thanh Mị trợ giúp. Như không tất yếu. Chỉ thủy mặc là sẽ không để cho tô thanh mỹ nhúng tay chính mình chiến đấu. Dù sao chỉ thủy mặc một khi đánh chết hoặc là đả thương cái này lam y di quỷ m ị lời nói. Trong gói hưu minh t ự có nhân đạo chính nguyện thu hay được. Chỉ bằng cái này 12 cái tu la, cái này lam y d quỷ m ị không biết tạo bao lớn nhiệt. Đây tuyệt đối là một khoản phong phú nhân đạo chính nguyện. Chỉ thủy mặc làm sao bỏ được để tô thanh mỹ nhúng tay. Tu a ta, không biết nên nói chỉ thủy mặc tham lam vẫn là cái gì. Này cao ba trưởng tiếp cận 10 mét, cự đại tu la cầm trong tay hỏa kích lắc một cái, vậy mà rũ ra một cái giữ tận quỷ đầu hư ảnh tới. h ắ c cái này tu la hét lớn một tiếng, trong tay h ọ a kích giống như lưu tinh t r ở xuống. thẳng tấp đâm vào Thái Sơn sơn ảnh phía trên theo họa kích rơi xuống trong hoàng hốt t ế Đan p h ả n phất nhìn thấy một vòng cự đại loan n g u y ệ t rơi xuống này vô biên uy thế để cho nàng nhịn không được hướng về sau lui mấy bước v ớ n một tiếng vang thật lớn này to khoảng 10 trượng Thái Sơn hư ảnh vậy mà trực tiếp bị Tu La sinh sinh đánh nổ không chỉ có như thế liền liên hạ phương hạo nhiên trinh khí núi hình chiếu cũng là một trận lắc lư đáng chết cái này Tu La công kích sao lại mạnh mẽ như thế c h i Thủy mặc trong lòng một trận t n xem ra lại phải đụng một cái đem y phải thiết họa ngân câu t ự phong bút thu nhập vạn giới bên trong. t h i Thủy Mặc lần nữa đem tay phải dựng đến trên dây cung. Hạo Nhiên Chính khí vì mắt, Nhật Nguyệt Tinh thần vì châu. Hạo Nhiên Tinh thần nhãn, hiện. c h i Thủy Mặc trong lòng hé lớn, nho ra thế giới bên trong Hạo Nhiên Chính khí hơi hơi phun trào. Tại c h i Thủy Mặc đỉnh đầu hóa ra hai cái lớn hơn một xích đôi mắt nhỏ về mắt tới. Nho ra thế giới vận hành Nhật Nguyệt cũng khẽ run lên, nhất nhật nhất Nguyệt hình chiếu bay ra, k h ẳ n vào trong hước mắt, một đôi lớn hơn một xích mắt nhỏ cứ như vậy lơ lửng tại c h i Thủy Mặc đỉnh đầu. t i Thủy Mặc ý niệm trong nháy mắt tiến vào Hạo Nhiên Tinh thần nhãn bên trong, trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành vô số khí thể hỗn hợp thế giới. Hạo Nhiên Tinh thần nhãn, phá h u y ễ ở trong lòng một tiếng gào to, trước mắt vô tận huyết vân chậm rãi tán đi, trong mắt khí thể hỗn hợp thế giới cũng một lần nữa hóa thành bình thường thế giới. Bất quá thiếu âm minh quỷ trận đã không còn tồn tại. phía tây nam, chi thủy mặc trong lòng vừa quát, một cái sắc mặt t ư n g h ố n g yêu nhưu mỹ thụ phụ xuất hiện tại chính mình phía tây nam chính là lam ý địa quỷ m ị hạ o nhiên chi thủy trên trời đến, càn khôn mặc chỉ không trở ngại, tà ma bùi bay tường mái trèo diện, hóa thành diệm chú động vẻ lo lắng. hạ n h â n diệm chú tiễn, ra, chi thủy m c hét lớn một tiếng. nho ra thế giới bên trong dâng trào hạo nhiên sông có chút dừng lại lập tức một dòng sông hư ảnh vượt c à n thời không xuất hiện tại trì thủy mặc năm ngón tay phía trên vô tận bạch quang từ trì thủy mặc năm ngón tay bên trong t o á t ra càng có bành trướng thanh âm tựa như một dòng sông lớn sông lớn bị trì thủy mặc nắm trong tay cuộn cuộn bá đạo giống như trực tiếp xuyên thấu đến nhân tâm cơ sở mở trì thủy mặc trong tiếng hít thở đêm này trắng như tuyết dây cung chậm rãi kéo ra chờ trăng tròn thời điểm một đầu cuộn cuộn dòng sông đã khoác lên trên c ù n g xuyên toa vạn cổ khủng bố ý cảnh áp vụ trong đó cái này là lấy hạo nhiên sông làm tiễn Thiếu âm minh quỷ trận bên ngoài Lam ý Di Quỷ Mị đột nhiên trong lòng trận lạnh, một loại tim đập nhanh cảm giác từ đáy lòng truyền đến, ý niệm hướng thiếu âm minh quỷ trận bên trong xem xét, phát hiện người tuổi trẻ kia chính Dương Cung cái tên, một chi kỳ quái mũi tên dài thẳng tắp chỉ hướng chính mình, đây là t r ù n g hợp sao? Lam ý Di Quỷ Mị có chút bất an, vì bảo hiểm, lập tức lặng lẽ di động phương vị, cũng may người tuổi trẻ kia cũng không có vì vậy di động mũi tên phương hướng, nhưng là đáy lòng hồi hộp cảm giác ý nguyên không giảm chút nào, xin càng ngày càng nặng. Không chờ trong trận tu la công kích lần nữa, c h i Thủy Mặc đã buông ra năm ngón tay, cuộn cuộn dòng sông giống như mở cống h thủy, ầm vang sông ra t h cung. Hóa thành một con sông lớn vắt ngang tại thủy vân trong trận, xuyên toa vạn cổ khủng bố ý cảnh cơ hồ muốn hóa thành thực chất, cuồn cuộn sông lớn vắt ngang toàn bộ thiếu âm minh quỷ trận, này Tu La vừa mới r ơ lên trong tay hỏa kích, đang chờ lần công kích thứ hai, trực tiếp đánh vỡ Hạo Nhiên đổi núi hình chiếu. Kết quả Hạo Nhiên sông hơi hơi cuốn một cái, liền đem này Tu La cuốn vào trong sông, không chờ trận pháp bên ngoài Lam Y Di Quỷ Mị kịp phản ứng, này sông lớn không nhìn thiếu âm minh quỷ trận ó i buộc, trực tiếp xuyên qua trận pháp không gian, chuyển một chỗ ngặt, thẳng p hướng phía Lam Di Quỷ Mị đánh tới. Ngoài trận Lam Di Quỷ Mị vong hồn đại ạ o trong lòng một tiếng kinh hãi hát, làm sao khả năng? chính mình thiếu âm minh quỷ trận cũng không bị phá qua đầu này kỳ quái dòng sông là thế nào xuyên ra đại trận lam y di quỷ m ị không kiểm ngâm nghĩ nữa lúc này cũng là mấy cái lắc mình rời đi nguyên lai phương vị đồng thời trong lòng chế dêu nói tiểu tử này là không phải não tử có bệnh tuy nhiên cái này dòng sông uy thế mười phần khủng bố nhưng là đánh không đến chính mình thì có ích lợi gì không chờ lam y di quỷ m ị muốn xong trước mắt đột nhiên xuất hiện trắng xóa hoàn toàn trong h a i càng là truyền đến dòng sông bành trướng tiếng giống giận dữ xoát lam y di quỷ m cũng bị hạo nhiên sông đánh trúng Thủy Vân trong trận t Ô Thanh m ị thông qua thanh khâu bí pháp, trông thấy một dòng sông hư ảnh bắt ngang hư không, một cái Lam Y Di Quỷ Mị bị nước sông cuốn vào trong đó, nước sông không ngừng cọ rửa, này hiện hình cảnh giới Lam Y Di Quỷ Mị vậy mà tại trong sông không đứng dậy được, chỉ có thể đau khổ gãy i rửa, trong tay màu trắng tiểu kỳ đã bị nước sông q u ẹ n rơi một bên, mất đi Lam Y Di Quỷ Mị chủ trì, làm môi giới màu đỏ sậm Thiếu Âm Tu La Kỳ lại bị nước sông t r ù n g kích, Thiếu Âm Minh Quỷ trận ầm vang tàng ra, vô tận huyết vân đống nhiên tiêu tán, lộ ra cảnh sắp trước mắt tới, cựu khúc tiêu ta thể hiện. Chi Thủy mặc tay phải bóp cái b á n quyết, này vắt ngang hư không hạo nhiên dòng sông trong nháy mắt hóa thành một đầu như du long, trong hư không không ngừng d ú đầu, cuộn cuộn nước sông giống như nhận cái gì kích thích, đông nhiên tăng tốc tốc độ, hóa thành từng đầu bạch tuyến, không ngừng xuyên qua lam ý thì quỷ m ị t h â n thể. A a cái này lưu quang mặc thể giống như toàn thân huyết đục, tựa như bị người dùng l u n g đỏ cương c h â m một chút cương ép loại bỏ, kịch liệt đau đớn giống như thủy triều, từng lớp từng lớp đánh tới, cơ hồ muốn bao phủ lam ý thì quỷ mỹ linh hồn. Này cự đại tu la tại trong sông mạnh mẽ đâm tới, trong tay họa kích không ngừng rơi xuống, từng vòng từng vòng loan nguyệt không ngừng q u n h kích lấy hạo nhiên sông. nhưng mà này màu trắng nước sông hơi hơi sông lên những này t ả n ra khí tức khủng bố loang nguyệt liền giống như dưới ánh mặt trời mỏng tuyết một dạng tan thành mây khói Lamy Quỷ Mị cố nén trên linh hồn kịch liệt đau nhức nàng biết cũng không làm ra phản ứng chỉ sợ cũng muốn tử tại đầu này kỳ quái dòng sông bên trong đi dạ kịch liệt đau nhức Lamy Quỷ Mị lúc này toàn thân pháp lực khuấy động hóa thành một cái hộ thân hiệu nghiệm che lậy miễn cưỡng ngăn cản trung quanh nước sông cọ rửa nàng một lần lại một lần ý đồ đứng lên đáng tiếc nước sông này giống như có cái gì ma lực điên đảo thượng hạ hỗn l o n h o a n tưởng Lamy Quỷ Mị căn bản là đứng không dậy nổi một đường đường hỗn loạn lực lượng đánh thẳng vào nàng quỷ thể để cho nàng tại trong nước sông mất đi thăng bằng. Lam Y d Quỷ Mị p h ồ n g lên toàn thân pháp lực, ý đổ sông ra nước sông vây quanh, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào trùng, cũng là trùng không ra cái này dòng sông p h ạ m vi tứ phương thượng hạ. Lam Y d Quỷ Mị dai đã thử qua, căn bản là không sông ra được. Ngoại giới nhìn bất quá trượng rộng dòng sông tựa như đến nội bộ về sau vô biên vô hạn. Thiếu âm minh quỷ truy qua. Lam Y d Quỷ Mị vừa mới nói xong, này vô số ám ngân s ắ c tiểu truy bay ra, nhưng mà sông kia nước nhất chuyển sông lên, những này ám ngân s ắ c tiểu truy liền hóa thành hư vô. chưa xong còn tiếp d s hôm nay khảo thí chương 2, muộn tối nay c â u khen thưởng c h ư vị đạo h ữ u cuối tháng a cuối tháng c â u n g u y ê phiếu thành đầu tại cái này bên trong chắp tay bái tạ côn b ậ t bi lạc tử chương 175, t r ọ n g thương hôn mê lam ý di quỷ mị phồng lên toàn thân pháp lực ý đổ sông ra nước sông vây quanh nhưng mà hắn kinh h ạ i phát hiện mặc kệ hắn như thế nào trùng cũng là trùng không ra cái này dòng sông phạm vi tứ phương thượng h ạ lam ý di quỷ mị dai đã thử qua căn bản là không x ô n g ra được ngoại giới nhìn bất quá trượng rộng dòng sông tựa như đến nội bộ về sau vô biên vô hạn thiếu âm minh quỷ truy qua Lam y Quỷ Mị vừa mới nói xong, này vô số ám ngân sắp tiểu truy bay ra, nhưng mà sông kia nước n h ấ t chuyển, sông lên, những này ám ngân sắp tiểu truy liền hóa thành hư vô. Đáng chết, nước sông này lại có một loại tan dã vạn pháp lực lượng, Lam y Quỷ Mị phát ra mười mấy pháp thuật, vậy mà đều là vừa mới xuất thủ, liền tiêu tán tại dòng sông bên trong. Bất quá năm sáu cái hô hấp, Lam y Quỷ Mị trên thân pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, còn thừa không nhiều. Gặp này, Lam y Quỷ Mị sắc mặt hung h c tức giận uống nói, tiểu tử, nếu là lần này không phải, ta nhất định phải đưa ngươi luyện vào bên trong ngày ngày tra tấn. A. trong nước sông Lam quỷ Mỹ Di Quỷ Mị phát ra thê lương tiếng giống sau đó toàn bộ quỷ thể nửa người dưới cùng này màu đỏ sẩm thiếu âm tu la kỳ ầm vang nổ tung cái này cường đại kinh khủng pháp lực trực tiếp nổ tung chỉ thủy mặc hạo n h â n sông bộc lấy Lam m Di Quỷ Mị hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời ở đây tô Thanh Mị căn bản không kịp làm bất luận cái gì biện pháp này đạo lưu quang liền đã biến mất thiên ma giải thể cái này Lam Mỹ Di ngược lại là nhẫn tâm tô Thanh Mị thì thao đường ngay tại Lam Mỹ Di Quỷ Mị biến mất ở chân trời thời điểm chỉ thủy mặc phun ra một ngụm máu tươi trước mắt một trận mơ hồ nửa g mặt lên trời liền nở g lại tướng công tướng công Kẻ dịu trước, c h i Thủy mặc trong thai ẩn ẩn truyền đến t ô Thanh Mị lo lắng tiếng gọi ở mỹ. t ừ n g c h i Thủy mặc bưng bít lấy đầu tỉnh lại, bên giường ngồi t ô Thanh Mị nhìn thấy c h i Thủy mặc thanh tỉnh, liền vội vàng tiến lên đem c h i Thủy mặc nâng đỡ, đem gối đầu nhét vào c h i Thủy mặc phía sau, để c h i Thủy mặc ngồi ở trên giường. p h u quân, ngươi thế nào? To Thanh Mị liền vội hỏi nói. c h i Thủy mặc xoa xoa cái chân nói, ta còn tốt, trừ đầu có chút t o á n g bên ngoài, không có chuyện gì khác. Việc của mình tự mình biết nói. c h i Thủy mặc chỉ là thoáng cảm ứng, liền biết mình đã không có trở n g ạ i trừ tiêu hao tinh thần lực tạo thành đau đầu bên ngoài, còn lại hết thảy tốt đẹp. đương nhiên, đây cũng là trì thủy mặc may mắn, hạo nhiên xông hình chiếu bị tạc mở hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, còn tốt hắn vừa mới tấn thăng nho sư cảnh, nếu như vẫn là nho tú cảnh chỉ sợ lần này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. nay hạo nhiên xông hình chiếu liên quan đến nho r a thế giới, mà nho r a thế giới lại là trì thủy mặc một thân tu vi căn bản, nếu là có cái gì sai lầm, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. may mắn này lam y d ì quỷ m ị chỉ là muốn phá vỡ hạo nhiên xông chạy trốn, mà không phải thật muốn cùng chỉ thủy mặc đồng quy v ô tận, không phải vậy, chỉ sợ c h ì thủy mặc liền phải lâm vào nho r a thế giới tàn phá cấp độ. co tốt, trước mắt chỉ là dung chuyển mà thôi. Đây cũng là chi thủy mặc không dễ dàng vận dụng nho r a thế giới bên trong hình chiếu nguyên nhân, đồi núi, dòng sông, loan nguyệt, đại nhật. Nó đối với nho r a thế giới trình độ trọng yếu một cái so một cái trọng. Đây là dòng sông hư ảnh bị phá mà thôi. Nếu là chi thủy mặc triệu hồi ra loan nguyệt hư ảnh bị phá, chỉ sợ hạ tràng còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Đây cũng là chi thủy mặc rõ ràng đã đến nho sư cảnh có thể triệu hoán loan nguyệt hình chiếu mà chưa bao giờ triệu hoán nguyên nhân. Cái này hình chiếu tuy nhiên lợi hại không bình thường, nhưng là một khi bị phá, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Không đến sống chết trước mắt, chi thủy mặc dự định tuyệt không vận dụng sau nhật nguyệt hai loại hình chiếu. Tuy nhiên Chỉ Thủy Mặc nói hắn đã không có động trở ngại, nhưng là Tô Thanh Mị vẫn là không yên lòng, lại đem yêu lực thăm dò vào Chỉ Thủy Mặc thể nội, điều tra một phen, nhìn thấy Chỉ Thủy Mặc thân thể xác thực không có cái gì quan ả i mới yên lòng. đương nhiên này no ra thế giới Tô Thanh Mị là tuyệt đối không nhìn thấy. Trong lòng lo lắng buông xuống, Tô Thanh Mị lập mã liền lệnh lấy cái mặt, lệnh lông mày t ố c mục đích, lệnh giọng nói: Phu quân, ngươi tại sao phải c ậ y mạnh? Loại kia trước mắt để Thanh Mị giúp ngươi chẳng phải là càng tốt hơn? n g ư ờ i con đường này vốn chính là bụi gai g ã đẩy, thôi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Ngươi xin như thế tranh cường hào thắng, lần này ngươi vận khí tốt. t h ủ thương không nặng cũng liền thôi. Nếu như lần sau ngươi vẫn là như vậy, vạn nhất ngươi không có lần này vận khí đâu, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nói đến phần sau, Tô Thanh Mị vậy mà hai mắt đỏ lên, liền muốn nước mắt chảy ròng, không biết là nghĩ đến cái gì. Gặp này, Tri Thủy mặc cực kỳ lo ngại, liền tranh thủ Tô Thanh Mị ôm vào trong ngực, giải thích nói: Thanh Mị, Phu Quân làm như vậy tự nhiên c ó Phu Quân đạo lý. Phu Quân làm người ngươi còn không biết ta, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi. Nếu là không có chỗ tốt, ta sao lại như thế lỗ mãng? Đây không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu? Nguyên do trong đó quan hệ đến sư môn ta truyền thừa huyền bí, thanh mỹ tha thứ vi p h u không thể cùng ngươi tinh tế nói rõ. Bất quá, p h u quân đáp ứng ngươi, về sau gặp được loại tình huống này nhất định cùng p h u nhân ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tuyệt không độc diễn chính. Lần này ngươi liền tha thứ p h u quân vừa vặn rất tốt. Đối mặt nhà mình p h u nhân nước mắt, chỉ thủy mặc v ộ i vàng giải thích, sợ nàng hiểu lầm. Bất quá cái này dính đến hạo nhiên trinh khí thư chỉ thủy mặc lại là không thể nói cho tô thanh mỹ. Cuốn sách này chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể tuyên c i cùng khẩu. Không phải vậy sợ hội dẫn tới mầm thay vả. Thất p h vô tội, h o i bích kỳ tội đạo lý, chỉ thủy mặc đương nhiên biết rõ. cho nên dùng sư môn truyền thừa huyền bí để thay thế. Bất quá hạo nhiên trinh khí thư cũng xác thực được xưng tụng là sư môn truyền thừa huyền bí, cũng không có lựa gạt tô thanh m ị Tô thanh m ị lại phát một trận tiểu tinh khí, chi thủy mặc liên tục trấn an, liên tiếp ứng thuận mấy cái lời hứa mới đưa việc này hết qua. Thanh m ị ta hôn mê mấy ngày, nơi đây lại là này bên trong. Hai người nói nửa ngày, chi thủy mặc mới nhớ kỹ hỏi vấn đề này. Nơi này là ninh đông phủ phía đông an dương huyện một cái khách sạn bên trong. Ngươi đã hôn mê ba ngày, ngươi hôn mê về sau, ta cùng tề đan liền mang theo tiểu tú nhi trở lại thương đội. Tề đan cũng cùng từ chân nhận nhau. nửa ngày về sau. Đội xe liền đến cái này An Dương huyện, bởi vì ngươi hôn mê bất tỉnh, cho nên ta ngược lại thật ra không hề lưu lại cùng thương đội cùng đi, liền thuận tiện lưu tại An Dương huyện chiếu cố ngươi. Đúng, từ chân một nhà ba người cũng lưu lại. Ngược lại là đánh xe lưu láo h á n ngược lại là bị ta đuổi đi. Thì ra là thế. Chi Thủy mặc ứng một tiếng, bất quá lập tức hỏi nói, đó là tình huống khẩn cấp, ta dùng quân tử lục nghệ bên trong ngự chữ chân pháp đem thương đội đưa đến mấy cái trong ngoài, bọn họ sau khi tỉnh lại nhưng có làm gì phát hiện? Cái thế giới này không thiếu thần thông hạng người, nhưng là phần lớn cũng không hiện ra ở người trước. Tuy nhiên không biết vì. nhưng là c h ì thủy mặc cũng không muốn để cho người ta biết mình biết thần thông sự t ì n h phu quân không cần phải lo lắng ta mở mịt màu khí vừa ra trực tiếp đem này trong thương đội người mê hoặc thần trí đem đoạn này trí nhớ xóa đi lại giả tạo chính bọn hắn đi đến chỗ kia khu vực như thế ngược lại là có thể yên tâm có người đến đang muốn nói chuyện c h ì thủy mặc trong linh giác cảm ứng được có người hướng đi chính mình cái này gian phòng tô thanh mị cũng cũng cảm ứng được người tới nói nói khẳng định là từ chân một nhà hai ngày này bọn họ ngược lại là thường tới thăm ngươi muốn làm mặt biểu thị lòng biết ơn phanh phanh phanh vào đi muôn không thể cấm Chi Thủy Mặc trực tiếp mở miệng nói. Một cái nang g tàng đại hán đi đầu đi tới, đi theo phía sau cái mỹ thu phụ, chính là Từ chân cùng Tề Đan. Xem ra dù là Tề Đan tu hành quỷ đạo, đã là hiện hình cảnh giới q u ỷ tu, Từ gia vẫn như cũng là Từ chân nói tính toán. Từ vào cửa tuần tự liền có thể nhìn ra, Chi Thủy Mặc tâm đạo. A, tấn công đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Từ chân đi đầu mở miệng, tiếng như đồng c h u n g Mấy ngày nay Từ chân có chút đứng ngồi không yên. Chi Thủy Mặc vì hắn thê tử con gái bị thương nặng, nếu là vẫn chưa tỉnh lại, Từ chân coi là thật trong hội dây dứt vô cùng. Tề Đan chỉ nói cho Từ c h â n Chỉ Thủy Mặc chuyện cứu người, ngược lại là chưa nói cho hắn biết Chỉ Thủy Mặc từng chấn áp việc của mình. Chỉ Thủy Mặc nghiêm sắc mặt, nói: Lão ca thật sự là gây sát ta vậy? Tấn công chỗ tuyệt đối đảm đương không nổi, vẫn là gọi ta chỉ lão đệ liền tốt, không phải vậy, ta cũng không cao hứng. Tốt tốt tốt, ta vẫn như cũ bảo ngươi chỉ lão đệ. Bất quá, lúc này lão ca thật sự là muốn ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta thê tử nữ nhi đều muốn bị cái kia ác độc nữ nhân chụp tới. Lão ca bản k h á c sự tình không, còn có một nhóm người khí lực, nếu là ngươi có gì cần lão ca xuất lực sinh hoạt, cứ việc phân phó, lão ca ta nhất định làm được. Từ chân ngược lại là thực tình muốn cảm tạ chỉ thủy mặc đang thiết trừ cái này một thân võ nghệ coi như là qua được, thật đúng là không có còn lại đồ vật, bởi vậy cũng chỉ đánh như thế nói. Bất quá, tất n h ì n cái này nho nhỏ một câu, ở trong đó có học vấn đây. Từ chân chỗ nói là nhất định làm được, mà không phải quyết không chối từ, hoặc là hết sức làm được, cũng chính là nói nếu như chỗ xử lý sự tình vượt qua từ chân phạm vi năng lực, dù là đánh bạc tính mạng, hắn từ chân cũng muốn làm đến. Bất quá, điểm này chỉ thủy mặc ngược lại là không có nghe được, hắn tuy nhiên lăn lộn qua giang hồ, thời gian lại không dài, chỉ có hơn một năm mà thôi. Lão ca. Việc khác tình ngược lại là không có muốn ngươi hỗ trợ. Bất quá một sự kiện ngươi cần phải giúp ta. Chi Thủy mặc mở miệng nói, a, không biết ra sao sự tình, lão đệ có gì cứ nói. Từ thật không nghĩ tới Chi Thủy mặc thật là có sự tình muốn hắn xử lý. Lập tức đại hỉ, cứu mạng ân tình lớn như núi, nếu là có thể xin rơi một bộ phận, từ chân trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu một số. Lão ca, ta độc dạ dày bên trong tham t r ù n g phạm, không biết ngươi này hầu nhi t u nhưng còn có, có thể đều đ ặ n cho lão đệ một hồ lô. Chi Thủy mặc cũng biết từ chân loại này h á n tử sẽ đem ân tình ghi t ạ c trong lòng, nếu như còn không lên. sợ rằng sẽ núi lớn áp lực, cho nên mới đưa ra hầu nhi tiểu m u ố n nói, ta còn giữ mấy cái hồ lô, ngay tại dưới lầu, đã lao đệ muốn uống lời nói, ta cái này xuống dưới vì ngươi mang tới, ngươi lại tiện thể. Từ chân giải thích, xoay người rời đi, bạch bạch bạch, đi xuống lầu. Từ phu nhân, không biết ngươi sau này có tính toán gì không, quỷ kia quật núi ngươi là tuyệt đối không thể quay về. Từ chân vừa đi, c h i thủy mặc liền hỏi thăm về tế đan tới, tế đan c h ầ m ngâm một tiếng đáp nói, ta cũng không có gì tốt chỗ, đã ân công ngươi đã tỉnh lại, ta liền định cùng chân ca, tú nhi tìm một cái vắng vẻ tri địa ă n cư, đ ể sư tôn tìm không thấy tốt nhất. Từ đan túi nhất sáng tử vong cũng là Thái Âm quỷ thể, loại thể chất này sức hấp dẫn to lớn, Tề Đan cũng có thể đoán được một hai. Chưa xong còn tiếp, côn vật bi lạc tử chương 176, n h ư u tính Thái Âm ẩn t h ể Từ phu nhân, không biết người sau này có tính toán gì không, quỷ kia cột núi ngươi là tuyệt đối không thể quay về. Từ chân vừa đi, Chi Thủy mặc liền hỏi thăm về Tề Đan tới. Tề Đan trầm ngâm một tiếng đáp nói, ta cũng không có gì tốt chỗ, đã ân công ngươi đã tỉnh lại, ta liền định cùng chân ca, tú nhi tìm một cái vắng vẻ tri địa ă n cư, đ ể sư tôn tìm không thấy tốt nhất. Từ đ a n t ú nhất sáng tử vong cũng là Thái Âm q u ỷ thể, loại thể chất này sức hấp dẫn to lớn, Tề Đan cũng có thể đoán được một hai. Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, một khi Tú Nhi rơi vào Lam Y Li Quỷ Mị trong tay, tuyệt đối không thể có kết quả gì tốt, làm lô đỉnh đều là nhẹ, liền sợ Lam Y Li Quỷ Mị cưỡng ép cướp bóc Từ đ a n xuất sắc Thái Âm q u ỷ thể, cứ như vậy, chỉ sợ Từ đ a n xuất sắc nhất định hồn phi p h á t tán, liền chuyển thế cũng không thể. Cũng may Lam Y Li Quỷ Mị đã bị trì thủy mặc đánh thành trọng thương, chỉ sợ trong vòng 3 năm r ư ỡ i tuyệt đối không có thời gian đến tìm bọn họ để gây sự, Tề Đan một nhà còn có thể đem an ổn một đoạn thời gian. liên sợ này Lam Y l Quỷ Mị lửa giận công tâm, mất lý trí, đem từ đ a n xuất sắc tồn tại nói cho Quỷ Qua Sơn những người khác. cứ như vậy, chỉ sợ từ đ a n xuất sắc vẫn như cũ rất khó bảo toàn tự thân. tuy nhiên khả năng này không lớn, dù sao Thái Âm Quỷ Thể sự tình Lam Y l Quỷ Mị muốn nói, đã sớm nói, nơi nào sẽ gạt Quỷ Qua Sơn mọi người v ụ t r ộ m theo tới, đây chính là lưu giữ muốn độc chiếm Thái Âm Quỷ Thể chỗ tốt tâm tư. nhưng là cũng khó đảm bảo ngoài ý muốn nổi lên, dù sao dưới cơn thịnh nộ, Lam Y Quỷ Mị làm ra cái gì đến cũng có thể, Tề a n chỉ có thể cầu nguyện Lam Y Quỷ Mị không muốn n g từ đ a n xuất sắc sự tình tiết lộ. lát đầu, Tri Thủy mặc mở ặ miệng nói, Tề Đan tỷ, chỉ sợ sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy, đã ngươi xuất từ quỷ sơn, chỉ sợ đối với những người này hẳn là có chút hiểu biết, ngươi cảm thấy, Lam b quỷ m ị khả năng v ư n g tha thân có thai âm quỷ thể tiềm lực tiểu tú gì không? Tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng là Tề Đan vẫn là không mở miệng không được, không có khả năng. Dựa theo sư tôn bản tính, cho dù là trung thượng cũng sẽ không bỏ qua tú nhi. Nói ra câu nói này thời điểm, Tề Đan hữu tâm lo chút, vừa mới nàng chỗ nói mang theo tú nhi cùng từ chân ẩn cư, bất quá là lừa mình dối người, a đây là rất rõ ràng đả điểu tâm tính. hiện tại bị chỉ thủy mặc không lưu tình chút nào cho thủng nàng không thể không suy nghĩ làm sao đối mặt đây hết thảy xin chỉ công tử chỉ giáo dạy ta nên làm như thế nào đã chỉ thủy mặc dám nói chắc hẳn trong lòng nhất định là có hoàn toàn kế sách tề đan trực tiếp hỏi nói không có trả lời tề đan vấn đề chỉ thủy mặc quay đầu hỏi một bên tô thanh m ị thanh m ị ngươi cảm thấy tiểu tú nhi thế nào thích không tiểu tú nhi rất tốt rất lợi hại đáng yêu a ta thích vô cùng nàng tô thanh m ị không cần nghĩ ngợi trả lời nói xác thực nàng đối tiểu tú nhi ưa thích là đánh tâm nhãn bên trong mà lại tiểu tú nhi đối tô thanh m ị cũng là không bình thường thân thiết đã như vậy, này, ngươi thu tiểu tú nhi làm đệ tử vừa vặn rất tốt. Chi thủy mặc trực tiếp mở miệng, tô thanh mỹ trầm ngâm nửa ngày, hỏi nói, phu quân vì sao đột nhiên như thế nói? một bên tề đan cũng vén lô thai lên, hiển nhiên đối với vấn đề này rất là quan tâm. thanh mỹ, lời nói thật thử nói, tiểu tú nhi thái âm ẩn thể chính là trong giới tu hành đỉnh cấp thể chất một t r o n g nhưng là vì như thế một cái thể chất, chỉ sợ còn lại tu hành thế lực chưa chắc hội nguyện ý vì này t r ở mặt quỷ c ậ t sơn. dù sao quỷ c ủ sơn minh vương thế lực thâm bất khả ắ c mà hắn t ọ a hạ lam ý thì quỷ m ị lại không bình thường đến nó sụn á i nhưng là, n g ư ờ i khác biệt. Thanh Mị, ngươi là mẫu thân là Thanh Khâu Sơn chi chủ, thực lực so với này, mình vương chỉ sợ không hề yếu, mà lại, từ này Lam ý ỹ Li quỷ mị lời nói đến xem, chỉ sợ các ngươi Thanh Khâu Sơn cùng quỷ q u ậ t Sơn quan hệ không thế nào a tốt, cứ như vậy, dù là ngươi đem tiểu tú nhi thu làm m ô n hạ cũng không có quan hệ, mà lại, ngươi tiểu tú nhi không chỉ có là tu hành đỉnh cấp thể chất, càng cùng ngươi không bình thường thân cận, ta cho rằng đây chính là duyên phận. Ngươi p h u quân ta cũng nhận lấy ba cái đệ tử, ngươi cũng cần phải thu đệ tử đi. Chi Thủy mặc trầm rãi nói dốc, một đầu một đầu cùng tô Thanh Mị nói rõ ràng, mặc kệ là t ừ công lợi vẫn là tư lợi, cá nhân vẫn là tổ chức. Tô t h a n Mị nhận lấy Tiểu Tú Nhi cũng chăm lợi mà không có m ộ t hại, mà lại, Tri Thủy Mặc không có nói là hắn vì Tiểu Gia Hỏa này thụ thương, nếu là Tiểu Gia Hỏa này cuối cùng Tiện Nhi g này làm y Lý Quỷ Mị hoặc là Tiện Nhi g cái kia tông môn, hắn Tri Thủy Mặc chẳng phải là không công bận rộn một trận, không thấy thọ không thả chi mừng, mới là Tri Thủy Mặc ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tính cách, hoa hạ xã hội pha trộn này mấy năm, Tri Thủy Mặc mặc dù không có đoán luyện ra cái gì đại bản sự, nhưng là làm sự tình muốn lấy được lợi ích cá tính vẫn là nuôi đi ra, tuy nhiên đồng dạng hắn cũng không biểu hiện ra đến a ân, kỳ thực tiếp nhận chuyển thừa cái gì, nếu không có lợi ích khổng lồ, Tri Thủy Mặc đã sớm không làm. suy nghĩ nửa ngày, tô thanh m ị chậm rãi gật đầu nói, p h u quân, ngươi nói rất có đạo lý, ta có thể nhận lấy tiểu tú, nhưng là vấn đề này có thể thành hay không vẫn phải nhìn tiểu tú nhi có nguyện ý hay không. Nếu là tiểu tú nhi không nguyện ý, ta cũng sẽ không c ư cầu. chị p h u nhân ngươi yên tâm, tú nhi khẳng định nguyện ý, ta cái này xuống dưới gọi tú nhi lên. nghe được tô thanh m ị trả lời, tề đan rất là cao hứng, quyết định đi xuống trước cho tiểu tú nhi làm tư tưởng công tác để cho nàng vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng chuyện này. bất quá, tô thanh m là ai, nàng thế nhưng là hồ ly tinh, con ngươi đảo một vòng liền minh bạch tề đan muốn làm gì. Như thế nào lại để cho nàng can thiệp Tiểu Tú Nhi ý nguyện? Nàng Thanh Câu chính là thế này nhất đẳng, không biết bao nhiêu người khóc hô hào muốn bái nhập t r o n g môn. Tuy nhiên Tiểu Tú Nhi chính là Thái âm ẩn thể, nhưng là cái kia có như thế nào? Nàng Cựu Vị huyết mạch so với vậy quá âm ẩn thể đến chỉ mạnh không yếu, mà lại rất nhiều chuyện coi trọng một cái chữ duyên. Tô Thanh Mị như thế nào lại để Tề đ a n phá hư cái này duyên? Trong gói ưu minh những này đồ vật, Tô Thanh Mị vẫn là rất lợi hại có trọng. Tiểu Tú Nhi hôm nay có thể hay không bắt lấy cơ hội này, còn phải xem chính nàng. Nếu là Tiểu Tú Nhi không nguyện ý, dù là trì thủy mặc biện hỗ c h o Tô Thanh Mị cũng sẽ không đáp ứng. Không cần, từ đại ca lập tức liền muốn lên đến, ta đã truyền âm để hắn đem tiểu tú nhi ra tới. Thế đan xin quay người, liền bị tô thanh m ị ngăn cản mà đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vài tiếng lên lầu đạp đạp tiếng vang lên, người còn chưa tới, một trận cởi mở thanh âm liền truyền đến. Chỉ lão đệ, ngươi muốn hầu nhi tiểu ta lấy tới. Theo thanh âm rơi xuống, từ chân trong tay cầm ba cái tiểu hồ lô, tay phải nắm tiểu tú nhi liền lên tới. Nhìn thấy từ chân đã mang theo tiểu tú bên trên đến, thế đan trong lòng thầm than, lần này cũng chỉ có thể xem thiên ý tô t t Nhìn thấy tô thanh m ị tại, tiểu tú nhi trực tiếp liền tránh thoát từ chân tay. trực tiếp chạy đến tô thanh mỹ bên người, quay đầu nhìn thấy dựa vào gối đầu ngồi chỉ thủy mặc, tiểu tú nhi mở miệng nói, nha, chỉ thúc thúc cũng tỉnh, chỉ thúc thúc n g ư ơ i thế nhưng là ngủ ban g à y như cái đại con heo lười, hiện tại mới đứng lên, liên liên tiểu tú nhi đều có thể mỗi ngày làm đến sáng sớm đây, chưa xong còn tiếp, t ô t h á n g này chỉ có canh một, trường học khảo thí n g u y ệ t tiền đến, lúc đầu dự định dù là chỉ hoán học tập cũng phải canh hai, nhưng là chư vị đạo hữu cường độ để thạch đầu có chút tâm lạnh, cho nên vẫn là canh một đi, đại bộ phận kim trước tác giả đều là canh một, thạch đầu cũng là một chiếc gương, các đạo hữu cường độ sẽ trực tiếp phản ứng trở về.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 h i ể n nhiên là sợ Chỉ Thủy Mặc tức giận. Tuy nhiên căn cứ tiếp xúc tình huống đến xem, Chỉ Thủy Mặc không phải hẹp h ỏ i người, nhưng là cái này cũng không thể trở thành Tiểu Tú Nhi làm c à n lời cớ. Tính toán, không muốn hủ đến Tiểu Hải Tử. Chỉ Thủy Mặc khoát, khoát tay, h i ể n nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bất qua trong lòng lại hơi có chút phiền muộn, vậy mà bị một đứa bé khinh b ị Tú Nhi, tỷ tỷ hỏi ngươi cái sự tình, ngươi muốn thành thật trả lời tỷ tỷ, được chứ? Tô Thanh Mị đem Tiểu Tú Nhi ôm vào trong ngực, xem thường hỏi. Tốt. Tô tỷ tỷ ngươi hỏi đi. Tiểu Tú Nhi căn bản không có ý thức được cái gì, trực tiếp đáp ứng. Tú Nhi, ngươi nguyện ý bái nhập tỷ tỷ môn hạ, tu hành thanh câu a? Tô Thanh Mị sắc mặt có chút n ư n g trọng. Tô tỷ tỷ, cái gì là bái nhập tỷ tỷ học trò của ngươi, là giống căn sinh, đoa bọn họ như thế bái nhập phu tử môn hạ a? Thanh câu là cái gì? Cũng là bọn họ tại thư t h ụ c trung học học vấn một dạng a. Tiểu Tú Nhi mở to hai mắt ngây thơ hỏi thăm. Tô Thanh Mị cười, cười cười, nàng đoán chừng Tiểu Nha đầu trong miệng căn sinh, đoa chính là nàng cùng bạn bè, không sai biệt lắm. Bất quá, thanh câu cũng không phải thư t h ụ c trung học học vấn, nó so thư t h ụ c trung học hỏi cần phải khó nhiều, cũng nhiều nhiều. Hả, dạng này a, này ta có thể học được a. Tiểu tú Nhi gãi đầu hỏi, ha ha, có thể, tú Nhi thông minh như vậy, nhất định có thể học hội. t ô Thanh Mị khẳng định đến, Tiểu tú Nhi là Thái âm mật thể, tại con đường tu hành bên trên Thiên Phú rất cao, học hội thanh khâu không thành vấn đề. Này, ta nguyện ý bái nhập tỷ tỷ muôn hạ. Tiểu tú giống như hồ bị t ô Thanh Mị tán thưởng thật cao hứng, giống như vẫn chưa có người nào nói qua chính mình thông minh đâu, trực tiếp liền đáp ứng, nàng không biết, cái này một đáp ứng cũng là thiên đại phúc nguyên. Một bên dẫn theo tâm tề đan lúc này mới yên lòng, nàng sợ Tiểu tú Nhi bỏ lỡ cái này thiên đại cơ duyên, cũng may, lão thiên chiếu cố. Không thể ra cái gì cái xiên. đã như vậy, này, liền đơn giản chuẩn bị một cái nghi thức bái sư đi. Gặp này, Tri Thủy Mặc quyết định đem chuyện này đ ị n h tử, sau đó tiếp tục hắn lữ trình. Rất nhanh, tại Tri Thủy Mặc cùng từ chân tề đan chứng kiến lên dưới, tiểu tú nhi liền c h ầ m t r ả dập đầu bái nhập tô thanh mỹ m ô n hạ nghi thức so sánh đơn sơ. Bất quá tuy nhiên nghi thức đơn sơ, nhưng là cái này trong cõi u minh nhân quả cũng đã thành lập. Thứ p h u nhân, khối này lệnh bài ngươi cầm. Sau đó mang theo tiểu tú nhi cùng từ đại ca đến thanh khâu sân qua, đến sân môn, các ngươi trực tiếp tướng lệnh bài lộ ra. Sơn Trung Liên sẽ có người biết rõ các ngươi đến. Đến lúc đó ngươi đi tìm Sơn Trung Diệu Âm trưởng lão, đem phong thư này giao cho nàng, nàng sẽ an bài tốt các ngươi một nhà. Về phần Tiểu Tú Nhi tu hành, ta đã cho Tiểu Tú Nhi thi triển thanh khâu truyền thừa vậy cơ, đem trước mắt nàng có thể tu luyện hết thể cũng khắc ở Tú Nhi t h ứ hải. Đến lúc đó để Tiểu Tú Nhi chiếu vào tu luyện chính là, nếu có cái gì không hiểu được địa phương, liền trực tiếp đến hỏi Diệu Âm trưởng lão, nàng sẽ vì Tiểu Tú Nhi giải đáp. Tô Thanh Mị lại giao đại một phen mới dừng lại. c o n Tiểu Tú, cái này lúc sau đã hai mắt bị m h i ể n nhiên đối với Tô Thanh Mị cái này mới vừa biết không lâu sư phụ rất là lưu luyến. Bất quá, hiện thực xưa nay sẽ không lấy một đứa bé ý nguyện vì chuyện gì, nên đi, vẫn phải đi. Chi lão đệ, chi phu nhân, bảo trọng. Từ chân liền ôm quyền đầu, nói ra cáo biệt nữ. Bảo trọng. Chi thủy mặc đáp lại nói, có chi thủy mà cần chi tự thiếp, muốn đến từ chân một nhà sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, mà lại, thế đan trên thân bị lam v lý quỷ mị làm xuống tay chân cũng bị tô thanh m ị xóa đi. Về phần thôi toán chi pháp, này lam v lý quỷ mị nếu là có loại bản lĩnh này, làm thế nào có thể khuất tại tại minh vương phía dưới? Tôi toán bản sự, bất quá tại thế giới kia cũng xem như cao thâm thuật pháp, cần chi thức phong phú. chỉ ít trong giới tu hành, c h ì thủy mặc còn không có từ tô thanh m ị trong miệng nghe được cái nào đại năng hội cao minh thôi toàn chi pháp. cho nên tiểu tú nhi chuyến đi này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra 10 phần đều có thể thuận lợi đến thanh câu sơn, c h ì thủy mặc cũng đem việc này buông xuống, chuẩn bị tiếp tục đi tới. thanh m ị chúng ta đã tại cái này bên trong trì hoan ba n g à y vẫn là tiếp tục tiến lên đi. chi thủy mặc còn băn khoăn người khác đường chính nguyện, muốn tiếp tục đi một chút, thử máy một chút duyên. tốt đa, bất quá chúng ta phải lần nữa thuê một lượng xe ngựa. tô thanh mỹ lúc trước vì giữ bí mật đã đem xa phu lão lưu đ ổ i lần này tự nhiên muốn qua một lần nữa thuê một chiếc xe ngựa, một cái xa phu rồi, không cần phiền t á i như vậy, ngươi trực tiếp cùng ta ra khỏi cửa thành đi. Chỉ thủy m ặ c cười cười, cũng không có giải thích vì cái gì. Tô Thanh Mị cũng không có hỏi, hai người liền vai sóng vai trực tiếp ra khỏi cửa thành. Về phần bao phục loại hình đồ vật, Tô Thanh Mị trong tay có túi c h ữ a vật, căn bản cũng không cần đeo lấy bao phục. Hai người rất lợi hại ra khỏi cửa thành, lại đi một trận đi vào làm đạo bên cạnh, trông thấy bốn phía không người, Chỉ thủy mặt hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng hét lớn. Thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình, nghe ta hiệu lệnh tôn hóa thành vân xa được. Vô số hạo nhiên chính khí chống rông xuất hiện, hóa thành nhiều hơn mây trắng phiêu phù ở mặt đất tam xích chỗ. Lập tức, những này mây trắng giống như có vô số mở lớn tay tại nào n ạ n hình dáng nhanh chóng chuyển biến, rất nhanh, một cỗ xe ngựa màu trắng liền xuất hiện tại tô thanh mỹ trước mắt. Thần kỳ hơn là, trước xe ngựa xin p h ủ lấy hai t h ố t màu trắng tuấn mã, t ê tê, hai tát h bạch mã phát ra vài tiếng tê minh, mạnh mẽ móng trước giơ lên, cho thấy hùng trắng khí thế biến. Chi thủy mặc hướng phía xe ngựa nhất chỉ, này xe ngựa màu trắng lập mã phát sinh biến hóa, ngắn g ủ i hai cái hô hấp ở giữa, thuần xe ngựa màu trắng liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như bị tô lại cao cấp màu. biển hoàng sắc hoàng hoa lê n một làm cung xe, màn xe là thượng hạng tơ lụa, liền liền buộc cương ngựa tử đồ theo lên vờn uể o ả toàn bộ xe ngựa cao quý lại không mất t r o n g nhã, vết bánh xe bên trên trong vắt hoàng đinh tán càng lộ vẻ b à y ra ra một phần cẩn trọng. thế nào, thanh mỹ, xe ngựa này không tệ đi. chi thủy mặc hướng phía một bên tô thanh mỹ bán bảo b ổ i nói, tô thanh mỹ đi lên trước, sờ sờ h u n g xe, giật nhẹ màn xe, lại nhìn xem thần tuấn bạch mã, một mặt thần dị mở miệng nói, phụ quân, ngươi khi nào luyện thành như vậy cao thâm n thuật, nếu không phải ta nhìn ngươi dùng hạo nhiên c h í n h khí hóa ra đây hết thảy, chỉ sợ đều sẽ bị lừa b ị t quá khứ. Chi Thủy mặc cười cười, ngay tại sau khi tỉnh lại, Tô Thanh Mị gật gật đầu, cũng không lên tiếng nữa. Bất quá thần tình kia hiển nhiên có chút bị đả kích đến, phải biết, nàng thanh khâu sơn thế nhưng là huyền thuật tổ tông A. Chưa xong còn tiếp, c ô n vật bi lạc tử chương 178, m ọ m i t m ọ i n tâm. đ s t Lamy quỷ m ị sự tình có một kết thúc, mọi người có thể đoán một cái kế tiếp xuất hiện một là cái gì loại hình. k h ắ c cầu n g i phiếu. Tô Thanh Mị đi lên trước, sờ sờ khung xe, giật nhẹ màn xe, lại nhìn xem Thần Tuấn bạch mã, một mặt thần dị mở miệng nói, Phu quân. Ngươi khi nào luyện thành như vậy cao thâm huyễn thuật, nếu không phải ta nhìn ngươi dùng hạo nhiên trinh khí hóa ra đây hết thảy, chỉ sợ đều sẽ bị lừa bịp quá khứ. Chi t h ủ y Mặc cười cười, ngay tại sau khi tỉnh lại, Tiểu Tuyết Tô Thanh Mị gật gật đầu, cũng không lên tiếng nữa. Bất quá thần tình kia hiển nhiên có chút bị đả kích đến, muốn biết nàng thanh khâu sơn thế nhưng là h u y ê n thuật tổ tông a? Mặc dù có chút ghét ghét, nhưng là một nghĩ đến người này là nhà mình Phu Quân, Tô Thanh Mị liền bình tĩnh trở lại. Bất quá trong lòng khó lúc đầu miễn vẫn còn có chút nho nhỏ chua chua. Trong mắt Cố Linh lợi nhất chuyện, Tô Thanh Mị mở miệng cười nói, Phu Quân, xe ngựa tuy nhiên có, nhưng là xa Phu đâu. Ngươi sẽ không muốn tự mình đến lái xe đi, cái này cũng không phù hợp thân phận của ngươi nha. Chi Thủy Mặc đã dám đem ra xe ngựa đến, như thế nào lại không c ó cân nhắc đến Sa Phu vấn đề? Cười thần bí, Chi Thủy Mặc mở miệng nói, Thiên Lão, ngươi ra đi. Chi Thủy Mặc vung tay lên, Tô Thanh Mị trước mắt đ n g nhiên thêm ra tới một cái lão giả, chỉ gặp lão giả này toàn thân tản ra mịt mờ bạch quang, trên thân phát ra khí tức ẩn ẩn cùng Chi Thủy Mặc mở dạng. Lão đầu bộ dáng này đương nhiên không thể làm Sa Phu, không phải vậy, bị kỳ người nhìn thấy sẽ không bị làm quỷ quái, liền sẽ bị làm tiên thần, cho nên. Chí Thủy mặc lại phất phất tay, một đường bắt quái hư ảnh hơi trao đảo một cái, lao đầu trên thân bạch quang liền biến mất không thấy gì nữa. Người bình thường màu da từ trên xuống dưới, dần dần tràn ngập lao đầu toàn thân, hai cái hô hấp về sau, một cái sắc mặt hồng nhuận phân phớt p h ớ t Dâu tóc bạc trắng áo xanh láo đầu hướng phía c h ỉ Thủy mặc cùng tô Thanh Mị hơi hơi thi lễ, nói: Lão Hủ Thiên Kiện, gặp qua thiếu gia, gặp qua thiếu phu nhân. Một bên tô Thanh Mị đã thấy ngốc, nhẹ nhọc nhìn chân chối, phu, phu quân. Nhìn lấy tô Thanh Mị này tấm ngốc manh bộ dáng, c h ỉ Thủy mặc đột nhiên trong lòng không khỏi có chút t a o hứng, lôi kéo tô Thanh Mị thủ, n ư ơ n g tử, bên ngoài gió lớn. chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, chi thủy mặc trực tiếp biết lên màn cửa, đem tô thanh mị dịu vào xe ngựa. Do lớn, không biết ta, bây giờ không phải là gió nhẹ à? Thiên lão âm thầm nói thầm nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Trong xe ngựa, tô thanh mị ngồi tại mềm mại thiên nga nhung trên nệm nhẹ d ọ n g hỏi nói, phu quân, cái này thiên lão là chuyện gì xảy ra? Khó nói, phu quân ngươi luyện thành tụ lý càn khôn loại kia có thể chứa nhân đại thần thông à? Còn có, vì cái gì ta cảm giác ngày n à y vẻ người lớn tức ầ n ẩn cùng ngươi gần, đây là phu quân ngươi thu đệ tử a Thế nhưng là vì cái gì nhìn giống không có nhục thể quỷ tu? Ngừng. Thanh Mị, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề để, để cho ta trả lời thế nào? Từng cái đến. Chi Thủy mặc đem tô Thanh Mị tay nắm trong tay, vú v ỗ tiếp lấy nói. Ngươi p h u quân ta vẫn chưa luyện thành này tụ lý càn khôn đại thần thông, khoảng cách loại cảnh giới đó còn sớm đây, không phải vậy, ta cũng sẽ không đem tiểu băng dao cho ngươi mang theo. Cái này Thiên Lão không phải đệ tử ta, nên tính là ta nho ra nhất mạch tu sĩ mà thôi. Thanh Mị ngươi xem rất lợi hại chuẩn. Thiên Lão s á t thực không có thân thể, hắn đi đường nghiêm ngặt coi như là ta nho ra bên trong nho linh một mạch, cùng quỷ tu không sai biệt lắm. Bất quá quỷ tu tu là quỷ khí. mà những này nho gia chi linh tu là hạo nhiên chính khí thôi nhưng là cái này nho tu chi linh không có quỷ tu nhiều như vậy hạn chế không bị dương quang liệt hỏa chờ dương tính chi vật k h ắ c chế so với quỷ tu đến nói trời sinh mạnh hơn không ít chi thủy mặc cũng không biết k ỳ thực tránh thức quỷ tu cũng sẽ không bị dương tính chi vật k h ắ c chế thiên lão là ta nhận lấy nho tu chi linh b ắ t bộ chính giữa bộ thủ lĩnh thiên bộ tô thanh m ị nghi hoặc đường ân dựa theo bát quái tổng cộng chia làm b ắ t bộ trong đó thiên bộ cầm đầu ngày này lao cũng là thiên bộ thủ lĩnh chi thủy mặc giải thích nói nào ngờ Tô Thanh Mị nghe nói Chỉ Thủy Mặc giải thích trong nháy mắt t r ầ mặt, một đôi mắt đẹp l ặ n g lặng nhìn qua Chỉ Thủy Mặc, tựa như nhìn một cái lấy một vung thâm bất khả chấp làm thủy, tham thầm nói: Phu quân, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật cả ta? Ngươi cũng thu bắt bộ, đoán chừng không ít người đi. Kết quả, cho tới hôm nay ta mới biết một cái thiên lão. Chỉ Thủy Mặc hít sâu một hơi, biết Tô Thanh Mị có chút tu hoán, phủ phủ Tô Thanh Mị tóc. Thanh Mị, tin tưởng ta, Phu quân có thể nói cho ngươi, nhất định sẽ sẽ không g ặ ngươi, không thể nói cho ngươi, không phải sư môn bí mật cũng là liên quan đến ta sinh tử, không thể nói ra miệng. Giải thích, Tri Thủy mặc dèm xe với lên, ngơ ngác nhìn qua phương xa suốt thần, trên mặt toát ra một loại thật sâu mỏi mệt. Hắn rất mệt mỏi, con thất hồ lô bí mật cùng hạo nhiên chính khí t h ư á n h nặng, hắn thật rất mệt mỏi. Không chỉ là một lần, Tri Thủy mặc muốn về nhà, thế nhưng là hắn biết, nhà, không, hắn, không thể quay về. Dù là trở về, phụ mẫu cũng không hề nhận biết mình. Có lẽ, chỉ có khi hắn hoàn toàn tiếp nhận thất hồ lô khảo nghiệm, trưởng không thất hồ lô ngày đó, hắn mới có thể trở về nhà. Hắn tài năng xuất phát từ nội tâm hô lên một tiếng t r a mẹ, Tri Thủy mặc càng không ngừng bức bách chính mình tiến lên. cũng là bởi vì ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đi trở lại hoa hạng khôi phục phụ mẫu trí nhớ ý nghĩ nhưng là một người lưu trình thật quá mệt mỏi hắn không biết muốn tới cái gì về sau tài năng đường đường chính chính nói ra hết thảy mà không phải cùng người thân nhất người cũng chỉ có thể nói láo một lần lại một lần lừa gạt tô thanh m ị chi thủy mặc thật rất mệt mỏi hắn rất muốn nói cho tô thanh m ị trận tướng nhưng là hắn không thể nhìn vẻ mặt mệt mỏi phu quân tô thanh m ị trong lòng không khỏi đau xót loại kia thật sâu m ệ t m ệ t tuyệt đối không phải giả giả đến làm hồ ly tinh tô thanh m ị có thể khẳng định chi thủy mặc cảm thấy bả vai nhất trọng mềm mại xúc cảm tập kích chính mình cánh tay bên hai chuyển đến tô thanh m ị thanh âm p h u quân ta tin tưởng ngươi mặc kệ tình huống như thế nào ta đều sẽ cùng ngươi đi xuống ân chỉ thủy mặc nhàn nhạt về một tiếng tuy nhiên hắn cũng không tin tưởng tô thanh m ị có thể cùng hắn đi đến cuối cùng dù sao hắn đường quá mức nghe g i ợ n cả người quất i a bị tô thanh m ị ôm ở trước ngực tay trái chỉ thủy mặc ngăn lại bên cạnh ngọc nhân mềm mại vòng eo hai người cứ như vậy lặng lặng dựa chung một chỗ về phần có quan hệ chỉ thủy mặc bí mật sự tình hai người cũng không nhắc lại lên m ị mờ bạch quang xuyên tấu qua màn xe chiếu vào hai người trên mặt đem giờ khắc này dừng lại điều khiển ngoài xe thiên láo hai tay lôi kéo c ư ngựa hơi hơi lắc một cái, hai thất thuần trắng tuấn mã liền chậm rãi bắt đầu chạy. cái này tuấn mã là từ trì thủy mặc ngự đạo chi pháp biến thành. thiên lão hai tay một nắm dây cương liền có một cỗ tin tức truyền đến, đó là khống chế tuấn mã phương thức. đối với có được hạo nhiên chính khí thiên lão đi nói, cái này rất dễ dàng bất quá. một cỗ cao quý trang nhã xe ngựa chậm rãi biến mất tại an dương huyện quan trên đường. bất quá, nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, xe ngựa này chạy qua, căn bản cũng không có lưu lại vết bánh xe. bởi vì tuấn mã móng ngựa cùng vết bánh xe cách xa mặt đất có hơi hơi mấy cái lì, tuy nhiên mảnh không thể trà, nhưng quả thật không có tiếp xúc mặt đất.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 nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, xe ngựa này chạy qua, căn bản cũng không có lưu lại vết bánh xe, bởi vì tuấn mã móng ngựa cùng vết bánh xe cách xa mặt đất có hơi hơi mấy cái lì, tuy nhiên mảnh không thể tra, nhưng quả thật không có tiếp xúc mặt đất. trong xe chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị nói chuyện một chút cũng không có truyền ra xe ngựa, này hơi mỏng màn xe phảng phất có một loại nào đó ma lực, đem trong xe tiếng người ngựa toàn bộ chói buộc tại xe bên trong. trên c o n đạo, hai thất màu trắng tuấn mã lôi kéo hoa lệ mà cao nhã t h ù n g xe nhanh chóng chạy qua, nếu có người trông thấy lời nói. sẽ chỉ phát hiện một đạo bạch ảnh hiện lên trước mắt. Xe ngựa này tốc độ thật sự là quá nhanh, người bình thường mắt thường rất khó bắt được, nhiều nhất lưu lại một tàn ảnh ám ẩm. Một đạo thiềm điện ở phía xa thiềm hiện, bầu trời trở nên âm u, màu mực n ù n g vân đẽ xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt trời chiều tinh hồng. nặng nghề phảng phất muốn rất u ố n đến, đẽ nén phảng phất toàn bộ thế giới cũng im lặng. đ ạ m mạc phong lăng lệ địa địa xuyên qua, đem người kinh hô để qua sau lưng. yếu đ ố i tiểu hoa tiểu thảo sớm đã r u n dậy địa tin phục tại đất. chính là rõ thổi báo ô n g báo sắp đến. trong xe ngựa tô thanh m ị cùng chỉ thủy mặc không hề hay biết, không chút nào lo lắng nếu như trước khi trời tối xin không có tìm được dừng chân có thể hay không gặp mưa vấn đề, hai người dính cùng một chỗ nhẹ giọng nói chuyện, tô thanh m ị còn thỉnh thoảng truyền ra một chuỗi như trung bạc tiếng cười. trước xe ngựa thiên lão nhìn qua nơi xa một tòa cự đại hắc ảnh, trong miệng thì t h ả o nói, đêm nay có chỗ ở. giải thích, dùng lực run run dây cương, hai thất màu trắng tuấn mã càng là tăng thêm tốc độ b u ô n đ ẳ n g 3. một đạo thiểm điện văng lên, màu trắng điện quang trong nháy mắt chiếu ọ i thiên địa, một tòa cao quý trang nhã xe ngựa chạy qua một cái lâu bài, lâu bài bên trên tại điện quang thiểm hiện dưới lộ ra ba chữ to. âm sơn chấn điện quang qua đi thế giới lại khôi phục âm u tối thoáng qua một cái lâu bài nhanh như thiểm điện tuấn mã liền c h ậ m lại cùng bình thường mã thất chạy chậm tốc độ tương đương dù sao nơi này là bách tính nơi tụ tập nếu là xe ngựa quá nhanh chẳng những dễ dàng đụng vào người xin dễ dàng gây nên phiền phức kỳ quái là cái này cổ chấn giống như mười phần quẩn c ũ é thiên lão điều khiển xe ngựa từ cổ chấn trên quan đạo tiến vào một đường lái tới vậy mà không nhìn thấy bóng người lúc này mới giờ r ậ u 5 giờ rưỡi triều điểm khoảng c h ừ n g khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có không ngắn thời gian đây. Lái xe ngựa vòng quanh tiểu trấn chạy một vòng, thiên lão phát hiện cái này tiểu trấn không ít người cửa nhà vậy mà treo màu trắng đen lồng, điều này đại biểu người chết. Nhưng là vô duyên vô cớ tiểu trấn bên trên làm sao sẽ nhiều như thế người ta cũng có người chết. Khó nói cái này tiểu trấn phát sinh ôn dịch vẫn là bị sơn tặc tập, tập kích. Cũng may ý nghĩ này chỉ là ở trên trời lão trong đầu chợt lóe lên, những này không phải hắn nên quan tâm sự tình. Lái xe ngựa đi vào cổ trấn bên trên duy nhất khách sạn trước. Thiên lão xuống xe ngựa, nhăn nhăn mua đầu đi vào khách sạn đại môn. Khách sạn này tiểu nhị làm sao c h ầ m luộn như thế, khách nhân đều đi vào trước cửa còn không giang nên đón. Thiên Láo có chút không vui, cũng may, Thiên Láo mới vừa tiến vào cửa khách sạn liền có người ra nên tiếp. Tiểu Nhị, một gian phòng trên, một gian bên trong phòng, mở tốt phòng, giao tiền. Thiên Láo quay người liền ra khách sạn, v ề phần hắn nơi nào đến bạc? đương nhiên là chỉ thủy mặc cấp cho, Thiên Láo cũng là phụ trách chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị một đường tục sự. Nay lại giảm bớt chỉ thủy mặc không ít thời gian, cho nên lộ dẫn cùng ngân tệ cái gì, chỉ thủy mặc đã sớm giao cho Thiên Láo. Đi vào xe ngựa trước mặt, gõ gõ thùng xe Thiên l ã o lên tiếng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, đến Âm Sơn Trấn khách sạn, xuống tới nghỉ một chút đi. màn xe x ố c lên, chi thủy mặc viện tô thanh m ị xuống xe ngựa, nhìn sang tiểu chấn hoàn cảnh, nói, thiên lão, vất vả ngươi, không khổ cực, đây là ta nên làm. đạt được c h ì thủy mặc tán thưởng, thiên lão sắc mặt lại có chút phát hồng, hiển nhiên rất là hưởng thụ. ôi, hai vị khách quan đi theo ta, phòng trên đã cho ngài mở tốt. đỉnh lấy một đôi mắt c ư n g thâm điếm tiểu nhị xuất hiện tại c h ì thủy mặc trước mặt, khuôn mặt có chút tiểu thụy, giống như rất nhiều ngày ngủ không ngon giống như. dẫn trì thủy mặc cùng tô thanh mỹ lên lầu, tiểu nhị xin nhịn không được căn dặn đứng lên, hai vị khách quan, tuy nhiên khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có một đoạn thời gian. nhưng là như không tất yếu, các ngươi tuyệt đối không nên ra khách sạn, mà lại ban đêm nếu như nghe được cái gì vang động lời nói, cũng tuyệt đối không nên rời giường xem xét, an tâm nằm ngủ liền tốt. Nghe được lời này, t r ì Thủy mặc cau mày một cái, hỏi nói, Tiểu Nhị, đây là vì sao? Khó nói, cái này trên t r ấ n nháo quỷ không thành. Tiểu Nhị lắc đầu không chịu mở miệng, chỉ là đem t r ì Thủy mặc cùng tô thanh mị đưa đến trong phòng liền xoay người rời đi, nói là qua thay mấy người chuẩn bị thức ăn. Đóng cửa phòng, Thiên Lão mở miệng nói, thiếu gia, ta vừa mới điều khiển xe ngựa đi vòng cái này tiểu trấn một vòng, phát hiện cái này cổ trấn 10 phần quận cũ é, rất nhiều cửa hàng sớm liền đóng cửa. mà lại không ít người cửa nhà còn mang theo bạch đèn lồng, lại thêm tiểu nhị này nuông ữ ta hoài nghi cái này trên t r ấ n khẳng định có cái gì không sạch sẽ đ ồ vật. Thiên kiện giả thành t i n h hắn suy đoán chỉ thủy mặc vẫn không thể coi nhẹ. Không cần phải lo lắng, ngươi liền an tâm tại khách sạn ở lại liền tốt, liền như là tiểu nhị kia nói, nếu như đêm tối bên trong có cái gì văng động, cũng đừng đi ra nhìn. Nếu là thật có cái gì không sạch sẽ đ ồ vật, ta hỏa thanh mị hội xử lý. c h i thủy mặc để thiên lão an tâm lưu tại khách sạn, không cần quan bất cứ chuyện gì, hiển nhiên cho dù có cái gì không sạch sẽ đ ồ vật, ở tại khách sạn luôn luôn tương đối an toàn. thân Tuy nhiên Thiên Lão lúc này pháp lực không yếu, nhưng là muốn thật gặp gỡ cái gì cường địch lời nói, chỉ sợ cũng cũng là một hai cái hội hợp sự tình. Khách quan, đồ ăn đến. Ngoài cửa c h u y ề n đến Điếm Tiểu Nhị thanh âm, buông xuống đồ ăn, Điếm Tiểu Nhị mở miệng nói, Khách quan, mấy cái đường là tiệm chúng ta bảng hiệu đồ ăn. Tuy nhiên so ra kém những cái kia đại thành trấn món ăn nổi tiếng, nhưng là cũng có một phong vị khác, hai vị khách quan có thể nếm thử. Lại khen một phen nhà mình cửa hàng bên trong đồ ăn, Tiểu Nhị quay người tựa như rời đi. Tiểu Nhị ca, c h ấ m đã. c h i Thủy mặc một ánh mắt quá khứ, Thiên Lão lập mã ngầm hiểu, móc ra hai lượng bạc đến, giao cho Điếm Tiểu Nhị. nhìn thấy đ i ế m Tiểu Nhị nhận lấy bạc, c h i Thủy Mặc hỏi nói, Tiểu Nhị ca, ta muốn hỏi hỏi, cái này Tiểu Trấn lên tới cơ sở là chuyện gì xảy ra? Vì sao không ít người trước cửa nhà cũng phủ lên bạch đèn lồng, mà lại, ngươi xin nhắc nhở chúng ta ban đêm tận lực không muốn ra khỏi cửa. Cái này, đ i ế m Tiểu Nhị do dự một hồi, xem ở bạc trên mặt mũi vẫn là mở miệng. Chưa xong còn tiếp, c ô vật bi lạc tử chương 180, m ư ặ t nhật lưu, sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn em i ệ u Tiểu Nhị ca, c h ấ m đã. Tri Thủy Mặc một ánh mắt qua thứ, Thiên Lão lập mã ngầm hiểu, móc ra hai lượng bạc đến, giao cho đ i ế m Tiểu Nhị. Nhìn thấy đ i ế m Tiểu Nhị nhận lấy bạc. Chi Thủy m ạ c hỏi nói, Tiểu n h ị ca, ta muốn hỏi hỏi, cái này Tiểu Trấn lên tới cơ sở là chuyện gì xảy ra? Vì sao không ít người trước cửa nhà cũng phủ lên bạch đèn lồng, mà lại, ngươi xin nhắc nhở chúng ta ban đêm tận lực không muốn ra khỏi cửa. Cái này, đ i ể m Tiểu n h ị do dự một hồi, xem ở bạc trên mặt mũi vẫn là mở miệng. Khách quan, sự tình phát sinh muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước, chúng ta thôn trấn vẫn là hảo hảo, nhưng là nửa tháng trước, cổ trấn trong đ ỗ n g nhiên c có một nhà họ Lưu Nam Tử ban ngày ra cổ trấn về sau, lại chưa có trở về. Gia nhân kia nhà tự nhiên hướng trấn trưởng thuật nói tình huống này, trong trấn cũng xác thực phái người qua tìm, nhưng không có tìm tới. mọi người tưởng rằng này họ lưu người trên đường bị người chặn giết. dù sao ngoài trấn nhỏ đạo tặc thổ phỉ thế nhưng là không ít. bởi vậy trừ này họ lưu nhà bên ngoài, mọi người cũng không có để ý không nghĩ tới. từ nơi này về sau, ba ngày hai đầu liền có người mất tích, mà lại người mất tích càng ngày càng nhiều. mấy ngày nay bắt đầu cổ trấn trời vừa tối liền có đập cửa sổ thanh niên xuất hiện, mà ngày thứ hai trên trấn liền có người phát hiện trên thị trấn có người không thấy, là người một nhà tất cả đều không. nói đường cái này bên trong, tiểu nhị có chút hoảng sợ, giống như sợ ngoại giới đột nhiên có người xông tới, lúc đầu mọi người cũng tưởng rằng người khô, nhưng là trong chấn có cái gọi vũ tam lưu manh đầu lĩnh, công phu quyền cước rất không tệ. 4 n g à y trước ban đêm, nhà hắn liền bị vang lên này gõ cửa âm thanh, vũ tam đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện ngoài cửa bóng người lay động, có hai người, vũ tam tưởng rằng cường nhân đ a n g cướp, thế là c ơ lấy ra hỏa liền cùng bọn hắn làm, vừa làm một bên chạy. tại trong chấn chỉnh một chút nửa đêm, nói đến đây bên trong, tiểu nhị lại có chút xấu hổ, trên t r ấ n không ít người nghe được vũ tam thanh âm. nhưng là không ai ra ngoài cứu hắn. Có thể là ra hỏa này bình thường danh tiếng quá xấu nguyên nhân đi. Tiểu nhị giải thích một câu. Chi thủy mặc trong lòng thầm đủ nói, chỉ sợ không phải danh tiếng quá xấu, mà chính là trong chấn g i a hỏa sợ chết. Vũ tam mang theo nhóm người kia tại trong chấn chỉnh một chút chạy nửa đêm, nhắc tới cũng kỳ quái. đám người kia vậy mà không người có thể đuổi kịp vũ tam, giống như hành động hơi chậm một chút chậm. Mặt khác, vũ tam t ầ n g tại trong lúc đối đối chặt nhóm người kia mấy cái đ a o nhưng là vậy mà không có tiếng kinh hô vang lên, càng làm người không hiểu là nhóm người kia trừ sẽ chỉ ngao ngao gọi bên ngoài, vậy mà chưa từng nói qua những lời khác. Mà bởi vì trời tối. Vũ Tam cũng không có trông thấy nhóm người kia r u n g mạo ra sao, thẳng đến sắp lúc trời sáng đợi. Nói đường cái này bên trong, Tiểu Nhị thanh âm trầm thấp xuống, một vòng hoảng sợ bộc lộ ở trên mặt. Sắp lúc trời sáng đợi, nhóm người kia vậy mà không hề đuổi theo Vũ Tam, mà chính là vãng cổ bên ngoài c h ấ n t ố i lui, mịt mờ ánh sáng nhạt bên trong, Vũ Tam trông thấy. Nhóm người kia bên trong, không ít người vậy mà sắc mặt trắng bệnh, da thịt nở, giống như ở trong nước phao qua một dạng, càng kinh khủng là, có mấy người trên mặt thịt đã hư thối. Vũ Tam đại khủng, trời sáng về sau, lập tức đem chuyện này nói cho Tiểu Trấn Trấn trưởng. Trấn trưởng phi thường trọng thị, vội vàng phái bảy tám người qua tiểu trấn ngoài 10 dặm trong thành cầu cứu, không nghi tới mấy người này một đi không trở lại. Tiểu trấn cự ly này thuận hòa thành bất quá 10 dặm, nửa ngày liền có thể đi một cái vừa đi vừa về, nhưng là đã ba ngày, mấy người kia lại vẫn không có tin tức. Trên trấn người hoài nghi, nhóm người kia đã tử tại bên ngoài. c à n g có c h u y ệ n muốn nói, ngoài trấn nhỏ ẩn giấu đi rất nhiều như thế quái vật, không ai có thể đi ra tiểu trấn. Tiểu nhị thân sắc trên mặt trở nên khủng h o ả n g đứng lên, hiện nhiên hắn cũng là loại thuyết pháp này đồng ý người một trong. Tốt, chuyện này chúng ta biết rõ, người đi xuống đi. nghe xong Tiểu Nhị thuật nói, c h i Thủy mặc trực tiếp phất tay để Điếm Tiểu Nhị xuống dưới nghỉ ngơi. Từ Tiểu Nhị trên mặt mắt q u ầ n thâm đến xem, chỉ sợ cái này Tiểu Nhị đã lo lắng hai hùng không ít thời gian. Đoán chừng mấy ngày nay liền ngủ cũng mở to một con mắt đi. Thiên Lão, ngươi cũng đi xuống đi. c h i Thủy mặc đem Thiên Lão đuổi, trực tiếp bưng lên b á t cơm bắt đầu ăn lên cơm đến, vừa ăn vừa hỏi nói. Thanh Mị, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phu quân, từ nơi này Tiểu Nhị thuật nói đến nhìn, cái này rất giống ma núi bên trong thi ma thủ đoạn, đem nhóm người luyện thành người vô dụng, những chuyện lật vật này người chết sợ ánh sáng, hành động thoáng có chút trì đ ộ nhưng là một khi bị những chuyện lật vật này người chết chảo thương liền sẽ chậm rãi cảm nhiễm đồng dạng cũng thay đổi sống được người chết so với cương thi đến nói những chuyện lật vật này người chết thực lực hơi kém một chút nhưng là cảm nhiễm tính lại mạnh hơn 10 lần không ngừng coi như dùng gạo nếp các loại khu tà chi vật cũng vô dụng liền xem như võ giả bị lấy bệnh cũng chỉ có hóa thành người vô dụng hạ trạng mà lại những chuyện lật vật này người chết đối với máu người sống thịt 10 phần k h á t vọng có thể thông qua huyết đục trở nên càng cường đại hơn đây không phải tăng t h a chi thủy m ặ t t h t ra đồng thời nội tâm đ ầ u đen rau m nói cái này không khoa học ra làm sao hảo hảo huyền huyền lưu biến thành mạt nhật lưu. Phu quân, cái gì là tăng thi? Thô thanh mị nghi hoặc hỏi thăm. Ách, tăng thi cũng là đối với mấy cái này người vô dụng s ư n g hô. Tăng thi là một loại bất tử sinh vật, có thể phục sinh người chết. Phục sinh về sau, người chết cũng sẽ không có được tự chủ ý thức, cũng vẫn bị cử hành nghi thức phục sinh người thao túng. Bởi vậy phục sinh người chết t r i u tăng thi. Tăng thi có được ưu tú thính lực cùng càng ù n g c thêm nhạy cảm t h ế u giác, nhưng là tăng thi đem dần dần mất đi thị giác năng lực. Chỉ thủy mặc đem hóa hạ võ văn giới liên quan tới tăng thi định nghĩa nói một chút. Phu quân là làm sao biết? Tô Thanh Mị nghi hoặc không hiểu, ấ n Ly đến nói, tu hành giới sự tình, nàng hẳn là do so Chỉ Thủy Mặc biết được mới đúng á ách. Cái này sao? Thanh Mị, ngươi phải biết, tăng thi loại này đồ vật, không chỉ là cái thế giới này mới có. Cái gì? Có nói tiên giới cũng có tăng thi. Đây là Phu Quân Sư Tôn Lưu cho ngươi tin tức a. Tô Thanh Mị kinh ngạc đường. Xem như thế đi. Chỉ Thủy Mặc qua loa nói, không nguyện ý trong vấn đề này nhiều dây dưa. Dù sao có quan hệ hoa hạ sự tình, Chỉ Thủy Mặc tuyệt đối không thể để lộ, bất kỳ người nào đều có thể xảy ra chuyện, nhưng là Chỉ Thủy Mặc phụ mẫu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hoa Hạ vì diện. Tạm thời nói là vị diện đi, Hoa Hạ vị diện sẽ vinh viễn mai táng tại chỉ thủy mặc trong đầu, bởi vì đây là chỉ thủy mặc chính thức t ử huyện, một khi có người cầm chỉ thủy mặc phụ mẫu làm huy hiếp, chỉ thủy mặc rất khó dự liệu được chính mình sẽ làm ra lựa chọn gì. Cho nên Hoa Hạ vị diện hết t h ể tin tức cũng sẽ không từ chỉ thủy mặc trong miệng nói ra, dù sao lớn bao nhiêu có thể thần thông k h ó lượng, chỉ thủy mặc chỉ có thể cam đoan cẩn thận cẩn thận hơn. Vấn đề mấu chốt là chúng ta cơm nước xong xuôi liền phải đi ra xem một chút, ta không thể nhìn những người dân này biến thành người vô dụng. Chỉ thủy mặc chuyển hướng trong lòng đ ề t à i Ân, t h ú ta.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 còn có chút đặc sắc, này thịt gà đoán chừng là trên núi chơi gái, rất có n h a i k tỉnh. Về phần vị đạo chỉ có thể nói còn có thể, dù sao, chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị bình thường ăn c h i vật đều là trong vương phủ đầu bếp chuyên môn chế biến thức ăn, cùng cái này tiểu trấn g i đầu bếp không cùng đẳng cấp. Hai người yên lặng cơm nước xong xuôi đồ ăn, chỉ thủy mặc lại gọi tiểu nhị thu thập xong bắt đũa, liền t h ừ a dịp bóng đêm chưa đồng, lặng lẽ ra khách sạn. Về phần thiên lão, chỉ thủy mặc ngược lại là không có thông t r i dù sao lúc trước chỉ thủy mặc đã để thiên lão an tâm ở tại khách sạn. Lão đầu kia mặc dù có chút pháp lực, nhưng trước mắt xin không ra gì. chị có thể làm chút đánh xe nhóm lựa loại hình việc vặt, đương nhiên, cho dù là những này việc vặt, nho ra thế giới cũng có là người muốn làm, bằng chi thủy mặc nho tu chi tổ thân phận cũng sẽ không bôi nhọ thiên lão. chờ ra khách sạn đến, hai người phát hiện rộng lớn trên quan đạo không có một người, cho dù là gõ mò c ầ m canh phu canh cũng chưa từng xuất hiện, chỉ sợ chính như tiệm kia, tất cả mọi người dọa sợ. lúc này mặt trăng mới vừa vặn dâng lên, m ị t mơ ánh trăng chiếu vào dưới chân tảng đá xanh trải thành trên đại đạo, phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, nổi bật bốn phía thanh lãnh không người hoàn cảnh, ngược lại là có chút sợ người. thanh mỹ, chúng ta trước vòng quanh cái này tiểu trấn chạy một vòng đi. nhìn xem có thể có phát hiện gì, không để ý đến cái này liên t ĩ n h đến quỷ dị hoàn cảnh, chi thủy mặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tốt, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng phải hay không này thì mà q u á y phá. Tô Thanh Mị đồng ý nói, kỳ thực trong nội tâm nàng minh bạch, cái này trong tiểu chấn đoán t r ừ n g không có phát hiện gì, dù sao căn cứ này cơ bản đến trăng lên giữa trời thời điểm, đám kia tang thi mới có thể tiến chấn, bất quá, chi thủy mặc muốn q u â n chấn một vòng, đoán c h ừ n g là muốn xem xét phải trăng có lẽ tán tang thi tiến đến, để tránh b á c t í n h bị tội, cái này điểm tâm ý, chi thủy mặc không có nói rõ, nhưng là Tô Thanh Mị có thể cảm thụ được. nhà mình Phu quân có lẽ không phải cái gì trách trời thương dân đại thánh nhân nhưng là bằng vào cựu vĩ hồ trời sinh liền linh lung tâm k h i ế u Tô Thanh Mị biết rõ nhà mình Phu quân tuy không phải thánh nhân nhưng cũng không phải ác nhân tại không tổn hại chính mình điều kiện tiên quyết đại đa số thời điểm vẫn là người tốt loại tính cách này để Tô Thanh Mị rất là ưa thích thuần túy bại hoại để cho người ta sợ hãi không dám thân cận mà Thánh Mâu tính cách lại nhất định tại tu hành g i ớ i sống không lâu lâu nhà mình Phu quân loại tính cách này ngược lại là vừa đúng đã để cho người ta ưa thích thân cận lại có thể đi được lâu dài nếu không phải loại tính cách này Tô Thanh Mị đã sớm h ú n g tay chỉ thủy mặc kế hoạch. Như thế nào lại mọi chuyện nghe theo? ở cái này đ i ê n tính cổ chấn trong, hai người nắm tay vòng quanh tiểu chấn chạy một vòng, ngược lại là không phát hiện chút gì, cũng là cái này cổ chấn bách tính vận khí tốt, không phải vậy, nếu là có lẻ kẻ mấy cái tang thi tiến chấn, đã rời đi cổ chấn hai người chỉ sợ là không thể chú ý đến. Đến Đông môn lâu bài dưới, Tri Thủy mặc mở miệng nói, đã cái này tiểu chấn tạm thời an toàn, vậy chúng ta liền theo Đông môn ra ngoài, nhìn xem phụ cận có cái gì dị thường đi. Đối với cái này, Tô Thanh Mị đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, chúng ta là từ Tây môn tiến tiểu t r ấ n trên đường ngược lại là không có phát hiện cái gì tang thi, như thế. Ngược lại là có thể y ê n tâm từ Đông môn rời đi. Những cái k i ê u báo tin bách tính không phải là từ Tây môn sau khi rời khỏi Đầy Thủy t r u n g a. c h i thủy mặc cùng tô thanh m ị đều là tu hành chi nhân, cũng không du trong bóng tối thấy không rõ sự vật. Hai người lưu loát rời đi Tây môn, ra cái này yên tĩnh tiểu chấn. Hai người cước lực cũng rất nhanh, bất quá thời gian uống cạn chung trả, liền đã theo Tây môn quan đạo đi vào một chỗ rừng cây bên cạnh. x a x a x a rất nhỏ thanh âm truyền đến, nhưng mà cái này nghe vào chỉ thủy mặc cùng tô thanh m trong mắt không thua gì đại hớn đại khiếu, bởi vì thanh âm này không đúng. Phu quân là người hành tẩu thanh âm, mà lại còn không chỉ một cá nhân. Tô Thanh Mị mở miệng nói, không nghĩ tới vừa đi ra Tây Môn không lâu liền gặp được manh mối. Ân, chúng ta vào xem. Trước mắt rừng cây tuyệt đối được sương tụng là âm u khủng bố, ban đêm rừng cây tuyệt đối không phải cái gì ưu nhã chỗ. t h ú g Chi trong rừng này còn có vấn đề, nhưng mà Chỉ Thủy Mặc không thèm để ý chút nào. m ị t mờ ánh trăng xuyên qua rừng cây, chỉ có rất thưa thất điểm điểm ánh trăng rơi xuống, đại bộ phận cũng bị cây tối thật dày cảnh lá ngăn trở. Dưới chân dẫm lên một tầng hơi mỏng lá cây, Thúy Chi Mặc cùng Tô Thanh Mị g ắ t tay tiến vào cái này âm u hắc ám rừng cây. Phu quân, có chút không đúng, rừng cây này quá mức k i n tĩnh. Tô Thanh Mị ý tứ Chỉ Thủy Mặc minh bạch. r ừ n g cây vốn là các loại động vật sinh trưởng thiên đường, nhất là ban đêm, các loại côn trùng gọi tiếng, coi như không liên tiếp, cũng tuyệt không có khả năng a n tĩnh như vậy. Không sao, đoán chừng là đám kia tăng thi âm khí quá nặng, r ừ n g cây này bên trong côn trùng thụ không, cũng nhao nhao rời đi nơi đây. Chi thủy mặc không thèm để ý chút nào thuận miệng đang nói, lời tuy như thế, chi thủy mặc vẫn là cầm trong tay nu để chăm chú, lôi kéo tô thanh mị xuyên qua cái này âm n r ũ ừ n g cây nhỏ, phía trước, giống như có chút ánh sáng. A, đây là. Tô thanh mị nhỏ giọng kinh hô nói. Chi thủy mặc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, dù sao mặc cho ai gặp được loại tình huống này tâm tình cũng sẽ không tốt. Trước mắt là một mảnh đất trống lớn, xung quanh chỗ đất trống tất cả đều là cao lớn c â y cối, ánh trăng tựa như một cái cự đại quang trụ chiếu xạ tại cái này trên đất trống, đất trống một góc là một cái thấp bé nhà gỗ nhỏ, hẳn là đám thợ săn dùng để trung chuyên nghỉ ngơi địa phương. Nhưng vấn đề là, vốn nên là đất trống địa phương, đứng đây lít n h a lít nhít thân ảnh, thô sơ giản lược khe đếm, có chừng chừng 100 người. Những người này đại đa số cũng máu thịt b é béo, trên mặt không có mấy khối thịt ngon, có ít người nửa cái gương mặt chỉ còn xương cốt cùng h ầ m răng, thậm chí trong mắt cũng dán tại hốc mắt bên ngoài. Trong đó có mấy cái quần áo cùng khuôn mặt đều bị hai người cảm thấy có chút quen thuộc, so sánh dựa vào trung gian lão đầu kia, từ hắn có chút hư thối gương mặt cùng màu xanh nhạt quần áo bên trên, chỉ thủy mặc đánh giá ra người này chính là lúc trước cho bọn hắn đánh xe lão lưu. Đây cũng là tô thanh mỹ kinh h ô nguyên nhân, dù sao trước mấy ngày người này sinh sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, cùng mình cùng nhau ăn cơm. nói chuyện, kết quả hiện tại biến thành này tâm khủng bố bộ dáng xuất hiện tại trước mặt người, vô luận cái dạng gì người chỉ sợ cũng không thể quá mức bình tĩnh đi. Thanh Mị, không thể thời gian thương cảm, bọn họ chạy tới. Chi Thủy mặc n h ắ c n h ỏ nói, cắt ngang tô Thanh Mị hơi có chút sầu não tâm tình. Những này tăng thi vừa mới tập hợp một chỗ đang đối ánh trăng phun ra nuốt vào, Chi Thủy mặc trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút giật mình. Hội tu luyện tăng thi, hội tu luyện tăng thi. x á t thực, nếu như những này tăng thi sẽ không tu luyện, này ma sơn thi ma lại dựa vào cái gì xông ra này to như vậy uy danh đây. chưa xong còn tiếp ú cổn v ậ t bi lạc tử chương 182, h u n g tàn chi thủy mặc thanh mỹ không thể thời gian thương cảm bọn họ chạy tới chi thủy mặc n h ắ c n h ở nói cắt ngang tô thanh mỹ hơi có chút sầu não tâm tình những này tăng thi vừa mới tập hợp một chỗ đang đối ánh trăng phun ra nuốt vào chi thủy mặc trong lòng có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút giật mình hội tu luyện tăng thi hội tu luyện tăng thi xác thực nếu như những này tăng thi sẽ không tu luyện này ma sơn thi ma lại dựa vào cái gì sông ra này to như vậy uy danh đây m à lại chi thủy mặc còn muốn đem những này tăng thi đầu bộ ra đến xem thử nhìn xem bên trong là không phải có này trong truyền thuyết tinh thể, đương nhiên, những ý niệm này cũng chỉ là nhất truyền mà lấy, bởi vì những này tăng thi cảm ứng được trì thủy mặc cùng tô thanh mỹ đến, đã bỏ đi đối nguyện ánh sáng phun ra nuốt vào, chuyển thành đối hai người công kích. giống do bị es quân hét lớn một tiếng, ngao ngao kết thúc phun ra nuốt vào, hóa thành một đường đạo t à n ảnh nhào về phía trì thủy mặc hai người. thật nhanh, trì thủy mặc trong lòng kinh h ồ những này tăng thi tốc độ nhanh hơn buôn mã, bất quá nửa cái hô hấp, liền đã từ trong rừng đất chống chạy vội tới c h ì thủy mặc trước mặt, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng trước mắt cái này hư thối tăng thi ngoài miệng dưới đáy nước ngủ, thật buồn nôn. Chắc không được thương đội có được không ít võ giả làm hộ vệ, lại như cũ tử tướng khi một bộ phận người tại cái này bên trong, chỉ bằng mượn tốc độ này, liền đã không phải là người bình thường có khả năng đối phó. Chi thủy mặc cũng không biết do những này tăng thi lúc bắt đầu đợi tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chỉ là bởi vì gần nhất tu luyện mới đưa đến đám giòn bị thực lực tăng nhiều. Núi. Chi thủy mặc hơi hơi vừa quát, trung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đường nhàn nhạt sơn phong hư ảnh, chỉ có cao 6 á thước, so với toàn thịnh thời kỳ hạo nhiên sơn n h ạ hình chiếu đến nói, cái này hư ảnh t r ấ n áp chi lực kém xa titáp, nhưng là thắng ở những g ọ n độc ở giữa liền có thể kêu gọi đi ra. Đây cũng là nho sư cảnh cường đại căn bản một trong. Nho tu giống như là pháp sư, suy nhược thân thể là bọn họ chí mạng khuyết điểm. Một khi b ả n cận thân, rất dễ dàng bị người giết chết. Đây cũng là t r i thủy mặc vì cái gì mỗi lần lúc chiến đấu đều sẽ triệu hồi ra sơn phong hư ảnh trước bảo vệ chính mình thân thể một trong những nguyên nhân. Nếu như nói phía trước nho sinh cảnh, nho t ú cảnh sẽ còn chết bởi người yếu cận thân đánh lén lời nói. Này nho sư cảnh liền đem loại nguy hiểm này giảm ạ n h Sơn phong hư ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem chi thủy mặc bao ở trong đó. Bất quá này tang thi cũng sẽ không khách khí với hắn. trong tay đen kịt móng vuốt mang theo điểm điểm hàn mang trực tiếp hướng phía sơn phong hư ảnh vỗ xuống ngao đáng thương tăng thi lập mã truyền đến một tiếng buồn đ a o sơn phong hư ảnh bên trên bổ sung hạo nhiên chính khí để đầu này tăng thi chịu khổ khẩu một đôi hàn mang giấu giếm trên lợi chảo t o á t ra từng tia từng tia khói bụi hiển nhiên bị hạo nhiên chính khí đốt bị thương một bên tô thanh m ị nhìn thấy những này buồn nôn đ ồ vật đánh tới lập mã liền trốn đến chỉ thủy mặc sau lưng p h u quân thanh m ị liền dựa vào người bảo hộ cố lên tô thanh m rõ ràng không muốn cùng những này buồn nôn tăng thi tác chiến nhãn châu xoay động liền để chỉ thủy mặc bảo hộ nàng ân xin nói đến lý trực khí trắng Ai bảo ngươi là người ta phu con đây? Chỉ thủy mặc không để ý đến tô thanh m ị tiểu tâm tư, tại sơn phong hư ảnh ngăn lại đầu kia tốc độ nhanh nhất tang thi sau. Tiếp lấy lại là hét lớn một tiếng, bờ sông, Xoát, một đầu q u ầ n q u ộ n dòng sông hư ảnh bắt ngang tại chỉ thủy mặc cùng tang thi ở giữa. Những cái kia tang thi lúc đầu nhìn thấy chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị xuất hiện, tự nhiên là dồn hết đủ sức để làm sông vào, huyết nhục sức hấp dẫn tuyệt đối là vô cùng. Đột nhiên xuất hiện dòng sông khiến cái này tang thi không kịp phản ứng, trực tiếp một đầu sông vào dòng sông bên trong. Chỉ thủy mặc trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, t r ê u chọc những này tang thi một câu, đầu thai cũng không cần gấp gáp như vậy đi. sau đó không chờ, trước mắt tang thi lần nữa đột nhiên gây khó khăn, dòng sông hư ảnh hơi hơi một quển, liền đem đầu này để lọt vong tang thi cuốn vào dòng sông bên trong. ngao ngao ngao, đám zombie vừa vào dòng sông liền phát ra thống khổ kêu rên, thật giống như người bình thường rơi vào xôi trào địa trào dầu. c h ậ t c h ậ t trào dầu địa ngục tư vị a, những này tàn bạo tang thi liền giống như từng cái đáng thương chim cút nhỏ. tại hạo nhiên nước sông cọ rửa dưới càng không ngừng rải rủ, n à y đờ đẫn trên mặt v ậ y mà lộ ra thống khổ thần sắc. những cái kia còn chưa vọt tới hạo nhiên sông hư ảnh đám zombie, nghe thấy những này tang thi tiếng kêu rên. vậy mà sinh sinh dừng lại trùng kích cốt bộ một chương mở đầu hư thối trên mặt vậy mà toát ra sợ hãi cùng do dự thần sắc ta tiên chi thủy mặc cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt là nhìn lầm đi nhất định là nhìn lầm thần kinh đã sớm chết lặng tang thi làm sao lại sợ hãi còn có thể làm ra biểu lộ cái này không khoa học chi thủy mặc trong lòng g i ố n g nói tang thi đẳng cấp so bạch cương còn thấp hơn làm sao lại có thể làm ra biểu lộ chi thủy mặc trong lòng nghi hoặc đồng thời không khỏi không cảm khái nhà mình pháp thuật như bước vậy mà khiến cái này thần kinh đã hư mất tang thi đều sợ hãi quá hung tàn trong lòng đắc ý đồng thời chi thủy mặc động tác trên tay nhưng không có búng l ò n g Theo thủ quyết chuyển biến, dòng sông kia hư ảnh vậy mà như là một đầu linh hoạt đại x à đem lòng sông hơi hơi bay xuống, liền hướng đám kia t ă n g thi chân q u á khứ. Không chờ những cái kia nao dung lượng hữu hạn tang thi làm ra phản ứng gì, liền bị mánh liệt hạo nhiên nước sông cuốn vào trong sông, phu quân lưu lại mấy cái. Tô Thanh Mị kinh h ô nói. Chi Thủy mặc trong lòng hơi động, trong tay pháp quyết hơi hơi dừng một chút, liền đem mấy cái trên thân huyết đục so sánh hoàn hảo tang thi lưu lại. Chuyển. Chi Thủy mặc miệng h u n v ù âm, trong tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt hạo nhiên dòng sông hóa thành một đầu linh động trường à trọn vẹn uốn lượn chín lần, mỗi lần vặn mèo. đều bị dòng sông trung hòa nước sông tốc độ tăng tốc một điểm. Chờ 9 lần về sau, nước sông đã hóa thành vô số lưu quang, nhẹ nhàng một cái cọ rửa, trong nước sông rẽ y r ủ a đám giòm bị liền hóa thành điểm điểm ô i lại cuốn một cái, liền liền vôi cũng không thấy. May mắn còn sót lại mấy cái tang thi gặp tình huống như vậy, vậy mà xoay người bỏ chạy, hóa thành mấy cái đ ạ o bóng đen biến mất tại núi rừng bên trong. Chi thủy mặc cũng không khu động dòng sông đuổi theo, ngược lại nói tán, chữ, đem dòng sông hư ảnh tán đi. t ô n g thấy cái này mấy cái tang thi đảo ẩ u Chi thủy mặc cười ha ha một tiếng, thanh mỹ, ngươi làm sao biết những này tang thi đang sợ hãi phía dưới sẽ vì chúng ta dẫn đường. Ta đoán. Tô Thanh m ỹ đáp nói, Ách, t r ỉ Thủy mặc im lặng. Em gái ngươi, ta còn chuẩn bị nghe một phen lời bàn cao kiến đâu. Kết quả ngươi nói cho ta biết người đoán. Nhìn lấy t r ỉ Thủy mặc biểu tình buồn bực, Tô Thanh Mị cười một tiếng, nói, Được, rồi, nói cho ngươi lời nói thật. Cái này tăng thi chỉ có thi ma mới có thể khống chế, mà lại những này thần trí không còn gia hỏa sẽ chỉ tuân theo bản năng. Nhưng chính là bởi vì những này tăng thi thứ đó lưu lại thuần túy bản năng, ngược lại càng phát ra đáng sợ. Bọn họ tại khiếu g i t í n h g i á c bên trên có viễn siêu người bình thường năng lực, mà lại tiềm lực phát triển cử đại. bởi vì bọn họ tuân theo bản năng, cho nên ta cho rằng bọn họ nhận được cực độ kinh hãi, tình huống dưới hội bản năng hướng về bọn họ cho rằng an toàn địa phương qua, mà địa phương nào sẽ để cho bọn họ cho rằng an toàn nhất đâu. t ă a n g Thi xào huyệt, Chi Thủy mặc cho ra đáp án. Chưa xong còn tiếp, Côn Vật Bi lạc tử chương 183, t ô Thanh Mị tâm sự. Nhưng chính, cũng chính bởi vì những này t ă a n g Thi chỉ để lại thuần túy bản năng, ngược lại càng phát ra đáng sợ, bọn họ tại khiếu giác tính giác bên trên có viễn siêu người bình thường năng lực, mà lại tiềm lực phát triển cực đại. Bởi vì bọn họ tuân theo bản năng, cho nên ta cho rằng bọn họ nhận được cực độ kinh hãi, tình huống dưới. Hội bản năng hướng về bọn họ cho rằng an toàn địa phương qua, mà địa phương nào sẽ để cho bọn họ cho rằng an toàn nhất đâu? Tăng Thi xào huyệt, Chi Thủy mặc mỉm cười, cho ra đáp án. Thông minh, không h ổ là nhà ta phu quân. Tô Thanh Mị không chút do dự cấp cho độ cao tán dương. Chi Thủy mặc đem cái chán một t ú n g tóc hơi hơi dương lên, đắc ý nói, đó là, buồn công tử thế nhưng là đường đường nho tu chi tổ. Tô Thanh Mị lườm hắn một cái, khen người hai câu trả hết t i ề n lại không truy, có thể đuổi không kịp. Mấy cái tiết Tăng Thi tốc độ cũng không chậm. Tuy nhiên cho Chi Thủy mặc một cái vệ sinh mắt, nhưng là Tô Thanh Mị đ á y mắt lại hiện lên một vòng mừng rỡ. nàng rốt cục đem nhà mình phu quân trái tim gõ mở một đầu k h e hẹp là hiện tại tô thanh mỹ mới khoảng chừng chỉ thủy mặc trái tim bên trên gõ mở một đầu tinh tế k h e hở còn xa xa không đến độc chiếm trái tim cấp độ làm k i u vĩ thiên hồ tô thanh mỹ thấy rõ nhân tâm năng lực cơ hồ có thể nói là bẩm sinh thiên phú từ bắt đầu tiếp xúc chỉ thủy mặc bắt đầu tô thanh mỹ cũng cảm giác được cái này phu quân trên thân tựa hồ bao phủ nồng đậm mê v ụ một cái si ngốc ngây ngốc người nhất chiều tỉnh lại chẳng những biết đánh đàn hội làm t ơ sẽ còn p h ả n án mà lại hắn giống như so sánh với k i u vĩ thiên hồ chính mình càng có thể thấy do nhân tâm người làm trong phủ quản sự cơ hồ cũng bị hắn mò được rõ ràng quản được ngoan ngoãn hắn đối trong phủ bên người bọn hạ nhân lại cực ôn hòa làm một phủ chi phủ con trai độc nhất vậy mà không có cái gì ra đỡ càng đáng quý là tuy nhiên ôn hòa nhưng thủ đoạn lại cực kỳ cao minh càng sẽ không để hạ nhân sinh ra lòng lười biếng trong phủ m 0 ờ i cái thị nữ có 9 cái ưa t thích hắn loại này tướng công cơ hồ có thể nói là nữ nhân trong lòng hoàn mỹ phu quân nhưng là tương kính như tần mặt ngoài phía dưới tô thanh m ị lại có thể cảm thấy từng lớp xương mụ che chắn Hắn chưa bao giờ cùng mình cùng giường chung ố i chưa bao giờ chiếm tiếp thân thị nữa một chút xíu tiện nghi, giống như một cái liêu hạ huệ, giống như trời sập xuống hắn cũng sẽ không để ý. Loại kia tính trước kỹ càng mặt ngoài lại lừa gạt không tô Thanh Mị, bởi vì nàng là thất khiếu linh lung hồ ly tinh. Có đến vài lần, Tô Thanh Mị trông thấy nhà mình phu quân rời giường tại trong tiểu viện ngồi yên, nhìn qua bầu trời đêm yên lặng không nói, thật giống như một thất hành tẩu tại dưới bầu trời đêm cô độc sói, tìm không thấy về b ầ y sói đường. Hắn rất ít đề cập chính mình sư môn, cũng rất ít nói mình bản lĩnh, thường thường mỉm cười. nhưng tự tin ánh mắt bên trong lại che giấu một vòng thật sâu mọi m ệ t giống như mất tích trong sa mạc lữ nhân, không biết con đường phía trước vẫn còn rất xa, cũng không biết mình có thể hay không sống mà đi ra sa mạc, chỉ có thể dựa vào trong lồng ngực một hơi chống đỡ xuống dưới. Ánh mắt ấy rung động thật sâu tô thanh mỹ, để cho nàng muốn đem nhà mình phu quân ôm vào trong ngực, cẩn thận ăn ủ u ổ i Đối với mê vụ dưới ẩn giấu đi phu quân, tô thanh mỹ hết sức tò mò, nàng muốn đi gần trong lòng của hắn, đi giải bí ẩn này một dạng nam nhân. Cho nên nàng ngồi một cái thê tử có thể làm hết thảy, hoàn toàn mới toàn ý đi trợ giúp hắn, nàng tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày. Nàng biết giải chính mình vu quân sẽ đi gần trong lòng hắn. Tư tri thủy mặc từ trong hôn mê thanh tỉnh sau, tô thanh mỹ liền có thể cảm nhận được hắn đợi chính mình không giống nhau. Hắn bắt đầu dứt bỏ quân tử mặt nạ. Không hề như vậy khách sáo, hắn bắt đầu cùng tô thanh mỹ nói đùa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đối nàng toát ra có chút sắc sắc nhã quang. Cái này khiến tô thanh mỹ có chút mừng rỡ, bởi vì điều này đại biểu nàng bắt đầu đi vào nội tâm của hắn. Thiên lão xuất hiện cũng là một cái chứng minh, hắn bắt đầu chia hưởng hắn bí mật cho tô thanh m ị Ha ha, tăng t h ì tốc độ không chậm thì thế nào? Để ngươi nhìn xem h u quân nhà ngươi bản sự. Chi Thủy Mặc cười ha ha một tiếng, nói xong đắc ý phun ra mấy cái đạo phù âm đến. Thiên địa có chính khí, tập nhân phú lưu hình. Nghe ta hiệu lệnh tôn, hóa thành vũ giao c ủ Chi Thủy Mặc phù ân tiết cứng rắn đi xuống, vô số hạo nhiên chính khí chống dũng xuất hiện hóa thành một đạo bạch vân đem Chi Thủy Mặc cùng t ô Thanh Mị cuốn vào vân t r u n g Mây trắng lập tức h o á n một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo n à y mấy cái tang thi mà đi. Phu quân mau dừng lại. Nhìn trước mắt đại thụ càng ngày càng gần, t ô Thanh Mị vội vàng lên tiếng, lại không dừng lại. Lưu Quang liền muốn đâm vào trên cây, phải biết nơi này chính là rừng cây. Chi Thủy Mặc cũng không trả lời, chỉ là tà khí cười một tiếng. này lưu quan kiện hàng hai người vậy mà liền mặc như vậy quá l ư ờ thụ, đuổi theo tang thi tại trong rừng cây không ngừng tiến lên, tựa như một cơn gió mát, linh hoạt bay múa. bất kể như thế nào cấp tốc, thậm chí ngay cả một cây đại thụ đều không có được phải. một mực suy t ạ i mấy cái tang thi đằng sau. lúc này tô thanh m ị này bên trong còn không biết chỉ thủy mặc vừa mới thực sự đùa nghịch nàng, hung hăng tại chỉ thủy mặc bên hông chật một chút, ôi ôi ôi, khác vặt, đau. chỉ thủy mặc vội vàng nhấc tay đ ầ u hàng, trong lòng không ngừng nói xấu trong lòng lấy, làm sao nữ nhân đều biết cái này một chiều, liền cổ đại nữ nhân cũng không ngoại lệ. tuy nhiên biết rõ chỉ thủy mặc thực sự c h ă đau. Tô Thanh Mị vẫn là buông tha hắn, trong miệng oán hận nói nói, nhìn ngươi lần sau còn dám làm ta sợ? Không dám, lần sau không dám. Bất quá, lời nói nói ngươi là từ nơi đó học được chiêu này. c h i Thủy mặc nhấc tay làm dáng đầu hàng, sau đó kỳ quái hỏi, hừ, không nói cho ngươi. Tô Thanh Mị đem đầu hơi hơi dương lên, một bộ ngạo kiều bộ dáng, nhìn lấy Tô Thanh Mị này ngạo kiều khuôn mặt, phối hợp với hơi hơi r ơ lên chân bóng cái chán, Chỉ Thủy mặc trong lòng hơi hơi rung động, trong mắt lóe lên một vòng yêu thích, lập tức biến mất. Chỉ Thủy mặc hôn mê mấy ngày này, hắn không phải hoàn toàn không có ý thức. Tô Thanh Mị mấy ngày nay tại bên cạnh hắn làm gì? tâm hắn bên trong rõ ràng, nàng tựa như một cái nhân gian tiểu tức phụ m ở u dạng, cho c h ì thủy mặc b ớ n g nước, l a u c h ù i thân thể. tại bên cạnh hắn nói chuyện, một mực thụ lấy, thẳng đến hắn tỉnh lại. c h ì thủy mặc sau khi hôn mê, linh giác càng thêm cường đại, hắn có thể cảm nhận được bên cạnh tô thanh bị loại k i a xuất phát từ nội tâm lo lắng, cái này khiến hắn xác định, nàng đi theo hắn có lẽ còn có cái khác mục đích. dù sao tiên nhân chuyển thừa có bao nhiêu mê người, c h ì thủy mặc trong lòng rõ ràng, nhưng h ĩ ra, nàng là đối chính mình có cảm tình, cái này liền đầy đủ. lưu q u a n rất nhanh liền đi theo đám g i ọ n bị xuyên ra rừng tây, đi vào trên c o n đạo. mấy cái tang thi lúc này thẳng t ắ p hướng phía quan đạo một đầu chạy như điên, giống như không chút nào biết rõ mọi m ệ t p h u quân, phía trước tam bên trong l à an thuận thành. t ô Thanh Mị miệng thơm khẽ nhả, nói ra một câu: Cao mày một cái. Chỉ Thủy Mặc không có trả lời, hắn hiểu được t ô Thanh Mị ý tứ, nếu để cho tang thi cảm thấy an toàn địa phương không phải càng thêm vắng vẻ rừng c â y chỗ sâu, mà chính là an thuận thành, điều này có ý vị gì? Bất quá, phía trước phi nước đại tang thi lại sẽ không để ý tới đằng sau Chỉ Thủy Mặc đang suy nghĩ gì, không biết mọi m ệ n tiếp tục chạy như điên lấy. Phía trước, một tòa thấp bé thành tường xuất hiện tại trong tầm mắt. chưa xong còn tiếp 184 đáng sợ suy đoán phu quân phía trước tam bên trong lại an thuận thành tô thanh m ị miệng thơm kẽ nhả nói ra một câu cao mày một cái chỉ thủy mặc không có trả lời hắn hiểu được tô thanh m ị ý tứ nếu để cho tang thi cảm thấy an toàn địa phương không phải càng thêm vắng vẻ rừng cây chỗ sâu mà chính là an thuận thành điều này có ý vị gì bất quá phía trước phi nước đại tang thi lại sẽ không để ý tới đằng sau chỉ thủy mặc đang suy nghĩ gì không biết mọi mệnh tiếp tục chạy như điên lấy phía trước một tòa t h p bé t h à n h t h ờ n g xuất hiện tại trong tầm mắt cao đến năm thước trên cửa thành chạm chỗ lấy ba cái phong cách cổ xưa chế tự an t h u n thành nhưng kỳ quái là thành này môn lại là mở ra phải biết đại sợ một mực là thi hành cấm đi lại ban đêm t n ly đến nói ban đêm không nên mở ra thành môn a mà lại cửa thành vậy mà vẫn chưa có người nào trông coi lúc này thiên hạ chính vào thời b u ổ i rối loạn không ít địa phương bị yêu nghiệt tham quan t h a i hoạn tiêu ca nổi lên b ố n phía tiết can khởi nghĩa cũng rất bình thường cho nên thành này môn không người trông coi tuyệt đối rất lợi hại không bình thường mấy cái tang thi ngược lại là không có chỉ thủy mặc lo lắng trực tiếp phi nước đại đến cửa thành xuyên qua mở rộng thành môn liền chạy vào thành bên trong kỳ dị là cái này mấy cái tang thi rõ ràng chạy vào trong thành nhưng là chỉ thủy mặc trong mắt cũng không có mấy cái này tang thi tồn tại liếc nhìn lại nội thành chỉ có quặn k h u e yên tĩnh ngai đạo nơi nào có cái gì tang thi b ó n g dáng gặp này chỉ thủy mặc trong lòng l ộ bộ một tiếng liền tranh thủ lưu quang ngừng ở cửa thành tán đi lưu quang chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị xuất hiện ở trước cửa thành thanh m ị thành này có vấn đề chờ được n g này, chỉ thủy mặc không nghe thấy tô thanh m ị trả lời quay đầu nhìn lại chỉ gặp tô thanh m ị trực lăng lăng nhìn chằm chằm cửa thành trong mắt lộ ra một vòng thật sâu hận ý thanh m làm sao chỉ thủy mặc liền vội hỏi nói Tô Thanh Mị tại trì thủy mặc trong lòng vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên cũng có chút tiểu bướng mình, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Thanh Mị bộc lộ dạng này biểu lộ. Tô Thanh Mị nhìn c h ầ m c h ầ m t h a n h m ô n c r ầ m rãi phun ra mấy câu đến, trong giọng nói xen lẫn cái này vài tia hận ý, trong thành này người đoán chứng x o n g Trận pháp bao phủ toàn bộ thành thị, đây là thi ma bố trí xuống phong thiên luyện thi trận, chính là thi ma giữ nhà trận pháp một trong. Thanh Mị, ngươi cùng thi ma có thủ. Tô Thanh Mị gật gật đầu, mở miệng nói, thủ không đợi trời c h u n g Một đạo t i m điện rẹt qua trì thủy mặc trong lòng, thủ không đợi trời c h u n g thủ giết cha. nhạc phụ đại nhân tử tại thi ma trong tay, chỉ thủy mặc tham d ò hỏi, tô thanh m ị rất ít hỏi chỉ thủy mặc bí mật, cho nên chỉ thủy mặc cũng rất ít đến hỏi tô thanh m ị qua lại, hắn chỉ biết đường tô thanh m ị là vợ hắn liền đầy đủ. ta giúp ngươi giết hắn, chỉ thủy mặc chém đinh chặt sắt phun ra một câu, không hỏi thi ma vì sao giết chết tô thanh m ị cha, cũng không hỏi thi ma thực lực, chỉ thủy mặc trực tiếp cho ra một cái hứa hẹn, đây là làm tô thanh m ị nam nhân cho ra hứa hẹn. tô thanh mỹ lắc đầu, không biết là cự tuyệt chỉ thủy mặc hỗ trợ, vẫn là cho rằng chỉ thủy mặc giết không thi ma. Ta kỳ thực không phải thuần túy cựu v ĩ thánh hồ, mẫu thân mặc dù là thành khâu trí chủ, nhưng là phụ thân ta chỉ là đại sở một cái tay trói g à không chặt thư sinh mà thôi. Ta từ nhỏ đi theo phụ thân lớn lên, chưa từng gặp qua mẫu thân, mãi cho đến ta 15 tuổi năm đó, mẫu thân phái ra thanh khâu sơn diệu âm trưởng lao dẫn người đến đây tiếp dẫn ta cùng phụ thân qua thanh khâu sơn. Tô Thanh Mị không có giải thích, mà chính là bắt đầu tố nói mình thân thế. Chỉ Thủy mặc lúc này mới chợt hiểu, vì sao Tô Thanh Mị gả cho chính mình sau hội k h ă n g k h ă n g một mực đi theo chính mình, bởi vì Tô Thanh Mị 15 tuổi trước đó đều là đi theo phụ thân nàng sinh hoạt, mà phụ thân hắn là đại sở một người thư sinh. cái này dính đến một cái rất lợi hại căn bản vấn đề giá trị quan nếu như tô thanh m ị là từ nhỏ tại thanh khâu sơn lớn lên chỉ sợ căn bản sẽ không đối chỉ thủy mặc y thuận tuyệt đối bởi vì nàng đầu tiên là yêu nhưng là nàng lại là đi theo phụ thân nàng lớn lên tiếp nhận là đại sở giáo dục nữ nhân nên tuân thủ tam t ổ n g tứ đức gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo chó chỉ sợ tại tô thanh m ị 15 tuổi trước đó vẫn luôn cho là mình là một người cho nên thế tục hôn ước tài năng chói buộc c h ặ t nàng tâm không phải vậy nếu là đổi một cái yêu tinh chỉ sợ vương gia đã sớm bị giày v o tán d i ệ âm trưởng lao đến để cho ta cùng phụ thân đều rất cao hứng, bởi vì ta không còn là không có mẫu thân con h o a n g Nghe được cái này bên trong trì thủy mặc trong lòng khẽ run lên, đưa tay phải ra đem tô thanh mỹ ung, một loại thương t i ế c chi tình tự nhiên sinh ra. Nhưng là ta cùng phụ thân đi theo diệu âm trưởng lão đi thanh khâu sơn trên đường, gặp được trận giết, lấy quỷ quật sơn thì ma, ma sơn là mỹ dị quỷ m ị côn dương phái huyền chân lão đạo ba người cầm đầu, rất nhiều người cùng một châu ngăn cản chúng ta. Trận chiến kia tiếp dẫn chúng ta thanh khâu sơn người, trừ diệu âm trưởng lão ngoài ra, toàn bộ chiến tử, liên liên diệu âm trưởng lão cũng bích đan vỡ vụn. Phụ thân ta càng là bị thi ma thân thủ giết chết, nếu không phải Diệu Vân trưởng lão kịp thời chạy đến, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng phải tử trong tay bọn hắn. Tô Thanh Mị ngữ khí lạnh dần, trong tiếng nói hận ý ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Chi Thủy mặc càng phát ra thương tiếc, đây là đau đến cực hạn, hận tới cực điểm, hận ý ngược lại nội liễm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới một vấn đề, ngăn cản Tô Thanh Mị cha và con gái người bên trong, chẳng những có chính đạo, còn có tà đạo. Thanh Mị, vì cái gì cái này ba cái thế lực sẽ phái người ngăn cản các ngươi? Khó nói các ngươi thanh khâu sơn cùng cái này ba cái thế lực có thủ. Chi Thủy mặc có chút không hiểu. Không tệ, chúng ta Thanh Khâu Sơn cùng cái này ba cái thế lực thật có thủ. Tô Thanh Mị gật gật đầu, khẳng định Tri Thủy Mặc suy đoán. Khó nói sau đó Mẫu thân ngươi không có xuất thủ giết chết tham dự lần này ngăn cản người a. Tri Thủy Mặc rất là không hiểu, tại hắn hiểu được thông tin bên trong, Thanh Khâu Tri chủ n g u Cơ tuyệt đối là giới này mạnh nhất một trong mấy người. ấn l y đến nói những này tham dự ngăn cản người nếu là đem Tô Thanh Mị cha và con gái cướp đi còn t ố t nói, nhưng là giết n g u Cơ lão công, n g u Cơ tuyệt đối không có buông tha bọn họ lời nói lý a bởi vì m â u thân luyện là Thanh Khâu đệ nhất Thánh pháp, cửu vĩ vong tình kinh. Môn công pháp này chính là thành khâu sơn sở h ữ u công pháp bên trong có hy vọng nhất phi thắng công, Pháp, đồng thời cũng là giới này mạnh nhất công pháp một trong. Nhưng là liền như là công pháp này tên, càng đi về phía sau càng là vô tình. Mẫu thân cùng phụ thân thành thần cũng sinh hạ ta, chính là vì trước nhập tỉnh chém về sau tỉnh. Lúc đó mẫu thân công pháp đã đến một cái bình cảnh, tiếp chúng ta cha và con gái thượng thanh khâu, chính là vì chém dụng chút tình cảm này. Nào nghĩ tới ba cái kia thế lực coi là có thể dùng chúng ta cha và con gái tử để mẫu thân phá công, kết quả ngược lại thành toàn mẫu thân, phụ thân mất đi một khắc này, mẫu thân liền chém dụng p h t h ê chi tình. đạo hành tiến nhanh. Tô Thanh Mị trên mặt toát ra một v ò n g nợ nụ cười chào phúng, không biết là đang d ễ o cợt ngu cơ vẫn là chào phúng mấy cái kia ăn t r ộ m gà bất thành n g u x u ẩ n Nhưng là Chi Thủy mặc ở một bên lại nghe được cáo lót dừa ra m ồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy ngu cơ là cố ý để d ì u âm t r ư ờ n g lão tiếp dẫn Tô Thanh Mị cha và con gái, vì cũng là mượn tay người khác chém dụng phu thê chi tình. Chưa xong còn tiếp c ộ n v ậ t bi lạc tử trương 185, cấm chế đại trận, phong thiên luyện thi trận. Tô Thanh Mị trên mặt toát ra một vong nợ nụ cười chào phúng, không biết là đang dếo cợt ngu cơ vẫn là chào phúng mấy cái kia ăn trộn gà bất thành ngũ c u ẩ n nhưng là Tri Thủy mặc ở một bên lại nghe được áo lót rửa ra m ù hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy n g u Cơ là cố ý để d u â m t r ư ờ n g lão, tiếp dẫn Tô Thanh Mị cha và con gái, vì cũng là mượn tay người khác, chém dụng Phu thê Tri Tỉnh. Độc quả, Phu, Tri Thủy mặc trong lòng đột nhiên toát ra như thế một cái từ đến, hắn không biết Tô Thanh Mị có phải hay không đoán được khả năng này, hoặc là nói ép buộc chính mình cố ý không đi nghĩ điểm này đi. Một cái đi theo phụ thân lớn lên nữ hải, đột nhiên có một ngày đạt được m â u thân tin tức, mắt thấy là phải người một nhà đ o à t tụ, kết quả lại đạt được phụ thân bị mẫu thân mượn đao giết chết kết quả, chỉ sợ người bình thường trực tiếp liền sụp đổ đi. về phần tại sao giết tô thanh m ị phụ thân thi ma sống như cũ, chi thủy mặc căn bản không c ó đến hỏi, bởi vì ngu cơ không thể là vì chồng nàng báo thù, nên chém rơi phu thê chi tình thời điểm, đoán chừng tô thanh mỹ phụ thân tại ngu cơ trong mắt cũng là ven đường t h h đầu, sơn trùng cỏ dại, thương tiếc đem tô thanh mỹ trên mặt một tròng tóc đường ở sau t h a i thanh m ị mặc kệ phát sinh cái gì, phu quân mãi mãi cũng tại bên cạnh ngươi. nói xong, chi thủy mặc trong lòng hết lớn, hạo nhiên chính khí vì mắt, nhật nguyệt tinh thần vì châu, hạo nhiên tinh thần nhãn, hiện, nho ra thế giới bên trong hạo nhiên chính khí điên cuồng p h u trào, tại chi thủy mặc đỉnh đầu hóa ra hai cái lớn hơn một xích đôi mắt nhỏ với mắt tới. nho ra thế giới vận hành nhật nguyệt cũng khẽ run lên nhất nhật nhất nguyệt hình chiếu bay ra khản vào trong hước mắt một đôi lớn hơn một xích mắt nhỏ cứ như vậy lơ lửng tại chỉ thủy mặc đỉnh đầu trước mắt phong thiên luyện thi trận tại chỉ thủy mặc trong mắt dần dần hoa vi hư vô một cái hất thế giới màu trắng xuất hiện tại chỉ thủy mặc trong mắt một đoàn cự đại màu đen x á m khí đoàn tại an thuận thành trên không xoay quanh vô số điểm sáng màu sám tại trong thành du đầu nhìn thấy điều ấy chỉ thủy mặc trong lòng m á t một nửa này màu đen x á m khí thể cũng là truyền thuyết oán khí mà lại là phi thường cường đại oán khí không ngừng lăn lộn màu đen x á m khí thể bên trong vô số màu đen đặc khí tia cuốn quanh thấy chỉ thủy mặc muốn rách cả mí mắt hắn biết rõ thâm đen khí tiêu đại biểu cái gì, đó là o á n hận đến cực hạn tài năng sinh ra h á n khí, đồng thời, toàn bộ trong thành thị phiêu đã một tầng hơi mỏng màu xám nhạt khí thể. chi thủy mặc trong lòng minh bạch, chỉ sợ trong thành này giờ phút này đã so địa ngục càng khủng bố hơn, bởi vì này màu xám nhạt khí thể có cường đại tính ăn mòn, có thể nhìn xuống hết thể chất hữu cơ, cũng chính là nói trong thành sở hữu thực vật cũng tại gia tốc hư thối, thang thi, gia tốc hư thối thực vật, r a không được lồng giam, cái này bên trong sẽ phát sinh cái gì, chi thủy mặc dù đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, khi người đói bụng đến cực hạn. lại đánh mất hy vọng thời điểm, đại bộ phận đều sẽ hóa thành ác ma. ă n người, tuyệt đối đã phát sinh ở cái thành phố này bên trong, cũng có trách thành thị trên không sẽ xuất hiện nhiều như vậy màu đen đặc khí thể. Làm ngươi tránh né đánh mất thời điểm cùng ai cùng một chỗ, khẳng định là người thân bạn bè. Làm ngươi đói bụng đến cực hạn thời điểm, người nào tốt nhất ra tay, đương nhiên vẫn là người thân bạn bè. Nếu như bị ngoại nhân giết chết, chỉ sợ còn sẽ không có oán khí lớn như vậy, chỉ có chết tại người thân bạn bè trong tay mới có thể sinh ra loại này cực hạn oán khí. Ma đạo có cực kỳ cường đại ma khí cần cường đại oán khí đến l u chế. trong đó so sánh nổi danh một dạng ma khí gọi là thân cốt ma trụ dùng chính mình người thân nhất xương cốt chỗ tế luyện đi ra ma tháp chính là cường đại đến cực hạn một loại ma khí chi thủy mặc h o à i nghi cái này thi ma cũng là đang lợi dụng cái này phong thiên luyện thi trận tế luyện này chủ loại giống như cấm chế ma khí hoặc là cường đại tà ác tồn tại chi thủy mặc ánh mắt xuyên thủng thật dày đoán khí tầng phát hiện đoán khí tầng dưới một cái cường đại khí tức tà ác đang từ từ nhảy lên này luận động khí tức giống như trái tim tiết ấu để chi thủy mặc có chút kinh hãi tuyệt đối không thể để cho cái này sinh vật xuất thế nếu không phương viên ngàn dặm bên trong nhất định sinh linh đổ thán Khi Chỉ Thủy Mặc ánh mắt chuyển hướng một bên thời điểm, hắn vậy mà tại Thành Nam một góc phát hiện mười mấy cái điểm sáng màu trắng, còn có người may mắn còn sống sót. Chỉ Thủy Mặc trong lòng nhất động. Theo Chỉ Thủy Mặc ý niệm, này mười mấy cái điểm sáng màu trắng dần dần phóng đại, càng lúc càng lớn. Cái gì? Chỉ Thủy Mặc nhịn không được một tiếng kinh hô. Hắn thấy cái gì? Chỉ gặp một đoàn cao ba thước sáng ngời bạch khí xuất hiện, bạch khí bên trong vô số nhỏ bé phủ văn chìm nổi, bạch khí trung ương vô số nhỏ bé phủ văn vây quanh một cái lớn nhỏ cỡ n m tay phủ văn không ngừng vi vũ. Này p h phù văn, Chỉ Thủy Mặc vừa lúc nhận biết, chí. Thiên Thiên n h o đạo tu hành chi thể, chi thủy mặc ở trong lòng c ù n hô, mà lại là trí thể, cùng vương thư hàn nhân thể, c h u n g h ệ kiền nghĩa thể cung cấp. Bất quá, đoàn kia bạch khí cũng không vương thư hàn lúc trước loại kia khô khan chi sắc, nhưng cũng không có c h u n g h ệ kiền như vậy không ngừng du động, mà chính là hơi d u n g nhẹ, mà lắc lư ở giữa, phát ra một cỗ không khỏi b a đạo tới. Phu quân, làm sao? Tô Thanh Mị hỏi, chi thủy mặc đột nhiên lên tiếng kinh hô để cho nàng có chút không hiểu. Chi thủy mặc sắc mặt có chút kỳ quái, có chút phẫn nộ, lại có chút cao hứng, lập tức, chi thủy mặc liền đem hắn chỗ quan ắ c đến hết thể nói cho Tô Thanh Mị. Đáng chết! Tô Thanh Mị sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng cho tới bây giờ đều biết đường tà ma ngoại đạo không phải mặt hàng nào tốt, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà lớn mật đến chế tạo loại người này ở giữa t h ẳ n g kịch. Nên biết rằng thi ma phong thiên luyện thi trận tuy nhiên lợi hại, nhưng lại rất ít sử dụng, bởi vì nhân đạo khí vận cường đại cũng không phải nói i ỡ n Nếu là thi ma dám ở đại sở cường thịnh thời điểm tại đại sở dùng loại này cấm chế trận pháp, chỉ sợ nhân đạo khí vận phản h ệ liền cũng có thể để thi ma hồn phi phế tán. Thi ma cái này phong thiên luyện thi trận bất quá là 1 8 t t r ư năm trước tại Bắc Man Vương đỉnh cương vực có ích qua một lần thôi, khi đó Bắc Man Vương đỉnh đang đứng ở nội chiến thời kỳ, nhân đạo khí vận hỗn loạn. Mà Thi Ma lại là gia nhập một phương cắt c ứ thế lực, lấy được một phương nhân đạo khí vận che chở, cái này mới dám xuất thủ bố trí xuống phong thiên luyện thi trận. Coi như như thế, Thi Ma cũng bị một phương khác nhân đạo khí vận phản vệ đánh thành trọng thương. Đương nhiên, thông qua này phong thiên luyện thi trận luyện ra m a thi ngược lại để Thi Ma thực lực tăng nhiều. Xuất hiện bất quá một lần phong thiên luyện thi trận tuy nhiên hung uy hiền hách, nhưng là cũng chính là bởi vì xuất hiện số lần quá ít, Tô Thanh Mị biết rõ tin tức cũng không nhiều, chỉ thủy mặc nói cho nàng tin tức đã vượt qua nàng cực hạn chịu đựng. Thi Ma phải chết. Băng lãnh lời nói Tô Thanh Mị trong miệng t h ố t ra, hiển nhiên. Loại này tàn khốc đại trận đã chạm đến tô thanh m ị đạo đức phòng tuyến cuối cùng. y ê n Tâm, Thi Ma nhất định sẽ chết. Chi Thủy mặc dù n g khẳng định ngữ khí nói nói, đã phong thiên luyện thi trận hội dẫn đến nhân đạo khí vận phản vệ. Này Thi Ma chắc chắn sẽ không trong thành, không ngờ i trực tiếp nhất khí vận phản vệ sẽ để cho hắn trọng thương. Cho nên vì giảm bớt phản vệ, Thi Ma có hai lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, Cổn Vật Bi Lạc Tử chương 186, luyện thi trong trận người sống sót. y ê n Tâm, Thi Ma nhất định sẽ chết. i Thủy mặc dù khẳng định ngữ khí nói nói, đã phong thiên luyện thi trận hội dẫn đến nhân đạo khí vận phản vệ. Này Thi Ma chắc chắn sẽ không trong thành, không ngờ. trực tiếp nhất khí vận phản h ệ sẽ để cho hắn trọng thương. Cho nên, vì giảm bớt phản h ệ thi ma có hai lựa chọn. Thứ nhất, trung thực ở tại Ma sơn đại bản doanh, mượn nhờ Ma sơn ma đạo số mệnh tới một số người đạo khí vận phản h ệ đồng thời có ma chủ tại, cũng sẽ không có cái gì thi ma cựu gia dám xông vào Ma sơn giết hắn. Thứ hai, gia nhập đại sở một phương phản quân thế lực, mượn nhờ phản quân thế lực nhân đạo khí vận tới đại sở nhân đạo khí vận phản h ệ nhưng là thi ma nhất định phải lo lắng tin tức để lộ dẫn tới cựu gia truy sát. Nhìn lấy chỉ Thủy mặc đ ã tinh trước bộ dáng, Tô Thanh Mị hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, ngươi là nói, vô luận là loại tình huống thứ nhất. vẫn là thứ hai tình huống này thi ma cũng khẳng định không tại cái này phong thiên luyện thi trận bên trong đúng cũng chính là nói thi ma lần này chẳng những nguyên nhân quan trọng làm người đạo khí vận phản vệ mà nguyên khí đại thường mà lại sẽ còn không chiếm được trợ thủ chỉ cần chúng ta vào trận k h o ả n h khắc còn chưa thành hình mà t h i thi ma liền sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sau đó chúng ta lại tìm đến thi ma thừa dịp hắn bản thân bị trọng thương cưỡng ép giết hắn tô thanh bị trong mắt lóe lên một vòng h u n g quang không chi thủy mặc lắc đầu thi ma mặc dù sẽ bởi vì nhân đạo khí vận phản vệ cùng phong thiên luyện thi trận tổn hại mà trọng thương nhưng là thi ma thành danh đã lâu h ồ lại là xuất phát từ loại này mẫn cảm thời kỳ như thế nào lại không phòng bị thi r a tìm tới cửa ngươi là nói thi ma nơi ở nhất định nguy hiểm trùng điệp a tô thanh m ị nghe xong liền minh bạch chi thủy mặc ý tứ đương nhiên t r i thủy mặc xưa nay sẽ không cho rằng những cái kia thành danh đã lâu tu hành hạ người là cái gì quả h n g mềm tao mày một cái tô thanh m ị chém đinh chặt sắt nói dù là như thế ta cũng sẽ đem thi ma tìm ra giết đến tận cửa qua đó là cái ngàn năm một thở thời, thời cơ nếu như bỏ lỡ lần tiếp theo muốn giết thi ma không biết phải tới lúc nào không cần xúc động thi ma nếu là người trong ma đạo mà lại hành sự bá đạo muốn đến địch nhân sẽ không thiếu, chúng ta chỉ cần bài trừ thi ma phong thiên luyện thi trận. nói đường cái này bên trong, chi thủy mặc trên mặt lộ ra một vòng tà khí nụ cười, tiếp lấy nói, sau đó đem thi ma trọng thương tin tức truyền đi, muốn đến hắn và thi ma c o thủ người, cùng ngấp nghé thi ma trên thân truyền t h ư ờ người, chắc chắn giống như người được mùi máu tươi cá mập. c h e n trúc m à tới, m ư ợ n đau giết người, tô thanh m ị hai mắt tỏa sáng, sau đó có cao mày một cái nói, vạn nhất, này thi ma tử tại trong tay người khác có thể như thế nào cho phải? chi thủy mặc trong lòng khe khẽ thở dài, cái này thi ma chỉ sợ là tô thanh m ị trong lòng ma t r ư ớ n g chỉ có để tô thanh m ị tự tay đánh chết thima, tô thanh m ị tâm cảnh tài năng thăng hoa, không phải vậy, về sau độ thiên kiếp thời điểm, chắc chắn là trời ma thừa lúc. y ê n tâm, này thima mặc dù trọng thương, nhưng là nó còn có ma thi thủ hộ, người bình thường là không có khả năng giết đến hắn. đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chờ lấy, tất nhiên để ngươi thân thủ k h o ả n h k h ắ c thima. chi thủy mặc ứng thuận hứa hẹn. ân, tô thanh m ị trên mặt có nụ cười, phu quân, chúng ta tiên tiến thành đi. t ố t đi. hai người lập tức sóng vai bước vào thành môn, qua thành môn thời điểm. Chi Thủy Mặc chỉ cảm thấy giống như xuyên qua một đường hơi mỏng màn cửa trước mắt lập mã liền xuất hiện huyết hồng chẳng cảnh. Trước mắt ban đầu nên thanh lãnh sạch sẽ trên đường phố, khắp nơi đều là vết máu màu đỏ sậm, không ít địa phương xin lưu lại nhân thể thân thể, hư thối cánh tay, t ả n ra h ô i thối nội tạng. Mấy đầu từ ruột kéo dài đến c h ỉ Thủy Mặc dưới chân, ruột cuối cùng là màu đỏ sậm chảo ấn. Chi Thủy Mặc trong đầu nhất thời hiện ra một cái chẳng cảnh, một cái hốt hoảng chạy trốn An Thuận t h n h b c h tính ôm bụng muốn leo ra thành, phía sau hắn mấy cái tang thi đang đuổi theo, bất quá đáng t ứ c là người này dạ dày đã phá, ruột từ nơi này người trong bụng trôi ra. Sau cùng. tuyệt vọng chạy trốn người c h ỉ để lại mấy cái mang huyết trào ấn bị đuổi đi lên t à n g thi nuốt xuống ă n h ệ tô thanh m ị lấy tay che che miệng nôn khan vài tiếng cảnh tượng này là tại quá mức tàn nhẫn huyết tinh giết người rất bình thường nhưng là ai từng thấy ăn người mà lại xin vừa ăn vừa ném v ô v ô tô thanh m ị đọc thanh m ị đi trước phía nam đi nơi đó còn có người may mắn còn sống sót tốt huệ chi thủy mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số hạo nhiên chính khí chống r ố n g xuất hiện hóa thành mây trắng đem hai người vây quanh mây trắng nhấc động đ ộ n vì lưu quang xuyên toa tại an thuận thành bên trong bất quá một lát liền đến đến thành nam một cái tiểu y h quán chỗ nhìn lấy đóng chặt y dĩ quán, trì thủy mặt tiến lên cầm lấy trước cửa vòng đồng, phanh phanh phanh. Không hay xảy ra, có quy luật đập. Y d ì quán bên trong, mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, không nói lời nào, cũng không làm việc, cứ như vậy lặng lặng ở lại. Không hay xảy ra tiếng đánh truyền đến, giống như như tiếng sấm tại y d ì quán bên trong n h ớ tới, n â n người y d ì quán mọi người, lập mã một mảnh bối rối. Bên cạnh bàn mấy cái bách tính thậm chí nghe được thanh âm này phản xạ có điều kiện chui vào dưới đáy bàn. Đừng h o n g hốt. Một vị tóc có chút hoa r â m s á mặt lại hết sức hồng nhuận phất l o đầu trùng khí phần u n đến, đây không phải những cái kia quỷ đồ vật. Lao đầu giống như có cự đại uy tín. l ờ i mới vừa lối ra, trong sảnh mọi người liền đình chỉ hoạt động. Các ngươi nghe, thanh âm này không hay xảy ra. Tiết Tấu rõ ràng, đám kia quỷ đồ vật không có khả năng đánh ra loại thanh âm này đến, cho nên người đến nhất định là người. Lão Đầu khẳng định lời nói cho những người này đánh một tể cường tâm châm. Mọi người rất nhanh an định lại, chui vào dưới đáy bàn mấy người cũng từ dưới bàn chui ra. A Hổ, ngươi đi mở cửa, đây nhất định là nội thành người sống sót. Lão Đầu hướng về trong đại sảnh một cái khuôn mặt kiên cường hán tử nói nói. Lý Lão, chúng ta lương thực không nhiều, nếu là đón thêm nạp tiếng người, đại hán không có trực tiếp từ tuyệt, chỉ là nói lương thực không nhiều. đúng vậy à, lý lão, chúng ta lương thực không nhiều, nếu là đón thêm nạp tiếng người, chỉ sợ chống đỡ không đến triều đỉnh cứu viện ngày đó à? đúng à, lý lão, trong sảnh mọi người nhao nhao mở miệng khuyên nói lý lão không cần tiếp nhận người sống sót, nhưng kỳ quái là loại này tuyệt cảnh thời điểm nhân tâm hiểm ác mới là hẳn là lo lắng sự tình. trong sảnh mọi người vậy mà có thể không lo lắng người sống sót trong lòng còn có ác niệm, ngược lại chỉ là lo lắng lương thực vấn đề. xem ra bọn họ đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin à? khó nói, cái này trong sảnh còn có cao thủ không thành. không cần nói, a h ổ ngươi đi đi, nếu như lương thực đến lúc đó thật không đủ. ta sẽ nghĩ biện pháp lương thực chỉ là việc nhỏ nếu như thấy chết không cứu chúng ta cùng đám kia quỷ đồ vật có cùng khác nhau lý lao chém đinh chặt sắt nói đồng thời lý lao tâm đạo nếu như cố ý không cho ngoài cửa người đi vào nói không chừng ngoài cửa người lại ở trong tuyệt vọng dẫn tới đám kia quỷ đồ vật giả thành tinh lý lao muốn đồ vật hiển nhiên một số gọi là a h ổ đại hán gian nan gật gật đầu lập tức nhẹ chân nhẹ tay hướng đi đại môn chưa xong còn tiếp côn vật bi lạc tử chương 187 ngọc n o kim ngôn lý í công không cần nói a h ổ ngươi đi đi nếu như lương thực đến lúc đó thật không đủ ta sẽ nghĩ biện pháp Lương thực chỉ là việc nhỏ, nếu như thấy chết không cứu, chúng ta cùng đám kia quỷ đồ vật có cùng khác nhau. Lý l a o chém đinh chặt sắt nói. Đồng thời, Lý l a o tâm đạo, nếu như cố ý không cho ngoài cửa người đi vào, nói không chừng ngoài cửa người lại ở trong tuyệt vọng, dẫn tới đám kia quỷ đồ vật giả thành tinh lý l a o muốn đ ồ vật hiển nhiên một số. Gọi là A Hổ đại hán gian nan gật gật đầu, vậy mà không tiếp tục phản bác, lập tức nhẹ chân nhẹ tay hướng đi đại môn. Ngoài cửa, c h i Thủy Mặc vẫn còn đang đập vòng đồng, không hay xảy ra tiếng đánh thanh t h ú y vang vọng toàn bộ y đĩa quán, một tiếng k ẹ k cửa mở. Cửa gỗ màu đỏ mở ra một cái nho nhỏ k h e cửa. một cái khuôn mặt cương nghị đầu từ trong khe cửa chui ra, nhìn c h i Thủy mặc liếc một chút, lập tức mở miệng nói: các người đi theo ta, Lý l a o để cho các ngươi tiện đến, vào cửa thời điểm nhỏ d ọ g một chút, đám kia quỷ đồ vật tính lực không bình thường nhẹ bén. Tuy nhiên không biết vì cái gì trước cửa tiếng đánh không có dẫn tới đám kia tăng t h ì nhưng lại a h ổ vẫn là d ặ n d ò người tới không muốn phát ra tạt â m Dù sao hiện tại trong thành đã là như địa ngục h o à n cảnh, chỉ có cẩn thận mới có thể còn sống. Tri Thủy mặc không có lên tiếng, lôi kéo t ô Thanh Mị tiến đại môn, sau đó quay người cẩn thận khép lại đại môn, động tác này rơi vào a hồ trong mắt, để hắn băng sơn sắc mặt hòa tan một điểm, tuy nhiên vẫn là l ạ n h lùng. nhưng không tại khó coi như vậy. Đi theo A Hổ đằng sau, Chi Thủy mặc rất nhanh liền đi vào đại sảnh, tại một phòng mặt có món ăn bách tính nhìn soi m ó i Chi Thủy mặc chậm rãi mở miệng nói, không biết vị nào là Lý Lão, không bình thường cảm tại hắn có thể đồng ý chúng ta tiến đến. Chi Thủy mặc tuy nhiên tại hỏi thăm, nhưng lại ánh mắt lại trực tiếp nhìn chậm chậm trong đại sảnh một vị sắc mặt hơi có chút hồng nhuận vươn vớt lão giả, hắn đương nhiên biết rõ ai là Lý Lão, dù sao ý theo hắn nhẫn lực, chỉ là hơi hơi quét qua, liền có thể từ đại sảnh mọi người ánh mắt bên trong phân biệt ra được a n là cái này bên trong người chủ sự. Nhưng là trước kia hắn cũng không nhận ra Lý Lão, cho nên đành phải hỏi trước một chút. nào ngờ lao đầu kia thượng hạ rõ xét chi thủy mặc hai người liếc một chút, lập tức mở miệng nói, tại hạ cũng là lý b ắ c quên, cũng chính là a hổ trong miệng lý lão. bất quá, cái này cảm tạ một nói, liền đừng nhắc lại lên, thật sự là xấu hổ mà chết l o hủ. chi thủy m ặ c mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hỏi nói, không biết lão giả cớ gì nói ra l ờ i ấy. chi thủy mặc trong miệng hỏi, đồng thời càng là trong lòng kinh ngạc, khó nói lao nhân này xin biết mình bản sự không thành. lao đầu phủ xoa ngực trước dâu bạc trắng, mở miệng nói, ta xem công tử cùng phu nhân sắc mặt hồng nhuận p h t p h muốn đến tiến đến sinh hoạt mỹ mãn, không thiếu ăn uống. trùng hợp lúc này lại là phi thường thời kỳ đây càng chứng minh công tử chính là phi phàm người mà lại công tử trong mắt có thần thần sắc lạnh nhạt mà tự tin chỉ sợ công tử là thân thể có đại bản s ự người không phải là cần lão hủ phù hộ người ba ba ba cổ tiếng vỗ tay vang lên chi thủy mặc t á n t h ư ờ n g nói lý lao không hổ từng là là triều đình nhất phẩm đại quan phụ tá lý trí công x ư ơ n g hảo quả nhiên danh bất hư truyền chỉ bằng phần này nhãn quang liền đủ để chứng minh hết thảy cái này lý bác u y ê n cũng không phải là thường nhân hắn xuất thân từ thanh hà lý thị chính là nam phương đại sĩ tộc nó viên tổ vì đại sở vũ đến n ổ i danh k h ấ p lại lý tuần tổ phụ lý t h ầ m nói đáng tiếc lý bắc uyên là lý thị bằng chi không chiếm được lý r a cái gì chiếu cố lý bắc uyên năm nay đã 60 có hai hắn 6 tuổi nhập môn đọc sách 10 tuổi thi đậu đồng sinh hơn nữa còn là đệ nhất đẳng công sinh 16 tuổi liền c h ú n g cử người có thể nói là xuân phong đắc ý nhưng mà thiên bảo 6 năm huyền tông chiếu thiên hạ thông một nghệ giả đến kinh thành dự thi lý bắc uyên cũng tham gia khảo thí nhưng là bởi vì quyền tướng lý lâm phụ biên đạo một trận g i á không bỏ sót h i ề n n g o kịch tham gia khảo thí sĩ tử toàn bộ không được tuyển khoa cử con đường đã không làm được Lý b á c Uyên là thật phát hiện mình chính trị lý tưởng, không thể không chuyển đi quyền quý c h i môn, đầu quân tặng xin nhất kiến các loại, nhưng cũng vô kết quả. Hắn tạm trú trường An 10 năm, buôn đầu hiền phú, Âu sầu thất bại, con đường làm quan thất ý, trải qua nghèo khó sinh hoạt, nâng tiến sĩ không trúng trường, khốn k i n h t h à n h Thiên bảo 22 năm tháng riêng, Huyền Tông đem cử hành tế tự Thái Thanh Cung, Thái Miếu cùng Thiên đ i ệ u Tam Đại buổi lễ long trọng, Lý b á c Uyên thế là ở trên trời bảo bối 9 n ă m mùa đông dự hiến tam đại lễ phú, đạt được lúc ấy triều đỉnh tứ phẩm đại quan tôn trọng chính là thưởng thức, tôn trọng chính là mệnh Lý b ắ Uyên đợi chế tại tập hiền viện, nhưng mà vẹn vẹn đến tham gia liệt tuyển tự tư cách. chờ đợi phân phối, bởi vì người thí sinh vẫn vì Lý Lâm Phụ cho n ê n Lý b á c u y ê n lại không có đạt được quan trước. này Lý Lâm Phụ chính là An Hổ Lý Thị người, luôn luôn cùng Thanh Hà Lý Thị không hợp nhau. con đường làm quan vô vọng Lý b á c u y ê n liền nhập thưởng thức hắn tôn trọng chính là mà dưới. khi hậu t r ư ở n g quân sư mới có thể có phát huy chi địa Lý b á c u y ê n vậy mà liên tiếp trợ giúp tôn trọng chính là vượt qua mấy cái nan quan, càng là tại gây nên quyền tướng Lý Lâm p h ủ chú ý tình huống dưới liên tục thăng quan. tại Lý b u ê n trợ giúp dưới, bất quá chỉ là 10 năm, này tôn trọng chính là liền tổng tứ phẩm quan viên lên tới nhất phẩm đại quan vị trí, đi những quan viên khác 2 30 năm tài năng n g đi. tại tôn trọng chính là phe phái bên trong, lý b á c uyên mặc dù không có quan vị, nhưng là địa vị lại không giống, triều dã bên trong có người đồn tôn trọng chính là có thể đi đến nhất phẩm đại quan t ố c độ, tối thiểu có một nửa đều là lý b á c uyên công lao, lý b á c uyên trợ giúp tôn trọng chính là hai gia b á c an, tam chấn b ị ạ cụ ẩn, kế đoạt phương định thành, hỏa thiêu bạch mã s u n núi, người sưng ngọc não kim nôn lý chi công, có thể thấy được lý b á c uyên danh vọng to lớn. bất quá 10 năm trước tôn trọng chính là tuổi tác đã cao, càng là nhiễm bệnh thân tử, càng thêm triều đình lúc này đã là dòng nước xiết còn sóng, lý b á c uyên liền n h ờ vào đó rời khỏi triều dã, mai danh nhận tính, có câu nói là. không làm lương tướng liền vì lương ý đ i ệ Lý Bác u ê n cảm giác sâu sắc người tử như n e n liền diệt cho nên khi một cái t h ờ y thuốc 10 năm qua đi triều đình thiếu một cái lý trí công nhưng lại an thuận thành lại nhiều một nhà dưỡng sinh đường ra một cái mặt mũi hiền lành r ư ợ u thủ hồi xuân lý thần ý đ i ệ những này đều là chi thủy mặc thông qua t h ứ hải bên trong tạo hóa thiên v o n g hồ lô xem xét Lý Bác u ê n c u ộ c đời nguyên nhân chỉ có một cái trước mắt vị này cái này Lý Lao đầu cũng là này tiên tiên nho tu chi thể Lý Lao sắc mặt s ứ n g sở lập tức cười khổ nói lão hủ bây giờ bất quá là an thuận thành một cái phổ phổ thông thông bác sĩ thôi công tử quá khen chi thủy mặc cười ha ha một tiếng. nói Lý l a o quá khiêm tốn, nếu như ngươi thật sự là một vị phổ phổ thông thông bác sĩ, phòng khách này bên trong mấy chục người, chỉ sợ sớm đã hóa thành này tang thi trong đại quân một viên. A, đúng, tang thi cũng là trong miệng các ngươi đám kia quỷ đồ vật. Lý l a o nghe nói chỉ thủy mặc nói, sắc mặt hơi có chút khó coi, chắp tay một cái, hỏi nói, công tử thế nhưng là biết rõ bọn này tang. Tang thi lai lịch, nếu có làm gì tin tức, xin công tử cáo t r i Có lẽ trong đó liền ẩn giấu đi rồi đi cái này quỷ địa manh mối cũng khó nói. Chưa xong còn tiếp, côn vật bi lạc tử chương 188 lạng l n g vô danh cùng thanh danh h i n hách. t r i Thủy m ặ c cười ha ha một tiếng, nói: Lý Lao quá kiêm h t ố n nếu như ngươi thật sự là một vị phổ phổ thông thông b á c sĩ, phòng khách này bên trong mấy chục người, chỉ sợ sớm đã hóa thành này tang thi trong đại quần một viên. A, đúng, tang thi cũng là trong miệng các ngươi đám kia quỷ đồ vật. Lý Lao nghe nói, Chi Thủy m ặ c nói, sắc mặt hơi có chút khó coi, chắp tay một cái, hỏi nói: công tử thế nhưng là biết rõ bọn này tang, tang thi lai lịch, nếu có làm gì tin tức, xin công tử cáo chi, có lẽ trong đó liền ẩn giấu đi rồi đi cái này quỷ địa manh mối cũng c ó nói. Lý Lao đầu không hổ là giả thanh tinh. trực tiếp liền hỏi thăm cái này lớn nhất vấn đề mấu chốt, bất quá, chỉ thủy mặc thở dài một tiếng nói, Lý Lão, ngươi tâm tư ta minh bạch, bất quá cái này hung danh hiện hách phong thiên luyện thi trận hứa tiến không cho phép ra, chỉ có khi toàn bộ đại trận bên trong lại không một tia người sống khí tức, chờ đến này ma thi thể t r i ệ t để luyện thành thời điểm, đại trận này tài năng mở ra. cái gì? Lý Lão kinh hô một tiếng, đây là phong thiên luyện thi trận. lập tức mặt như màu đất ngồi liệt trên ghế ngồi. so với Lý Lão đến nói, trong đại sảnh những người khác biểu hiện càng là không chịu nổi, bên trong người các loại kêu e n bút đầu, như muốn lâm vào cuồn loạn bên trong. cũng may. h a y tại bên trong người sắp bạo tẩu thời điểm Lý l a o khôi phục một tia thần sắc, uống nói, tất cả yên lặng cho ta. lập tức hai mắt thật sâu nhìn qua t r ì Thủy Mặc, giống như một vũng đầm sâu nước, công tử, nếu như đoán không sai lời nói, cái này An Thuận Thành bên trong tuyệt không có công tử xuất sắc như vậy người, không phải vậy, bằng vào công tử chi tài, chỉ sợ sớm đã nổi danh An Thuận Thành. cho nên, công tử nhất định là ngoại lai người, mong rằng công tử cáo Tri, cái này Phong Thiên luyện thi trận phá giải chi pháp. Tri Thủy Mặc tán dương nhìn Lý l a o liếc một chút, ở trong đó quan khiếu cũng không khó đẩy, nhưng là có thể tại thoáng qua ở giữa liền minh bạch trong đó có t h i ế u có thể thấy được. cái này lý t r í công danh tức cũng không được tuổi ra không tệ xác thực còn có nhất pháp có thể phá cái này phong thiên luyện thi trận xin công tử vui lòng chỉ giáo ta đại biểu cái này an thuận thành còn xuất lại bách tính công tử lý lao hai tay thở dài không mình hành lễ nói hắc lý lao không cần đa lễ phương pháp kia nha rất đơn giản trong thành có một tòa đám g i n bị tu thành bạch cốt tế đàn tế đàn bên trên có một cái sắp thành hình ma thi chỉ cần có thể khoanh khắc ma thi cái này phong thiên luyện thi đại trận tự sụp đổ chi thủy mặc trầm rãi mà nói bất quá lý lao đầu lại nghe được sắc mặt biến thành màu đen người nhu mẩu này ma thi là tốt như vậy z a khác nói ma thi chỉ cần cái này trong sảnh c u n xuất lại an thuận thành b á c h t í n h dám ra cái này y lề quán chỉ sợ liền tới gần này bạch cốt tế đàn cũng làm không được trên đường liền sẽ bị đám kia hung ác tăng thi sẽ thành mẻ nhỏ lý lao đầu dù sao giả thành tinh một mặt cung kính nói nói đã như vậy xin công tử vì dân trừ hại trừ này ma thi ta đợi vô cùng cảm kích ta lý b á q u ê n chắc chắn thượng t ấ u triều đình hảo hảo phong thưởng công tử đến lúc đó thiên hạ ai cũng biết rõ công tử vì danh nghe nói như thế t r i thủy mặc khoe miệng m n g h i ê n g cười nói hạ hạ vô cùng cảm kích thượng đấu triều đình Lý b á c u ê n à Lý b á c u ê n ngươi sẽ không đem buồn công tử xem như mới vừa ra khỏi Sơn môn chim non đi. Cái này một trong nói, bạn thiếu đã sớm hiểu thấu đáo, ngươi vẫn là lừa gạt ba tuổi tiểu h à i tử đi thôi. Chi Thủy Mặc Kỳ thực không phải hiểu thấu đáo danh, mà chính là cái này Dương danh đại sở không phải hắn hiện tại cần đ ồ vật. Đại sở hiện tại dòng nước xiết gợn sóng, nội danh chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Muốn dựa vào đại nghĩa su thế, cùng danh lợi d ụ h o ặ c Để Chi Thủy Mặc bán mạng, căn bản cũng không hiện thực. Lý lao đầu s ư ơ n g sở, hỏi nói, không biết công tử xuất thân môn phái nào, có lẽ lao hủ từng nghe nói. Chi Thủy Mặc lắc đầu. biết rõ lão nhân này minh bạch chính mình không phải mới vừa ra khỏi sơn môn làm càn làm bậy cho nên liền đổi một loại phương thức chấp đối ha ha lý lao đầu ta chi môn phái tại toàn bộ đại sở không có chút nào thanh minh nhưng lại có thể nói thanh danh hiển hách trong đó khúc chết khó mà thuật nói bất quá ta n ư ơ n g tự xuất thân ngươi hẳn là biết rõ chi thủy mặc sở dĩ cùng lão nhân này dạy vào khốn khổ nửa ngày nhất định là vì thu nó nhập môn không phải vậy lấy chi thủy mặc vô lợi không dạy sớm tính cách mới sẽ không tới lãng phí thời gian a không biết công tử cớ gì nói ra lời ấy không biết phu nhân lại xuất từ này nhất đại phái Lý l a o hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nương tử của ta xuất thân chính là Thanh Câu Thánh Điện. Chi Thủy mặc mỉm cười đáp lại nói. Cái gì? Lý l a o đầu kinh hô một tiếng. Thanh Câu Thánh Điện. Lý l a o đầu giật mình không thôi. Thanh Câu tên lấy hắn học rộng như thế nào lại không có nghe nghe. Trên thực tế, đến nhất phẩm đại quan cấp độ, đại sở bên trong đại bộ phận tu hành thế lực tin tức, bọn họ phần lớn đều biết nói, thậm chí còn có qua tiếp xúc. Thanh Câu Thánh Điện. Liên mang ý nghĩa không phải người. Thanh Câu là địa phương nào? Lý l a o đầu không bình thường rõ ràng, đó là Hồ Ly Hồ. Bất quá, cái này Hồ Ly lại không phải Phạm Hồ Ly. mà chính là huyết mạch cao quý c ự u vi thánh hồ địa vị liền cùng hóa hạ thần thoại bên trong thanh long bạch hổ nhất tộc tương xứng lý lao đầu càng là minh bạch bộ tộc này người thọ mệnh kéo dài dù là vừa mới trưởng thành tuổi tác cũng đầy đủ khi hắn tổn mãi mãi cho nên hắn vô ý thức coi là chỉ thủy mặc cũng là nhất tôn cải lao hoàn đồng thanh xuân thường chú lao quái vật kỳ thực đây chính là chỉ thủy mặc c m lưu chỗ hắn không thể lái khẩu lửa gạt lý lao đầu không phải vậy có hại hình tượng nhưng là lý lao đầu chính mình đẩy sai lại theo chỉ thủy mặc không quan hệ lao quái vật thân phận liền bình định lý lao đầu bái sư chống ngại c h í ít bái nhất tôn l o quái vật vi sư. Lý l a o Đầu còn có thể tiếp nhận, nếu là nói cho hắn biết chỉ Thủy Mặc là một cái so với hắn Nhi Tử còn nhỏ tồn tại, chỉ sợ Lý l a o Đầu qua không chính mình trên tâm lý này đóng. Về phần Bái Sư sau n h à chỉ cần hỏi tới, Chỉ Thủy Mặc khẳng định là lời nói thật từ nói. Hắc hắc, khó nói Lý Bác Quên đến lúc đó còn dám bởi vậy phản bội sư môn không thành. Nguyên lai là thanh câu thánh địa người, c h ắ c không được, c h ắ c không được. Lý l a o Đầu liền thanh nói, ý hắn Chỉ Thủy Mặc minh bạch, c h ắ c không được Tô Thanh Mị mang theo mặt nạ. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Tô Thanh Mị bình thường đều là mang theo mặt nạ, mà lại mặt nạ dưới dung mạo, cũng là huyễn hóa ra đến dung mạo, không phải vậy. Y theo c ể u vĩ một mạch sức hấp dẫn, chỉ thủy mặc một ngày cái gì cũng không cần làm, liền đuổi nào lên ong bướm tốt. Tuy nhiên chỉ thủy mặc không sợ phiền phức, nhưng không có não tàn đến qua gây phiền toái, dám nào lên ong bướm phần lớn là mọi người hào môn người. Dựa theo chỉ thủy mặc tính cách, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ chỉ thủy mặc hai cái đệ tử tại triều đình bên trong rất khó lăn lộn a lý lao đầu thở dài vài tiếng, hỏi tiếp nói, không biết công tử lại là môn nào phái nào? Vì sao nói tại toàn bộ đại sở không có chút nào thanh minh, nhưng lại có thể nói thanh danh hiển hết đâu? Cái này gọi lào hủ khó có thể lý giải được. Chỉ thủy mặc tay phải vu lên. Vô hình ba động đem Lý l a o Đầu cùng đại sảnh những người khác ngăn cách ra, bọn họ nói chuyện, trong đại sảnh người đem nghe không được nửa phần, bởi vì hắn sau đó phải nói chuyện, trước mắt còn không thể để lộ ra qua. Chưa xong còn tiếp, c ộ vật bi lạc tử chương 189, n g u y ệ n thịt nát xương tan, vệ n g ạ nhân tộc. Lý l a o Đầu thở dài vài tiếng, hỏi tiếp nói, không biết công tử lại là môn nào phái nào, vì sao nói tại toàn bộ đại sở không có chút nào thanh minh, nhưng lại có thể nói thanh danh hiện hay đâu? Cái này gọi lão hủ khó có thể lý giải được. Chi Thủy mặc tay phải vu lên. Vô hình ba động đem Lý l a o Đầu cùng đại sảnh những người khác ngăn cách ra, bọn họ nói chuyện, trong đại sảnh người đem nghe không được nửa phần, bởi vì hắn sau đó phải nói chuyện, trước mắt còn không thể để lộ ra qua. c h i Thủy mặc trong lòng hơi động, thể nội hạo nhiên chính khí ý cảnh t ố t nhiên mà ra, uyên bác, hạo đại, nhân nghĩa, nho nhã khí chất lượn lờ tại Chỉ Thủy m ặ c quên thân. Lý l a o Đầu thân thể chấn động, một đôi mắt sắp chừng ra hốc mắt, trong miệng thì thảo nói, cái này khí tức là thời đại thượng cổ, man hoang dị thú tung hoành thiên hạ, yêu ma hạng người tầng tầng lớp lớp, các nơi thiên tai càng là chưa từng gián đoạn, nhân tộc chỉ có thể sống tạm bỡ tại thế. Lúc đó. nhân tộc cùng sở hữu tam đại thế lực nho đạo thích đạo giáo tu chân có thể hô phong hóa vũ di sơn đảo hải phật giáo tu thân có thể vác núi cản nguyện truy tinh trục nhật nho giáo tu nguyện nói sao làm vậy hiệu lệnh thiên địa trong đó lại lấy nho ra mạnh nhất thượng cổ thời kỳ cuối man hoang dị thú bạo động phát động diệt thế thu triều lúc ấy nho giáo dẫn dắt đạo Phật đánh vác thủ vệ nhân tộc trách nhiệm trận chiến kia đại địa phá thoái sơn hà đi đảo nho giáo trực tiếp đoạn truyền thừa chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con phật giáo cũng là tổn thương thảm trọng truyền thừa hơn phân nửa thất lạc chỉ có đạo giáo bởi vì thủ vệ phòng tuyến thu đến thú triều trùng kích nhẹ hơn, còn để lại một chút truyền thừa. về sau tuế nguyệt nhân tộc tu sinh dưỡng tức, dần dần hồi phục sinh khí, phật giáo đạo giáo cũng theo nhân tộc lớn mạnh mà lớn mạnh. chỉ có nho giáo bởi vì đoạn truyền thừa không đáng kể, chỉ để lại vô số phàm tu điện tịch tuế nguyệt như nước, vội v à n g mà qua, nho giáo triệt để che giấu tại lịch sử trần ai bên trong, không thể man hoang dị thú n u y h i ế p nhân tộc thế lớn, độc ba đại lục, đạo giáo cùng phật giáo cũng không muốn nho giáo khôi phục, cùng bọn hắn k ế t đoạn, bởi vậy nho giáo tin tức bị hủy diệt hầu như không còn, chỉ có nhân gian điện tịch lưu lại. ma nho giáo nhân gian điện tịch lấy tứ thư ngũ kinh cầm đầu hóa thành thiên hạ văn nhân sách báo biến thành phạm tụ t r i thủy mặc hai tay chắp sau lưng đầu hơi hơi dơ lên một mặt tang thương thần sắc khẽ thở dài một cái ngựa khí để lý lao toàn thân không ngừng run r ậ y lý lao cổ họng giống như bị kẹt lại một dạng nặc nặc nửa ngày sát mặt trướng đến phát hồng mặt mũi tràn đầy kích động phun ra một câu công tử sở tu khó nói khó nói nói đường đằng sau lý lao càng là không đáng kể để cho người ta lo lắng hắn có thể hay không bởi vì quá quá kích động mà ngất đi đối mặt lý lao kích động lời nói trì thủy mặc một mặt thần thánh đáp nói không tệ, ta chính là nho giáo thuần chủng c h u y ê n nhân. trước mắt đã tới nho sư chi cảnh vậy, khó trách như thế, khó trách như thế. lý lao trong miệng tự lẩm bẩm, hiện nhiên chỉ có nho giáo c h u y ê n nhân thân phận tài năng giải thích chỉ thủy mặc cái này một thân so đại nho càng thêm thuần chủng hạo đại nho ra khí tức. chỉ thủy mặc không lo lắng chút nào lý lao hội vạch trần hắn nói l á o không tệ, chỉ thủy mặc cũng là đang nói l á o nhưng là cái này hoang n ô n lại hết sức xảo diệu, không người có thể phá. bởi vì trên cái thế giới này xác thực tồn tại qua nho tu, nay thanh khâu chi chủ ngô cơ chính là tiếp được nho tu bên trong nho thánh thủ thư mới tránh thoát thiên t i ế p nhưng là này nho tu bất quá là ngày kia nho tu chỉ có thể hiệu lệnh giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, lại không thể đem hạo nhiên chính khí đặt vào thể nội, cho nên cho dù là ngày kia nho thánh cũng bất quá có thể sống tới 120 t u ổ i thôi. Thiên mệnh tuổi tác vừa đến, đồng dạng phải chết. Mà lại liên liên cái này ngày kia nho tu cũng đã sớm đoạn chuyển thừa, điểm này chỉ thủy mặc 10 phần tự tin, bởi vì hắn thông qua tạo hóa thiên vong hồ lô cha khắp tất cả toàn bộ liêu trai thế giới đều không có phát hiện thành hệ thống ngày kia nho tu tồn tại, nhiều nhất bất quá là mấy cái đọc sách đến bạc đầu đại nho. mai ý muốn bước vào ngày kia nho tu đại môn có thể cảm nhận được hạo nhiên chính khí tồn tại á ở trong đó liền có lý bát uyên một vị hắn đọc sách và quyển cả đời cũng tại thực tiễn nho gia chi đạo tuy nhiên không thể khống chế hạo nhiên chính khí lại có thể tại tinh thần ứng tụ đạo lý thông tấu thời điểm cảm nhận được hạo nhiên chính khí tồn tại chi thủy mặc trên thân như núi như biển hạo nhiên chính khí để lý bát uyên tán đồng chi thủy mặc nho giáo truyền nhân thân h ậ n không phải vậy lấy lý bát uyên trí tuệ như thế nào dễ lửa gạt như vậy học sinh lý b á c uyên bài kiến nho sư lý lao đầu đột nhiên đẩy kim sơn đổ ngọc trụ con s ố n đến dùng lá nho r a bên trong nho sinh b á i kiến nho lâm đại h i ề n lễ tiết Lý l a o không cần đa lễ, mau mau lên. Chờ Lý Bác u y ê n thi lễ hoàn tất, Tri Thủy Mặc liền đem Lý Bác u y ê n nâng đỡ. Đồng thời mở miệng nói, Lý l a o có biết ta như thế nào thu hoạch được truyền thừa? Lý l a o đầu đứng dậy về sau, liền thu đến t r ỉ Thủy Mặc cái này một cái tiếng sấm, cả một đời cũng tại thực tiễn nho r a chi đạo Lý l a o đầu. Lúc này kích động nói, mong rằng nho sư vui lòng chỉ giáo. Lý l a o ngươi cái này dưỡng khí công phu còn phải tăng cường. Trì Thủy Mặc không có lập tức trả lời, ngược lại huấn Lý Bác u ê n một câu, chờ Lý Bác u ê n sắc mặt phát hồng, cố tự chấn định xuống lúc đến, c h ì Thủy Mặc mới mở miệng nói: Ta ở kiếp trước tên là c h ì Thủy Mặc, may mắn đạt được nho gia vụ vật truyền thừa, bất quá, nhưng bởi vì không có nho gia tiên tiên chi căn, rơi vào đường cùng, đành phải tu hành nho gia ngày kia chi pháp, lấy p h à m thân đền đáp tổ quốc. Số tuổi thọ 120, có cuối cùng thọ hết c h ế n giả. Chẳng biết tại sao lại chuyển thế đến cái thế giới này, nhưng vừa mới xuất sinh, hồn phách liền bị giới này sớm đã siêu thoát nho giáo người sáng lập mang đi. Tại Linh Thai Phương t h n Sơn, hạo n h â n chính khi các tu hành 17 năm. sau cùng trí nhớ kiếp trước rất tỉnh trở về thân thể nguyên lai like thế này chính khí kiềm chế ta ma tu hành loạn thế sắp đến lần này không phải thay đổi triều đại mà chính là yêu ma muốn m ư u đầu ngã nhân tộc khắp nơi muốn thay đổi triều đại nô dịch nhân tộc cho nên ta mang theo sứ mệnh chuyển thế giới này thân phụ thủ vệ nhân tộc trách nhiệm ta nhất định phải lại một lần nữa thành lập giáo bảo vệ ngã nhân tộc không cho yêu tà đánh cắp ngã nhân tộc lịch đại tiên hiền p h ấ n đấu chi thành quả ta một đường đi tới khắp nơi phát hiện yêu tà càng là phát hiện nơi đây lại có yêu tà dùng ngã nhân tộc huyết đục tu hành nói đến chỗ này chỉ t ù y mặc râu tóc dài mở đầu một bộ cung nộ hét lên bộ dáng Lý l a o đầu đối với cái này cảm thụ xấu nhất hắn thân ở chỗ này luyện ngục gặp qua đám kia tăng thi lấy bách tính vi thực vật càng làm cho bách tính xấu xí bản tính lộ rõ đương nhiên Lý l a o cho rằng đây đều là yêu tả dụ hoặc không phải vậy những này thuần phát bách tính làm sao đến mức này nghĩ đến cái này bên trong Lý b á c n u y ê n sắc mặt phát hồng một mặt oán giận chi sắc chính như này khẳng khái đi cứu nguy đất nước nghĩa sĩ đẩy Kim Sơn đổ Ngọc trụ quỷ s ố tới Nho sư nhận lấy Thu Đức Uyên Thu Đức Uyên nguyện vì ta Nho giáo phụng hiến quãng đời còn lại lấy tiên hiền vi tôn vệ na nhân tộc hộ ta bách tính nhìn Nho sư t h a n h toàn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 nghĩ đến cái này bên trong Lý b á c Uyên sắc mặt phát hồng, một mặt o á n giận chi sắc, chính như này khẳng khái đi cứu nguy đất nước nghĩa sĩ, đẩy Kim Sơn đổ Ngọc trụ quỷ xuống tới. Nho sư nhận lấy Thu đ ợ c Uyên, Thu đ ợ c Uyên nguyện vì ta nho giáo phụng hiến q u á n g đời còn lại, lấy tiên hiền vi tôn, vệ na nhân tộc, hộ ta bất t í n h Nhìn Nho sư thành toàn, nói xong, Lý b á c Uyên liền muốn g i a đầu. Châm đã, Tri Thủy mặc tay phải vung lên, một cỗ nhu hỏa lực lượng nâng lên Lý Lão đầu, để hắn g o không đi xuống. Tri Thủy mặc câu này chậm đã giống như một chậu nước lạnh tưới vào Lý b á c Uyên hỏa nhiệt trong lòng. Đúng vậy à, Nho Tu Đại môn ở đâu là tốt như vậy tiến? càng đừng đề cập vị này chỉ công chính là nho giáo người sáng lập đệ tử thân phận tôn quý so đương kim tu hành r ơ ớ i tất cả mọi người càng sâu bái nhập còn lại tu hành đại phái muôn h ạ t g u n hồ muôn v ả n khó khăn càng đừng đề cập cái này đã từng so đạo phật càng thêm hạo đại nho giáo muốn làm đệ tử ta không phải dễ dàng như vậy chi thủy mặc mở miệng nói mấy chục năm kiếp sống sớm đã đem Lý Bác Uyên ngao t h à n h nhân tinh nhân vật bình thường này bên trong sinh không hiểu ở trong đó còn có cơ hội nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Lý b á Uyên băng l n h tâm lập mã trở nên ấm áp Vương thiếu r a lời này cũng chính là nói còn có hy vọng rồi Lý Bắc Uyên c ũ n g cần thi lễ, nói. Nho sư chỉ giáo. Chi Thủy Mặc gật gật đầu, nói. Lý Bắc Uyên, ta cho ngươi một cái bái nhập môn hạ của ta thời cơ, nhưng là, ngươi là có hay không có thể bái nhập môn hạ của ta, vẫn phải xem chính ngươi ý chí. Chi Thủy Mặc quyết định dùng nho đạo truyền thừa gõ hỏi pháp, gõ hỏi Lý Bắc Uyên tâm linh. Nếu như Lý Bắc Uyên chỉ có tiểu trí, mà vô vi thiên hạ thương sinh buôn tẩu đại trí tuệ, Chi Thủy Mặc cũng sẽ không nhận lấy Lý Bắc Uyên. Bởi vì, Chi Thủy Mặc hạo nhiên thừa đạo ấn số lần chính là hữu hạn, hắn làm giới này nho tu chi tổ, nếu như loạn thu đệ tử. chỉ sợ bại hoại nho đạo một môn khí vận, cho nên dù là biết rõ đường nhận lấy Lý Bắc q u y ê n có thể bước vào khác một cảnh giới, Chỉ Thủy Mặc cũng sẽ không hành sự l ô m ã n g Nho đạo truyền thừa gõ hỏi pháp gọi là gõ tâm hỏi linh pháp, chính là nho đạo bất truyền chi bí. Dù là Vương Thư Hàn cùng Chu Nghệ Tiền đều không có thể được đến truyền thừa. Gõ tâm hỏi linh pháp chữ chữ vấn tâm, câu câu gõ hồn, không có tu hành chi nhân, tuyệt đối không thể nào tại Chỉ Thủy Mặc trước mặt làm bộ, cũng là đã tu hành chi nhân, trừ phi cảnh giới cao hơn Chỉ Thủy Mặc, không phải vậy cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Chỉ Thủy Mặc hơi hơi một cái l ư ớ nhìn, phát tay thả ra bao quanh hạo nhiên chính khí đến. hóa thành vô hình vân tưởng đem lý b á c bên cùng y l quán bên trong những người khác ngăn cách đồng thời biến ảo huyền ảo để y lý quán bên trong người ở vào hoang hốt trạng thái phòng ngừa có người bất ngờ nghe được làm tốt hết thảy c h ì thủy mặt mở miệng nói ta sợ tu hành chính là nho đạo đương kim tu hành giới nho đạo là một cái tân sinh con đường tu hành mà lại sinh ra liền gánh vác lấy cự đại sứ mệnh không được trốn tránh không được trì hoãn ta cái này m u ố nói n lúc này lấy thiên hạ chính đạo làm nhiệm vụ của mình đương kim thế giới yêu ma khi nói gian tà hình h à n h không ít địa phương bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng ta cái này m ố n nói Khi quét sạch ở trong cầm trời, gột rửa can khôn, hóa tả khí vì chính khí, xin cái này thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Ngươi như vào môn hạ ta, khi mang trên lưng cái này sứ mệnh, lấy thiên hạ thường sinh làm trọng, lấy quét sạch ở trong cầm trời, gột rửa c à n khôn làm nhiệm vụ của mình, thời thời khắc khác, cẩn trọng, không được có mảy may l ư ờ biếng. Ngươi có thể cầm không? Chỉ thủy mặc câu này ngươi có thể cầm không trực tiếp dùng tới trong truyền thừa nho đạo gõ hỏi gia pháp, trực tiếp gõ hỏi lý b á uyên tâm linh. Nếu như hắn qua không cửa này, dù là lý b á uyên tại đại sở nhân mạch thâm hậu, đối với mình tương lai kế hoạch có tác dụng c ự lớn. Chỉ thủy mặc đã lâu sẽ không nhận lấy lý b á uyên. Ngươi có thể cầm không? Câu nói này vang lên tại Lý Bác Uyên bên, bên h a i vang lên tại Lý Bác Uyên trong lòng, vang lên tại Lý Bác Uyên trong linh hồn. Thanh âm quanh quẩn bất tu, từng tiếng ngươi có thể cầm không chiếu lại, trực tiếp gõ hỏi Lý Bác Uyên tâm linh. Một đường đạo chân thực hoặc là hư huyễn t r à n g cảnh tại Lý Bác Uyên trong đầu hiện lên, lưu lại từng chuỗi kiên trì dấu chân, bất khuất chính tâm, đây hết thể t r à n g cảnh tiêu mất, hóa thành đầy trời hào hùng cùng kiên định. Lý lao đầu một câu t h ố t ra mà ra, ta có thể cầm. Và môn hạ ta, khi tôn sư trong đạo không được khi sư diệt tổ, có nhũ sư môn, ngươi có thể cầm không? Chi Thủy mặc từng bước ép sát, hỏi tiếp nói, ta có thể cầm. và môn hạ ta khi đồng môn xem mắt không được thủ t ố c tương tàn kẻ t h ù khoai t r á người thân đau lòng ngươi có thể cầm không từng tiếng ép hỏi từng từ đâm thẳng vào tim gan gõ hỏi linh hồn không lưu c h ỗ t r ố n g ta có thể cầm và môn hạ ta khi thủ chính trừ ta không được ỷ vào thuật pháp ước h i ế p vô tội ngươi có thể cầm không câu câu thần trung chữ chữ mộ cổ đánh tâm linh không dùng tránh lui ta có thể cầm và môn hạ ta từng tiếng ta có thể cầm lối ra lý b á c n u ê n não tử càng ngày càng thanh tỉnh trong lòng đường càng ngày càng sáng l ờ i từng câu ép hỏi lần lượt trả lời để đã năm 60 tuổi Lý Bác Uyên vậy mà hào hùng đầy tăng, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền đi giải cứu bách tính cùng trong nước sôi lửa bỏng. đã như vậy, xin không quỳ xuống g i a đầu. Chi Thủy mặc một thân gào to, đình chỉ hỏi thăm. Lý Bác Uyên nghe được lời ấy, lúc này liền phản xạ có điều kiện quỳ xuống, trong lòng tràn đầy hào hùng hắn, căn bản không có ý thức được điều này có ý vị gì, tinh thần hắn xin du đãng tại một cái kia cái t r à n g cảnh bên trong. nghe được Chi Thủy mặc tiếng hét lớn, Lý Bác Uyên không chút do dự, trực tiếp cũng là ba cái khấu đầu sụn dưới, rông đông đông, đem cái c á n gõ ra một đạo huyết n đến. có thể thấy được kỳ tâm. Khi Lý b ắ u y ê n ba cái khấu đầu gõ xong, đứng dậy đứng thẳng thời điểm, Tri Thủy mặc trong tiếng hít thở, hơi hơi vừa quát, tay phải lật tay ở giữa kết một cái thần bí pháp ấn. Cái này pháp ấn không phải quân tử lục nệ g h ở trong bất kỳ một cái nào pháp ấn, gọi là Hạo Nhiên Thừa đạo ấn. Giờ phút này, Tri Thủy mặc hấp thiết thức hải bên trong Hạo Nhiên chính khí thư bạch quang tăng vọt, một đường đạo nguyên bắt đầu p h ù văn từ Hạo Nhiên chính khí thư bên trong bay ra, n ư n g kết thành một cái màu trắng hạt giống, tinh tế đến, này phủ văn cùng sở hữu 36 cái thành thiên cương chi số, tay phải thành ấn. Chỉ thủy mặc tại Lý Bắc Uyên cái chán hơi hơi một điểm, một đường nương thực cùng cực màu trắng hạt giống từ chỉ thủy mặc đầu ngón tay toát ra, rơi vào Lý Bắc Uyên thi linh. m à u trắng hạt giống vừa rơi vào Lý Bắc Uyên thi linh, trực tiếp chìm xuống, tựa như Lý Bắc Uyên căn bản không tồn tại. m à u trắng hạt giống cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua Lý Bắc Uyên, đứng ở nó đản trung huyệt chỗ. â m vang một tiếng thật lớn, m à u trắng hạt giống nổ tung, hóa thành vô biên khí lãng điên cuồng t kích Lý Bắc Uyên đản trung huyệt. Lúc này, Lý Bắc Uyên các vị trí cơ thể đột nhiên toát ra vô số ban đầu chính khí đi ra, giống như nhũ yến q u ý sảo, n h a o n h a o đầu nhập m à u trắng hạt giống hóa thành vô biên cường b ê n trong. chưa xong còn tiếp c ộ n vật bi lạc tử chương 191, số đường di tinh hóa đầu tránh tử sinh trưởng âm vang một tiếng thật lớn màu trắng hạt giống nổ tung hóa thành vô biên khí lãng điên cuồng trùng kích lý b á c uyên đàn trung huyệt lúc này lý b á c uyên các vị trí cơ thể đột nhiên toát ra vô số ban đầu chính khí đi ra giống như nhũ yến quy sạo nhao nhao đầu nhập màu trắng hạt giống hóa thành vô biên khí lãng bên trong âm ầ m âm ầ m tiếng vang không ngừng này vô biên màu trắng khí lãng đạt được vô số vô số ban đầu chính khí c h è o ố n g vậy mà một lần nữa hóa thành một k h ỏ màu trắng hạt giống không chờ chống ra đàn trung huyệt khép lại cái này màu trắng hạt giống đ ỗ n g nhiên k h g lớn, phanh phanh, phanh phanh, giống như trọng cổ tiếng tim đập vang lên, màu trắng hạt giống biến ảo thành một vòng đại nhật, bán kính hai thước bốn tấc đại nhật chiếu dọi đàn trung huyệt tứ phương. Tiểu Thuyết tại Tiên Thiên Nho t u trí m ạ c h bên trong, lấy đại nhật vi tôn, hai thước bốn tấc đại nhật chính là thượng giai tư chất. Nhưng là cái này tư chất làm chỉ thủy mặc đồ đệ, xin còn thiếu rất nhiều. Ngay tại chống ra trung đan đ i ề n sắp định hình thời điểm, một đạo thành hình trí ký tự đồng từ Lý Bắc u ê n t c Hải bên trong bay ra, bay thẳng nhập này vòng trí tuệ đại nhật bên trong, kết thúc tại đại nhật trung ư ơ n g có trí chữ bí phù trèo trống, này nguyên bản muốn định hình đại nhật vậy mà động, giống như man hoàng cự thú trái tim, không ngừng n g ả y bịnh, b ị c h Theo đại nhật này lên, đại nhật lớn nhỏ cũng đang phát sinh biến hóa, giống như đúng như một cái đang lớn lên man hoàng cự nhân, hai thước năm tức, hai thước sáu t ấ c hai thước bảy tức, đại nhật không ngừng tăng trưởng, tràn ngập sinh, cơ bừng mừng. khi trí tuệ đại nhật trưởng thành đến hai thước tám tức thời điểm, đại nhật hết sạch sức lực, liền muốn dừng lại. chi thủy mặc khẽ cho mày, s mặt nghiêm một chút, n h o ra thế giới bên trong hạo nhiên đại nhật ố n g nhiên n h động, vô lượng quang minh phát ra, một đầu màu trắng quang long từ đại nhật trung bàn xoay mà ra. sắc mặt hơi hơi trắng lên, trì thủy mặc nhìn không chớp mắt. quang long vọt thẳng tiến trì thủy m ặ c đầu ngón tay. lúc này, lý bát uyên tiên linh chỗ đột nhiên xông vào một cỗ thuần t ú y cùng cực h ạ o nhiên chính khí đến, hóa thành một đầu màu trắng đại long, dung nhập này vòng đại nhật bên trong. đại nhật đạt được màu trắng đại long, lần nữa tăng trưởng, hai thước cửu thốn. tam xích, tam xích một t ấ c tam xích hai t ấ c tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm, sau cùng, trí tuệ đại nhật rốt cục định hình tại tam xích ba t ấ c cái này là tiên tiên nho tu trong cực phẩm địa cơ. tam xích ba tức vì thanh thiên số lượng, tam xích ba tức đại nhật một thành. Lý Bác u y ê n đàn trung huyệt truyền ra một trận chấn thiên vang, đại nhật xung quanh m ê n ngông hắc v ụ từ h ắ t chuyển bạch, dần dần ngưng thực, hóa thành một đạo bạch sắc g i ớ i màng, đem hai t r ư ợ n g bốn thước đại nhật bao ở trong đó. Khi g i ớ i màng kết thúc thời điểm, đại nhật hơi hơi rung động, nguyên bản có chút dung chuyển trung đan điển triệt để ổn định lại. Hạo Nhiên chính khí vì mắt, nhật nguyệt tinh thần vì châu, Hạo Nhiên tinh thần nhãn, hiện. Chi Thủy mặc trong lòng hét lớn nho ra thế giới bên trong Hạo Nhiên chính khí điên cuồng phun trào, tại Chi Thủy mặc đỉnh đầu hóa ra hai cái lớn hơn một xích đôi mắt nhỏ v à mắt tới. n y với thế giới đỉnh đầu vận hành nhật nguyệt cũng kẽ u lên, n h ấ n h n h t nguyệt hình chiếu bay ra, k h ả vào trong hốc mắt. một đôi lớn hơn một xích mắt nhỏ cứ như vậy lơ lửng tại chỉ thủy mặc đỉnh đầu thông qua hạo nhiên tinh thần nhãn chỉ thủy mặc nhìn thấy lý bắc uyên bên trong bên trong đan điền một vòng tam xích ba t ấ p đại nhật hư ảnh treo lơ lửng giữa trời đại nhật trung ương một cái lớn chừng cái đấu trí ký tự đ ồ n g xoay tròn không nghỉ đại nhật bên ngoài là một đạo bạch sắc g i ớ i màng chống lên toàn bộ trung đan điền đem hư ảnh đại nhật phủ kín trong đó gặp này chỉ thủy mặc tán đi đỉnh đầu hạo nhiên tinh thần nhãn trong lòng âm thầm gật đầu cái này hư ảnh đại nhật cũng là lý b c uyên tiềm lực hắn chỉ cần tích lũy hạo nhiên c h khí liền có thể vững vững vàng vàng tu luyện tới nho sư cảnh giới đỉnh phong bởi vì Lý Bác Uyên đối với nho gia học v ấ n lý giải đã không bình thường thâm hậu, chính là đương kim trên đời số lượng không bao lớn nho một trong, mà lại loại này tiên t i ê n nho tu trí thể, tu hành trí mạnh thời điểm, đột phá nho đạo cảnh giới cũng so chỉ thủy mặc lại càng dễ. Cho nên Lý Bác Uyên dù là cái gì cũng không làm, chỉ là bị động hấp thu giữa thiên địa hạo nhiên c h h khí, đều có thể xôi gió xôi nước tu đến chỉ thủy mặc trước mắt cảnh giới. Đại nho tu hành cái này tiên thiên nho đạo, sao mà khủng bố? Thu hồi hạo nhiên tinh thần nhãn, chỉ thủy mặc hai tay bất quyết, trong miệng cũng nói, hạo nhiên thừa đạo ấn đệ nhị biến. Hiu hiu h u lý b á c q u ê n trong t h a i vang lên vô số kim đồng hồ chuyển động thanh âm, trong đó đan điển thanh thiên đại nhật giới bên trong 36 c á i lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên thủy p h ù văn chống rông xuất hiện tại đại nhật trên không. Nguyên thủy p h ù văn giống như hóa thành từng con thiên nga, xông vào đại nhật hư ảnh bên trong, tại toàn bộ đại nhật bên trong không ngừng bay lượn, này linh động thân ảnh, chỉ sợ cũng liền tránh thức thiên nga nhìn cũng sẽ xấu hổ. Rất nhanh, vô số nhỏ bé phủ văn liền từ 36 cái phủ văn bên trong bay ra, như là từng con thiên nga, trải rộng toàn bộ đại nhật hư ảnh, những p h văn này vô tự khắp nơi du động, tại đại nhật bên trong đan d ra một bộ phức tạp tới cực điểm hình nổi tới. Toàn bộ chàng cảnh lộ ra một tia v ề nào khí tức, vang một tiếng thật lớn. đ ầ y đại nhật du động phủ văn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. l i ề n l i ề n này 36 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên thủy p h ù văn cũng không thể bồng dáng. Cùng lúc đó, Lý b á c Uyên cảm thấy trong óc nhiều vô số học vấn, giống như có vô số cá nhân ở trong đầu hắn đọc kinh văn, một lần lại một lần. Phúc trí tâm linh Lý b á c Uyên không lo được trong sơn động bùn đất, lập mã ngồi xếp bằng, lặng lặng nghe trong đầu kinh văn thanh âm. Theo kinh văn đọc, vô số quang ảnh hiện hiện, có một g i t ừ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình nhận sĩ, có bảy mưu t n h kế, quyết thắng thiên lý quân sư. có thừa phong ngự khí, bay lượn, cựu thiên đại nho, có cúc cung t ấ n tụy, chấn quốc can định nhân thần. những này quang ảnh bên trong người, cũng có một cái đặc điểm, trí tuệ vô song, có đại ân đại tha thứ chi trí, có phúc thua thiệt từ thắng chi trí, cũng có kết hợp cường nưu chi trí, lại là từng cái cầm trong tay bắt quái la bàn người, bọn họ kính thiên, lễ, người yêu, bọn họ bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, bọn họ tầm long điểm h u y ệ t k h a m dư phong thủy, bầu trời đảo ngược, đại địa băng liệt. những này người mặc g a thú, cầm trong tay bắt quái la bàn trí giả, dùng bọn họ trí tuệ, tại cái k i p cự thú hành hành, yêu ma loạn thế thời đại. c h ố n g lên một cái dân tộc hưng vong, nâng lên một chủng tộc hy vọng. bọn họ là tu hành số đường chi, bọn họ là tu hành trí mạnh người. nhiệt huyết b ầ u không khí từ từ đi xa, lưu cho Lý b á q Uyên là một loại chiến quỷ đ ầ u yêu, hộ vệ dân tộc hưng vong tinh thần. là thức thiên lúc, biết địa lợi, hiểu âm dương, đem người sự tình năng lử. chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Bát Uyên trong mắt thương mang chi khí chợt lóe lên, hắn chậm rãi đứng lên, hướng phía Chỉ Thủy mặc đ kim sơn, ngược lại ngọc trụ b xuống. sư tôn đại ân thu được quên, không thể ă n g khó quên. một bên mương thần khôi phục Chỉ Thủy mặc gật gật đầu, nói, thu được quên. đã ngươi chuyển thừa ta nho đạo chí mạch cùng số nói liền muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm tới Lý b á c Uyên khuôn mặt nghiêm một chút cao giọng nói sư tôn yên tâm đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng chưa xong còn tiếp côn v t bi lạc tử chương 192, lòng đất có hỏa minh gì? c h ầ m rãi mở hai mắt ra Lý b á c Uyên trong mắt thương mang chi khí chợt lóe lên hắn chậm rãi đứng lên hướng phía chỉ thủy mặc đầy kim sơn ngược lại ngọc trụ bái xuống sư tôn đại ân thu được ê n không thể giang khó quên một bên n g thần khôi phục thủy mặc gật gật đầu nói thu được ê n đã ngươi chuyển thừa ta nho đạo chí mạch cùng số nói liền muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm tới Lý b á c Uyên khuôn mặt nghiêm một chút, cao giọng nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng." Ân, Tri Thủy mặc ứng một tiếng, chỉ y quán nơi khác ngục thành chỉ nói: "Thu được Uyên, thiên hạ hôm nay yêu ma hoành hành, bách tính danh bất liêu sinh, loạn thế chi tượng đã hiển lộ, không ít địa phương, càng là có người khởi nghĩa vũ trang, y đổ lấy đại sở mà thay vào. v ì sư muốn làm, cũng là quét sạch sở hữu y đổ phá vỡ thiên hạ, náo động nhân gian yêu nghiệt, xin thiên hạ một cái ban ngày ban mắt. v sư muốn ngươi tiến vào triều đình, cư tổng phối hợp tác chiến hai n g ư i sư n h âm t h ẩ m trưởng khống đại sở trình tiêu đại quân, ảnh hưởng triều đình các đại thế gia." này lại tại tương lai quét dọn ngoan, cô yêu ma thế lực mang đến cực lớn tiện lợi. ngươi, nhưng có lòng tin gánh vác trọng trách này. Lý Bác u ê n mặt mũi tràn đầy trinh trọng, cao giọng nói, đệ tử lại lòng tin, xin sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không phụ sư tôn hy vọng. Tri Thủy mặc mỉm cười, không biết có thể, vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lý Bác u ê n đỡ dậy. tốt, đã ngươi có này quyết tâm, liền cùng ta cùng sư mẫu của ngươi qua cái này an thuận thành bên trong đi một lần đi. nói xong, lúc này triệt hồi y thi quán bên trong mê hoặc mọi người pháp lực thanh mỹ, đi thôi. hai người lập tức liền trừ y thi quán. trực tiếp hướng phía Y Lý quán bước ra ngoài, từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại A Hổ có chút không hiểu, Lý Lão, hai người này làm sao vừa mới tiến đến muốn đi A. Lý Bác Uyên không có giải thích, chỉ làm ở miệng nói, A Hổ, n g ư ờ i Lưu tại Y h ý quán n ư ớ c thuốc tốt mọi người, ta tùy bọn hắn đi một lần, sự tình khác không cần hỏi nhiều. Nói xong, Lý Bác Uyên lưu lại t r ậ n mắt h ố c mồm A Hổ mạc danh kỳ diệu mọi người, đi theo Chỉ Thủy mặc cùng Tô Thanh Mị rời đi Y Lý quán. Y h ý quán bên ngoài ánh trăng trong suốt, ba người không tốn sức chút nào liền có thể thấy rõ b ố n phía, bất quá đi theo Chỉ Thủy mặc đi nửa nén hương thời gian, Lý Bác Uyên chỉ nghe thấy tiếng gào thét truyền đến. là những cái kia tang thi t h a n h ông. Trên đường đi, Tri Thủy Mặc đã theo Lý Bác Uyên nói rõ cái này Phong Thiên luyện thi trận lai lịch, cùng tang thi n h ư ợ c điểm. đ ầ u Một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, một đám trên mặt còn mang theo thị t ố i tang thi xuất hiện tại ba người trước mặt. Sư tôn, để đệ tử thử một chút đi. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Đây là thế gian tình lý, có tang thi xuất hiện Lý Bác Uyên đương nhiên sẽ không đợi đến t r ỉ Thủy Mặc xuất thủ, trừ phi t r ỉ Thủy Mặc để Lý Bác Uyên một bên nhìn lấy, không phải vậy. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng là Lý Bác Uyên tình. Tri Thủy Mặc gật, gật đầu, h i ể n nhiên muốn nhìn một chút Lý Bác Uyên số đường uy lực như thế nào. cái này quân tử lục nghệ bên trong số một trong nghệ chi thủy mặc chưa thu hoạch được truyền thừa lý bắc uyên số đường là trực tiếp từ hạo nhiên chính khí thư bên trong tiếp nhận truyền thừa cùng chi thủy mặc không quan hệ ngoài ba trưởng mười mấy con tang thi đang cấp tốc chạy tới những này hấp thu ánh trăng tang thi đã sớm thoát ly lúc trước bước chân kia cứng ngắc hành động chậm chạp tình cảnh lúng túng trở nên lực lớn vô cùng nhanh hơn buôn mã nếu như không phải chi thủy mặc cùng tô thanh mỹ đến dù là có lý bắc uyên chế biến ư thủy có thể lừa gạt tang thi nhạy bén i á c chỉ sợ y thì quán mọi người cũng sống không quá mấy ngày đám g i m bỉ chu lên bay thẳng lý bắc uyên mà đến Phi nhanh thân ảnh trên mặt đất mang theo từng đầu màu xám t h ổ long, mắt thấy Lý Bác Uyên liền muốn đụng vào bọn này tang thi. Đột nhiên, Lý Bác Uyên động, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cố hạ nhiên chính khí bị bỗng dưng triệu h o á n mà đến, hóa thành một cái cự đại bắt quái la bàn hư ảnh lơ lửng tại một đám tang thi trên không. Thiên hạ có núi, đột. Quân tử xa hơn tiểu nhân. Bắt quái la bàn bên trên đ n g nhiên bay ra hai loại quẻ tượng đến, Lý Bác Uyên cái này hai quẻ, một quẻ càn, một cấn quẻ, thiên c ù n g núi hai hai trùng hợp, vậy mà tạo thành một cái đột quẻ. Thiên hạ có núi chi đột quẻ, đột quẻ chi khí. thư vô m à mịt, Lý Bác Uyên chân thân giấu ở đ ộ n quẻ chi khí bên trong, đột nhiên cứ như vậy vô duyên vô cớ mất đi tung tích. đám t i ê u phi nhanh tăng thi bên trong, phía trước tăng thi nhìn thấy Lý Bác Uyên đột nhiên biến mất, lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. nhưng mà đằng sau tăng thi nhưng không có trông thấy Lý Bác Uyên biến mất, thẳng tắp súng lên. phanh phanh phanh, một đám tăng thi đụng vào nhau, h o n thành một chỗ lăn đất hồ lô. con chi thủy mặc cùng tô thanh mỹ đã sớm bị chi thủy mặc thả ra ạ o nhiên chính khí che giấu thân hình, bọn này tăng thi căn bản là không phát hiện được hắn hai tồn tại. không chờ những này tăng thi đứng lên, Lý Bác Uyên thanh âm vang lên lần nữa. dưới mặt đất có hỏa, minh gì bắt quái la bàn phía trên, khôn quẻ cùng cách quẻ bay ra ngoài, hai hai tương hợp, hợp thành dưới có hỏa chi quẻ, minh gì minh di chi ý tức là hỏa dưới đất, như dung n h a m giấu tại lòng đất, bừng bừng muốn phát. Theo lý b á c q u ê n trong tay pháp quyết nhất chuyển, khôn ly đổi chỗ, trên lửa thổ dưới, g i á hỏa liệu nguyên, một phát vô pháp thu thập. z o m b i es u ầ n bên trong đột nhiên bỗng dưng bước lên một trận đại hỏa, thiêu đến bọn này tang thi n g a o ngào trực yếu. Nương theo lấy tư t thanh âm, đám kia bì es ế t nục dưới lưu lại mơ rất nhanh liền bị n h n lửa, một đám tang thi nhất thời hóa thành tầm 10 con cự đại hình người bao đ Tăng thi tiếng hét thảm rất nhanh lại dẫn tới một đám tăng thi, bọn này tăng thi được không sợ chết, trực lăng lăng phóng tới hiện ra thân hình Lý b á c Uyên. Dù sao Lý b á c Uyên đạo hạnh xin cạn, đ ộ ạ t Quẻ trèo chống lập tức hiện ra thân hình, đối mặt xông lên tăng thi, Lý b á c Uyên trong miệng vừa nói, trạch bên trong có hỏa. cách... Quân tử lấy trị lịch, minh thế. cách Quẻ. Cự đại bắt quái la bản hư ảnh bên trong. Đổi Quẻ cùng Cách Quẻ Quẻ tượng bay ra, tổ hợp thành một cái Cự đại Cách Quẻ. Cách Quẻ biến xa tác, đổi nhân đạo, Cách t i ê n mệnh Chi Quẻ, so với Minh Di Chi Quẻ đều muốn hạo đại bén h ọ n nhiều. Cách Quẻ một thành. Vô số kim q u a thanh âm xuất hiện, trong hư không xuất hiện đường đường đao khí kiếm khí, đem v ọ t tới giòm bì sấn chặt thành một chỗ tái thi. n ư ơ n g theo lấy bọn này tăng thi hoàn tất, vừa mới bị nhen lửa đám giòm bì cũng hóa thành một chỗ đen sám, tỏ rõ lấy bọn họ đã từng lưu giữ ở trên thế giới xưa. t h i thủy mặc cùng tô thanh m ị cũng hiện thân, tô thanh m ị hiển nhiên có chút giận mình, nhìn t h i thủy mặc liếc một chút, nàng không nghĩ tới, cái này lý b á c uyên bất quá bị nhà mình phu quân nhận lấy bất quá gần nửa canh giờ, vậy mà có thể có chiến lược như vậy, phải biết, cho dù là thanh khâu c u vĩ một mạch người mới học, muốn đạt tới lý b uyên loại trình độ này chiến đấu lực, cũng ít nhất phải hơn nửa năm, mà lại. Tinh Diệu trình độ xin còn kém rất rất xa Lý Bắc Uyên bắt quái là bản hư ảnh. Tô Thanh Mị không biết, quân tử lục nghệ bên trong số một trong nghệ, am hiểu căn bản cũng không phải là chính diện chiến đấu, mà chính là thôi diễn chi pháp. Cái này chiến đấu lực, bất quá là số đạo nhất điểm điểm thêm đầu a. Chưa xong còn tiếp, còn v ậ t bi lạc tử chương 193, g r i b o hoạt tăng thi vương. Phải biết, cho dù là thanh khâu c ự u vĩ một mạch người mới học, muốn đạt tới Lý Bắc Uyên loại trình độ này chiến đấu lực, cũng ít nhất phải hơn nửa năm. Mà lại, Tinh Diệu trình độ xin còn kém rất rất xa Lý Bắc Uyên bắt quái là bản hư ảnh. Tô Thanh Mị không biết quân tử lục nghệ bên trong số một trong nghệ, am hiểu căn bản cũng không phải là chính diện chiến đấu, mà chính là thôi diễn chi pháp, cái này chiến đấu lực, bất quá là số đạo nhất điểm điểm thêm đầu a trợ lý bắc b ê n sắp xếp cái này hai nhóm xông lên tăng thi, c h ỉ thủy mặc cùng Tô Thanh Mị liền lộ ra thân ảnh hiện ra đến. Lúc này trong thành đoàn khí càng phát ra nồng hậu dày đặc, đồng thời tại thành tây trên diễn võ t r ư ờ n g không n g n ẩn tụ thành một cái vòng xoáy khổng l Lúc đầu chi thủy mặc còn muốn lại mượn trợ những này tăng thi ma luyện lý bắc b ê n một phen, tốt để cao h n chiến đấu lực, nhưng là xem này khí, chỉ sợ này ma thi đã đến thời khắc n ấ u chốt, lại tiếp tục chỉ hoãn. chờ này ma thi đại công cáo thành chỉ sợ chi thủy mặc mấy người liền có phiền phức bởi vậy chi thủy mặc cũng không lo được đang tôi luyện lý b ắ c quên lập tức vung ra một đường hạo nhiên chính khí đến đem ba người bao lấy trong miệng giải thích nói này ma thi giờ phút này đã hành công đến thời khắc n ú chốt chờ đợi thêm nữa sợ sinh biến cho nên bởi vậy chúng ta đi trước này thành tây diễn võ trưởng giải quyết ma thi lại nói nói xong chi thủy mặc trong miệng vừa quát thiên địa có chính khí tập nhiên phú lưu hình nghe ta hiệu lệnh tôn hóa thành vũ giao cụ chi thủy mặc trong miệng phù ân tiết cứng rắn đi xuống bao lấy ba người hạo nhiên chính khí liền hóa thành một đạo bạch vân đem ba người cuốn một cái mây trắng lập tức đoán một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Cái này an thuận thành tuy nhiên phun hoa, nhưng là địa phương cũng không lớn. Chỉ thủy mặc đ ộ n pháp lại mười phần m a u l ẹ cho nên bất quá 10 cái hô hấp, ba người liền đến thành tây d i ễ n võ trường. Bên ngoài diễn võ trường, chỉ thủy mặc hạ xuống đột quang, mở mắt nhìn lại, ở giữa trong diễn võ trường, trong trong ngoài ngoài hạng mấy c h ụ c tầng tang thi, một mảnh đen kịt, sợ không phải có gần một vạn đầu. Những này tang thi g i a i nửa mặt lên trời đối n g u y ệ t phun ra nuốt vào tinh hoa, cái này rộng rãi diễn võ trường ngược lại là bởi vì những này tang thi phun ra nuốt vào càng thêm sáng n i mấy phần. Này trung ương diễn võ trường. một tòa cao cao tế đàn đứng nặng, tế đàn có cao khoảng một trượng, ba trượng phương viên, để ba người tức giận không thôi là, này tế đàn vậy mà toàn bộ từ nhân loại xương cốt dựng mà thành, trên tế đại khắc rõ vô số đen nhánh p h ù văn, giống như một c h ư ơ n g mở đầu giữ tận đoán niệm nộ mặt người. phía trên tế đàn, một cái cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía ba người ngồi, thân ảnh kia c ự cao, cho dù là ngồi, vậy mà cũng có sáu thước đến cao, nếu là đứng lên, chỉ sợ thân cao quá trượng. thân ảnh kia lúc đầu tại đối cái này trên không phun ra nuốt vào, bất quá ba người vừa mới hạ xuống diễn võ trường, thân ảnh kia vậy mà hơi động một chút, h i ể n nhiên là đã phát giác ba người đến, bất quá. cái này diễn võ trưởng bốn phía khoáng đạn đánh lén gian nan cho nên chỉ thủy mặc cũng không có ý định đánh lén cái này mà thi bị phát hiện không có gì, tựa như là h à n h công đến thời khắc mấu chốt, dù là phát giác được ba người đến này ma thi đã lâu không thấy có động tác gì, chỉ là ngửa mặt lên trời giống một tiếng thanh âm này băng lãnh tinh mịch, chỉ thủy mặc tuy nhiên nghe không hiểu cái này mà thi ngôn ngữ nhưng muốn đến không phải là hoan nên bọn họ thu được yên, đợi lát nữa chúng ta cùng này thi ma giao thủ, ngươi liền tại diễn võ t r ư ờ n g c ả n h cửa xem chừng, tuyệt đối không thể tự tiện xuất thủ. Chỉ thủy mặc dặn dò lý b á c yên một phen, h i ể n nhiên là sợ hắn tự tiện xuất thủ. đến lúc đó rứt lấy tang thi vây công ra cái gì được rẽ. chi thủy mặc vừa mới dặn dò xong tất chỉ thấy này tế đàn trung q u a n h ngồi xếp bằng tám con tang thi nửa g mặt lên trời vừa hô bên ngoài tang thi nghe được mệnh lệnh lập mã giống như thủy triều vào tới thật nhanh chi thủy mặc trong lòng kinh hô so với tại trong rừng cây kia trông thấy tang thi để nói những này tang thi tốc độ nhanh đến nhiều có thể so với lúc buộc phát đợi lừa báo bất quá nửa cái hô hấp những cái kia tang thi liền đã chạy vội tới chi thủy mặc trước mặt hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng trước mắt cái này hư thối tang thi ngoài miệng dưới đáy nước m ũ thật buồn nôn như thủy triều tang thi trong trong ngoài ngoài đem trì thủy mặc vây quanh, mắt thấy là phải đem hắn bao phủ. Lý Bác Uyên thấy tình huống nguy cấp, coi là trì thủy mặc dưới sự khinh thường trở tay không kịp, đang muốn ra tay cứu viện, chỉ nghe trì thủy mặc hơi hơi vừa quát, núi, một đường nhàn nhạt sơn phong hư ảnh đống nhiên xuất hiện, chỉ có cao sáu thước, sơn phong tuy nhỏ, nhưng trên đó hạo nhiên cẩn trọng chi ý đồng hậu d à y đặc không bình thường, để vừa mới có chút lo lắng Lý Bác Uyên trong lòng vừa vững. Sơn phong hư ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem trì thủy mặc bao ở trong đó, bất quá những cái kia đám giòm bỉ cũng sẽ không khách khí với hắn. từng đôi đen kịt móng vuốt mang theo điểm điểm hàn mang trực tiếp hướng phía sơn phong hư ảnh v ổ a xuống ngao ngao đáng thương tăng thi lập mã truyền đến từng tiếng âm thanh buồn gạo. nguy lai like, là ngọn núi kia hư ảnh bên trên bổ sung hạo nhiên chính khí để đầu này tăng thi chịu khổ khẩu đám d ọ m bị một đôi hàn mang giấu giếm trên lợi chảo toát ra từng tia từng tia khói bụi hiện nhiên bị hạo nhiên chính khí đốt bị thương tại sơn phong hư ảnh ngăn lại tăng thi về sau chi thủy mặc lại là tiếp lấy lại là hét lớn một tiếng bờ sông s t một đầu cuộn cuộn dòng sông hư ảnh vắt ngang tại chi thủy mặc cùng tăng thi ở giữa đột nhiên xuất hiện dòng sông khiến cái này tăng thi không kịp phản ứng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 vậy mà sinh sinh dừng lại trùng kích t ứ c bộ một trương mở đầu hư thối trên mặt v ậ y mà toát ra sợ hãi cùng do dự t h â n sắc nếu như cũng chỉ là những này phổ thông tang thi chỉ sợ trì thủy mặc sớm đã đem nó dọa lùi đáng tiếc nhìn thấy đám giòm bị dẫm chân tại chỗ bên dưới tế đàn này tám đầu thân hình cao lớn tang thi cùng nhau n g ự a mặt lên trời thét dài chấn động tức giận vị liền liền trì thủy mặc đều có thể nghe được có cao cấp tang thi thúc d ụ c phổ thông tang thi lần nữa hướng phía chỉ thủy mặc vọt tới một cái lại một cái như là sủi cảo vào nồi rơi vào chỉ thủy mặc dòng sông bên trong nhưng mà cái này dòng sông hư ảnh tuy nhiên ở trong chứa không gian nhưng là dù sao công đ ợ i còn thấp, đang giả vờ hơn 800 đầu tang thi sau liền hữu lực v ừ a bởi vì dòng sông bên trong d ấ u giếm không gian đã bị đổ đầy. chuyển. Chi thủy mặc miệng phun phù âm, trong tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt hạo nhiên dòng sông hóa thành một đầu linh động trường xa. Chi thủy mặc dự định đem chuyển động dòng sông hư ảnh, đem dòng sông bên trong tang thi tất cả đều tan đi. n à o biết, liền hai cái này hô hấp dừng lại, vậy mà từ nghiêng bên trong lao ra mấy chục cái dáng người cường tráng, huyết đ ộ hoàn hảo tang thi đến, những này tang thi thừa dịp chi thủy mặc không thể sử dụng dòng sông hư ảnh đúng không? vậy mà cùng nhau nhào lên, trong tay móng tay bỗng nhiên n ổ lên dài khoảng nửa trượng kiếm quang. mấy trăm đạo kiếm quang giao thoa, mắt thấy là phải đem chỉ thủy mặc phân t h ơ i Chưa xong còn tiếp, c ổ n vật bi lạc t ừ c h ư ơ n g 194, n diễu dụng cụ không có tiễn. Nào biết, liền hai cái này hô hấp dừng lại, vậy mà từ nghiêng bên trong lao ra mấy chục cái dáng người cường tráng, huyết đ ụ c hoàn hảo tăng thi đến, những này tăng thi thừa dịp chỉ thủy mặc không thể sử dụng dòng sông hư ảnh đứng không, vậy mà cùng nhau nhào lên, trong tay móng tay bỗng nhiên n ổ lên dài khoảng nửa trượng kiếm quang. Mấy trăm đạo kiếm quang giao thoa, mắt thấy là phải đem chỉ thủy mặc phân t h ơ i Thật can đảm, chỉ thủy mặc một tiếng gầm thét, này bên trong còn không biết đây là này t m con tăng thi vương như thế. chưa dùng phổ thông tăng thi hao phí hắn pháp lực, l ớ p đầy hắn dòng sông hư ảnh, chờ trì thủy mặc pháp lực hạ xuống, dòng sông đổ đầy thời điểm, cũng là những này cao cấp tăng thi đánh lén thời k h á c Những này cao cấp tăng thi trên tay kiếm quang chính là cực kỳ tinh thuần thi âm kiếm quang, nếu như tùy ý những này kiếm quang rơi xuống, chỉ sợ trì thủy mặc thuận miệng gọi ra đến sơn phong hư ảnh lập mã liền muốn bị xé nát, liên đối lấy trì thủy mặc thân thể cũng phải hóa thành cối thị. Dù là lúc này c h ì thủy mặc lại triệu hồi ra t r ấ n k ý tự đ ồ n g hư ảnh, đến tăng cường sơn phong hư ảnh phòng ngự, vội vàng ở giữa cũng rất khó tới những này thi âm ánh kiếm phong mang. Phu quân, tô thanh mỹ nhất thanh thanh hát. lập tức thả ra một đường mịt mở h ô i quang, đem chỉ thủy mặc bao lại, kiếm quang bùi màn tướng đụng, chỉ thủy mặc vốn cho là chắc chắn phát ra kim thiết giao qua thanh âm, nào nghĩ tới này h ô i quang giống như sóng nước, hơi run g nhẹ một phen, liền đem này mấy trăm đạo thi âm quang mang ngăn lại. nếu như không phải tô thanh mị thôi động vạn yêu hoàng châu tương trợ, chỉ sợ chỉ thủy mặc chỉ có bước lên bại lộ át chủ bài mạo hiểm, phát động hồng n ô n g vạn giới hồ lô không gian tuấn di thần thông, tài năng miễn trừ phân t h y chi ách, cái này một lần cũng cho chỉ thủy mặc để tỉnh một câu, nho tu dù sao cũng là pháp tu một mạch, pháp tu dù sao cũng là cái dọn ra chức nghiệp, cho dù là tiên thiên nho tu cũng giống như vậy. t h i Thủy Mặc thuật pháp tinh diệu, nhưng là thời gian tu hành quá ngắn, phía sau lại không có sư môn trưởng bối trợ giúp, chỉ có thần thông, lại không cách nào bảo bối hộ thân. Một khi tao ngộ loại này cận thân công kích thủ đoạn, rất là nguy hiểm. c h i Thủy Mặc trong lòng thở dài, luyện chế hộ thân pháp bảo thời gian nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Chờ hiểu biết cái này Phong Thiên luyện thi trận, t h i Thủy Mặc liền muốn bắt đầu tay đánh tạo chính mình hộ thân chi bảo. Ý niệm trong lòng chuyển động đồng thời, c h i Thủy Mặc cũng hơi hơi vừa quát, Thiên đ i ệ có chính khí, t ạ p nhiên phú lưu hình, nghe ta hiệu lệnh t ô n hóa thành Minh h a Loan. Theo chỉ Thủy Mặc trong miệng p h ù âm rơi xuống. Vô số hạo nhiên chính khí chống rông xuất hiện hóa thành đóa đóa mây trắng. Ngâm. Từng tiếng càng tiếng kêu to vang lên, một cái sinh động như thật thanh loan hư ảnh xuất hiện tại chỉ thủy mặc dưới chân. Ngâm. Thanh loan thanh âm vang lên, nương theo lấy thanh loan hư ảnh huy động cánh, chỉ thủy mặc lập tức phóng lên tận trời, bay đến trên diễn võ trường không, thoát ly tang thi đại triều vây công. Thanh m ị mang theo thu được quên đ ẳ n g thối lui đến bên ngoài diễn võ trường. Chỉ thủy mặc hướng phía tô thanh m ị dặn dò một tiếng, lập tức tâm niệm nhất động, n h o ra thế giới bên trong 12 cái chấn ký tự động bay ra. Coi như thế, c h i thủy mặc cũng cảm thấy không quá bảo hiểm. Trong miệng vừa quát dưới thì làm hạ nhạc. một đường thương mang hạo n h â n sơn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, núi này ảnh cao có b trượng, chân núi cũng là 4 trượng vu viên, trực tiếp đem chỉ thủy mặc bao phủ ở bên trong. sơn ảnh vừa mới xuất hiện, tiểu hao hạo n h i n sơn nhạt hư ảnh bỗng nhiên giải thể, hóa thành đường đạo lưu quang bay vào hạo n h i n sơn nhạt hình chiếu bên trên 12 cái phi vũ chấn chữa hư ảnh bên trong. 12 cái chấn chữa hư ảnh vừa mới quý vị, toàn bộ hạo nhiên sơn nhạt hư ảnh bỗng nhiên quang hoa đại phóng, trở nên nhìn chăm chú đứng lên, giống như hóa thành một t ò a chân thực đổi núi. hạo n h â n sơn n h ạ c hình chiếu vừa ra, trên diễn võ t r ư ờ n g giống như nhất thời hóa thành v ũ bùn, cường đại chấn áp ý cảnh ép tới một đám phổ thông tang thi không thể động đậy. liền xem như cao cấp tăng thi, hành động cũng biến thành t r ầ m chạm, giống như rơi vào đầm lầy bên trong. dù là như thế, chi thủy mặc đã lâu cảm thấy không quá thỏa mãn, những này tăng thi như là đã sinh ra trí tuệ tới, liền không thể tại tiếp tục trì hoãn, miễn cho sinh ra biến số gì tới. thanh mỹ, đợi lát nữa ta xuất thủ công sát những này tăng thi, người xuất thủ đối phó trên tế đại ma thi. không khỏi phức tạp, chi thủy mặc quyết định trực tiếp để tô thanh mỹ xuất thủ đối phó ma thi. dù sao tô thanh mỹ cùng này thi ma có thủ không đợi c h c h n g dù là trong lòng lại thế nào khát vọng đạt được nhân đạo chính nguyện. cũng sẽ không bởi vậy liền đối ma thi xuất thủ ngược lại muốn lưu cho tô thanh m ị xuất khí không phải vậy tô thanh m ị đem c h a để cái chết giấu ở trong lòng không được phát tiết sớm tôi muốn biệt xuất tâm ma tới mà lại c h ì thủy mặc xuất thủ đối phó bên dưới tế đàn tăng thi đồng thời cũng có thể đưa ra mấy phần lực đến vì tô thanh m ị áp trận nếu là tô thanh m ị gặp nguy hiểm tài năng kịp thời xuất thủ giải cứu đương nhiên bằng vào tô thanh m ị bản sự đối phó một cái bán thành phẩm ma thi ngược lại là không thể thiết lập bao lớn nguy hiểm đồng thời chi thủy mặc tay trái r u i ra một thanh đen nhánh đại cung chống rông xuất hiện đen nhánh đại cung bên trên thanh l á n h khí tức chần ngập màu trắng vân vân che kín toàn bộ thân cung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 t h i Thủy Mặc rõ ràng cảm giác được tay trái thân cung càng là nhiều hai điểm linh động, Phù Văn lượn lờ tay phải hơi hơi dùng lực, liền kéo ra cái này mở đầu Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung. c h i Thủy Mặc sắc mặt nghiêm một chút, đem Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung ra thành trăn trọn, trong miệng uống nói: Vạn trận địa địch chúng qua, Thỉnh nghi thiên quân biến, b á n đường, Thỉnh nghi thiên quân tiễn. Tri Thủy Mặc vừa dứt lời, năm ngón tay buông lỏng, hơn ngàn đầu Lưu Quang bay ra, những này Lưu Quang hình dáng tựa như từng con nhỏ bé không vũ mũi tên dài, mua đầu Lưu Quang cũng tự động bay về phía một cái phổ thông tăng thi. p h c p h c p h c Như bên trong bại cách thanh âm liên miên bất tuyệt. Nếu như là bình thường, những này phổ thông tăng thi nương tựa theo cường hãn tốc độ còn có một điểm đào mệnh khả năng. Nhưng là tại hạo nhiên sơn nhạc hình chiếu chân áp xuống. Hết lần này tới lần khác những này tăng thi có không thể đậu đ ậ y sinh sinh làm mục tiêu sống. Bất q u á thoáng qua, hàng ngàn con tăng thi liền mi tâm nổ tung, không chết có thể chết lại. Tế đàn dưới đáy, này tám con thân hình cao lớn, không tầm thường tăng thi tức giận đến ngửa mặt lên trời gào d í t giận dữ, căm giận ngút trời sắp đốt r ủ i bọn họ lý trí. Phải biết, dù là diễn võ trưởng những này phổ thông tăng thi cũng là phổ thông tăng thi bên trong tinh a n h tiềm lực so đồng dạng tam âm cương thi cũng không yếu, sau này bất luận là dùng đến bố trận vẫn là l u ệ n pháp, đều là tốt nhất tài liệu. dù là tế luyện toàn bộ an thuận thành, loại này tinh anh tăng thi cũng không đến một vạn, chỉ thủy mặc lần này liền giết một phần mười còn nhiều, tăng thêm chỉ thủy mặc vừa mới thu vào qua, liền có một phần năm, những này tăng thi vương có thể nào không nộ? nếu là chỉ h o ã n một lát, chỉ thủy mặc lại như thế đến bên trên hai m ư i tên, chỉ sợ cái này một vạn tinh anh tăng thi liền m ộ t p h ế chưa xong còn tiếp, c ộ n vật bi lạc tử chương 195 c n khủng bố hồng liên kiếm h í dù là tế luyện toàn bộ an thuận thành, loại này tinh anh tăng thi cũng không đến một vạn. Chỉ thủy mặc lần này liền giết một phần mười còn nhiều, tăng thêm chỉ thủy mặc vừa mới thu vào qua, liền có một phần năm. Những này tăng thi vương có thể nào không nộ? Nếu là lại chỉ hoãn một lát, chỉ thủy mặc lại như thế đến bên trên hai m tên, chỉ sợ cái này một vạn tinh anh tăng thi liền muốn vế. Phẫn nộ tám con tăng thi vương thân hình nhất động, liền hóa thành tám đường màu xám lưu quang bay lên không trung, cấp tốc phóng tới chỉ thủy mặc. Chỉ thủy mặc cũng không kinh hãi, hắn tập sát những này phổ thông tăng thi vốn là vì gạt bỏ ma thi vũ ự c đồng thời cũng ý tại kích nộ cái này mấy cái tăng thi vương đ ế ô n g cương thi chính là đại địa chi tử. trên mặt đất chiến đấu lực tăng mạnh, tăng thi tuy nhiên cùng cương thi khác biệt, nhưng cũng có chỗ liên quan. chỉ thủy mặc kích nộ những này tăng thi vương, chính là vì để bọn hắn bay lên không t r u n g công kích mình, vứt bỏ khắp nơi trợ lực. nhìn lấy bay lên không t r u n g đánh tới 8 con tăng thi vương, chỉ thủy mặc k h ỏ e miệng lộ ra một vòng cười t r à o phu ý, trong tay truy vân đoạt nguyện cung lần nữa ra thành trang trọn, vô số nhỏ bé phủ văn tại giữa ngón tay chỉ nổi, một cỗ thiên quân l í c h dịch k h cảnh phát ra, tay chỉ đưa tới, 8 đạo lưu quang hóa thành không vũ m ũ i t ê n dài hướng phía đánh tới t n g thi vương trực tiếp bay đi. t n g thi vương chỉ nghe dây c ù n g một v à n g trước mắt liền xuất hiện một đạo lưu quang, bay thẳng mi tâm mà đến. nho nhau, nhau kinh hãi, cùng nhau gầm thét. Trên tay mười ngón phát ra mười đạo tinh thuần thi âm kiếm khí, ngăn cản này bay tới mũi tên dài. Phanh phanh phanh. Mấy chục đường tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cơ hồ hợp thành h nhất, tám con tang thi vương bên trong, yếu nhất tam tử tang thi tại chỗ liền mi tâm nổ tung, trực tiếp tử vong. Còn lại năm cái tang thi vương thể nội thi âm chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc, trốn qua một k i ế p bất quá trong đó ba cái bị nổ tung dư ba nổ thương tổn, mặt khác hai cái mới lông tóc không thương, có thể thấy được tuy nhiên tám con tang thi cũng có thể gọi tang thi vương, nhưng t h ỉ thật lực lại không phải nhất trí. Ngay tại trì thủy mặc bắn ra tỉnh nghi thiên quân tiến kiểm chế 8 con tang thi vương thời điểm, Tô Thanh Mị sớm đã đ ẳ n g không mà lên, quanh thân kiếm khí màu đỏ sẩm lờ lờ, nồng hậu dày đặc kiếm khí màu đỏ sẩm giống như hỏa diễm, cao đến 6 trượng, Tô Thanh Mị chiếu g ọ i đến giống như nghiệp hỏa bên trong đi ra diệt thế thiên tử. Tô Thanh Mị t h ầ n sắc trên mặt n g ư n g trọng vô cùng, vô số để cho người ta hoa mắt thủ quyết bóc ra, trong miệng t i ể u tra nói, Hồng liên kiếm ca chi thiên liên hà thế. Tô Thanh Mị tiếng nói vừa ra, một đường xâm l ư c như hỏa nhưng lại sắc bén cùng cực khí tức khủng bố bung xuống toàn bộ diễn võ trưởng, để trên tế đài ma thi cũng thân thể du lên. Tô t h a n Mị quanh thân lượn lờ kiếm khí màu đỏ sẩm âm vang kêu vang, hóa thành một cái 40 trượng có thửa liên hoa, ba phủ gần phân nửa diễn võ t r ư ờ n g cự đại liên hoa cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sợ không phải có hơn mấy trăm tầng. Mỗi cánh liên hoa cũng từ tầm m ư đạo hồng sen kiếm khí cấu thành, không bố huy thế để một bên xem chừng trì thủy mặc giật nệ cả mình. Trong lòng âm thầm suy đoán, khó nói thanh khâu sơn xuất thân lương tử trên thực tế lại là cái kiếp tu. đ ộ sẩm thiên liên một thành, liên hoa đảo ngược, giống như một cái cự bát giữ lại, tầng tầng liên hoa cánh hoa kịch liệt xoay tròn, tầng bên trong thuận kim đồng hồ xoay tròn, ngoại tầng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cự đại kiếm liên dưới. liên liên không gian cũng ẩ n c n bị cắt đứt đối mặt còn như là cỗ sao chổi rơi xuống kiếm liên này ngồi xếp bằng tế đàn m a thi lòng nóng như lửa đốt hết lần này tới lần khác hấp thu từ âm đoán khí lại không thể lập mã gián đoạn nhưng là tại không tránh đi mặc cho này cự đại kiếm liên rơi xuống chỉ sợ nhất thời liền muốn bị kiếm liên cắt thành mảnh vỡ chết đến mức không thể chết t h ê m Phúc! một ngụm máu đen phun ra thời khắc nguy cấp này ma thi cũng là quả quyết người vậy mà đem thể nội ma khí đi ngược chiều cưỡng ép gián đoạn tiến hóa nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống kiếm liên phẫn nộ ma thi đứng dậy toàn thân ma khí tăng vọt ma diễm dâng lên cao khoảng ba trượng tiệt tỷ Ngươi đáng chết! Ma thi oán độc thanh âm truyền ra, lập tức hai tay huy động, trên trăm cái ma khí lượn l ở viên cầu bay ra, thẳng đến kiếm liên mà đi. Đáng chết! Là thi sát â m lôi, chi thủy mặc trong lòng uống đường. Phanh phanh phanh! Cự tiếng nổ lớn vang lên, chi thủy mặc ngương thần nhìn lại, chỉ gặp tô thanh m ị đã sớm thoát ly kiếm liên trung tâm, bay đến cao hơn trăm trượng không, chưa bị vụ nổ tác động đến, này tế đàn một trận hắc quang chớp loạn, sau cùng một trận ken kết tiếng vang lên, biến thành cốt phấn, này cự đại kiếm liên bị thi sát ấm lôi nổ tan, hóa thành đầy trời kiếm khí tại toàn bộ diễn võ trường bay loạn, kích thích đầy trời khói c h ư n bên dưới tế đàn hơn 8,00 p không con tang thi bị kiếm khí tác động đến, lại có 5.000 đến chỉ tang thi bị hồng liên kiếm khí tác động đến mà tử vong, hóa thành một chỗ tái thi, màu đỏ sậm máu tươi trôi đầy toàn bộ diễn võ trưởng, chân cụt tay đứt khắp nơi bay loạn, thậm chí có nửa cái đâm máu bắp đùi bị tạc đến bên ngoài diễn võ trưởng, rơi tại lý bắc u ê n trước người, đem lý lao đầu dần mình, a a khói trần rơi xuống đất, cái kia tang thi rốt cục xoay người lại, để chi thủy mặc trông thấy chân d u n g cao khoảng một trượng trên thân thể khắp nơi là cắt vết thương, tay trái cánh tay đã bị cắt đứt, đùi phải b ắ t chân bị cắt đứt một nửa, trên thân khắp nơi là sâu đủ thấy xương vết thương. càng đáng sợ là trên vết thương xin lưu lại từng tia từng tia kiếm khí tiếp tục cắt đứt mê muội thi thể thể máu tươi màu đen nhuộm đen ma thi trên thân hơn phân nửa áo bào nguyên bản hắc áo bào màu vàng nóng bị kiếm khí cắt thành từng đầu biến thành khất c á i trang nhìn thê thảm không bình thường giống phẫn nộ ma thi gầm lên giận dữ cao khoảng một trượng thân thể vậy mà lần nữa cất cao tam xích một trương màu xanh sắc trên mặt hai cái dữ tợn răng nanh lộ ra trên thân ma khí càng là mạnh mẽ ba phần bất quá phối hợp với ma thi này thê thảm thân thể lại có loại hồi quang phản chiếu b ị h i thiên thi thánh pháp túi ra làm lôi âm khí vì than bạo b ạ bạo, bạo. Theo này ma thi vừa mới nói xong, chi thủy mặc trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hồi hộp, nhìn không được nhắc nhỏ nói, thanh mỹ, cẩn thận. Trên diễn võ trường, còn lại hơn 3.000 tinh anh tăng thi, thiên linh bên trên dây bay ra một đường màu xám đen âm s á t chi khí, đám giòm bị nhau nhau thân thể mềm n ũ n ngã trên mặt đất, hóa thành t y khô, giống như đã hong gió sắc ướp. Hơn 3.000 âm s á t chi khí tại diễn võ trường trên không n ư n g kết, hóa thành 300 thi sát âm lôi. Tuy nhiên những này thi sát âm lôi uy lực không kịp vừa mới này sáu viên, nhưng là thắng ở số lượng đại a. 300 thi sát âm lôi bay ra 100 che kín c h ỉ thủy mặc bốn phương tám hướng. 200 hạng đầy tô thanh mỹ bốn phía, ma thì hướng phía tô thanh mỹ nhẹ răng cười một tiếng, u ố n g nói: Thi sát â m lôi, cho bản tốt bảo. Đáng chết, đáng chết. Chi thủy mặc trong lòng hồi hộp chi ý cơ hồ muốn bao phủ hắn thức hải, đây là tử vong k h i tức. Chi thủy mặc không lo được lưu thủ, ý niệm dẫn ra trong thức hải hồng n ô n g vạn giới hồ lô, nhân đạo chính nguyện điên cuồng tràn vào. Tại thi sát â m lôi nổ tung trong n á y mắt, chi thủy mặc thân ảnh điên cuồng tại diễn võ t r ư ờ n g bên trong lấp lóe, một lần, hai lần, ba lần, hết thảy lấp lóe m ư lần, chi thủy mặc mới thoát ly diễn võ trưởng. mười lần dừng lại tuy nhiên cộng lại cũng bất quá nửa cái hô hấp nhưng là trì thủy mặc quanh thân hạo nhiên sơn nhạc hình chiếu lại bị tạc đến h â n mảnh chưa xong con tiếp côn v ậ t bi lạc tử c h ư ơ n g 196, h n h o đạo bích huyết ds ba n 0 chữ đại trường khảo thí n g u y ệ t đã hoàn tất thạch đầu trở về khôi phục một ngày s o n g cảng hy vọng các đạo h i u cho thạch đầu cố lên cầu siêu tầm cầu đề cử cầu khen thưởng thạch đầu bái tạ chỉ thủy mặc không lo được lưu thủ ý niệm dẫn ra trong thức hải hồng nông vạn giới hồ lô nhân đạo chính nguyện điên cuồng tràn vào tại thi s t â m lôi nổ tung trong y mắt ì thủy mặc thân ảnh điên cuồng tại diễn võ trường bên trong lấp lóe nhanh nhanh nhanh, nhanh. Chi thủy mặc ở trong lòng c u ô n hô, một lần, hai lần, ba lần, hết thảy lấp lóe mười lần, chi thủy mặc mới chợt v ậ t thoát ly diễn võ t r ư ờ n g Mười lần dừng lại, tuy nhiên cộng lại cũng bất quá nửa cái hô hấp, nhưng là chi thủy mặc quanh thân hạo nhiên sơn n h ạ c hình chiếu lại bị tạc đến phân mảnh, vừa thoát ly diễn võ t r ư ờ n g liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào nho ra thế giới, chỉ sợ không có hai ba cái nguyện tu dưỡng, rất khó khôi phục lại. v anh, cử đại tiếng q a n h minh vang lên, diễn võ trưởng triệt để vỡ vụn, hóa thành bùn phấn, chờ đầy trời khói trần kết thúc, nguyên địa chỉ lưu lại một chiều rộng trăm trượng, sâu đạt tam xích hồ lớn. Hố lớn dưới đáy, một cái nửa người nhuốm máu trắng như tuyết hồ ly lẳng lặng nằm tại này bên trong, bốn đầu cái đuôi bất lực đạp ra ở một bên, thanh mị. Chi thủy mặc phát ra chấn thiên gào thét, một loại tê tâm liệt phế cảm giác trong nháy mắt tập kích hắn, giống như có một cái bàn tay vô hình đem hắn trái tim cầm thật chặt, để hắn khó mà hô hấp. Người đang chết. Chi thủy mặc hai mắt phát hồng nhìn qua này m à diễm lượn lờ bóng người to lớn, năm ngón tay trong nháy mắt đem dây cung kéo đến trăng tròn, bịt mờ phù âm vang lên. Bên trên có thể động thanh minh, dưới có thể mặc địa phủ, bán đường, tham gia liền thiên địa tiễn. Chi thủy mặc năm ngón tay b ô n g l ò n g một đạo thanh minh thanh n m văng lên, một cái màu trắng mũi tên dài vừa mới bay ra thân cung, liền hóa thành một cái màu trắng thiên nga vượt vượt không ở giữa bay thẳng này cự đại ma ảnh, cái thứ nhất thiên nga về sau, càng có bốn cái thiên nga liên tiếp bay ra, xếp thành hạng nhất hướng phía ma ảnh kia bay đi. phá p h ò n g đệ nhất đẳng tham gia liền thiên địa tiến phát ra về sau, chi thủy mặc thể nội hạo nhiên chính khí như sôi thủy b à n sôi trào lên, lần nữa cầm trong tay dây cung ra thành t r ă n g trọn, đem hai mắt hiếp thành một đầu hẹp dài k h e hẹp, k h e hẹp bên trong chỉ có này cự đại ma ảnh, huyền ảo phù âm lần nữa rơi xuống. Hạo Nhiên chi thủy trên trời đến, càn khôn mặc chỉ không trở ngại, tà ma bùi bay tường mái trèo diệt, hóa thành Diệm chú động vẻ lo lắng. Hạo Nhiên Diệm chú tiễn, ra, nho ra thế giới bên trong dâng chào Hạo Nhiên sông có chút dừng lại, lập tức một dòng sông hư ảnh v ậ t c à n g thời không xuất hiện tại chi thủy mặc năm ngón tay phía trên. Vô tận bạch quang từ chi thủy mặc năm ngón tay bên trong toát ra, càng có bành trướng thanh âm, tựa như một dòng sông lớn sông lớn bị chi thủy mặc nắm trong tay, c u ố n cuộn, bá đạo, giống như trực tiếp xuyên thấu đến nhân tâm cơ sở. Mở, chi thủy mặc trong tiếng hít thở, đem này trắng như tuyết dây cung chậm rãi kéo ra. chờ t r ă n g trọn thời điểm, một đầu cuộn cuộn dòng sông đã khoác lên trên cung, xuyên t o a vạn cổ khủng bố ý cảnh á p t ủ trong đó. ầm ầm ầm ầm ầm, n a m đạo cự đại tiếng o a n h minh vang lên, ma thi giống như một cái vải rách con nít bị sông lên vũ trụ, toàn thân ma diễm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. ở n g ự c một đạo cự đại chống dòng xuyên qua thân thể, không chờ ma thi kịp phản ứng, chi thủy mặc đã bung ra năm ngón tay, cuộn cuộn dòng sông giống như mở cống thông thủy, âm vang sông ra thân cung, hóa thành một con sông lớn bắc ngang tại thiên khanh bên trong, xuyên qua vạn cổ khủng bố ý cảnh cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Cuốn cuộn sông lớn vắt ngang thiên k h a n h trong hầm sở hưu còn thừa cao cấp tang thi cùng tang thi vương cũng bị nước sông cuốn vào trong đó. Dòng sông bành trướng tiếng giống giận dữ truyền đến. Tại ma thi phẫn nộ s e n lẫn h o ả n g sợ trong thần sắc đem cuốn vào dòng sông, c ự u khúc tiêu t a n thể hiện chi thủy mặt lạnh lùng u ố nói, n tay phải bóp cái b á n huyết. Này vắt ngang hư không hạo nhiên dòng sông trong nháy mắt hóa thành một đầu phẫn nộ du long, trong hư không không ngừng du tẩu. Cuốn cuộn nước sông giống như nhận cái gì kích thích, đông nhiên tăng thêm tốc độ. Điên cuồng phun trào, hóa thành đường đạo lưu quang xuyên toa tại trong sông. a giống cái này Lưu Quang mặc thể giống như toàn thân huyết n ụ c tựa như bị người dùng nung đỏ, cương châm một chút cưỡng ép loại bỏ. Tích liệt đau đớn giống như thủy triều, một đánh tới, ngàn đao bầm thây lăng chỉ thống khổ cơ hồ muốn bao phủ Ma Thi linh hồn. Mất đi thi sát âm lôi cái này lớn nhất sát khí, vết thương chẳng trị Ma Thi không hề có lực hoàn thủ bị Lưu Quang xé rách lấy. n ử a này, dòng sông biến mất, trong sông Ma Thi cũng hóa thành hư vô. Đáy hố, t h i Thủy mặc ôm nửa người nhuốm máu h l đau lòng ó n h ị trong miệng thì thào nói, đều tại ta, đều tại ta, nếu như không phải ta để ngươi xuất thủ, ngươi c ó như thế nào bị thương nặng đến tận đây? hối hận tâm tình giống như bụi gai đem trì thủy mặc tâm ngoan hung ác q u ấ quanh theo trong thành ma thi cùng tinh anh tang thi thương vong hầu như không còn vô số nhân đạo chính nguyện chống dông xuất hiện tại nho r a thế giới bên trong bị tiêu diệt nhất thành tang thi nhân đạo chính nguyện thực sự quá nhiều phải biết nếu là thành này tang thi không ngoại trừ chỉ sợ chờ ma thi đại thành dẫn dắt hơn vạn tang thi ra khỏi thành thời điểm xung quanh mấy cái phủ đô hội bị những này tang thi hóa làm nhân gian luyện ngục bất quá trong chốc lát nho r a thế giới liền phát sinh cự đại biến hóa tám trượng hạo nhiên sơn nhạc triệt để ngưng thực dài 24 ư trượng hạo nhiên sông vắt ngang toàn bộ nho a thế giới q u n u n xuyên toa trừ thiên chân ý buôn đằng không nghỉ Tràn ngập tại đường sông hai bên mở. Ngoài ra, nhật n g u y ệ t dê góc hai gốc, phong lôi quật cũng phát sinh cự đại biến hóa, c h t để trưởng thành đến nho sư cảnh đỉnh phong. Dù là như thế, nhân đạo chính nguyện vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng tràn vào, hóa thành đ ó đ ó nhân đạo chính nguyện chi vân phiêu phù ở nho gia thế giới bầu trời. Nhìn lấy trong ngực h ẻ ngoại suy sụp hồ ly, chi thủy mặc trong mắt ngoan sắc l ẽ lên, thể nội hạo nhiên chính khí dâng trào không nghỉ, bích l n ra, huyền ảo nguyên thủy phù âm rơi xuống, chi thủy mặc thể nội dâng trào hạo nhiên chính khí tản vào các đại trong huyết mạch, l m ta l m tấm bích quang từ chi thủy mặc dâng trào máu tươi bên trong bay ra, tại ở ngực chậm rãi ngưng kết. Theo Bích Huyết ly thể, Chỉ Thủy mặc trên thân hùng hậu hạo nhiên chân ý bỗng nhiên biến đổi, tựa như mất đi cái gì đồ vật. Ngay tại Bích Huyết ngưng kết mà ra thời khắc, bên ngoài diễn võ trưởng Lý b á c bên toàn thân hạo nhiên chi khí bốc lên, hai mắt gắt gao tiếp cận đoàn kia Bích Huyết, trong miệng thì thào nói, tổ sư Bích Huyết. Bích Huyết trung quanh, vô số hạo nhiên thanh âm vang lên, văn võ chỉ thế, nam k i t ấ y nữ d ệ y vải, mặt trời mọc n g ờ lạc, nhạn bắc bay về phía nam chờ một chút hình ảnh vẩn quanh tại Huyết trung quanh, c u n cuộn nho ra khí tức ngưng kết tại Huyết phía trên, tràn ngập tại toàn bộ An Vận Thành bên trong. Nhìn qua trước ngực ngưng kết Huyết, Chỉ Thủy mặc trong miệng vừa quát, Huyết tan. mang theo vô số hình ảnh, bích huyết trực tiếp rơi xuống, chui vào trì thủy mặc trong ngực hồ ly thể nội. trong nháy mắt, vô tận hạo nhiên chi khí tại hồ ly trên thân phóng lên tận trời, thần bí hào quang đ e m trắng như tuyết hồ ly b ó n g dưng nâng lên, lơ lửng giữa không trung. hồ ly trên thân máu tươi tự động chốc ra, một cỗ thần bí hương thơm từ hồ ly thể nội thấu thể mà ra, bích quang không ngừng tại hồ ly trên thân t i ể m hiện, sau cùng hóa thành một đ ạ o huyền áo cùng cực nhỏ bé phủ ấn, rơi vào hồ ly mi tâm. ư một tiếng, không trung hồ ly mở hai mắt ra. Vô số huyền ảo phù văn tại hồ ly hẹp dài trong hai con ngươi t r ợ t lóe lên, một đạo bạch quang hiện lên, một thân bích tô tuyết tiên váy tô thanh mỹ lại lại xuất hiện tại chỉ thủy mặc trước mắt. Phu quân, là ngươi cứu ta, làm sao trong đầu ta xuất hiện rất nhiều kỳ quái kinh văn? Tô thanh mỹ tiểu mỹ âm thanh vang lên, nghe được tô thanh mỹ thanh âm, chỉ thủy mặc khoe miệng vẽ lên một vòng mỉm cười, sau đó mắt tối sầm lại, trong mơ hồ chỉ nghe bên tai truyền đến vài tiếng tô thanh mỹ lo lắng thanh âm, liền cái gì cũng không biết nói. Dương thiên phủ phủ thành, thành tây chỗ, một trận sáng sủa tiếng đ ọ c sách truyền đến, nhìn qua trong i ệ n g gật gù đáp ý mười mấy cái nho sam thiếu niên. t h i Thủy mặc trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Từ An Thuận Thành trận đại chiến kia về sau, đã qua ba năm. Trong ba năm, c h i Thủy mặc này bên trong cũng không thể qua. Ngay tại Dương Thiên p h ủ Thành mở một nhà tư t h c làm lên tiên sinh dạy học. Trong viện thiếu niên cơ bản đều là Dương Thiên p h ủ Quân Thép Dùng p h ủ d ị c h p h ủ Kế Châu p h ủ các loại đại thế gia hảo môn con trai trưởng. Ba năm trước đây, c h i Thủy mặc bởi vì đem thể nội bích huyết ngưng kết đi ra cho Tô Thanh Mị liệu thương, dẫn đến nho đạo cảnh giới đình trệ, cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Du lịch thiên hạ tiến trình cũng không thể không tạm thời dừng lại, rơi vào đường cùng. đ à n h phải ủy vào đệ tử Lý b á c Uyên quan hệ, tại Dương Thiên phủ thành mở một nhà tư thụ. đương nhiên, chỉ Thủy Mặc mở tư thụ cũng c không phải là vì này m ấ y lựa bạc, mà chính là vì gieo hạt. Cho đến tận này, Tri Thủy Mặc tuy nhiên thu vương thư hàn, Chu Nghệ Kiền, Lý b á c Uyên ba cái đệ tử thân truyền, nhưng là nho giáo phát triển lớn mạnh vẫn như cũ xa xa khó vời. Mà lại đệ tử thân truyền số lượng hữu hạn, nho thánh cảnh giới trước đó, chỉ Thủy Mặc đệ tử thân truyền nhiều nhất chỉ có 5 người, chỉ dựa vào 6 người muốn đem nho giáo phát triển lớn mạnh, không khác nói chuyện viển vông. Cho nên đạo hạnh bên trên vô pháp tiến thêm trì thủy mặc liền treo lên lớn mạnh nho giáo chủ ý ủ vào đệ tử lý b á c bên h ủ n g bố sức ảnh hưởng trì thủy mặc đem xung quanh lục phủ các đại thế gia hảo môn con trai trưởng cũng thu làm muôn h ạ làm cái ký danh đệ tử đương nhiên giáo tuy nhiên vẫn là tứ thư ngũ kinh nhưng lại cùng tầm thường tứ thư ngũ kinh có nhiều chỗ khác biệt trì thủy mặc giáo là ngày kia nho đạo phương pháp tu hành đọc vạn quyển sách nuôi hạo như khí tuy nhiên ngày kia nho tu không thể sửa đổi sinh mệnh bản chất kéo dài thọ mệnh nhưng lại có thể dưỡng thân kiện thể trọng yếu nhất là đối với yêu tả ngày kia nho tu có cự đại lực sát thương tu đến cực hạn. thậm chí có thể lấy một chương tự thiếp c h ấ n áp ngàn g i ả m ta hồn liền như là vương thái thượng tổ tiên lưu truyền tới nay này chương hậu tiên nho thánh tự thiếp thậm chí có thể tới thiên t i ế p tốt hôm nay bài tập liền đến nơi này đi từ mỹ trí viễn dung cùng ba người các ngươi lưu lại đem trung dung quân chín chép ba mươi lần lại đi tốt những người khác tán đi không để ý tới lưu lại ba vị thiếu niên đáng thương ánh mắt chi thủy mặc ngược lại hai tay chắp sau lưng liền ra tiểu viện tiến sát vách việt tử trong viện tô thanh mỹ trải lấy xong hoàn nhìn tiên búi tóc người mặc váy dài bích tia sam bộ nửa cánh tay hồng t i thao lấy tao nhã sĩ nữ v á y ngồi tại trên ghế mây đang pha trà. Chi thủy mặc vừa tới thời điểm, tô thanh m ị trà chính p h a o tốt, p h u quân, vừa vặn, ngươi đến phẩm nhất phẩm ta vừa p h a o tuyết t r â m hoàng trải như thế nào. Chi thủy mặc ngồi tại thạch trên ghế, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thanh thuần hương khí đập vào mặt, thấm vào ruột gan, màu sắc nước trà màu da cam trong vát, diệp cơ sở vàng nhạt đều đặn sáng, mầm đầu béo tốt, căng đầy thẳng t ắ p mầm thân thể vàng d ự c đầy khoác bạc không có, mầm nhọn phóng tới mặt nước, treo lơ lửng giữa trời dự đứng, sau đó chậm chậm chìm xuống đáy chén, hình như bảy mang đào được, lại như ngân đao đứng thẳng, trông rất đẹp mắt. đưa đến bên miệng hơi hơi một uống một cỗ tinh khiết đáng c h á c cảm giác truyền đến không chờ cháu buồn nuốt xuống trong miệng lại sinh lên cam điểm thoải mái non cảm giác có thể nói rằng gõ má lưu hương tuyệt phẩm chưa xong còn tiếp c ộ vật bi lạc tử chương 197, t h i ê n hạ đều tán chi bộ tiệc đ o es cầu siêu tầm cầu đ ề cử cầu k h e n thưởng chi thủy mặc vừa tới thời điểm tô thanh bị trà chính phao tốt p h u quân vừa vặn ngươi đến phẩm nhất phẩm ta vừa phao tuyết trâm hoàng trà như thế nào chi thủy mặc ngồi tại thạch trên l ế nâng chung trà lên nhẹ nhàng khẽ i thanh thuần hương khí đập vào mặt thấm vào ruột gan màu sắc nước trà màu g i cam trong vát Diệp cơ sở vàng nhạt đều đặn sáng, mầm đầu b e o tốt, căng đầy thẳng tắp, mầm thân thể vàng rực, đầy khoác bạc không có, mầm nhọn phóng tới mặt nước, treo lơ lửng giữa trời dựng đứng, sau đó chậm chậm chìm xuống đáy chén, hình như bảy mang đào được, lại như ngân đao đứng thẳng, trông rất đẹp mắt. đưa đến bên miệng hơi hơi một uống, một cỗ tinh khiết đáng chắc cảm giác truyền đến, không chờ cháo buồn u ố t xuống, trong miệng lại sinh lên cam điểm thoải mái non cảm giác, có thể nói rằng gò má lưu l ư ơ n g tuyệt phẩm, tốt. Thanh m ị pha trà kỹ nghệ cao siêu, đã đến trong đó ta muội vậy. Chi Thủy mặt m mũi tràn đầy hưởng thụ tán một tiếng. đúng thế, ngươi cũng không nhìn ta là ai n ữ tử. nghe tô thanh m ị ngạo kiều trả lời, trì thủy mặc trên mặt ma quỷ đều là chính mình còn đến, xoa xoa cái chán, trì thủy mặc mở miệng nói, nương tử, chúng ta nên đi, không để ý đến tô thanh m ị ngạo kiều trả lời, trì thủy mặc biết Ê. rõ, nếu là dây dưa lời này, tô thanh m ị có thể theo chính mình q u ấ n lên một ngày, đi, qua này bên trong, gần nhất cũng không ai người ăn cơm a, tô thanh m ị hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nếu là có lời tuyết h minh lời nói, trì thủy mặc tin tưởng lúc này trên trời hẳn là xuất hiện q u ả đen âm thanh, đặt chén trà trong tay xuống, c h ì thủy mặc mở miệng giải thích nói, qua này bên trong, đương nhiên là qua tiếp tục cứu vãn thế giới ữ chính a. khó nói ngươi tu dưỡng 3 năm liền cứu vãn thế giới vĩ đại nhiệm vụ cũng cho quên tốt phạt trì thủy mặc cũng hắc hóa tô thanh m ị trên tay thêm trà động tác ngừng một lát trên mặt có chút n g ư i ê trọng phu quân thật muốn lên đường à nói thật tô thanh m ị thực tình không hy vọng ra ngoài cứu vãn cái gì thế giới nàng chỉ muốn làm cái tiểu nữ nhân cùng nhà mình phu quân an an ổn ổn địa qua chút ít thời gian liền giống như bây giờ nửa tháng trước ta bích huyết liền đã tu trở về tô thanh m ị minh bạch trì thủy mặc ý tứ kỳ thực nửa tháng trước nhà mình phu quân liền có thể lên đường vì chính mình phu quân trì hoãn nửa tháng đối với cái này Tô Thanh Mị tâm lý kỳ thực một mực có chút h ổ thẹn, nếu không phải ba năm trước đây chính mình khăng khăng muốn tự tay mình giết này mà thì cũng sẽ không trọng thương đến liền nguyên hình cũng biến đ ấ ra, vì cứu chính mình, nhà mình phu quân hy sinh một mực tích lũy nho ra nội tình, đem bích huyết ngưng ra cứu vãn chính mình thương thế. Ba năm này, trừ thanh khâu diệu pháp, kỳ thực Tô Thanh Mị cũng tại lĩnh hội trì thủy mặc nho đạo chi pháp. Dù sao tiếp nhận trì thủy mặc bích huyết, Tô Thanh Mị bây giờ cũng có thể xem như tiên thiên nho tu, tuy nhiên cùng trì thủy mặc một dạng không có tiên thiên nho tu chi thể, lại x á c thực đi tại tiên thiên nho tu trên đường, không có cách, ta cái này làm sư tôn cũng không thể l ạ hậu à. Ngệ c à n hiện tại đã là triều đình phiếu kỵ tướng quân, thủ trưởng nhất quân, chiến công hiển hách. Thư hàn cũng làm đến đại lý tự thiếu khanh, thu được bên c à n g là thái tử thái phó. Chi thủy mặc hai tay một đám, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Tô Thanh Mị k h ỏ e miệng co quắp rút ra, đây là trần c h u i n u y ê n r i ệ u tốt phạt. Này, ngươi thu đám hải tử này làm sao bây giờ? Hải tử, s ắ c thực tư thuộc đám thiếu niên kia có lẽ ở trong mắt những người khác đã là trưởng thành. Dù sao đại đa số sắp lễ đội mũ, nhưng là tại Tô Thanh Mị trong mắt nhưng vẫn là tiểu hải tử. Dù sao Tô Thanh Mị tuổi tác so với bọn hắn c h u tổn nãi nãi còn m u ô lớn. Chi Thủy mặc n â g chung trà lên lại uống một thanh, nói nói, ta có thể d ạ y cũng giao cho bọn họ đọc sách làm người, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Còn lại, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa, ta không thể theo ở bên cạnh họ cả một đời. duyên tụ duyên tan, gia tùy tâm a. Thôi, thôi, đã ngươi muốn đi, vậy liền ta liền b ồ i ngươi đi đi. Ai bảo số ta khổ, gả ngựa như thế một cái nhất định phiêu bạt người đâu. Tô Thanh Mị thở dài một hơi, đồng ý Chỉ Thủy mặc rời đi ý nghĩ. Như thế, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thiên l a o đã đem xe ngựa chuẩn bị kỹ càng, trên đường đổ d ù n g ta cũng đều chuẩn bị đầy đủ, còn kém cái mỹ nhân. Chi Thủy mặc hiển nhiên sớm có dự định, thậm chí ngay cả xe ngựa chuẩn bị xong, nhanh như vậy. Tô Thanh Mị có chút giận mình, đây không phải nhà mình Phu Quân tính cách ra không có cách nào không vui, ta đã trì hoãn quá lâu. Chi Thủy mặc trong lòng luôn có chút kiềm chế, giống như trong cõi u minh trận đại nạn đánh tới, tựa hồ trì hoãn đến càng lâu liền càng nguy hiểm, cho nên hắn mới vội vàng muốn rời khỏi Dương Thiên Phủ. Tô Thanh Mị không nói gì thêm, chỉ là đem trên bàn trà c ụ cất kỹ, Phu Quân, chờ ta một chút. Nói một tiếng, Tô Thanh Mị liền xoay người rời đi. Chi Thủy mặc gật gật đầu, biết rõ nàng muốn đi thu thập m ì n h thường dùng quần áo, cùng với khác đồ dùng. đứng dậy rời đi ghế mây, c h Thủy Mặc đi vào s ắ t vách trong tiểu viện, cái này bên trong bị cố ý c h ì Thủy Mặc lưu lại 3 vị học sinh còn tại sao chép lấy, Chung Dung nghe được c h ì Thủy Mặc tiếng bước chân, cũng nhao nhao dừng lại trong tay bút. ở trong một vị là Từ Mỹ Dương Thiên Phụ Chi p h ủ con trai thứ ba, tên là Dương Đình, chữ t ử Mỹ cũng là c h ì Thủy Mặc nhận lấy ký danh đệ tử chính giữa phân tối cao một người. t r i Thủy Mặc đối với hắn hy vọng rất cao, nếu như tương lai không thu được phù hợp đệ tử thân truyền, có lẽ Chi Thủy Mặc sẽ đem t ử Mỹ thu làm đệ tử thân truyền. đương nhiên, đây đều là nói sau, hết t h ệ cũng còn phải xem về sau phát triển. Lão sư, chuyện gì? Từ Mỹ đứng lên mở miệng hỏi nói, cùng đệ tử khác, thanh âm bên trong tràn ngập đối trì thủy mặc sùng kính. Trì thủy mặc này toàn trí toàn năng gần như thần năng lực, sớm đã đem bọn này còn chưa lễ đội mũ thiếu niên thật sâu tin phục. Từ Mỹ, nơi này là 38 phòng thư, là cho các ngươi một người một phòng. Trì thủy mặc nói xong, móc ra một chồng tin đến, đặt lên bàn. Lão sư, người muốn đi à? Một bên trí viết hỏi. Trì thủy mặc gật gật đầu, xem như tán đồng. Dùng cùng gấp. Lão sư, người muốn đi đâu bên trong? Là các đệ tử không đủ nỗ lực để lão sư người thất vọng à? Đúng vậy a lão sư, ở lại đây đi. Từ Mỹ cùng Chí Viễn cũng nhao nhao mở miệng giữ lại. Các ngươi không cần lại nói, ta tính cách các ngươi còn không rõ ràng lắm à? Ý ta đã quyết. Chi Thủy mặc chém đinh chặt sắt nói nói. Nhìn lấy trước mặt mình ba người có chút tối nhạt mặt, Chi Thủy mặc c a đuổi nói, thiên hạ đều tán chi bội tiệp, có thể dạy các ngươi một t r ậ n đây chính là duyên phận, nhưng duyên phận luôn có chỉ lúc, chúng ta còn phải đã bình ổn thường tâm đối đãi. Chi Thủy mặc tay phải vu lên, trên thư án xuất hiện một cái cự lại h ộ p nơi này có một cái h ộ p là ta để lại cho ngươi nhóm sắp chia tay lễ vật, các ngươi đem này cùng thư t ế n cùng một chỗ giao cho những người khác đi. Ta qua vậy, không cần b ả i niệm. nói xong, chi thủy mặc cũng không để ý tới sau lưng ba người tiếng hô, dạo bước ra tiểu viện, cửa tiểu viện, một hai cao quý trang nhã xe ngựa c ậ p bến, lái xe vẫn là thiên lão, bên cạnh xe ngựa, mang theo xa mỏng tô thanh m ị chờ. thanh m ị chúng ta đi thôi. nói xong, chi thủy mặc giắt d a i nhân tay, tiến vào xe ngựa, cho lao ra ngoài cửa ba người lưu lại một dần dần đi xa bóng xe. chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử trương 198, m n á a m có t r ấ n n i n h thải thần. d s nguyệt phiếu a n g u y phiếu, vị đạo h u kia thạch đầu một ư ơ n g n g u y phiếu, chạy trần c h u n thật sự là quá. c â u k h ê n thưởng, c â u s ư u t ầ m hai tháng sau, đông nam, nam bắc bên ngoài trấn, âm ầm, một đạo thiểm điện ở phía xa thiểm hiện, bầu trời trở nên âm u, màu mực n ù n g vân đè xuống bầu trời, che d ấ u vừa mới đầy mắt dương quang, bầu trời âm u phảng phất muốn rơi xuống, đè nén toàn bộ thế giới cũng im lặng, đ ạ m mạc phong lăng lệ địa địa xuyên qua, đem người kinh hô để qua sau lưng, yếu đối tiểu hoa tiểu thảo sớm đã rung dậy điệu tin phục tại đất, chính là rõ thổi báo rông báo sắp đến.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 màu trắng điện quang trong nháy mắt chiếu dọi thiên địa, một tòa cao quý trang nhã xe ngựa chạy qua một cái lâu bài, lâu bài bên trên tại điện quang t i ể m hiện dưới lộ ra ba chữ to, nam q u á h trấn. xe ngựa mới vừa tiến vào tiểu trấn, chỉ thấy trên trấn người đỉnh lấy mưa to chạy trốn tứ phía, chạy đến gần nhất dưới mái hiên trốn tránh trận này nhanh mưa. suy, thiên lão đem xe ngựa đứng ở một nhà hơi có chút cổ xưa khách sạn trước cửa, không có cách, loại này tiểu trấn xác thực tìm không thấy tốt một chút khách sạn, trong xe chỉ thủy mặc cùng tô thanh m vội vàng đi xuống xe tới, hai ba bước liền đi tiến khách sạn đại sảnh. bất quá kỳ gì là. Giọt mưa rơi vào hai người trên đầu thật giống như gặp được vô hình dùm màn, căn bản là rơi không đến trên thân hai người, cũng may. Nay thời gian rất ngắn, tấn ly đến nói căn bản sẽ không có người chú ý tới nhưng trùng hợp. Trong đại sảnh một vị diện mạo giống như vẻ nữ tử áo đỏ trùng hợp trông thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nữ tử áo đỏ đối diện, ngồi một vị mày kiếm mắt sáng công tử áo trắng, nhưng cái này công tử áo trắng một đôi mắt cũng rơi vào nữ tử áo đỏ trên thân, căn bản không thể chú ý tới người tới chỗ khác thường. t i ê n lão vừa dẫn chỉ thủy mặc phu phụ vào nhà, trong khách sạn chạy đường liền ân cần bước nhanh đi tới. Ôi, ba vị khách quan, các ngươi là nghỉ c h đâu? vẫn là ở chợ. Chỉ thủy mặc không có mở miệng. Từ khi đem thiên lão thả ra về sau, những này tục sự đều là thiên lão đang xử lý, mà gia thành tinh thiên lão cũng xác thực đem chuyện này xử lý rất tốt, để cho người ta tìm không ra sai tới. Ở chợ, ngươi cho chúng ta mở một gian phòng trên, một gian bên trong phòng, sau đó tại lầu 2 tìm dựa vào lan can địa phương để cho chúng ta ăn cơm. Thiên lão nhanh nhẹn trả lời nói, đồng thời đưa ra chính mình yêu cầu. Trong đại sảnh quá nhiều người, ở trên trời l a o m ố n đến, tô thanh m ị cùng chỉ thủy mặc là không nguyện ý cùng những người này nhét chung một chỗ. Có phần, nhưng hôm nay lại là trời mưa xuống. cho nên gần cửa sổ địa phương không phải nơi tốt, dễ dàng tung bay mưa tiền đến, cho nên lầu hai dựa vào lan can địa phương cũng không tệ, có thể nhìn thấy dưới lầu đại sảnh hết thảy. ấ y được rồi, một gian phòng trên, một gian bên trong phòng, đi theo ta, cẩn thận dưới chân thang lầu. Vũ Thiên có chút trượt. Tiểu nhị ân cần đem ba người dẫn tới trên lầu dựa vào lan can trên một cái bàn. rất nhanh, ở trên trời lão bạc thuốc rụp dưới, thịt rượu liền b ư n g lên, cái này khiến mấy vị khác các loại thịt rượu khách nhân có chút khó chịu. trong lòng yên lặng gào thét em gái ngươi, có tiền không nổi à, có tiền liền có thể ăn cơm chen n a bất quá. Người dựa vào y phục đạo lý vẫn là rất lợi hại cứng chắc, cho dù là làm hạ nhân thiên lão đều là một thân c ư ờ bảo, cho nên cũng không có cái gì đuôi m ù dám thật lên náo sự. đương nhiên, ở trong đó thiên lão này một thân cường h ã n nhau đạo khí tức hẳn là lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bởi vì hai thính mắt tinh chỉ thủy mặc nghe được dạng này một đoạn đối thoại, chính là chính là, đại ca, chúng ta so với bọn hắn tới trước, dựa vào cái gì lên trước bọn họ thiển diệu, không phải liền là có hai cái tiền bẩn a? Ta không phải quá khứ giáo huấn một chút bọn họ không thể. Trung niên hán tử có chút đâu chỉ hùng hùng hổ hổ nói, nhị đệ, khác xúc động, những người kia là cái kẻ khó chơi. ngươi nhìn ba người bọn họ quần áo bên trên liền một giọt mưa nước đều không có, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường A. h n g Hổ, ngươi nghe thấy lao đầu kia lên lầu tiếng bước chân A. Đại Hán Dâu q u a y nón mở to một trương lỗ máng mặt, lại tâm tư tỉ mỉ. Nghe nói như thế, trung niên hán tử có chút tỉnh táo lại, Dâu q u a y nón tiếp lấy nhắc nhở nói, ngươi vẫn khởi tâm pháp cảm ứng một chút bên kia. Trung niên hán tử theo lời làm theo, nhắm mắt cảm ứng, nhưng mà rất nhanh liền mồ hôi lầm địa, tựa như là thụ cái gì t i n h hãi. Đại ca, một nam một nữ kia căn bản không cảm ứng được, thật giống như, thật giống như không tồn tại. Cái này trên t r ấ n náo quỷ có thể n i ê n náo lợi hại, ngươi nói, bọn họ hội không lại. nói đến phần sau, trung niên hán tử thanh âm càng phát ra tiểu hồ nháo, lão giả kia tại cảm ứng bên trong giống như huy hoàng đại nhật, uy nghiêm c u a n cuộn, thuần trùng bao la. Cái này rõ ràng là tu luyện đ ế n h cấp công pháp hiện tượng. Nếu như một nam một nữ kia không phải quỷ vật, chỉ sợ sớm đã có bao xa liền chạy bao xa. Loại này cấp bậc võ giả, huyết khí bành trướng, quỷ vật tránh không kịp. Dâu quai nón hiển nhiên có kinh nghiệm hơn một số. Đại ca, ngươi là nói? Không tệ, một nam một nữ kia khẳng định là cao nhân không thể nghi ngờ. Ta nghe nói có chút công phu luyện đến chỗ sâu có thể cải lao hoạt đ ồ n g nói không chừng hai vị này cũng là như thế. dâu quay nón một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng đại ca lúc này may mắn có người không để ý đến bên cửa sổ hai cái đậu b ỉ chi thủy mặc chuyên tâm đối phó bản này bên trên thực vật đồng thời cùng tô thanh m ị bí ẩn trò chuyện với nhau thanh m ị dưới lầu đại sảnh hai vị kia giống như không phải phàm nhân a ngươi khả năng nhìn r a lịch chi thủy mặc nhìn lấy trong đại sảnh này nữ tử áo đỏ híp híp mắt n à y nữ tử áo đỏ cùng bạch y nam tử đều là một thân trùng tiêu kiếm khí có thể có cái này thân thể kiếm khí mà lại tuổi tác trẻ tuổi như vậy cũng chỉ có động âm phái đáng kia kiếm tu tô thanh m n g khí có chút toán hận động âm phái vậy bọn hắn cùng côn dương phái có quan hệ gì a chi thủy mặc vẫn cảm phát giác được tô thanh m ị biến hóa côn dương phái là năm đó vây công tô thanh m ị cha đ ể ba n h à m ộ t trong đám địa l ô mũi châu cùng bọn này kiếm tu vẫn luôn là minh hiếu đánh lấy chính nghĩa chiêu bại cả ngày hàng yêu trừ ma ai ngờ đường là vì trừ ma vẫn là vì những cái kia tu hành tài liệu tô thanh m ị xưa nay không đan lấy lớn nhất ác ý đến suy đoán bọn này người trong chính phái ngay tại hai người bí ẩn giao lưu thời điểm dưới lầu đi tới một người thư sinh có một cái sách c h tay cầm cái này một thanh du chỉ tán du chỉ tán bên trên còn tại chạy xuống nước Ai ai ai, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra a? Không nhìn thấy ngươi cái này trên dù còn tại tích thủy a, làm sao lại đem vành đai nước tiến đại sảnh, chúng ta còn muốn hay không làm ăn? Chạy đường thấy một lần thư sinh kia tiến đến liền bắt đầu cất lớn. Thư sinh đỏ lên mặt, phân biệt nói, ta nhìn bọn hắn cũng đều là như thế này tiến đến. Bọn họ, bọn họ là khách nhân, là tới dùng cơm uống rượu, ngươi cũng là tới dùng cơm uống rượu a? Chạy đường kinh h miệt sinh l i ế t một chút. Thư sinh này ăn mặc vải bố giáp làm thành trường sam, mặc dù không có vải b u nhưng là cũng rửa đến trắng bệnh, liền liền sách chắp cũng là cũ, nhìn rất lợi hại nhiều năm rồi, này tấm cách t ă n mặc. cũng trách không được người nhà xem thường hắn ta ta không phải tới dùng cơm thư sinh có chút h ô t hơi không chờ chạy đường r ễ u c c t hắn thư sinh lập tức lại ngẩng đầu nói nói ta là tới thu sổ sách thu sổ sách thu cái gì t r ớ n g chạy đường hoài n g h i hỏi hắn cảm thấy thư sinh này cũng là tiến đến tránh mưa ta là sát vách kim hoa huyện linh thái thần lần này là nghiêm láo bản phái ta đến thu sổ sách các n g ư ờ i khách sạn năm ngoái tại nghiêm láo bản này bên trong nợ một nhóm cái bản còn không có đưa tiền đâu thư sinh có lý có c ứ nói nói giống như thật có chuyện như thế giống như tốt vậy ngươi trước chờ lấy ta đi gọi chúng ta trưởng quỹ chạy đường nói một tiếng, lập tức liền chạy tiến hậu đường. Không bao lâu, liền lĩnh người trưởng quỹ bộ dáng trung niên n h n tới. t r ư ở n g quỹ kia giữ lại hai phết d â u cá chê cần, một đôi mắt cũng híp thành một đầu khé hẹp, lộ ra rất là khôn khéo bộ dáng. Đi đến Ninh Thải Thần trước mặt, sùi mặt nói nói, ngươi chính là Kim Hoa huyện cái kia Luân Thi không trương Ninh Thải Thần. đã ngươi đến thu sổ sách, liền đem phiếu nợ lấy ra đi. Nghe được trưởng quỹ miệng ai, Ninh Thải Thần có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là móc ra một trường rúm gió tờ giấy đến. Bất quá cái này tờ giấy giống như bởi vì nước mưa duyên cớ, phía trên chữ viết có chút mơ hồ không rõ, nhưng là thật muốn phân biệt lời nói, còn có thể nhận ra tới. cầm qua phiếu nợ, trưởng quỹ lật qua lật lại nhìn hai lần, lập tức cười khan một tiếng, không có ý tứ. ngươi tờ giấy nợ này đã ướt ngẹp, thấy không rõ chữ viết, cho nên à, ai ngờ đường có chuyện này hay không? ngươi vẫn là trở về đi. Linh Hải Thần gân cổ tranh luận nói, ngươi người này như thế như vậy chứ, rõ ràng liền có thể thấy rõ chữ viết. h ứ Hổ, làm ăn coi trọng cũng là một cái thành tín, nghiêm lão bản chịu nợ cái bản cho ngươi, cũng là tín nhiệm ngươi. ngươi vậy mà bởi vì chữ viết hơi có chút mơ hồ liền không nhận nợ. h n g Hổ, nếu không phải nghiêm lão bản nợ cho ngươi, ngươi cái này trong hành lang cái bản là thế nào đến? Ngươi, Linh Hải Thần còn phải lại nói. Với trưởng quỹ trực tiếp một tiếng gào to cắt ngang hắn lời nói, ngươi cái này phiếu nợ rõ ràng liền mơ hồ không rõ, vậy mà còn dám mạnh mẽ đem ta đoán đến thành, nói đến xin một bộ một bộ, ta nhìn à, ngươi chính là cố ý làm một trương giả phiếu nợ, muốn siết ta một khoản đúng không? Ngươi nếu là lại cho ta dây dưa, ta cũng làm người ta đem ngươi đánh đi ra. t r ư ở n g quỹ vung tay lên, liền đi tiến hậu đường, k i a không chút nào để ý xin đ ợ i tranh luận linh thải thần, dậm chân một cái, linh thải thần liền muốn đuổi theo, chạy đường vội vàng đem hắn ngăn lại. Ai ai ai, nói ngươi đâu, chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy vừa mới chúng ta trưởng quỹ nói cái gì à? dây dưa nữa liền đem ngươi đánh đi ra, một bên cho ta ở, chạy đường đẩy n i n h thải thần một thành, đem đẩy đến ngồi dưới đất. n i n h thải thần đứng lên, phẫn nộ nói nói, ngươi, ngươi, ngươi làm sao đẩy người đâu? quân tử động cầu không động thủ, ngươi dạng này tại lễ không hợp biết rõ không? tại lễ không hợp. chạy đường rêu cật một tiếng, ta nói ninh tú tài, ngươi có phải hay không đọc sách đọc đốc? ta chính là cái chạy đường, không phải quân tử. ngươi nếu là đang cấp ta tại cái này bên trong lại n h ả i ta liền đánh ngươi. nói xong nâng nâng q u đầu. chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 1 9 9 âm h o ạ i sơn. tại lễ không hợp. chạy đường r ê u cận một tiếng, ta nói ninh t ú tải, ngươi có phải hay không đọc sách độc độc? Ta chính là cái chạy đường, không phải quân tử. ngươi nếu là đang cấp ta tại cái này bên trong lại n h ả i ta liền đánh ngươi. nói xong nâng nâng quyền đầu, nhìn lấy chạy đường muốn đánh chính mình, ninh thải thần co lại d ù cổ, cân nhắc một chút, vẫn là không có lại tranh luận, chỉ là yên lặng nhìn sang đại sảnh, muốn tìm cái bàn trống ngồi xuống, nhưng là đại sảnh cái bàn cũng ngồi đầy người, nơi nào còn có bàn trống, mà lại từng cái tại ninh thải thần xem ra đều là hung thần ác sát bộ dáng, đột nhiên ninh thải thần nhãn t ỉ n h sáng lên, trông thấy này khuôn mặt như vẽ nữ tử áo đỏ cùng bạch y nam tử một bàn. hai người cho linh thải thần cảm giác cũng không tệ lắm, hẳn không phải là cái gì khó ở chung người. cho nên linh thải thần kiên trì đi qua qua, chắp tay một cái, hỏi nói, vị huynh đ à i này, không biết ta có hay không có thể tại cái này bên trong dưới trướng tại hạ trước cảm ơn. hành đầu giang hồ khó tránh khỏi đụng phải cái bàn không đủ cần liệu bản sự tình, cho nên loại chuyện này rất lợi hại phổ biến, người bình thường không tốt ở chung hoặc là tình huống đặc thù cũng sẽ không tự tuyệt. bạch Di nam tử cau mày một cái, trong lòng nghĩ đến, người thư sinh này thật đúng là đọc sách đọc đ ố c không nhìn thấy ta cùng sư muội một bàn A vậy mà nhất định phải tới q u ấ g i y Nam tử đang muốn c ự t u y ệ t nữ tử áo đỏ mở miệng nói, tốt, đi ra ngoài bên ngoài, cùng người phương tiện cũng là cùng phe mình liền. Nghe thấy nữ tử áo đỏ mở miệng, bạch i nam tử cũng không có lên tiếng phản bác, có lẽ tại tâm hắn bên trong không nguyện ý vì như thế một người thư sinh, bác nhà mình sư m ộ i mặt mũi đi. Vậy liền đa tạ cô đương. Linh thải thần làm vai t r o cảm tạ nói, lập tức xuất ra một theo khăn lau đến tướng ghế trà trà, liền lập mã giới chướng hắn một đường từ Kim Hoa huyện đ ổ i tới Nam q u y t huyện cũng là mệt mỏi. l u chỉ thủy mặc t r ô n g thấy phía dưới cái này a n á o kịch h p h p mắt, c lấy trên bàn hoa i u tiểu uống một ngụm, trong miệng thì thào nói, Kim Hoa huyện Linh h ả i thần a. có ý tứ, p h u quân, ngươi nói cái gì? phía dưới người thư sinh kia a, tô thanh mỹ có chút không hiểu, não kịch nàng đương nhiên cũng nhìn thấy. dù sao hắn hai bàn ghế dựa là tại lầu hai dựa vào lan can mấy cái bàn một trong, phía dưới đại sảnh phát sinh hết thảy đều có thể thu về đáy mắt. nhưng là theo ly đến nói thư sinh này bất quá phổ thông c ù n g cực, như thế nào lại gây nên nhà mình p h u quân chú ý đâu? có nói thư sinh tiên là tiên tiên nho tu chi thể, chi thủy mặc hiển nhiên không nghĩ tới tô thanh mỹ đã muốn xóa, hắn sợ d ì biết rõ ninh thải thần người này, bất quá là bởi vì kiếp trước hoa hạ một cái n h ậ t bá đ ị ảnh, t i ế n nữ ưu hồn. a thu cái ký danh đệ tử có lẽ là cái lựa chọn tốt, chỉ thủy mặc trong lòng yên lặng nghĩ đến, đến hắn cảnh giới này, càng phát ra có thể cảm nhận được, thế gian vạn vật cũng bị thao túng tại một đôi nhìn không thấy đại thủ bên trong, muốn siêu thoát này đôi đại thủ không chế. Có 6 đầu đường, tu tâm, tu khí vận, tu khí số, tu công đức, tu vật thế, tu nguy lực. Trước mắt hắn chính đi đường cũng là tu nguy lực, nhưng là n i n h thải thần đã tại trong phạm vi nhỏ là thời đại nhân vật chính, chỉ sợ thân có đại khí vận đem thu làm muôn h ạ làm đệ danh đệ tử, có thể chia lại hắn bộ phận khí vận. Khí vận thế nhưng là tốt đồ vật, chi thủy mặc tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt. Trước mắt hắn có thể cơ duyên xảo hợp thuận lợi tìm tới ba cái tiên thiên nho tu chi thể, chính là bởi vì hắn đạt được hạo nhiên trinh khí thư thượng nhất nhậm người thừa kế còn xuất lại bộ phận khí vận mới sợ trường sự tình thuận lợi. Không phải vậy, chỉ sợ chi thủy mặc tìm tới 30-50 năm năm cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái tiên thiên nho tu chi thể. Dưới lầu đại đường tại hạ kim hoa huyện ninh thải thần, không biết hai vị sương hô như thế nào. Ninh thải thần vào chỗ về sau, l i ề n bắt đầu thông lệ hàn huyền, đi ra ngoài bên ngoài, đây là cơ bản kỹ năng. Hồng diệp, i a cắt lưu vân. hai người có vẻ hơi lạnh lùng, bất quá, n i n h thải thần phảng phất cảm giác không thấy điểm này, vẫn như cũ điệp điệp không nghĩ cùng hai người nói, kỳ quái là, n à y hồng diệp t h ạ t đầu còn có chút h ờ h ư n g l ạ n h léo, về sau vậy mà bắt đầu cùng n i n h thải thần cười nói, cái này khiến trên lầu trì thủy mặc không khỏi không cảm khái n i n h thải thần khí vận cường đại, bất quá, đã n i n h thải thần liền nữ quỷ đều có thể cấu kết lại, nay thông đồng một nữ tử giống như cũng không có gì không bình thường. nghe được dưới lầu hai người tự bạo tính danh, tô thanh m ị cau mày một cái, mở miệng nói, phụ quân. dưới lầu cái kia hồng diệp là động âm phái thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật này ra cắt lưu vân so hồng diệp kém hơn hai điểm nhưng cũng cũng không tệ lắm hai người đều là động âm lão đạo đồ tôn bối hả nói như vậy bọn họ hẳn là so với chúng ta thấp hơn bối phận chi thủy m ặ c cười cười tốt ta đây không phải trọng điểm trọng điểm là bọn họ là động âm phái đời mới lĩnh quân nhân vật rất nhanh bên ngoài mưa to liền dừng lại nhưng là trời cũng bắt đầu hắc cứ việc ninh thải thần không bình thường nỗi buồn nhưng là vẫn muốn rời khỏi khách sạn này bởi vì hắn không có tiền ở không tầm thường khách sạn nhưng là hắn thăm dò được ngoài thành âm h u ệ sơn bên trên cũng có một nhà vứt bỏ t r ầ miếu, cho nên hắn dự định đi nơi nào đối phó một đêm. như thế ta t r ư ớ c hết táo tử, không phải vậy đi muộn đường núi trơn ư ớ c cũng không tốt đi. linh thải thần cho thấy muốn đi này âm h u ệ sơn trực đêm túc, bất quá hắn không nhìn thấy đếm tiểu nhị k h ỏ e mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. hồng diệp cùng gia c ắ t lưu vân l i ế nhau, mở miệng nói: ta cùng sư huynh cũng muốn đi này âm h u ệ sơn một chuyến, như thế cùng đi như thế nào? linh thải thần cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền đáp ứng. có người cùng đường hắn cầu còn không được, căn bản không thể cân nhắc hai người đã có tiền vì cái gì không đi ở khách sạn n g ư ợ c lại muốn đi này âm hoại sơn âm hoại sơn a chi thủy mặc tự l ậ m bẩm lập tức tay phải lắc một cái một đường vì không thể tra bạch khí bay ra đính vào ninh thải thần góc áo bên trên sau đó điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục cùng tô thanh m ị nói chuyện với nhau p h u quân tại sao phải tại thư sinh kia trên thân làm tiêu ký đâu tô thanh m ị hơi nghi hoặc một chút khó nói thư sinh kia thật sự là tiên thiên nho tu chi thể a hả không có gì ta cũng muốn qua này âm hoệ sơn một chuyến, chỉ là tìm không thấy người dẫn đường, cho nên làm tiêu k ý thôi, mà lại thư sinh kia khí vận cường đại, có thể thu giới tốt nhất, không thể để cho hắn tùy tiện chết. Chi thủy mặc nhàn nhạt giải thích một chút, không có nói chỉ là hiếu kỳ muốn đi nhìn bộ phim. hai người rất nhanh liền cơm nước xong xuôi, đi theo chạy đường đến trong phòng khách nghỉ ngơi. Thiên, rất nhanh liền đêm đen đến, chi thủy mặc đoán chừng trận kia đại hí cũng nhanh bắt đầu, cho nên mở cửa sổ ra. thanh m ị ta muốn đi âm hoệ sơn nhìn xem, ngươi muốn theo tới a? chi thủy mặc hỏi thăm nói. ân. tô thanh m gật gật đầu, không nói gì thêm. vậy thì tốt. chúng ta đi. Nói xong, chi thủy mặc thả ra hạo nhiên chính khí hóa thành đóa đóa mây trắng bao trùm hai n g ư ờ i lập tức hóa thành một đạo lưu quang từ cửa sổ bay ra, rất nhanh liền rời đi Nam Quách Trấn. Khi đ ộ n quang tiến vào Âm Hại Sơn khu vực thời điểm, chi thủy mặc giống như cảm giác được đột quang tựa hồ xuyên qua cái gì đồ vật, bất quá hắn tâm tư đều đặt ở sắp mở màn đại hí bên trên, cho nên cũng không có để ý rất nhanh. đ ộ n quang liền lên Âm Hại Sơn, chi thủy mặc đem đ ộ n quang đứng ở một tòa cũ nát chùa Miếu tiến. Chưa xong còn tiếp, c vật b lạc t ừ chương 200 lan tự t hiến cho 39 h n khúc chỉ ngọn nguồn 39 Vậy thì tốt, chúng ta đi. nói xong, Tri Thủy Mặc thả ra hạo nhiên chính khí hóa thành đóa đóa mây trắng bao trùm hai người, lập tức hóa thành một đạo lưu quang từ cửa sổ bay ra, rất nhanh liền rời đi Nam q u á c Trấn. Khi Đột Quang tiến vào âm hoại sơn khu vực thời điểm, Tri Thủy Mặc giống như cảm giác được Đột Quang tựa hồ xuyên qua cái gì đồ vật, bất quá hắn tâm tư đều đặt ở sắp mở màn đại hí bên trên, cho nên cũng không có để ý rất nhanh. đ ộ n Quang liền lên âm hoại sơn, Tri Thủy Mặc đem Đột Quang đứng ở một tòa cũ nát chùa miếu tiến. Cổ miếu pha tạm tường r a n ó i thời gian dấu vết, một cái cũ nát tấm bảng lớn nghiêng nghiêng treo ở p h á miếu trên cửa, giống như tùy thời đều có thể đến rơi xuống giống như một trận gió nhẹ thổi tới. tấm biển phát ra không chịu nổi gánh nặng kết kết kết k t âm t h à n h tấm biển bên trên lan nhược hai cái chữ to hiển hiện. về phần chùa chữ đã bị mưa gió ăn mòn đến chỉ còn lại có nửa chữ. nhìn qua cái này hoa hạ vô số trong lòng người quen thuộc chỗ, chi thủy mặc y mắng cười cười, sau đó liền dắt tô thanh m ị tay đi vào chùa miếu đại môn. chùa miếu bên trong đi đầu là một vùng bình địa, trên đất bằng lúc đầu tảng đá xanh trải thành mặt đất trở nên mấp mô, không ít địa phương tảng đá xanh không cánh mà bay, lưu lại trên mặt đất hố nhỏ, bàn đá khe hở ở giữa, khắp nơi sinh trưởng cao cỡ nửa người t thảo, một cái cũ nát đại đỉnh nghiêng nghiêng đổ vào chùa miếu một góc, đại đỉnh thiếu một h a i một chân. không biết là cái gì lực lượng vậy mà có thể đem thanh đồng đúc thành đại đỉnh phá hư. Đi qua đ ấ t bằng cũng là lan nhược tự đại sảnh, trong đại sảnh là một cái phật tổ nê t h a i thạch tượng, thạch tượng kim thân đã sớm pha t ạ p không chịu nổi, lưu lại mấy cái điểm màu vàng, tỏ rõ lấy cái này thạch tượng đã từng có kim thân. Phật tượng phía dưới có một đống vừa mới dập tắt đống lửa, đứng ở bên cạnh đống lửa, Chỉ thủy m ạ c sinh có thể cảm nhận được còn sót lại ấm áp. Phật đường đằng sau là một mảnh khu nhà. Nói năm đó lan nhược tự hương hỏa cường thịnh, bất quá kiến trúc đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có ba lượng ở giữa không phòng lưu lại, quá đáng đường nữ nhân cung cấp một góc tránh thân thể chỗ. Phu quân, nay Hồng Diệp cùng Ra c ắ t Lưu Vân bên phải trong tay căn phòng thứ nhất, Đinh Thải thần tại tay trái căn phòng thứ nhất. Tô Thanh Mị bế nhắm mắt, mở mắt ra lúc nói cho Chỉ Thủy mặc một số tin tức. Quả nhiên, bọn họ hẳn là trước b ổ i tới Lan n ư ợ c tự tức giận đống lửa, mượn đống lửa khu lạnh, đồng thời đốt bên trên một điểm nước nóng, liền nước nóng ăn lương khô. Chỉ Thủy Mặc nói ra chính mình suy đoán, không cần q u ả n bọn họ, chúng ta liền thủ trong đại sảnh, đêm nay nhất định có chuyện phát sinh. Chỉ Thủy Mặc chém đinh c h ặ sắt nói nói, bất quá không có nói hắn vì cái gì biết rõ đêm nay có chuyện phát sinh, có lẽ là hắn tiến vào nho hiền cảnh năng được đi. Tô t h a n Mị trong lòng đoán được, không tệ. Chỉ Thủy Mặc đã tiến vào Nho Hiền Cảnh. Tại Dương Thiên Phụ Tu dưỡng trong 3 năm, trừ khôi phục nguyên khí, giáo hóa đệ tử bên ngoài, Chỉ Thủy Mặc còn đem chính mình tăng c ơ đánh cho càng thêm kiên cố. Đồng thời tại sau cùng nửa tháng đột phá đến Nho Hiền Cảnh. Nho Hiền vươn tay, Thiên quân diệt tích. Đây là Nho Tu thực lực đ ể bạt lớn nhất một cảnh giới. Đến Nho Hiền Cảnh, Chỉ Thủy Mặc thuận miệng phun ra lời nói đều có thể hóa thành công kích, dùng ngòi bút làm vũ khí trở thành hiện thực. Càng có thể mượn nhờ quân tử lục nghệ thủ đoạn triệu hoán đại quân. Có thể nói một người có thể chống đỡ trăm vạn quân. Đến cảnh giới này, Nho Tu không tại e ngại đồng dạng c u ộ chiến. bị số lượng đẻ chết khả năng bị xuống đến thấp nhất một tiếng cơ kẹt tay trái căn phòng thứ nhất đột nhiên bị một trận âm phong thổi ra trì thủy mặc chấn động trong lòng thầm nghĩ cho vui đến đồng thời tay phải vung lên một màn ánh sáng xuất hiện ở đại sảnh bên trên màn sáng bên trong một cái đang bưng lấy một quyển mạnh tử khổ đọc sách sinh ra hiện quân tử lấy nhân có chủ tâm lấy lễ có chủ tâm người yêu người hữu lễ người kính người người yêu người người hàng yêu chi kẻ tôn kính ta ta tôn kính lại thư sinh gật gù đ á ý đọc lấy kinh điển giống như trên đời hết thảy cũng không trọng yếu nhìn thần tính kia đã hoàn toàn đắm chìm trong thư hải bên trong Thư sinh kia chính là Linh Thải Thần. Thư sinh bên cạnh cũng là một cái bốc lửa nổi giận c h o n g chất, đột nhiên mở cửa phòng thổi tới một trận âm vong, ngọn lửa c h ậ p chén bất định, giống như tùy thời muốn dập tắt giống như. Đến nho hiền cảnh Chỉ Thủy Mặc đã có thể đem Tạo Hóa Thiên Vong Hồ lô sợ chứng k i ế n tình cảnh hóa thành màn sáng xuất hiện tại bên ngoài, cùng người khác chia sẻ. Nhưng là dù là cái này bên trong xuất hiện người thứ ba, cũng không nhìn thấy màn sáng, bởi vì Chỉ Thủy Mặc chỉ là chỉ định Tô Thanh Mị có thể nhìn thấy màn sáng. đ ắ m chìm trong thư hải bên trong Linh Thải Thần căn bản không có chú ý tới cửa phòng mở ra, như trước đang đọc sách, dắp. một tiếng vật cứng rơi xuống đất thanh âm truyền đến đồng thời một trận âm phong thổi qua n i n h thải thần n i n h thải thần bị âm phong thổi một cái dần mình lập mã từ thư hải bên trong rời khỏi mở mắt xem xét trước mắt xuất hiện hai tỏi quả thực vàng vàng liền rơi vào cửa phòng chỉ cần n i n h thải thần đứng dậy đi ba bốn bước liền có thể đem vàng bỏ vào trong túi vì mấy chục văn báo thủ n i n h thải thần từ kim hoa huyện buôn ba đến nam quách huyện thay người thu sổ sách nếu như nhặt lên mặt đất vàng n i n h thải thần chỉ ít gần nửa đời không cần xấu xí kế cự đại dụ hoặc trước mặt linh h ả i thần lựa chọn ra sao hiển nhiên linh h ả i thần không thể không nhìn tiền tài dụ hoặc hắn nuốt nước miếng sau đó cô tự chấn định nói nói quân tử ái t ả i thủ chi hữu đạo nói xong ninh hải thần vậy mà quay đầu đưa lưng về phía cửa phòng mà ngồi đi học tiếp tục nhìn lấy màn sáng trung thư sinh tô thanh m ị trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp nàng cảm thấy thư sinh này quá mức bảo thủ nhưng cùng lúc lại không thể không đội phục thư sinh này nhân cách nếu như đổi chỗ mà xử tô thanh m ị rất khó cam đoan mình tại ninh hải thần dưới tình huống đó sẽ đối với cái này do so thiên đại tài phú làm như không thấy cùng tô thanh mỹ ý nghĩ không giống nhau là chi thủy mặc đang x o n x u t không phải nói tiểu thiến dụ hoặc ninh hải thần vàng là giả làm sao màn sáng trung kim tử là thật nữ quỷ này nơi nào đến vần thật, còn có này đại hồ tử yến xích hà cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là gia cát lưu vân đến. Ần, nghe rõ mỹ nói này gia cát lưu vân là yến xích hà đệ tử, không chờ chi thủy mặc làm rõ đầu mối thời điểm. màn sáng bên trong lại xuất hiện biến hóa, l ê n ken len ken đông. một trận mỹ diệu âm nhạc xuất hiện tại ninh thải thần trong phòng, du dương tiếng đàn giống như cầu nhỏ nước chảy, theo chuyển chuyển tiếng đàn, một bộ mặt trời chiều ngã về tây, cầu nhỏ nước chảy người ta, mỹ lệ bức tranh triển khai, ninh thải thần nhịn không được thả ra trong tay quyển sách, lần theo tiếng đàn đi ra cửa phòng. này tiếng đàn bên trong giống như có loại ma lực, có thể chỉ dẫn phương hướng. Linh Thải thần vậy mà liền như thế dần dần đi ra lan nữ t ự đi vào một tòa vũ khí tràn ngập tiểu đỉnh. Đỉnh một bên là một trì bông sen, a o hoa sen bên trên bạch v ụ lượn lờ, lượn lờ toàn bộ tiểu đỉnh. Trong đình, một cái áo trắng nữ tử váy trắng tại trong sương mù đánh đàn, du dương tiếng đàn từ nữ tử đầu ngón tay ta ra, hóa thành vô biên mỹ diệu thanh âm. Linh Thải thần đi vào trong đình, n g ừ n g chân xem chừng, cứ như vậy lặng lặng nghe. Rất nhanh, tiếng đàn dần dần lui. Nữ tử kia nâng lên bông xuống đầu, phấn trang điểm nhẹ thi như h a m đông a thịt ư ngọc, diện mạo chúng gió tình vô hạn, gương mặt ở giữa tiểu m ị u r ế m chưa xong còn tiếp, d s, cảm tạ thư lưu khúc chỉ ngọn nguồn khen thưởng, cầu s i u tầm, cầu khen thưởng, các vị đạo hiu nhiều hơn, thạch đầu bái tạ, côn vật bi lạc tử trương hai r ố i loạn nội dung c ó c h u y ệ n nay tiếng đàn bên trong giống như có loại ma lực, có thể chỉ dẫn phương hướng, linh hải thần vậy mà liền như thế dần dần đi ra lan nữ t ự đi vào một tòa vũ khí tràn ngập tiểu đ ì n h đ ì n h một bên là một chỉ bông sen, áo hoa sen bên trên bạch v ụ lượn lờ, lượn lờ toàn bộ tiểu đỉnh, trong đỉnh, một cái áo trắng nữ tử váy trắng tại trong s ư ơ n g m g ủ đ n h đàn, du dương tiếng đàn từ nữ tử đầu ngón tay ta ra, hóa thành vô biên mỹ diệu thanh âm. Linh Thải Thần đi vào trong đ ỉ n h n g ừ n g chân xem chừng, cứ như vậy lặng lặng nghe. Rất nhanh, tiếng đàn dần dần lui. Nữ tử kia nâng lên buông xuống đầu, phấn trang điểm nhẹ thi như hoa, mỡ đông da thịt được ngọc, diện mạo chúng gió tình vô hạn, gương mặt ở giữa tiểu m ị d ấ u r ế m Tốt một vị như ngọc gia i nhân, Chi Thủy mặc trong lòng thầm khen. Phu quân, vị muội muội này xin h đẹp đi. Tô Thanh Mị nhu nhu âm thanh vang lên. Chi Thủy mặc không tự giác gật gật đầu, lập tức k ị p phản ứng, vội vang mở miệng nói, đội ta nhà Thanh Mị còn hơi kém hơn bên trên như vậy một chút. Hừ, đưa cho Chi Thủy mặc một đôi kinh thường. Tô Thanh Mị tiếp tục quan sát màn sáng. t ố t một khúc xuân giang hoa người d ạ xin hỏi cô nương phương danh, đêm dài đằng đẵng, vì sao ở đây đánh đàn? Linh Thải thần chỉnh một chút quần áo, ôn quyền hỏi. Nô gia họ Niếp, tên là Tiểu Thiến. Nữ tử nhu nhu đang nói, làm cho lòng người bên trong điểm điểm. Sau đó cũng là hai người bắt đầu nói chuyện trời đất, bất quá, Chỉ Thủy mặc càng nghe, càng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng là liền là nghĩ không ra đến cùng địa phương nào không thích hợp. Màn sáng bên trong, một nam một nữ vừa nói vừa đi, dần dần từng bước đi đến, nương theo lấy mây vụ, chẳng mấy chốc sẽ đi ra âm hoẹ sơn khu vực, ba một tiếng. Vô số to cỡ miệng chén rễ cây từ dưới đất b ắ t ra, đem linh thải thần đánh về âm hoẹ sơn khu vực. A, linh thải thần trong miệng t h é t lên cái này bay ra, tấn công cẩn thận. Không chờ hắn kịp phản ứng, nhiếp tiểu thiến một cái phiêu hốt, liền đem linh thải thần tiếp vào trong ngực. Dây r u ộ lấy từ nhiếp tiểu thiến trong ngực đi ra, linh thải thần hất đầu một cái, trở nên có chút thanh tỉnh, nhìn sang t u n g q u a n h đen nhánh chơn ư ớ c đường núi, tiêu sợ hai nói, ngươi đến cùng là ai? Đây là địa phương nào? Nhiếp tiểu t i ế n t ở dài, tấn công. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ta tại âm bách núi c h ô n xuống cỗ thi thể kia. nơi này là vạn niên t ụ yêu địa bàn nàng muốn ăn thì người, linh hải thần kêu sợ hay nói. màn sáng bên ngoài, trì thủy mặc thở dài, hắn rốt cục biết rõ có chỗ nào không thích hợp. nguyên lai like, hắn t h o ạ t đầu bắn ra một tia hạo nhiên trinh khí đến linh hải thần trên thân thời điểm, liền cảm thấy một chút âm khí tồn tại, bất quá này tia âm khí quá yếu, trì thủy mặc lúc ấy tưởng rằng ảo giác, cũng không có để ý nào ngờ, đó chính là n h i ế p tiểu tiến h âm khí, n h i ế p tiểu tiến h liền giấu ở linh hải thần sách tráp bên trong. nguyên lai, like, linh hải thần từ kim hoa huyện đến nam quách huyện thu sổ sách thời điểm, dọc đường một n g n núi, này núi gọi âm bất núi. Trên núi một cái đại bách thụ dưới có một câu nữ thi phơi thênh o ặ a n g dã, Ninh Thải Thần tuân theo người tử vì đại tướng pháp. Đêm này nữ thi ngay tại chỗ vùi lấp, lại không nghĩ rằng này nữ thi chính là n h i ế p Tiểu Thiến thi thể. Nàng vốn là Nam q u é t h u y ệ n một nhà n h i ế p họ người ta đại tiểu thư, bất đắc dĩ lúc còn sống liền mắc một loại quái bệnh, mỗi đến ban đêm liền toàn thân rét run, băng lãnh thân thể liền giống như người chết. Cho nên, tuy nhiên nàng lấy tài nghệ nổi tiếng Nam q u é c h chấn, nhưng lại không ai dám cưới nàng, đến 20 tuổi năm đó càng là cảm thấy một mệnh ô hô. Người nhà đem hắn táng tại âm bách trên núi, không ngờ bị trên t r ấ n một đám trộm n ộ người coi trọng, vì nàng bồi táng phẩm. nhóm người này trộm nàng mộ để cho nàng phơi t h ơ y hoang dã quỷ hồn không chiếm được chỗ an thân may mắn qua đường n i n h thải thần đưa nàng ngồi lấp không phải vậy nếu không bao lâu nàng liền sẽ hồn phi phách tán từ khi n i n h thải thần chỉ nàng nhất mệnh về sau n h i ế p tiểu thiến liền bám vào n i n h thải thần s á c h c h ắ p bên trong tùy thời báo đáp n i n h thải thần kết quả nghe được n i n h thải thần muốn lên âm hoệ sơn nghỉ đêm vốn định phản đối bất đắc dĩ trời còn chưa tối đành phải nhấn m ạ i chờ trời tối thời điểm linh thải thần đã đến âm hoệ sơn bên trên vì không cho vạn niên thụ yêu hoành y nhất tiểu thiến cố ý dẫn dụ linh thải thần cũng là muốn đem hắn dẫn xuất âm hoệ sơn khu vực, không nghĩ tới vạn niên thụ yêu đã sớm tại âm hoệ sơn bên trên thiết lập kết giới, nhân loại chỉ có thể vào, không thể ra, ngược lại là yêu ma quỷ quái không hạn xuất nhập. trong đại sảnh, lúc này chỉ thủy mặc, tô thanh m hồng diệp, gia c ắ t lưu vân, nhiếp tiểu i ế n n i n h thải thần, tất cả đều ở đây, không cách nào làm cho n i n h thải thần thoát ly âm hoệ sơn, nhiếp tiểu i ế n vừa hạ quyết tâm, liền đem lan n ư ợ c tự mọi người tất cả đều triệu tập đến đại sảnh bên trong, thẳng thắn, dự định cùng một chỗ đối kháng vạn niên t ụ yêu, đây chính là ta biết rõ toàn bộ, nhiếp tiểu i ế n n n âm thanh vang lên trong đại sảnh. Gia Cát Lưu Vân c a u mày một cái, tiểu tử này tại trên chấn thông đồng sư m ọ ộ i hắn đã sớm để hắn khó chịu, lập tức h ừ nhẹ một tiếng, nói nói, ai ngờ đường ngươi nói có đúng hay không thật, không phải t ụ c ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu d i ệ n nói không chừng ngươi cùng tây kia yêu đã sớm cấu kết tốt, muốn hại ta nhóm tính danh đâu? Gia Cát Lưu Vân một bộ lão tử là danh môn chính phái bộ dáng để trì thủy mặc nhìn lấy đau răng, ngươi chính là chính là, nhà ta n ư ơ n g tử chính là thanh khâu thánh hồ, dựa theo cái này Gia Cát Lưu Vân lý luận cũng coi là tà ma ngoại đạo một loại, trì thủy mặc trong lòng thầm nhủ nói, trên mặt ngược lại là bất động thanh sắc. Gia Cát công tử. Ngươi đây thật là cưỡng từ đoan lý, Tiểu t i ế n là vì mọi người chúng ta tốt, ngươi tại sao có thể ngậm máu phun người đâu? Lại nói, quỷ quái lại thế nào, quỷ quái cũng có tốt, khó nói người đều là người tốt a người không phải cũng có người tốt người xấu phân chia à? Linh Thải Thần tranh luận nói, à, dù là nàng không có ác ý, chỉ sợ cũng là đánh lấy mượn nhờ chúng ta lực lượng giúp ngươi rời đi đại trận mục đích, giống như ngươi tay trói gà không chặt phế vật, lại có thể nào một mình rời đi Âm Hại Sơn, cái gọi là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, chân n u ô n vậy. Ra c t Lưu Vân Điểm ra n h ế p Tiểu t i ế n dụng tâm, bất quá. cái này lại làm cho Tri Thủy Mặc không bình thường khó chịu, bởi vì hắn không chỉ có là thư sinh, mà lại về sau xin rất có thể là thư sinh tổ sư gia, không tốt, phải gặp. Hồng Diệp trong lòng thầm nghĩ, Tri Thủy Mặc cùng Tô Thanh Mị c h â k h ắ c thường nàng sớm tại khách sạn liền đã gặp, mà lại Tri Thủy Mặc một thân cách ăn mặc rất rõ ràng là thư sinh. Hừ, Tri Thủy Mặc hừ lạnh một tiếng, y mắng linh hồn chi lực chấn động mà ra, một bên r a Cát Lưu Vân cảm giác đến trong ốc một tiếng sấm nổ vang lên, đau đầu muốn nước giống như uống say lung la lung lay đứng không vững. Một bên Hồng Diệp gặp này liền tranh thủ gia Cát Lưu Vân đỡ lấy, đồng thời l i n thanh mở miệng nói, xin tiền bối ậ n Sư u i n h cũng là nhất thời lo lắng, chính là vô tâm chi thất, nhìn tiền bối đại nhân có đại lượng, không nên cùng Sư u y n h chấp nhận. Chi Thủy Mặc không biết có thể, lại dừng lại linh hồn chấn động, không phải vậy, đang kéo dài một hồi chỉ sợ này, r a c ắ t lưu vân lại biến thành ngu ngốc. Nhìn qua đỉnh nguyên núi cao sừng sững, Chi Thủy Mặc gia c ắ t lưu vân co lại rụt cổ, lập tức lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt cung kính, đáy mắt lại hiện lên một vòng oán hận, mở miệng nói, tha thứ văn bối mắt vụ về, không biết tiền bối thân phận, văn bối chính là động âm phái ế n xích h ạ đệ tử gia c t lưu vân, không biết văn bối này đưa đến tội tiền bối, xin tiền bối bảo cho biết. Chi Thủy Mặc sắc mặt không ngờ. Gia Cát Lưu vân câu kia tha thứ van bối mắt vụ về, không biết tiền bối thân phận không thiếu trâm trọng chi ý, n g ư ơ i n h ư bức như vậy làm sao không có gì thành danh, đồng thời cũng là hỏi t h ă m Chỉ Thủy mặc lai lịch, đại hắn trở lại môn phái về sau nhất định phải tìm sư môn tiền bối đòi lại v ă n này. Gia Cát Lưu Vân ý tứ, Chỉ Thủy mặc trong lòng trong suốt, lúc đầu hắn còn muốn bỏ qua cho cái này, Gia Cát Lưu Vân một tiếp, không nghĩ tới tiểu tử này dám lòng mang oán hận, lập tức liền quyết định đợi lát nữa muốn để nó tử tại thụ yêu công kích phía dưới, hắn nhưng không có buông tha cái này, Gia Cát Lưu Vân tìm phiền toái cho mình ý nghĩ, buồn tọa Chỉ Thủy mặc, tu hành không đến 20 năm. ngươi chưa từng nghe qua cũng thuộc về bình thường. Về phần vì sao trường phạt ngươi, đó là bởi vì bổn tọa cũng là thư sinh. Lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng là. Đối với loại mắt kính này dài ở trên đỉnh đầu gia hỏa, chi thủy mặc cho tới bây giờ liền tuân theo ngươi nạo, ta so ngươi càng nạo g nguyên tắc. Cái gì? Hồng Diệp cùng gia các lưu vân thông chi kinh ngạc lên tiếng, nội tâm run g động không thôi. Vốn cho rằng trước mắt vị này chính là c h í ít tu hành mấy trăm năm trước bối cao nhân, không nghĩ tới chỉ là tu hành 20 năm tuyệt thế thiên tài. Không, không thể nói là thiên tài, phải nói là yêu nghiệt. Tiền bối thế nhưng là nói ỡ n Gia Cát Lưu Vân càng là lên tiếng hỏi t h ă m cái này thực sự vượt qua hắn lượng trước. Hừ, Chi Thủy Mặc Hư lạnh một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách để bổn tọa nói dối. Chi Thủy Mặc một mặt cao ngạo nói nói, cái này so Gia Cát Lưu Vân càng ngạo khí trả lời để hắn tin tưởng Chi Thủy Mặc lời nói. Bất quá, lập tức Gia Cát Lưu Vân liền cảm thấy bắt lá gan cào tâm khó chịu, đáng chết. đáng chết, đáng chết, đáng chết, ta mới là thiên tài, tại sao có thể có nhân vật như vậy xuất hiện? Tử, hắn nhất định phải chết. Ghen ghét l ử a i ậ n cơ hồ muốn thiêu hủy r a Cát Lưu Vân lý trí. Hơn 20 năm gần đây, hắn một mực sống ở Đồng Môn hâm mộ, trưởng bối mừng rỡ trong hoàn cảnh. đột nhiên gặp được một cái so với chính mình thiên tài vô số người hắn lại có thể nào tiếp nhận đây hết thảy ngược lại là một bên hồng diệp tuy nhiên giật mình không thôi trong mắt vẻ hâm mộ bộc lộ lại không có cái gì oán hận ghen ghét tâm tình so với hồng diệp đ ế nói cái này r a c ắ t lưu vân tính cách kém xa quá đến không động âm phái là lấy cái này hồng diệp vì tân nhất đối linh quân người vị công tử này cũng là người đ ọ c s á c r a linh hải thần thật là có chút mừng rỡ hắn không phải người ngu trước mắt tình huống hắn biết rõ vốn cho rằng vị này làm cho trong truyền thuyết kiếm tu tiên nhân ăn thiệt t ỏ i nhân vật chính là người trong chốn thần tiên. không nghĩ tới lại cùng chính mình đồng dạng chính là người đọc sách lập tức liền có mấy phần thân cận không tệ t r i thủy mặc gật gật đầu thần sắc hiền lành lập tức t r i thủy mặc cùng n i n h thải thần liền nói chuyện với nhau cũng không cần bạn tôn mà dùng ta đến sương hô chính mình trải qua sử tử tập hợp hai người từng cái đàm luận t r i thủy mặc mạnh như thác đổ lý giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu t ố nói để n i n h thải thần bội phục sắt đất chỉ cảm giác mình lúc trước sở học so với trước mặt vị nhân huynh này lý giải đến nói đơn giản không đáng giá n h ấ t tới trung quanh hồng i ệ p tô thanh m cùng nhiếp tiểu thiến đồng dạng cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Ninh Hải Thần cùng Chỉ Thủy mặc nói chuyện với nhau các nàng đương nhiên có thể nghe hiểu, mà lại bất tri bất giác liền nghe đến rơi vào qua. Hồng Diệp cùng n h ế p Tiểu t i ế n càng là trong lòng cảm khái nói, nếu là nhà mình gia sư, l a o sư có thể có như vậy học vấn, chỉ sợ chính mình cũng có thể nữ giả nam trang đi thi c h ẳ n g nguyên. Cái này khác biệt đ ã i nộ càng làm cho một bên gia cát lưu vân ghen ghét dữ dội, trong lòng c ù n g hùng nói, vì cái gì, dựa vào cái gì, ta này bên trong không lên cái phế vật này thư sinh, vậy mà để mắt hắn xem c h ú n g ta. Chưa xong c o n tiếp, Côn v ậ t Bi lạc tử chương 2 0 2 t n h n g bố đăng hải lệ chí thụ yêu, trung quanh Hồng Diệp. Tô Thanh Mị cùng n h ế p Tiểu Thiến đồng dạng cũng là đọc đủ thứ thi thư n g ư ờ i n i n h Hải Thần cùng c h ỉ Thủy mặc nói chuyện với nhau các nàng đương nhiên có thể nghe hiểu, mà lại bất chi bất giác liền nghe đến rơi vào qua. Hồng Diệp cùng n h ế t Tiểu Thiến càng là trong lòng cảm khái nói, nếu là nhà mình gia sư, lão sư, có thể có như vậy học vấn, chỉ sợ chính mình cũng có thể nữ giả nam trang đi thi c h ẳ n g nguyên. Cái này khác biệt đ ã i nộ càng làm cho một bên gia cát lưu vân ghen ghét dữ dội, trong lòng côn hùng nói, vì cái gì, dựa vào cái gì, ta này bên trong không lên cái phế vật này thư sinh, vậy mà để mắt hắn xem c h ú n g ta. Thời gian. Ngay tại trì thủy mặc xuất sắc học thức quá trình bên trong một chút xíu chạy qua, rất nhanh, trên trời minh nguyệt dần dần bị mây đen che đ ậ y Lúc đầu sáng ngời ánh trăng dần dần đủ ấm, bất quá lan nhược tự bên trong mọi người bởi vì trong chùa đống lửa, cho nên ai cũng không có chú ý tới đây hết thảy. Khi âm hoại sơn hạ nam quách trong chấn phu canh xuất hành thời điểm, giờ tí đến. Long trọng một linh chi khí dần dần tràn ngập tại toàn bộ âm hoại sơn, đang xuất sắc học thức trì thủy mặc trước tiên chú ý tới một linh chi khí dị thường, dừng lại trong miệng thao thao bất tuyệt lời nói, trở nên g ừ n g trọng. Tô Thanh Mị lập mã liền chú ý tới nhà mình phu quân dị thường, phu quân, làm sao? c h i Thủy Mặc đánh cái yên tĩnh thủ thế, sau đó đem linh g i á phát tản ra, cái này tản ra phát, để t h i Thủy Mặc mồ hôi lạnh lâm ly, đáng chết, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, t h ủ yêu đến, thanh mỹ bảo vệ tốt chính mình. Tri Thủy Mặc vừa dứt lời, một trận âm trầm tiếng cười vang vọng tại toàn bộ âm hoài sơn, ha ha ha, tốt tốt tốt, Mỗ Mỗ lúc này thật sự là vận thế đến, vậy mà đến ba cái người trong tu hành, vậy mà còn có một cái người có đại khí vận, thật sự là một linh chi tổ chiếu cố, chỉ muốn giết các ngươi, m ộ Mỗ thụ giới liền có thể hoàn toàn thành hình. Theo t h ủ yêu Mỗ Mỗ âm trầm tiếng cười. Toàn bộ âm hệ sơn một linh chi khí tăng vọt, vô số rễ cây dây leo từ lan nhược tự lòng đất xông ra. Vô tận tiếng nổ mạnh vang lên, bất quá ba cái hô hấp, toàn bộ lan nhược tự ngay tại đầy trời trong bụi mù hóa thành một vùng phế tích. Trong lúc nguy cấp, chi thủy mặc đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên bay ra một khối hơn một trượng phương viên đen nhánh hòn đá, không, c h u ẩ n xác nói không phải hòn đá mà chính là một chiếc nghiên mực. Nghiêm mực phát ra một đường ánh mực, đem linh thải thần cùng n h ế t tiểu thiến cuốn vào trong nghiên mực bảo vệ. Bất quá, chi thủy mặc lưu một cái t m nhãn, để trong nghiên mực linh thải thần cùng n h t tiểu thiến có thể nhìn thấy nghiêm mực bên ngoài tình hình, để đem đến từ chính mình tốt nhận lấy linh thải thần. Chi Thủy mặc miệng phun phù âm thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Nghe ta hiệu lệnh tôn, hóa thành vũ giao cụ. Vô số hạo nhiên chính khí t r ố n g rỗng xuất hiện hóa thành một đạo bạch vân đem chỉ thủy mặc cuốn vào vân t r u n g mây trắng lập tức n h o á n g một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang xuyên toa tại rễ cây chi hải dương bên trong. Trong nháy mắt liền bay lên không trung. Cùng lúc đó, Tô Thanh Mị hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết, trong miệng uống nói, thanh minh chi khí. Nghe ta hiệu lệnh, hóa thành vân đ ồ n g Vì ta xuất hành, phủ không thanh minh khí lộ ra. Theo Tô Thanh Mị t i ế n q u á Một đường thanh khí chống rỗng xuất hiện trên không trung lăn một vòng, liền l ờ i nói làm ộ t đoàn thanh s ắ c đám â y đem tô thanh mỹ cuốn vào v ậ trùng. t Cũng trong nháy mắt thoát ly rễ cây dây dưa, bay lên không trung. Về phần Hồng Diệp cùng r a cắt lưu vân ngược lại là phản ứng chậm nửa nhịp, vô số rễ cây dây leo bay ra, từ bốn phương tám hướng bay tới, muốn đem hai người cuốn lấy. Thanh Minh lôi kiếm, nghe ta hiệu lệnh. Thần kiếm hoa quang, xuất hiếu. Hồng Diệp kiều chá một tiếng. Phía sau trong vỏ kiếm bay ra một thanh thanh quang trong vắt tam xích trường kiếm, trường kiếm bị Hồng Diệp thôi động, phát ra âm vàng kim qua kiếm minh thanh âm, lập tức tuôn ra dài h m kiếm quang, kiếm quang như nước, vũ thành một đoàn. đem bốn vương tám hướng đánh tới rễ cây cắt đ ớ c Hồng Diệp trung canh rễ cây trong nháy mắt làm n h ấ t thành sau đó thanh minh kiếm hóa thành một đạo lưu quang đem Hồng Diệp nâng lên từ rễ cây trong khe hở bay lên không trung Xích Hà hỏa kiếm nghe ta hiệu lệnh thần kiếm hóa hỏa xuất hiếu gia cắt lưu vân phản ứng so Hồng Diệp còn muốn chầm thân gỗ thân thể bị bảy tám đầu rễ cây cuốn lên đến bất quá trong nháy mắt liền đem gia cắt lưu vân kéo đến thoát ly mặt đất treo lơ lửng giữa trời tam xích bất quá gia cắt lưu vân hai mươi mấy năm kiếm thuật cũng không phải lượt không sau lưng Xích Hà hỏa kiếm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiếu hóa thành một đạo kiếm hình hỏa diễm trường kiếm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bất quá hơi hơi k h t quấn, liền đem ra cắt lưu vân quanh thân trong vòng 3 thước sở hữu rễ cây chặt đứt tiêu hủy. Mượn cái này đứng không, ra cắt lưu vân cũng chân đạp xích h ạ kiếm bay lên không trung. Mấy người lên thiên không, càng là hít một hơi lãnh khí. Ở giữa trong tầm mắt là vô số rễ cây dây leo, lít nhá lít nhít giống như hải dương, vây quanh toàn bộ âm hoài sơn. Tại rễ cây cùng trong hải dương, càng có hơn vạn gốc cây mùa hóa thành thụ nhân tồn tại. Những này thụ nhân phần lớn cao lớn s trượng, toàn thân lục quang, rễ cây làm chân, nhánh cây quấn quanh hóa thành hai bàn tay to, hai đoàn g ư n g thực lục quang tô điểm tại trên t à n h cây, xung làm thụ nhân có mắt. xem xét liên biết là thụ yêu c ư ơ n g ép điểm hóa thụ nhân căn bản không có nửa điểm tiềm lực có thể nói mà lại những này thụ nhân p h n m mệnh chỉ sợ sẽ không vượt qua nửa tháng phiền t h á i hơn là toàn bộ âm h u ệ sơn cũng bị vạn niên thụ yêu bố trí xuống thượng cổ đại trận mọi người chỉ có thể bay đến cách xa mặt đất cao 6 trượng tầng sáu lâu độ cao độ cao này vừa lúc ở thụ nhân phạm vi công kích bên trong đáng chết truyền n ô n là thật phu quân lần này chúng ta phiền phức đại tô thanh mỹ không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt rất lợi hại có chút khó coi cái gì truyền ngôn chi thủy mặc vội v à n hỏi trước mắt cục diện cũng có chút vượt qua hắn dự đoán hắn lúc đầu coi là cây này yêu bất quá ngàn năm tu vi a nhất tiểu thiến trong miệng nói cây này yêu chính là vạn niên thụ yêu trì thủy mặc căn bản cũng không có để ý bởi vì vạn niên thụ yêu chỉ sợ thực lực đủ để leo lên giới này đỉnh phong không có khả năng như thế không có tiếng t â m gì tại trì thủy mặc trong dự liệu cây này yêu hẳn là tu hành là âm linh chi nói thuộc về quỷ đạo bị chính mình c ắ c chế dù sao thiến nữ u hồn bên trong thụ yêu bản thể là hoại thụ tu hành quỷ đạo vừa vặn nào nghĩ tới cây này yêu không phải thiên niên thụ yêu mà chính là vạn niên thụ yêu mà lại tu hành không phải âm linh quỷ đạo mà chính là một linh chi nói một linh chi đường lệ thuộc ngũ hành đại đạo chính là đường đường chính chính chi nói, chỉ thủy mặc hạo nhiên chính khí đối với tu hành một linh chi đạo thụ yêu không có cái gì k h ắ c chế lực lượng, ngược lại trong tay có chuôi xích hà hỏa kiếm ra cắt lưu vân cũng có thể k h ắ c chế cây này yêu. mặt đất dây leo giống như đánh kích thích tố sinh trường tốt, có chút dài được nhanh dây leo đã đạt tới 6 trượng, linh hoạt dây leo hóa thành từng đầu đằng xa hướng mấy người xoan tới. tô thanh bị né qua mấy đầu x o ắ n tới dây leo, mở miệng nói, tu hành giới có nghe đồn, âm hoẹ sơn sơn chủ chính là từ chủ n g cổ thời kỳ cuối sống sót lao bất tử, thời gian tu hành đã vượt qua v à năm, chính là tu hành giới thời gian tu hành dài nhất người, mà lại. Tây này yêu lệ trí muốn phục hưng một linh nhất tộc, dự định luyện ra một cái một linh thế giới đến, đem giới này không gian cắt liệt, phân ra một cái một giới cung cấp thiên hạ một linh tu hành. Bởi vậy, Tây này yêu không nghĩ tu hành, ngược lại khắp nơi thành lập một giới thiên tài địa bảo. Bất quá, tu hành giới đại đa số người cũng đem cái tin tức này xem như là t h i ế u bởi vì khai mở một giới thật sự là khó như lên trời, căn bản cũng không phải là cái này thời đại tu hành cái này có thể làm đến. Chưa xong còn tiếp, c u n vật bi lạc từ chương 203 âm đạo to lớn võ, tô thanh mị né qua mấy đầu xoắn tới dây leo, mở miệng nói, tu hành giới có nghe đồn?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 Chi Thủy mặc hít một hơi l ã n h khí, thán nói: Cây này yêu thật lớn mã lực. Không tệ một bên Hồng Diệp gật gật đầu nói, chính là bởi vì cây này yêu đại chí nguyện, cho nên thiên hạ m ộ c linh giai tôn nàng cầm đầu. Cho nên, tuy nhiên m ộ c linh mặc dù là tu hành giới thế lực yếu nhất nhất tộc, nhưng lại có rất ít người dám trọng, bởi vì bọn hắn đoàn kết dị thường. Một ngàn năm trước, đã từng có một cái m ộ c linh nhất tộc thiên tài vẫn lạc tại Thiên Thủy Phái trong tay, cây kia y ê u quả thực là triệu tập hơn vạn thụ linh. Ở trên trời nước phái bên ngoài cưỡng ép bố trí xuống che trời thụ hải đại trận bức bách Thiên Thủy Phái trưởng môn giao ra gia nhà mình chết tử. Chi Thủy mặc trong lòng thở dài, cái này mẹ nó không đúng. làm sao cảm giác cây này yêu rất có kiêu hùng p h ạ n a bá khí không bình thường nhất là tại một linh nhất tộc bên trong cây này yêu chỉ sợ bị coi là vạn năm không gặp dân chủ mà đoàn người mình thấy thế nào đều giống như đến cửa cho người ta đưa kinh nghiệm đưa bảo bối nhân vật phản diện đạo diễn cái này kịch bản không đúng che trời thụ hải đại trận chính là chúng ta dưới chân đại trận này a chi thủy mặc phát huy đầy đủ không ngại học hỏi kẻ dưới phong cách không chờ hồng diệp trả lời một trận tang thương bá đạo tiếng cười vang vọng âm hoài sơn không tệ Đây chính là Lão Thân bố trí xuống che trời thụ hải đại trận, không nghĩ tới ngàn năm quá khứ, còn có người có thể nhớ kỹ Lão Thân che trời thụ hải đại trận. đã các ngươi biết rõ Lão Thân đại trận này, chỉ sợ đối với cái này trận uy lực hẳn là có chỗ hiểu biết. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tự sát thân vong, Lão Thân lấy một linh nhất tộc danh nghĩa thể, chỉ cần các ngươi tự sát, Lão Thân tất nhiên sẽ thả các ngươi hồn phách qua luân hồi. Không phải vậy, Lão Thân đành phải cưỡng ép đưa ngươi các loại giết chết. Đến lúc đó, các ngươi muốn giữ lại hồn phách luân hồi cũng không thể được. Các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Chi Thủy mặc ngược lại là không thể có phản ứng gì, nhưng là Hùng Diệp, Tô Thanh Mị cùng gia cát lưu vân ba người lại sắp mặt hết sức khó coi. Gia cát lưu vân một bên tranh né thụ đằng dây dưa, vừa mở miệng nói, tiền bối, văn bối chính là động âm phái động âm lão tổ đồ tôn, gia sư yến xích hạ, hy vọng tiền bối có thể xem ở sư tổ trên mặt. Thả ta cùng sư mụ rời đi. Văn bối vô cùng cảm kích. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cầm động âm lão nói tới ép ta, đáng tiếc, mụ mụ ta ăn này một bộ, các ngươi mấy cái này đều là khí vận thâm hậu hạng người, nhất là cái này thư sinh, khí vận càng là nồng hậu dậy đặc đến làm cho lão thân g h n g é t chỉ muốn giết các ngươi. lão thân m ụ c linh tế đàn liền có thể tụ tập đầy đủ khí vận, t h u giới đem hoàn mỹ thoát ly giới này. đến lúc đó, k h á c nói động âm lao nói, cũng là các ngươi động âm p h á i cùng thành khâu sơn thể tụ. mỗ mỗ cũng không sợ. chi thủy mặc mặt t r ầ m như nước, trong miệng u ố nói, g n thiên địa thương mang ánh sáng vô lượng, cung thương s ừ n g trương diễn xa trường, chiến tranh tranh thiên hạ, sát khí ngập trời ra phong mang, quân tử lục nệ âm đạo to lớn võ, quân tử lục nệ chi nhạt nói, cùng sở hữu sáu đệ, tức vân môn, đại m ạ n đại i ể u đại hạ, đại c đại võ thượng cổ đệ ký có nói, thư thái t ự thiên, rộng rãi tượng đ ị a trung thủy tượng bốn mùa. l ư ợ n vòng tượng mưa gió, ngũ sát thành văn mà bất loạn, t á m phong t ử luận mà không gian rối, một trăm độ phải tính mà có thưởng, lớn nhỏ phối hợp, trung thủy tương sinh, sướng hòa thanh trọng, điện tướng vị kính. cho nên để được mà luân thành, hai mắt thông minh, huyết khí hòa bình, thay đổi phong tục, thiên hạ giai n i n h Thương mang cầm âm quanh quẩn tại toàn bộ âm hoài sơn, chi thủy mặc tay phải vung lên, chống rông xuất hiện một khung cựu tiêu hoàn bội cầm. đây là chi thủy mặc 3 năm qua tế luyện bảo bối một trong, cựu tiêu hoàn bội cầm v phục hi thức, gỗ sam chém thành, chất gỗ tùng hoàng, hợp với con trai huy, bạch ngọc chế cầm trận, n g â m đủ, điêu khắc tinh mỹ. cầm thân thể hưu màu đỏ thắm sơn, lục giác b ụ i t h a i ở giữa lấy lịch đại tu bổ chi đen như mực, sơn sơn các loại. cầm thân thể toàn thân lấy tiểu xà bụng đoạn văn làm chủ, n g u ở giữa tiểu nưu mau đoạn văn. cầm cơ sở chi đoạn văn ẩn lên như cầu, đồng đều lên kiếm p h ò n g đột hiện so cầm mặt thật thải chất phát. chi thủy mặc đóng d ư n g t r è o tây mà ngồi, hai tay khoác lên cựu tiêu hoàn bội cầm bên trên, mười ngón búng ra, tiếng đàn chênh chênh, quanh q u ầ n tại âm hoẹ sơn bên trên. cùng lúc đó, chi thủy mặc miệng phun phủ âm, phối hợp cầm âm, tụi ca. hy sinh vì nước, cầm nô qua này bị tê giáp. xe sai quốc này đ o ạ n b ì n h tiếp tinh tre lớp mặt trời này địch được vân mũi tên giao rơi này sĩ tranh tiên l ă n g dư trận này liệp dư được trái tham ấ ế này phải lưỡi đao thương tổn mai hai vòng này chập bốn mã viện binh ngọc phù này đánh giông chống thiên thời đối này đeo linh nộ nghiêm giết hết này vứt bỏ vùng quê ra không vào này hướng cứ phản bình nguyên trận này đường cực xa mang trường kiếm này mang t ầ n cung thủ thân thể cách này tân không trừng phạt thành đã dũng này lại dùng võ cuối cùng kiên cường này không thể lăng thân thể vừa chết này thần lấy linh hỗn phách kiên quyết này vì quỷ hùng cấm âm cùng phù âm m u n hợp vô tận hạo n h i n chính khí hiện lên t ư n g tôn người mặc huyền thiết toàn thân nhà El d o bách luyện hổ văn đao giáp sĩ xuất hiện trên không trung, những giáp sĩ này toàn thân quấn quanh lấy l ẫ m nhiên sát khí, làm người ta kinh ngạc. Giáp sĩ t r o n g người làm ộ t liệt, cùng sở hữu trăm đ ư ợ c g trọn vẹn vạn nhân, mỗi một người đều có tiên thiên cảnh giới chiến đấu lực, xếp thành p h ư ơ n g trận về sau, một vạn giáp sĩ càng là quất ra bên hông trường đao, lấy mặt đao đánh giáp, phát ra kim thiết g i a o kích thanh âm, trong miệng càng là hù nói, phong, phong, phong, đại phong. Trình thể thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ âm hoài sơn, theo giáp sĩ gào thét, vô tận sát khí trùng tiên, cường đại quân đội sát khí vậy mà ngưng tụ thành một bộ cao ba trượng bạch hổ phấn khởi tại quân trận phía trên. Bạch Hổ, nhị thập bát túc Tây Phương thất túc Huy, lâu, dạ dày, mão, tất, tuy, tham gia chi tượng kỳ hình tượng Bỉ Hổ, ở vào phía Tây, t h u c Kim, người sát phạt, sát Bạch, tên Bạch Hổ, sát khí ngưng tụ thành Bạch Hổ ngửa mặt lên trời, thét dài, gào thét Hổ âm để quân trận trùng quanh dây leo giống như uống say xả, lúng la lúng lay để k h ô n g nổi lực đạo đến, càng đừng để cập dây dưa giáp sĩ thu hồi cựu tiêu hoàn bội cẩm, trì thủy mặc đứng thẳng người lên, trong miệng uống nói, hiện có yêu tà muốn hoắc loạn thiên hạ, điên đảo c ả khôn, nghịch thiên mà đi, các ngươi khi như thế nào? Giáp sĩ cùng tiêu lên uống nói. giết. Quân trận phía trên bạch hổ càng là dơ vớt biết miệng, muốn nhắm người mà phệ. Trình Tề tốc độ tiếng văn lên, quân trận t ả n ra, lấy trăm người một trận hóa thành trăm đội, đáp xuống trên mặt đất. Trăm cái phương trận hình thành một trường, cự đại vong đem c r ọ n cái â m huệ sơn vây quanh. Giáp sĩ nhóm rút đao tấn công, hóa thành trầm mặc tử vong sự giả. Trong ánh đao hạo nhiên c h í n h khí bừng bừng phân chấn. Chí chính chí đại hạo nhiên c h í n h khí hóa thành đao quang, cho dây leo mang đến cự đại sát thương. Giống như chúng giáp sĩ giống như cắt cỏ đồng dạng đem chọn cái dây leo hình thành hải dương trong nháy mắt cắt tới thất linh bắt lạc được không t h thảm. Cái này cái này cái này. Một bên Hồng Diệp đã sớm nối đ ã i trong miệng kinh hô nói cái này khó nói cũng là trong truyền thuyết đọc sách thông thần về sau có được thần thông trong lồng ngực có thể g n nấp trăm vạn binh nhìn thấy hồng diệp trong mắt lan tràn ra kinh ngạc sùng bái chi tình gia cát lưu vân liền cảm thấy như kim đâm khó chịu mở miệng phản bát nói sư muội trong lồng ngực có thể gần nấp trăm vạn binh bất quá là một loại hình dung binh pháp tạo nghệ thâm hậu tuyết h pháp mà thôi không thể coi là thật nhà ai nữ nhi không yêu anh hùng từ xưa anh hùng nhiều tướng quân có thể ngược cận ấ u trăm vạn binh mà lại ăn nói phi phàm học thức y ê n bác chỉ thủy mặc tuyệt đối phù hợp hồng diệp trong lòng anh hùng tiêu chuẩn hơn nữa còn là tu hành giới anh hùng tiêu chuẩn ha <cười> ha Hồng Diệp cô nương đoán không tệ, đây chính là đọc sách đọc tới trình độ nhất định kết quả. Chi Thủy mặc đối Hồng Diệp khẳng định không dễ dàng một cái vang rồi cái tát đánh vào da cắt lưu vân trên mặt, để hắn vẫn nộ không bình thường. Lòng dạ nhỏ mọn da cắt lưu vân thậm chí ngay cả Hồng Diệp cũng h ậ lên, trong lòng điên cuồng gọi nói, đáng chết, đáng chết, dâm, phụ h ồ n g Diệp, ta đã lấy được ngươi sư tôn ta đồng ý kết làm đạo nữ, đến lúc đó ta nhất định phải hảo hảo bảo chế bảo chế ngươi, để ngươi biết rõ ta r a cắt lưu vân lợi hại. Hồng Diệp không nghĩ tới chính mình thuận miệng một nói vậy mà thương tổn nhà mình sư minh, nàng xoay đầu lại đối r a cắt lưu vân ấy, này ấ y cười một tiếng, không ngờ. lại nhìn thấy gia cát lưu vân ấy mắt một kia giữ tận trong lòng lạnh lẽo đối với gia cát lưu vân ấn tượng lại thấp hai điểm đối với trong môn muốn cho chính mình cùng gia cát lưu vân kết làm đạo lữ sự tình hồng diệp một cái phản đối bất quá trong môn cân nhắc đến hồng diệp chính là lục âm chi thể gia cát lưu vân chính là lục dương chi thể nếu như hai người song tu âm dương tương hòa làm theo kim đan đều có thể đối với động âm phái tới nói hai cái kim đan cảnh giới chiến đấu lực chi phi thường trọng yếu một khi hai người đột phá đến kim đan cảnh giới làm theo động âm phái liền có thể bằng vào ba cái kim đan kiếm tu chiến đấu lực vấn đỉnh tu hành giới chính đạo đệ nhất thế lực n g a vàng cho nên nếu như Hồng Diệp cũng không đủ lý do, trong môn là sẽ không tùy ý nàng đùa nghịch Tiểu t í n h t ì n h Sở Dĩ trước mắt Hồng Diệp còn không có cùng gia cắt Lưu Vân kết làm đạo nữ, chính là bởi vì Hồng Diệp điều kiện là gia cắt Lưu Vân có thể đánh nhau qua nàng mới đồng ý kết làm đạo nữ. Đáng chết! Thu Hải ngập trời. Một trận tức h ồ n hển thanh âm truyền đến, hiển nhiên t h ụ yêu mỗ mỗ cũng ngồi không yên, đang chờ sau đó qua, chỉ sợ toàn bộ dây leo Chi Hải đều muốn bị trì thủy mặc giáp sĩ cắt đứt hầu như không còn. Theo t h ụ yêu mỗ mỗ lời nói. mặt đất thụ hải dây leo hóa thành một thủy triều, đem hành động chậm chạp hơn vạn thụ nhân trong nháy mắt đẩy đưa đến âm hoệ sơn các nơi, hình thành một cái cự đại thụ nhân c h ì vong, đem âm hoệ sơn bao phủ. Không tốt, giáp sĩ gặp nguy hiểm. Chi thủy mặc sắc mặt trầm xuống, trong miệng muốn nói, lực sĩ an thiên hạ, hạ nhân chấn cả c ô n Vừa dứt lời, chỉ thấy một trận cuốn phong lướt qua, cuốn phong lướt qua, một quân trận đoàn n h a u nhao trong miệng hét lớn, hắc thiên đã chết, thanh thiên đương lở. Nhất tôn hắc giáp lực sĩ xuất hiện, nhưng gặp mặt như hồng ngọc, râu giống như tạo lung, p h ả n phất có ba t r i ệ u dáng người, tung hành có trăm vạn cân khí lực, hồng cân bên cạnh mờ. Kim Hoàng nhập diệu phun ánh sáng theo á o chung gian, thiết giáp xương trải thôn mị ảnh. Thương tại đàn trước hộ pháp, mỗi kiếp sau bên trên hàng ma. Đây chính là đạo môn thiên tướng hình chiếu tại nho đạo bên trong hóa dụng, xương là nho đạo l ự c sĩ. Chưa xong còn tiếp, tôi cầu mười phiếu, cầu khen thưởng. Côn vật bi lạc tử chương 204, l ô i điện thần thú quỳnh y u hiến cho 39, 9 n g à y thần dược 39. Không tốt, giáp sĩ gặp nguy hiểm. Chi thủy mặc sắc mặt c h ầ m xuống, trong miệng úm nói, lực sĩ an thiên hạ, hạo nhiên chấn cán ô n Vừa dứt lời, chỉ thấy một trận cuốn phong đổi qua, cuốn phong lướt qua. một quân trận đoàn nhao nhao trong miệng hét lớn hắc thiên đã chết thanh thiên đương l ậ p nhất tôn hắc giáp l ư c sĩ xuất hiện nhưng gặp mặt như hồng ngọc râu giống như tạo l u n g p h ả n phất có ba trường dáng người chúng h à n h có trăm vạn cân khí lực hồng cân bên cạnh mở kim h o à n nhật diệu phun ánh sáng thêu á o c h ú g i a n thiết giáp xương trải thôn n ư ờ i ảnh thương tại đ à n trước hộ pháp mỗi kiếp sau bên trên hàng ma đây chính là đạo môn t i ê n tướng hình chiếu tại nho đạo bên trong hóa dụng xương là nho đạo lược sĩ bất quá ngay tại trì thủy mặc đem một vạn giáp sĩ hóa thành nho đạo l ự c sĩ thời điểm tại thụ yêu mổ mổ không chế dưới một vạn t ụ nhân n g u n dây leo biển trì hoãn thời gian cũng thành công tiến hóa đi ra t h ụ nhân thân cây trở nên cứng cáp hơn, đồng thời trên cành cây cũng xuất hiện cũng mét phương viên h à n g lớn, đó là thụ nhân rắc hút. Chỉ thủy mặc bằng vào siêu phàm linh giác có thể cảm ứng được thụ nhân rắc hút bên trong nổi lên một cỗ năng lượng. Tại dây leo biển hình thành g ọ n sóng dưới, dây leo ba động giống như thủy triều, tiếp sức đem một vạn thụ nhân truyền lại đến phù hợp vị trí. Toàn bộ âm hệ sơn bị thụ nhân chiếm hết, chỉ thủy mặc mọi người cùng một trăm nho đạo lực sĩ lập mã liền chỗ thân thể cùng thụ nhân trong hải dương, trung quanh tất cả đều là thụ nhân. Một trận cổ lão thương mang thanh âm từ thụ nhân trong miệng truyền ra. tiếp lấy cao 6 trượng thụ nhân d ơ lên mặt bàn lớn nhỏ quyền đầu hướng phía nho đạo lực sĩ công tới lúc này liền có thể nhìn ra chỉ thủy mặc hợp thành ba trượng nho đạo lực sĩ chỗ tốt bởi vì nho đạo lực sĩ chỉ có cao 3 trượng so sánh lên cao 6 trượng thụ nhân đ ế nói n liền giống như lại nhân c ù n g tiểu hải tử trên thể hình trên lệ h để nho đạo lực sĩ nhận vây công nhân số hữu hạn cùng một thời gian chỉ có ba cái thụ nhân hướng phía nho đạo lực sĩ công tới ba cái mặt bàn lớn nhỏ quyền đầu hướng phía nho đạo lực sĩ ba cái phương diện công tới thụ nhân trên nắm tay bao vây lấy một tầng mỏng mà cứng cỏi nguyên khí màu xanh lục c ư ờ n g đại phong áp đem phía dưới đ ằ n g hải đô đè thấp, tại mọi người chú mục dưới, nho đạo lực sĩ quất ra bên hông trường đao, gầm khét một tiếng, lực phách hoa sơn, một đường hình bán nguyệt cự đại đao quang quấn quanh lấy sát khí hướng về phía phía trước thụ nhân đánh xuống, thổi phu một tiếng, màu xanh biết chất lỏng văng khắp nơi, phía trước thụ nhân bị cái này một cái cự đại đao quang từ trên xuống dưới làm hai nửa, trong nháy mắt tử vong. Cùng lúc đó, hậu phương hai cái q u y ề n đầu cũng khoe công đến, lực sĩ một tiếng hét lớn, tô tần đeo kiếm, trường đao trong tay thuận thế phản l ư i trên đao lấp l cái này làm làm đao quang đem sau lưng đánh tới hai n ă m đấm cắt đ ứ c ngào. bị cắt đứt quyền đầu thụ nhân phát ra thống khổ t i ế n g giống tiếp lấy nhanh chân hướng về phía trước tiếp tục hướng phía lực sĩ cũng tới phía trước thụ nhân vừa chết trở lại đứng không trong nháy mắt liền bị tân thụ nhân bổ sung lại bắt đầu một trận vây giết dựa theo song phương c ự đại số lượng trinh lệnh một cái nho đạo lực sĩ cần đối phó 100 t h ụ nhân nhưng là chi thủy mặc trong lòng rõ ràng cái này đúng ra là không thể hoàn thành nhiệm vụ bởi vì nho đạo lực sĩ trên thân sát khí cùng hạo nhiên chính khí là hữu hạn một khi sử dụng hết nho đạo lực sĩ cũng chỉ có thể bằng vào trường đao cùng thụ nhân liệu kỹ xảo cùng khí lực cũng đã không thể phát ra đao quang kiếm khí siêu một tiếng Trong không khí s ẹ t qua một đạo lục ánh sáng, một cái thụ nhân thể nội năng lượng t h a i nén hoàn tất, mở ra miệng lớn, phát ra một đường màu xanh biết x ạ tuyến. Này x ạ tuyến cường đại xuyên thủng lực trong nháy mắt liền đem nho đạo lực sĩ thân thể xuyên thủng, lưu lại một to bằng miệng chén xuyên qua vết thương. Tầm mắt mọi người đều có thể xuyên qua lực sĩ thân thể nhìn thấy bên kia tình cảnh. Cũng may, phát ra x ạ tuyến thụ nhân nhất thời động tác có một cái cự đại dừng lại, cho nho đạo lực sĩ thời cơ, bị lực sĩ một chiêu hành t ạ o thiên quân, chém ngang lưng. Đáng chết! Chi thủy mặc gầm thét một tiếng, nhìn tới, tại thụ nhân x ạ tuyến công kích đến, lực sĩ nho t i ê n chỉ không bao lâu, cũng xuất thủ. Lực sĩ kiên trì không bao lâu, chờ thụ nhân d à n h tay, chúng ta đều phải chết. Chi thủy mặc lời này đương nhiên là nói chuyện r ậ t gần, hắn là cố ý hù dọa gia cát lưu vân cùng Hồng diệp. Nếu như gia cát lưu vân không xuất thủ, như thế nào lại gây nên thụ yêu m ộ m ộ chú ý đây? Chỉ có gây nên thụ yêu mổ m ộ chú ý, chi thủy mặc m ư ợ n đao giết người kế sách tài năng thành công. Gia cát lưu vân, ngươi hỏa thuộc tính khắc chế thụ nhân, ngươi có thể du tẩu tứ phương, đem thụ nhân liên miên tiêu chết. Chi thủy mặc lời nói mặc dù là đề nghị, nhưng là để gia cát lưu vân có chút khó chịu, trong lòng thầm nghĩ ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Bất quá. nhìn thấy bên cạnh hồng diệp sư muội ánh mắt lưu tại chỉ thủy mặc trên thân thời điểm gia cát lưu vân lại có chút đ ấ u chỉ nam nhân tốt làm náo động ý nghĩ chiếm thượng phong ân ta hẳn là để cái này tử thư sinh nhìn xem ta lực lượng đ ể sư muội biết rõ ta gia cát lưu vân cũng là rất cường đại nhất là đối mặt với những này thụ nhân chính mình hỏa t h u ộ c tính phi kiếm càng là chiếm tiện nghi lớn xích hà hỏa kiếm nghe ta hiệu lệnh thần kiếm hóa hỏa đất căn năng giảm đốt gia cát lưu vân hét lớn một tiếng dưới chân phi kiếm trong nháy mắt bay ra hóa thành một cái ba trưởng lớn nhỏ hỏa hồng c h u tước mang theo vô biên hỏa diễm đi xuyên qua thụ nhân chi hải dương bên trong. Trời sinh bị ngọn lửa k h ắ t chế thụ nhân nhao nhao bị nhen lửa, Chu Lên muốn dập tắt trên thân hỏa diễm, đáng tiếc, gia cát lưu vân tuy nhiên nhân phẩm bất hảo, nhưng lại mười phần được sủng ái. Này xích hà hỏa kiếm phát hỏa diễm chính là đạo gia thuần dương chân hỏa, thuộc về ngày kia đỉnh cấp hỏa diễm một trong, những này thụ nhân bất quá là bị thụ yêu mộ mỗ cưỡng ép lượn đ ạ t thiên địa ở giữa một linh chi khí t h ô i hóa đi ra sản phẩm thôi, căn bản cũng không có thủ đoạn có thể dập tắt đại hỏa. Bất quá trong chốc lát, thụ nhân ngay tại d y r t bên trong hóa thành cho tàn, d y r t h ụ nhân một khi đụng tới trung quanh thụ nhân, này thuần dương chân hỏa liền sẽ mạn duyên quá khứ. Còn ạ i thụ nhân nhóm tuy nhiên cao lớn, nhưng à âm h sơn cũng đủ lớn. mà lại thụ nhân cũng có đơn giản su lợi tị hại bản năng, cho nên cũng nho nhau tránh đi bị thuần dương chân hỏa thiêu đốt thụ nhân nhóm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có tránh không khỏi không may thụ nhân lan tràn trong biển lửa vô số thụ nhân tiếng tiêu r ê n van g vọng bầu trời đêm. Gia Cát Lưu vân bay ra bất quá một lát, liền tử vong ba, 400 người, cơ hồ bắt kịp chỉ thủy m ặ t một đám lực sĩ lực sát thương một phần ba. Gia Cát Lưu vân h ă n g hái đồng thời, Hồng Diệp cũng không có khiến người ta thất vọng, trong miệng tiểu t r á thanh minh lôi kiếm, nghe ta hiệu lệnh, ngân xả tử điện, hóa thành lôi hải, đốt. Theo Hồng Diệp phù âm rơi xuống đồng thời, nó dưới chân phi kiếm vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng. hóa thành một cái cự thú, cái này cự thú nó trạng thái n h ư n g nhưu, thương s ắ c không có sừng, dưới bụng một chân, ánh mắt như nhật n g u y ệ t tiếng giống như sấm. quý nhưu, chi thủy mặc cùng tô thanh m ị đồng thanh uống nói, hồng diệp phi kiếm biến thành cự thú chính là lôi điện thần thú quý nhưu, này quý nhưu ngửa mặt lên trời với hồ, chỉ vương viên ngàn mét bên trong, đường đạo thanh sắc lôi điện bỗng dưng mà hiện, đem vương viên ngàn mét hóa thành lôi điện thế giới, âm âm lôi điện thanh âm đem sở hữu thanh âm khác che giấu, vô tận trong xóm xét, tựa hồ thiên địa cũng đỉnh trệ một khắc, giờ khắc này thuộc về hồng diệp, chưa xong còn tiếp, d s c ả tạ thư hữu cửu tiên t ầ n dự khấn thưởng. đáng thương thạch đầu nguyện phiếu như trước đang chạy trần chuồng cầu nguyện phiếu cầu khen thưởng thạch đầu chắp tay c ộ n vật bi lạc tử chương 205, h khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang theo hồng diệp phù âm rơi xuống đồng thời nó dưới chân phi kiếm vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một cái cự thú cái này cự thú nó trạng thái n h ư n g yêu thương sắc không có sừng dưới bụng một chân ánh mắt như nhật n g u y ệ t tiếng giống như s ấ m quý yêu chi thủy mặc cùng tô thanh m ị đồng thanh ôn nói hồng diệp phi kiếm biến thành cự thú chính là lôi điện thần thú quý yêu này quý yêu nửa mặt lên trời với hô chỉ vương viên ngàn mét bên trong đường đạo thanh sắc lôi điện đống d ư n g mà hiện đem vương viên ngàn mét hóa thành lôi điện thế giới ầ m âm lôi điện thanh âm đem sở hữu thanh âm khác che giấu vô tận trong s ấ m xét tựa hồ thiên địa cũng đỉnh trệ một khắc giờ khắc này thuộc về hưng diệp khi lạc lôi tán đi nguyên địa chỉ để lại đầy mặt đất cho tàn p h ư ơ n g viên ngàn mét bên trong vượt qua 200 gốc cây nhân hóa làm cho bụi đáng tiếc cái này tìm thuật pháp lực sát thương tuy nhiên c h ủ n g bố nhưng là sát thương phạm vi vẫn là tiểu chỉ có chừng 200 gốc cây người tử vong mà thôi so sánh với gia cát lưu vân tiêu chết thụ nhân cũng không bằng về phần chỉ thủy mặc nho đạo l ự c sĩ càng là theo không kịp Không biết là không có ý tứ vẫn là thuật pháp hao phí pháp lực quá nhiều, lạc l ô i tan hết một khắc này. Chỉ thủy mặc trông thấy hồng diệp trên má ngọc dâng lên hai đoá hồng vân, phối hợp với một thân hồng sắc q u ầ n á o thật sự là đẹp vô cùng. Có khoảnh khắc như thế chỉ thủy mặc thừa nhận có chút không tốt ý nghĩ dưới đáy lòng phát lên, bất quá lập tức liền bị b ắ t cát. Chỉ thủy mặc cùng tô thanh m ị tâm hữu linh tê l i ệ nhau, đồng thời xuất thủ. Tô thanh m ị khẽ t ê u vang lên, nhất kiếm c â y lai giữa thiên địa, quang mang vạn t r ư n g n g hồng liên, ngân hà đảo q u k t h lạc, kiếm khí tung hoành n ă m Hồng liên kiếm ca, kiếm khí hoành. Lập tức một thanh tối trường kiếm màu đỏ xuất hiện, trường kiếm quang mang lóe lên. Quần quận vụ vụ tiếng vang lên, mười t r ư ợ n g hồng mang xuất hiện, tiếng kiếm reo bên trong, hồng mang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm khí, tinh tế đến vừa vặn ba ngàn. Đầy trời kiếm khí giống như giọt mưa rơi xuống, màu đỏ sẩm giọt mưa có khiến ngạt thở mỹ lệ. Đáng tiếc, thưởng thức cái này duy mỹ một khắc thụ nhân cũng tử tại h ồ n g liên k i ế m khí phía dưới. Kiếm khí rơi xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, một nghìn thụ nhân nổ tung, tử tại trận này duy mỹ kiếm vũ bên trong. Từ khi hấp thu chỉ thủy mặc nho đạo b í h u y ế t về sau, tô thanh mỹ thể nội pháp lực tinh chuẩn gấp m ư lần. Tuy nhiên bởi vì thi ma chưa chết vong, tô thanh mỹ độ không được thiên tiếp, sợ vì tâm ma thừa lúc. nhưng lại d vào hạo nhiên tinh hoa mang đến trí thuần trí chí chính cải biến. Tô Thanh Mị chiến đấu lực hiện lên thẳng tắp đệ bạt. Cùng Tam Lưu Bích Đan cảnh giới cường giả sinh tử chém giết. Tô Thanh Mị tất thắng. càng có thể liệu bình nhị Lưu Bích Đan cường giả. Tại nhất Lưu Bích Đan cường giả nhận lấy toàn thân trở ra. Chi Thủy mặc tay trái du ra. Một thanh đen nhánh đại cung chống rông xuất hiện. Đen nhánh đại cung bên trên, thanh lãnh khí tức chận ngập. Màu trắng vân vân che kín toàn bộ thân cung. Cung đầu hai đầu, chính là hai cái kỳ dị x a khẩu. Sa khẩu bên trong ngậm lấy một cây tơ nhỏ trắng như tuyết. Cái này, chính là truy vân đoạn người cung. Chi Thủy mặc cũng không lấy mũi tên. cứ như vậy dùng tay phải k h o á c lên trắng như tuyết trên dây cung, thể nội hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra, toàn bộ quán chú đến thân cung phía trên. khi hạo nhiên chính khí tiến vào thân cung thời điểm, một loại ngưỡng xạ cửu thiên, túi mặc khắp nơi ý cảnh từ thân cung bên trên chuyển đến. chi thủy mặc trong lòng hơi động, cái này truy vân đoạt nguyệt cung linh tính tại chi thủy mặc 3 năm nuôi n ấ g trung việt phát linh động. thân cung linh tính mới vừa xuất hiện, chi thủy mặc trong tay phải ẩn ẩn hiện ra vô số nhỏ bé màu trắng phù văn, lượn lờ tại năm ngón tay ở giữa, một câu ngút trời chi ý tràn ngập tại phù văn bên trong. c u này ngút trời chi ý vừa ra. c h i Thủy mặc rõ ràng cảm giác được tay trái thân cung càng là nhiều mấy phần hoan hỉ, Phu Văn lượn lờ tay phải hơi hơi dùng lực, liền kéo ra cái này mở đầu Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung. c h i Thủy m ặ c sắc mặt n g h i ê m một chút, đem Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung ra thành trang trọn, trong miệng cùng đến, vạn trận địa địch c h ú n g qua, tỉnh nghi thiên quân biến, bán đường, tỉnh nghi thiên quân tiễn. c h i Thủy mặc vừa d ứ t l ờ i năm ngón tay b u n g lỏng, thiên đạo lưu ánh sáng bay ra, hóa thành đầy trời mưa tên, màu trắng mưa tên rơi xuống, mang đến không phải sinh cơ, mà chính là tử vong. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. nương theo lấy từng tiếng tử vong trước tiêu d i n để cho tràn ngập lục ý hải dương hóa thành một mảnh lũ lụt. Mỗi một đạo lưu quang cũng đại biểu cho một vị thụ nhân tiêu vong, một đoạn sinh vật quái dị chết đi. khi lưu quang tan mất, một mảng lớn đứng thẳng thụ nhân ngã xuống, toàn bộ âm hoẹ sơn thụ nhân chi hải đã chống chỗ hơn phân n ữ a bất quá, không t i ế c đại giới thụ yêu mộ mộ vẫn là dùng thụ hải chiến thuật đem chỉ thủy mặc 100 nho đạo l ự c sĩ sinh sinh mài chết, một vạn thụ nhân, nho đạo l ư c sĩ giết ba ngàn, c thủy mặc giết một n tô thanh mỹ giết một n ra cắt lưu vân giết tám dốc hết toàn lực hồng diệp lại giết hai xoay sở đủ bốn hết thảy sáu p cây người tử vong. các n g ư ờ i đang chết. t h ù yêu m â m ô có chút t ứ c hồn hển âm thanh vang lên, t h ù hải che trời, sinh tử có s u i theo, thái cực phân hóa, khô vinh t r ấ n thiên. không tốt, thanh m ị tới. trì thủy mặc trong miệng hô nói, đồng thời cầm trong tay n g h i ê m mực ném ra ngoài, hóa thành một phương một trượng phương viên tự đại n g h i ê m mực, n g h i ê m mực long đã bên trong vô tận mực nước phun trào. một mảnh hơi mỏng hắc quang rơi xuống, đem trì thủy mặc cùng tô thanh m ị bảo hộ ở trong đó, cái này n g h i ê mực gọi là m hải vô biên n g h i ê mực, chính là thủy mặc căn cứ hạo nhiên n khí thư bên trong bí pháp chế làm n h đạo p h ò n g ngự í bảo, danh x ư n g m hải không làm, p h ò n g ngự không phá, vương phải là vô cùng lợi hại. không biết nghĩ như thế nào, t r ỉ Thủy Mặc đem chính mình cùng t ô Thanh Mị bảo vệ cẩn thận về sau, vung tay lên, thả ra một đường hạo nhiên ánh sáng, hóa thành một đường hạo nhiên viên quang che đ ậ y đem cách đó không xa Hồng Diệp bao ở trong đó. Nay Hồng Diệp chẳng biết tại sao, vậy mà cũng không nghi ngờ t r ỉ Thủy Mặc là nhân cơ hội ra hại nàng, vậy mà không tránh không tránh, mặc cho này đường hạo nhiên ánh sáng đưa nàng v à o phủ. Cùng lúc đó, Thu Hải bên trong còn lại hơn 3.000 thụ nhân toàn bộ y mắng nổ tung, hóa thành một đoàn cự đại lục quang t u y n qua a y quanh tại ấm huệ sơn đỉnh núi, vô số điểm sáng màu xanh lục ố n g rông xuất hiện, giống như một trận màu xanh biết quan vũ, mỹ lệ vô cùng. c h i Thủy Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, này về sau bay ra, m à u Xanh biết Quang Vũ vừa lúc 6.000 đ ế n đến lấn o ạ n Quang Vũ bay vào tuyển qua về sau, toàn bộ tuyển qua trên không trung lăn một vòng, hóa thành tam đường bích lục quang trụ, hướng phía Tam Phương công tới, k h ô vinh d i ệ t tuyệt thần quang. Tô Thanh Mị đột nhiên kêu lên sợ hãi, mặt hiện vẻ hoảng sợ, đang lúc trở tay liền móc ra vạn yêu hoàng châu thả ra một đường bụi bẩn quang trụ đem chính mình cùng c h i Thủy Mặc bao phủ. Một bên Hồng Diệp nghe nói Tô Thanh Mị gọi tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại Tri Thủy Mặc cho hạo n h i n viên quang che đậy bên trong lại dâng lên một đạo thanh quang che đậy, sau đó lấy ra một cái ngọc phủ. hùng hăng bấm nát. Hồng Ngọc vừa làm xong đây hết thảy, Khô Vinh Diệt tuyệt thần quang liền đã đánh tới. này hạo nhiên viên quang che đậy chỉ chỉ hoán một cái hô hấp liền vỡ vụn mở đi ra, lồng ánh sáng màu xanh càng là liền nửa cái hô hấp đều không có đến. c n g may Hồng Diệp b ó p nát cái viên kia ngọc phù bên trong bay ra một đường n g ư n g tụ dị thường, khủng bố tới cực điểm kim sắc kiếm quang, theo bay tới Khô Vinh Diệt tuyệt thần quang hung hăng chạm vào nhau, không có tiếng vang cực lớn phát ra, kim sắc kiếm quang liền giống như gặp gỡ dương quang tuyết động, chậm rãi hóa đi. Sau cùng, lưu lại nửa đường to bằng ngón tay Khô Vinh Diệt tuyệt thần quang hướng phía Hồng Diệp bay đi. Ngay tại Hồng Diệp nhắm mắt đợi khi chết đợi, một đạo bạch sắc hạo nhiên ánh sáng. đêm này đường to bằng ngón tay khô vinh diệt tuyệt thần quang bộ đi hơn phân nửa chỉ còn lại một tia khô vinh diệt tuyệt thần quang bắn tới hồng diệp trên thân một bên khác một mình xâm nhập ra cắt lưu vân thủ đoạn ra hết sau cùng vẫn như cũ bị một đạo thành người lớn bằng ngón cái to bằng ngón tay khô vinh diệt tuyệt thần quang đánh trúng tại chi thủy mặc kinh h a i trong ánh mắt này ra cắt lưu vân vậy mà giống như trong nháy mắt qua mấy trăm năm từ rất tốt thanh niên trong nháy mắt ra đi mặt mũi tràn đầy nếp v n ra cắt lưu vân sau cùng quay đầu nhìn hồng diệp liếc một chút chỉ nhìn thấy hồng diệp một mặt cảm kích nhìn lấy chỉ thủy mặc tại vô tận đoán hận bên trong ra cắt lưu vân biến chất làm thổi p h n g cho bụi tiêu tán trong rõ Về phần bay về phía chỉ thủy mặc to bằng bắp đuổi khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang, tại t ô Thanh Mị lo lắng trong ánh mắt, tầng kia hơi mỏng hắc quang vậy mà cứng chắc vô cùng, thẳng đến khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang tiêu tán hầu như không còn, tầng kia hơi mỏng hắc quang như trước đang này bên trong lưu chuyển không nghỉ. t ô Thanh Mị phát hiện chính mình chưa bao giờ giống hôm nay một dạng cảm thấy hắc sắc đ á n g yêu. Lại một mực một bên chỉ thủy mặc đã đau lòng đến muốn tử, bởi vì mặc hải vô biên nghiên mực bên trong hạo nhiên chi mặc đã tiêu tán hơn phân nửa, đây chính là chỉ thủy mặc b năm qua đau khổ tổn c h ư đến a. Bị một tia khô vinh diện tuyệt thần quang bắn tới hùng diệp, giờ phút này đầu đẩy tóc xanh đã hóa thành tóc trắng. c g may cũng vẹn vẹn tóc xanh biến tóc trắng, còn lại ngược lại là không có gì thay đổi. Bất quá trên mặt dung động lòng người hào quang hơi có chút t ả m đạm, chỉ sợ không có tầm 5-3 tháng, Hồng Diệp là nuôi không trở lại. Cái này cũng là Khô Vinh d i ệ t Tuyệt Thần Quang a, sợ hai tháng phục bên trong, Chi Thủy mặc n h i n không được phát ra nghi vấn. Không tệ, Khô Vinh d i ệ t Tuyệt Thần Quang chính là Mục Linh Nhất Tộc bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại thần thông, có thể lịch chuyển Khô Vinh, đã có thể hóa quang vinh vì Khô, cũng có thể chuyển Khô làm vinh, thực sự vô cùng kinh khủng, cũng chính là nương tựa theo tay này Khô Vinh d i ệ t Tuyệt Thần Quang, thụ yêu mộ mộ tài năng che chở Mục Linh Nhất Tộc 3.000 năm. Không phải vậy, b ằ n g vào một linh đối người trong tu hành cự đại dụ hoặc đ ế nói, n một linh nhất tộc đã sớm di tộc. Thu Thanh Mị lòng còn sợ hãi giải thích nói, Hồng Diệp, cảm ơn tiền bối lại ân. Một bên Hồng Diệp kiểm tra toàn thân cao thấp, phát hiện chỉ có tóc xanh biến tóc trắng về sau, rung lòng một hơi, đồng thời nhìn lấy chỉ thủy mặc trong ánh mắt suốt ruột bên trong nhưng lại mang theo vài phần nám đạo, đã sớm hóa thành nhân tinh chỉ thủy mặc rất muốn lớn tiếng nói cho Hồng Diệp, m ị nữ, tóc trắng ta không ngại, ca ca ta liền h ư ơ n g phát, tóc vàng, tóc lục, lam phát, màu phát đều gặp, sẽ không kỳ thị ngươi. Đáng tiếc, nhà mình đương tử ngay tại bên cạnh. Tri Thủy Mặc có tạc tâm không có tạc đảm, đành phải đem cái này một cái lánh ngạo mê người tiểu lạt tiêu từ bỏ. Không nói chuyện nói, Tri Thủy Mặc chính mình cũng không có chú ý tới, không biết là từ trường nào thì bắt đầu, hắn vậy mà lại để ý Tô Thanh Mị tâm tình, nếu là đ ổ i Thiên Long thời kỳ, chỉ sợ hắn sớm đã đem Hồng Diệp ô m về nhà. v ề phần tại Mặc Hải bên trong ẩ n tàng nhất Tiểu Thiến cùng Ninh Thải thần giờ phút này sớm đã dọa đến ố c trong lòng không ngừng lặp lại nói, còn tốt Tri Thủy Mặc đại ca đem chúng ta thu vào đến, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Đối với nhà mình Phu quân ý nghĩ, Tô Thanh Mị tự nhiên năng với đoán được ba phần, cắn cắn miệng môi. làm xuống quyết định gì đó. Tô Thanh Mị đang muốn truyền ô n đột nhiên một trận tiên diêu đ i ệ u động. chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 206, t i ể u t r ể ư thiên tế đàn. không nói chuyện nói, t r i thủy mặc chính mình cũng không có chú ý tới, không biết là t ừ trường nào thì bắt đầu. hắn vậy mà lại để ý Tô Thanh Mị tâm tình, nếu là đ ổ i Thiên Long thời kỳ, chỉ sợ hắn sớm đã đem Hồng Diệp ôm về nhà. về phần tại Mặc Hải bên trong ẩn tàng nhất Tiểu Thiến cùng Ninh Thải thần giờ phút này sớm đã dọa đến nốc, trong lòng không ngừng lặp lại nói, còn tốt chi thủy mặc đại ca đem chúng ta thu vào đến, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. đối với nhà mình Vu Quân ý nghĩ. tâm hồn linh lung tô thanh mỹ tự nhiên năng v ớ i đoán được ba phần cắn cắn miệng ô i làm xuống quyết định gì đó tô thanh mỹ đang muốn chuyển ô n đột nhiên một trận thiên d i ê u địa động không chờ ba người kịp phản ứng chi thủy mặc ba người đột nhiên mắt tối sầm lại chi thủy mặc càng là trong lòng cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác hôn mê đó là xuyên việt thời không cảm giác cũng may loại cảm giác này chỉ là tiếp tục hai cái hô hấp để chi thủy mặc kinh hãi tâm thoáng ổn định một chút chờ ba người một lần nữa đứng vững trước mắt thế giới đem bọn hắn kinh ngạc đến ngây người đây là đây là tiểu thế giới tô thanh m kìm lòng không được lên tiếng kinh hô một bên hồng diệp đồng dạng một mặt thần sắc kinh ngạc hiện nhiên là bị thụ yêu mộ mộ đại thủ bút c h ấ n trụ. chi thủy mặc đưa mắt nhìn một phía đây đại khái là một cái phương viên trăm d ằ m tiểu thế giới bọn họ đang tại một cái cự đại cỏ tươi bên trên bình nguyên bình nguyên núi diện là ba năm t ò à núi nhỏ trên núi lít nha lít nhít đều là thụ các loại các loại cây tối nhiều vượt qua chỉ thủy mặc kiến thức đây chính là này vạn niên thụ yêu khai mở một giới hình thức ban đầu n à y vài tòa trên núi nhỏ cũng đều là một linh nhất tộc tộc nhân hồng diệp bốn phía nhìn sang nói ra chính mình suy luận không thụ yêu tuy nhiên công h à n h tâm hậu nhưng xin khai mở không lớn như vậy thế giới cái này bên trong hẳn là một cái tàn phá tiểu vị diện, bị thụ yêu sử dụng thủ đoạn phong bế làm mục linh nhất tộc tạm thời nghỉ lại chi địa. các ngươi nhìn, tô thanh m ị chỉ ngoài m ờ i dặm chân núi chỗ, này bên trong có cái này lồng ánh sáng màu xanh lục, lồng ánh sáng bên trong là một tòa cao ba t r ợ n g tế đàn, tướng tất, đó chính là trong truyền thuyết tiểu trư thiên tế đàn, thụ yêu sợ dĩ muốn giết chết người có đại khí vận, chính là vì dùng khí vận hướng này tiểu trư thiên tế đàn hi tế, mà lại, này trên tế đài nhất định có có thể thay đổi cái này tàn phá vị diện thế giới giới tâm. cái gì? chi thủy mặc kinh hô nói, giới tâm. Đây là c h ì thủy mặc một cái đang tìm kiếm đồ vật, nhưng là tạo hóa thiên v o n g hồ lô bên trong căn bản cũng không có liên quan tới giới tâm bất kỳ tin tức gì. Lúc đó c h ì thủy mặc liền suy đoán, không phải này trong truyền thuyết giới tâm nắm giữ tại so với hắn cảnh giới cao hơn tồn tại trong tay, để hắn điều tra không ra, cũng là giới này căn bản lại không tồn tại tiểu giới tâm. Nếu như giới này không tồn tại giới tâm lời nói, chỉ sợ c h ì thủy mặc liền phải tiêu tốn 300 năm chính mình tế luyện một cái giới tâm đi ra. Nhưng là 300 qua s á năm, chỉ sợ thiên long vị diện lý t h á n h lộ, a chu cùng vương ngự yên chỉ sợ đều đã chết g i Nhất định phải đạt được cái này giới tâm, không tiếc bất cứ giá nào. Tri Thủy Mặc trong lòng thầm nghĩ, chỉ có đạt được giới tâm, hắn mới có thể sử dụng giới tâm thi triển truyền thừa bí pháp, khai sáng ra tát hạ học cung đi ra, cũng chỉ có tát hạ học cung tài năng hoàn thành cản quét giới này nhiệm vụ, không phải vậy, Tri Thủy Mặc cũng là m ệ t đến thọ nguyên hao hết, cũng không cần muốn có thể hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ. Ngay tại Tri Thủy Mặc trong lòng âm thầm tính toán thời điểm, một đạo cự đại thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ tiểu thế giới, lũ tiểu gia hỏa, mộ mộ một giới thế nào, có phải hay không mỹ lệ phi thường? Đối với các ngươi đ ế nói, đây cũng là cái hoàn mỹ mai cốt chi địa, các ngươi yên nghỉ đi thôi, mộ mộ ta hội nhớ kỹ các ngươi đối ta một linh nhất tộc công hiến. thì ra là thế, ta nói làm sao tại âm hoệ sơn thời điểm không có nhìn thấy cây này yêu xuất thủ, nguyên lai cây này yêu đã đến độ kim đan chi kiếp điểm tới hạn, một khi rời đi chỗ này tàn phá tiểu vị diện, nhất định phải thiên kiếp bung xuống. tô thanh m ị đột nhiên vỗ chán một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói nói, không tệ, cũng chỉ có loại này có tiểu chư thiên tế đàn vị diện mới có thể đem thụ yêu khí tức hoàn toàn chói buộc chặt, không cho thiên kiếp tìm tới. đáng tiếc chúng ta bị cây này yêu dùng trận pháp chi lực truyền vào này vị diện bên trong, không thể không đối mặt t ụ yêu bản thể. hồng diệp sắc mặt có chút khó coi, ở bên ngoài không có gặp được thụ yêu bản thể thời điểm, mọi người liền đã không bình thường gian khổ. bây giờ gặp được thụ yêu bản thể, chỉ sợ sinh x i n h y vọng xa vời. nhìn chú ý lực tất cả tiểu chư thiên tế đàn bên trên chỉ thủy mặc, hồng diệp âm thầm lắc đầu, tâm lý thẩm nghĩ, hắn tuy nhiên thiên tài, nhưng cũng bất quá mới tu hành hai mươi mấy năm thôi, tuổi tác còn không có chính mình lớn, dù là năng lực ngập trời, chỉ sợ cũng không phải cái này vạn năm lao yêu đối thủ. không chờ hồng diệp cảm khái hoàn tất, mọi người chỉ thấy phía trước bình nguyên gia đột nhiên xuất hiện một gốc hoại thụ, này hoại thụ giống như gió thổi, càng lúc càng lớn, bất quá một lát, đã c ó t r o n g trượng, 100 t ầ n g lầu cao, cao thấp, tại cái này tàn phá tiểu thế giới đến nói, cái này hoại thụ được xưng tụng đỉnh thiên lập địa, đó là thụ yêu bản thể. Tô Thanh Mị kinh hô một tiếng, đột nhiên mọi người đỉnh đầu tối đen, chỉ gặp một trương gần mẫu phương viên đại thủ từ bên trên v ô xuống. Này cự thủ hoàn toàn do chất gỗ cấu thành, phía trên ngưng tụ tầng này n ồ n g đậm lục quang. Cự thủ còn chưa v t xuống, cường đại phong áp đã để ba người sợi tóc bay loạn, mở mắt không ra. Trên mặt đất cỏ tươi càng là bị ép tới tiếp tới trên mặt đất. Chi Thủy mặc vong hồn đại mạo, trong miệng p h ù âm giống như viên đạn đồng dạng cấp tốc bắn ra, thiên địa có chính khí, tập n h i n phú lưu hình, nghe ta hiệu lệnh tôn hóa thành vũ giao c ử Chi Thủy mặc phun ra phủ âm nhanh đến liền tu hành nhiều năm hồng diệp cũng nghe không rõ, cơ hồ luyện thành một cái thanh âm. Phu Ân Tiết cứng rắn đi xuống, vô số hạo nhiên trinh khí chống dũng xuất hiện hóa thành một đạo bạch vân đem trì thủy mặc. Tô Thanh Mị cùng Hồng Diệp ba người quấn vào vân trùng, mây trắng lập tức đoán g một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang. Khó khăn lắm sát này che trời cự thủ bay ra, Lưu Quang bị cự thủ bên trên nồng hậu dậy đặc lục quang hơi hơi quẹt vào một chút biên giới, lay động hai lần, vẫn là linh hoạt né qua đại thủ tiếp tục bắt đánh. Phu quân, Lưu Quang trung Tô Thanh Mị lo lắng kêu gọi một tiếng, vừa mới Lưu Quang bị lục quang quẹt vào thời điểm, trì thủy mặc trên mặt hiện ra một vòng không bình thường n g n g hồng. Tô Thanh Mị biết Đấy. rõ, nhà mình Phu Quân khẳng định t ụ thương, là nội thương. tu hành nho đạo người y ế u đất nhất cũng là chi thủy mặc l ắ p đầu ra hiệu tô thanh mỹ không cần lo lắng chính mình không có việc gì tiếp lấy mắt tối sầm lại một đường thành tường tay liền trực tiếp chụp tới không chờ lưu quang lui lại đằng sau lại bay tới một trường cự thủ hai tay giáp công phía dưới chi thủy mặc nhất lên hạo nhiên chính khí khó khăn lắm tại hai tay hợp kích bên trong bay ra chi thủy mặc trong lòng mắng to mụ nội nó không biết là cái nào ô quy nhi tử vương bắt đã nói hình thể càng lớn động tác liền càng chậm c h ạ m cái này liền trời tiếp đất hình thể đủ lớn đi kết quả tốc độ tuyệt không chậm kỳ thực cũng không phải là thụ y ế u tốc độ nhanh mà chính là thụ yêu hình thể quá lớn. thoáng di động một chút liền không phải là thường cự Lisa nhìn tốc độ liền thật nhanh chưa xong còn tiếp DS cầu siêu tầm cầu nguyện phiếu thạch đầu bái tạ côn v ậ t bi lạc tử chương 207, n h o đạo bí mật hạo nhiên t á m quẻ khiến cho 39. m ư đồng tử xương 39. tốc độ cao toàn văn t ự đ ọ côn lai DS cảm tạ thư hiếu m đồng tử xương nguyện phiếu cảm tạ thư hiếu cười nói m ớ n như hoa tố thề lương t r ấ n giới phủ độ khen thưởng cầu siêu tầm cầu phiếu phiếu thạch đầu bái tạ chi thủy mặc trong lòng mắt to mụ nội ó không biết là cái nào ô quy nhi tử vương bắt đã nói Hình thể càng lớn động tác liền càng chậm c h ạ m cái này liền trời tiếp đất hình thể đủ lớn đi, kết quả tốc độ tuyệt không chậm. Kỳ thực cũng không phải là thụ yêu tốc độ nhanh, mà chính là thụ yêu hình thể quá lớn, thoáng di động một chút liền không phải là thường cự ly xa. Nhìn tốc độ liền thật nhanh tại thụ yêu truy kích dưới, Chỉ thủy mặc đem lưu quang cơ hồ thôi động đến cực hạn. Nếu như là tại bên ngoài, Chỉ thủy mặc ngược lại là có thể sử dụng n g ự đạo bên trong minh hòa loan đạo thoát truy kích, nhưng là tại bên trong thế giới nhỏ này, không thể trốn đi đâu được, Chỉ thủy mặc đành phải dùng vũ giao c h cùng bạn. Niên t ụ yêu l ư vòng, đây là đang tơ thép bên trên thiếu vũ, một khi bị thụ yêu đại thủ vũ chúng. chỉ thủy mặc thân thể nhất định phải hóa thành bánh thịt. về phần mặc hải vô biên nghiêm mực chỉ thủy mặc dám khẳng định nghiêm mực nhất định có thể ngăn trở thụ yêu đánh ra, nhưng là một khi bị thụ yêu bắt lấy, nên đón tuyệt đối là khủng bố khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang. ẩm nsvv -E chỉ thủy mặc không chế cái này lưu quang, giống như con ruồi đồng dạng bay lên bay xuống, mà vạn năm buộc thụ yêu đại thủ liền giống như bị đập r ồ i mỗi một lần tránh thoát thụ yêu đánh ra, lưu quang bên trong mọi người liền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác sinh ra. kỳ thực phương pháp tốt nhất là phóng tới này vài tòa tiểu sơn, dù sao nơi nào là mục linh nhất tộc nơi ở, thụ yêu hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình, bất quá. Cây này yêu quanh thân chỗ nam dặm đều là một cái cự đại vô hình lực tràng, đem Lưu Quang bao phủ tại lập trường bên trong, để Lưu Quang tránh thoát không được, mà lại càng đi lực tràng biên giới qua, hướng tâm lực càng lớn, Tri Thủy mặc thử không chế Lưu Quang s ô n g qua một hồi, kém chút để thụ yêu thừa cơ bắt được. Cái này giống như xe cắp treo tử vong cạnh tranh chạy, để Tri Thủy mặc thần sắc căng cứng. Trong miệng thì t h ả o nói, không thể tại tiếp tục như vậy. Phu quân, cây này yêu không dám dùng đại uy lực sát thương tính t h ậ t pháp, không phải vậy một khi khí tức tăng vọt, cái này tiểu vị diện trói buộc không được hắn khí tức, liền sẽ n ê n đón t i ê n tiếp. đang đ ổ i đánh chúng tôi thanh bị ngược lại là nghĩ rõ ràng vì cái gì thụ yêu không cần thuật pháp mà hiện ra bản thể truy sát mọi người nguyên nhân có lẽ có dạng này một bộ phận nguyên nhân nhưng là người p h u quân ta mặc hải vô biên niên mực đầy đủ lập tức nàng sở hữu thuật pháp công kích trừ phi nàng không để ý nguyên khí phát ra đủ nhiều k h ô vinh diện tuyệt thần quang ngược lại vật lý công kích là chúng ta khiết quyết pháp sư dòn ra một khi bị nàng quật vào hẳn phải chết không nghi ngờ chi thủy mặc thật vất vả mới đưa ra tinh lực giải thích nói vật lý công kích pháp sư dòn ra p h u quân ngươi đang nói cái gì a làm sao ta một chút cũng nghe không hiểu Tô Thanh Mị rất lợi hại hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chỉ Thủy Mặc thầm mắng mình gấp v ắ n đầu, liền hoa hạ trò chơi thuật ngữ cũng làm ra đến, bất quá hắn cũng không có đi giải thích. Ngược lại thúc giục nói, không có gì, Thanh Mị, ngươi mau đem thần niệm r ó t vào Lưu Quang, chậm rãi thay thế ta không chế nó. Tô Thanh Mị từ khi hấp thu dung hợp Chỉ Thủy Mặc bích huyết về sau, vậy mà có thể sử dụng không chế Chỉ Thủy Mặc nho đạo pháp bảo cùng một số có thể chuyển di thuật pháp. Chỉ Thủy Mặc đoán chừng là trong cơ thể nàng có chính mình tinh thần nhất hạch tâm pháp lực khí tức duyên cớ. Tô Thanh Mị xin tầm nói đùa nói nàng d t khoát tu hành nho đạo tính toán, bất quá Chỉ Thủy Mặc biết rõ đây chẳng qua là trò đùa mà thôi. không thể coi là thật dù sao tô thanh m ị đã đi tại chính mình trên đường mà lại con đường này còn có tiền bối kinh nghiệm không giống với nhau đạo chi thủy mặc đến nay cũng bất quá là ném lấy thạch đầu để đi qua sông thôi nhiều nhất trong truyền thừa một ít kinh nghiệm có thể xung làm chiếu đường b ó l ó c để hắn không đến mức đi nhầm đường tốt tô thanh m ị lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình ý tứ đồng thời đem thần niệm chậm rãi thăm dò vào lưu quang bên trong qua lấy được bộ phận quyền khống chế bất quá hai người khống chế dù sao không bằng một người một đạo h ắ ảnh từ nghiên h ư ơ n g i ú p tới lưu quang bị thủ trưởng đầu ngón tay quẹt vào ba giống như một quả bị đánh xa quả bóng ô Lưu Quang bị một chút quất hướng phương xa. Tốt. Tri Thủy Mặc k i m lòng không được ô n nói, cường đại quán tính đem Lưu Quang đánh ra lực chản phạm vi. Lưu Quang bên trong một đạo cự đại nghiêm mực rơi xuống hơi mỏng Hắc Quang đem ba người ba phủ. Đây là Tri Thủy Mặc dùng đưa ra ý niệm triệu hồi ra nghiêm mực. Hắc Quang dưới Hồng Diệp cùng t ô Thanh Mị trên mặt xin Lưu lại sống sót sau hai nạn biểu lộ. Vừa mới bị thủ yêu đầu ngón tay quẹt vào thời điểm, may mắn Tri Thủy Mặc gọi ra Mặc Hải vô biên nghiêm tới một chút, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Thanh Mị thừa cơ hội này triệt để trưởng khống Lưu Quang. Tri Thủy Mặc nói một tiếng, liền đem chính mình ý niệm triệt để quất ra Lưu Quang. Nơi xa. Thu yêu mở rộng bước chân đi tới, cả vùng cũng tại rung động, bao quát chung quanh vài tòa tiểu sơn. Bất quá mấy chục bước đường, t h ủ yêu liền cơ hồ muốn lại lần nữa đem mấy người đặt vào phạm vi công kích. Tô Thanh Mị cũng thử bỏ qua cho t h ủ yêu chạy đến bình nguyên sau bên trong ngọn núi nhỏ qua, bất quá hiển nhiên không thành công. t h ủ yêu cường hãn di động biên độ để kế hoạch này chết từ trong trứng nước, rơi vào đường cùng, Tô Thanh Mị đành phải khống chế Lưu Quang vừa lui lại lui, rất nhanh liền đẩy lên vị diện này biên giới chỗ. Đây là một cái cự đại màu xám khí tưởng, Tô Thanh Mị cũng không dám vượt qua màu xám khí tưởng chạy trốn, bởi vì một khi xuyên qua vị diện chi v ế t tường. bọn họ khẳng định phải mất tích tại không gian dòng nước lũ bên trong, thậm chí muốn bị không gian phong b ạ o xé nát. c h i thủy mặc hồng mông vạn giới hồ lô ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này. đáng tiếc hắn khống chế không hồng mông vạn giới hồ lô mà lại hắn cũng có nắm chắc đối phó thụ yêu. Lưu quang bên trong, c h i thủy mặc thần sắt t r a n g nghiêm, giữa hai tay vô số thần bí pháp quyết tung bay. Kỳ quái là cái này pháp quyết không thuộc về quân tử lục nghệ bên trong bất luận cái gì một nói. Mịt mờ thiên âm vang lên tại nho r a thế giới bên trong, người sinh mà ứng bắt u a i chi thể đến n g ũ khí coi là n g ũ thường, nhân nghĩa lễ trí tin là vậy. Vô tận hạo nhiên chi khí hiện hiện, tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Phu vạn vật bắt đầu xuất phát từ chấn động chấn động, đông phương chi quả vậy. Dương khí bắt đầu sinh, thụ hình chi được vậy. Cho nên đông phương vì nhân, hạo nhiên chính khí trong núi nhân k ý tự động r u n lên. Một đạo cự đại phủ văn xuất hiện tại hướng chính đông, đồng thời phong lôi của ảnh hưởng cũng rơi vào nhân k ý tự động phía trên. Nhân k ý tự động phía dưới, một đạo cự đại quẻ trấn hiện hiện, thành tại cách cách, nam phương chi quả vậy. Dương đến chính tại bên trên, âm đến chính ở dưới, tôn ti chi t định, l chi tự vậy. Cho nên nam phương làm lễ. Hạo Nhiên chính ký thư bên trong bay ra một cái cự đại lễ ký tự đồng treo ở chính Nam Vương, nhưng là phù văn hơi có chút t h ả m đ ạ m Đồng thời, dê góp hai quốc hình ảnh cũng rơi vào lễ ký tự đồng phía trên, lễ ký tự đồng dưới một đạo cự đại cách quẻ h i ệ n hiện nhập tại đổi đổi phía tây chi quẻ vậy. Ông nắm quyền mà vạn vật đến nó nghi nghĩa lý lẽ vậy, cho nên phía tây vì nghĩa. Hạo Nhiên s ô n g bên trong dâng lên một cái cự đại nghĩa ký tự đồng bay đến phía tây kết thúc. Đồng thời, dê g ó c hai quốc hình ảnh cũng rơi vào nghĩa ký tự đồng phía trên, nói là nhà nghĩa tự phù đồng phía dưới một đạo cự đại đổi quẻ h i ệ n hiện d â n d â n tại khảm khảm. bắc phương chi vậy vậy âm khí hình thịnh âm dương khí n g ầ m bế tin loại hình vậy cho nên bắc phương để tin hạo nhiên chính khí thư bên trong bay ra một cái cự đại tin khí tự động xuất hiện tại phía chính bắc nhưng là phù văn hơi có chút tạm đạm dù sao lễ tân hai đồ trì thủy mặc còn chưa nhận lấy chữ khảm phù văn phía trên một đầu hạo nhiên s ô n g hư ảnh lẳng lặng lưu động phù văn phía dưới cự đại khảm quẻ h i ệ n hiện phu tứ phương chi nghĩa giai thống tại trung ương cho nên cản khôn cấn tuấn vị trí tại tứ duy trung ương cho nên dây t h ờ n g tứ phương được vậy chí chi q u y vậy cho nên trung ương vị trí v ù v ù Thanh â m Đại Thịnh, Hạo Nhiên Đại Nhật hơi chấn động một chút, trí ký tự động đến trung ư ơ n g đồng thời cản, khôn, cấn, tuấn bốn quẻ xuất hiện, trời c ù n g đất, phong lôi quật, dây g ó c hai c u ố c ảnh hưởng cũng xuất hiện tại phủ văn phía trên, cố đạo hưng tại nhân, đứng ở lễ, Lý Tạng n ĩ a định vào tin, thành vũ trí, năm người đạo đức phân chia, thiên nhân lúc, thánh nhân cho nên thông thiên ý, Lý Nhân Luân, mà minh trí đạo, cường đại thiên âm vang vọng đất trời, toàn bộ nho gia thế giới hiện ra một đường vắt ngang thiên đ ị cự đại kỳ dị bắt quái chi tượng, sở hữu nho đạo chi linh đô lớn tiếng ngâm sướng kinh văn, ngoại giới nhìn lấy cái t r á n đầy mồ hôi tô thanh mỹ. chỉ thủy mặc trong mắt g o a n sát chợt lóe lên, trong miệng u ố n nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật tùy phong t ố n quân tử lấy thân mệnh hành sự, lôi chấn, quân tử lấy hoàng sợ t u tình nước, đến t ậ p h à m quân tử lấy thường đức được tập giáo sự tình minh hai làm cách, đại nhân lấy sau đó minh chiếu tại tứ phương lệ c h ạ h đuổi, quân tử lấy bằng hữu d ệ và học kiêm núi cấn, quân tử lấy nghị không ra kỳ vị, nho đạo bí mật, hạo nhiên bất ái, thành, vô tận hạo nhiên chính khí xuất hiện ở cái này tàn phá bên trong tiểu thế giới, theo chỉ thủy mặc trong miệng thiên âm rơi xuống, càn, khôn, chấn động, tuấn, khảm. đội kỳ dị bắt quái xuất hiện tại thụ yêu mộ mồ khắp nơi. Mỗi cái quẻ tượng có to khoảng 10 trượng, quẻ tượng bên trên đứng đấy 108 n h o đạo chi linh hình chiếu. trong miệng không tuyệt vọng tụng đối ứng quẻ tượng kinh văn. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch tám lương thực đến cực hạn thiên địa dị tượng xuất hiện tại quẻ tượng phía trên. trăm trượng lớn nhỏ bắt quái đem thụ yêu bản thể triệt để phong bế, không thể đ ộ n g đ ậ y hung hăng hít sâu hai cái. chi thủy mặc cảm xúc b à n h t r ư ớ n g hạo nhiên bắt quái thời gian chuẩn bị quá dài, lúc đầu hắn coi là vĩnh viễn không có khả năng dùng trong thực chiến, không nghĩ tới vậy mà đụng phải thụ yêu loại này kỳ dị tình huống. lại để chỉ thủy mặc nho ra thế giới bên trong một mực nhìn như vô dụng phong l ố i quật d góc cốc phát huy tác dụng cực lớn triệt hối lưu quang không khỏi đêm dài l ắ n g thủy mặc cưỡng ép rút ra thể nội không nhiều hạo nhiên chi lực trong miệng u ố n nói thiên địa có chính khí tập nhân phú lưu hình nghe ta hiệu lệnh tôn hóa thành minh hỏa loan t thủy mặc hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng hét lớn đường đường hạo nhiên chi lực tuôn ra hóa thành một cái cự đại thanh loan hư ảnh đem chỉ thủy mặc cùng tô thanh m bao ở trong đó ngâm từng tiếng càng kêu to v lên thanh loan v cánh dài bay mấy hơi thở liền đến đến bên trên bình nguyên tiểu chư thiên tế đ n chỗ thanh m Chi Thủy mặc ra hiệu một tiếng, Tô Thanh Mị hiểu ý cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tối trưởng kiếm màu đỏ, khẽ kêu vang lên, nhất kiếm Tây Lai giữa thiên địa, quang mang vạn t r ư ợ n g x ư n g Hồng Liên, ngân hà đảo quải kỹ thi l ạ c kiếm khí tung hoành 3.000 n ă m Hồng Liên kiếm ca, 3.000 kiếm khí hoành. Lập tức một thanh tối trưởng kiếm màu đỏ xuất hiện, trường kiếm quang mang lóe lên, q u ầ n q u ộ n vù v ụ tiếng vang lên, 10 trường hồng mang xuất hiện, tiếng kiếm reo bên trong, hồng mang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm khí, tinh tế đếm vỡ vạn ba n g Kiếm khí như mưa, hướng phía bích lục lồng ánh sáng rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, Côn Vật Bi Lạc Tử chương hai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 t h ư ớ n g phía bích lục lồng ánh sáng rơi xuống, tế đàn về sau cũng là năm tòa liên tiếp tiểu sơn, ngay tại kiếm khí màu đỏ sẩm rơi xuống như mưa, đập đ ệ n đến bích lục lồng ánh sáng lung lay sắp đổ thời điểm, năm tòa bên trong ngọn núi nhỏ phía đông một ngọn núi bụng đột nhiên nổ tung, bay ra một cái cao cao gầy gò lao đầu tới, lao đầu mới vừa xuất hiện, nhìn qua đang công kích tế đàn tô thanh mỹ muốn rách cả mí mắt, trong miệng hét lớn nói, an đáp đ ụ n g đến ta một linh nhất tộc hy vọng, p h quân, lão nhân này tu vi tiếp cận bích đ n độ kiếp kỳ, ấ u ở bên trong ngọn núi nhỏ là vì che giấu mình khí tức, tránh né t i ê n kiếp, tô thanh mỹ giải thích nói, chi thủy mặc n h u như mày. tiếp cận bích đan độ k i ế p kỳ cũng chính là phụ thể kỳ đại viên mãn cùng tô thanh m ị tu vi tương đương mà lại nghe nó n g ự khí chính là một linh nhất tộc lao gia hỏa chỉ sợ pháp lực thâm hậu cùng cực bất quá lao nhân này cũng làm cho chỉ thủy mặc trong lòng dâng lên một vòng ý kính nể bởi vì lao đầu một khi xuất thủ khí tức nhất định tiết lộ liền cũng đã không thể thông qua giả chết tránh né thiên kiếp trong vòng nửa tháng nhất định phải độ kiếp nếu là xuất thủ sau thụ thương độ kiếp càng là hẳn phải chết không ni ngờ cũng chính là nói tại lao đầu phá sơn mà ra trong nháy mắt đó liền nhất định lao đầu muốn vì một linh nhất tộc hy sinh kết quả sinh trưởng tại nhân tình lạnh lùng thời đại bên trong, chi thủy mặc rất là không thể lý giải lao đầu ý nghĩ, nhưng lại không thể không bội phục. một nguyên đại thủ ấn, lao đầu gầm h é t một tiếng, triệu tập toàn thân pháp lực, hình thành một cái một mẫu phương viên bàn tay lớn màu xanh lục, hướng phía hai người công tới. đây là lao đầu dốc sức nhất kích. lúc này tô thanh bị thể nội pháp lực y nguyên không nhiều, càng phải có lưu một số pháp lực phá vỡ tế đàn lồng ánh sáng, chỉ có thể từ chi thủy mặc xuất thủ. nhiễu n h i u mày, nhìn qua từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn, c h ỉ thủy mặc quyết định tốc chiến tốc thắng. trong lòng của hắn có loại cảm giác bất tan i á c giống như có cái gì không chuyện tốt đem phát sinh. Chi Thủy Mặc lấy ra thiết họa ngân câu tử phong bút, dùng hư không làm giấy, nhanh chóng viết nói: Thái sơn âm, nga nga đông nhạc cao, xuất sắc cực trùng thanh tiên. Nham trung gian hư tự, tịch mịch r u lấy huyền. Không phải công p h ụ c không phải tượng, vân cấu tuổi tự nhiên. Khí tượng ngươi vật gì, liên lệnh ta nhiều lần rồi. Trôi qua đêm đã tư chữ, có thể chỉ tuổi thọ. Đồng thời, Chi Thủy Mặc trong miệng thốt ra phù âm trong hư không tạo nên một tầng vệ sóng gợn lan tan, mỗi cái phù âm cùng trong hư không văn tự tương hợp thời điểm, này văn tự đều sẽ khẽ du lên, sau đó đ n g nhiên biến đổi, hóa thành lập thể văn tự, từng chữ cũng có giải độ cao. cũng giống như từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chữ gạch có thể cầm trong tay thưởng thức Thái Sơn ngâm từng chữ bên trong cũng bao hàm lấy hạo nhiên chính khí, tựa như là ấn trong hư không. Khi chỉ thủy mặc cái cuối cùng năm chữ rơi xuống thời điểm một c ô tràn trề đại thế tràn ngập tứ phương, 53 cái văn tự tạo thành cẩm tú văn chương quang hoa đại phóng. Khi chỉ thủy m ặ c sau cùng một đạo p h ù âm đọc lên thời điểm thiên văn chương này đống nhiên tản ra một đường to khoảng 10 trượng sơn phong chậm rãi hiện hiện. Đây là phiên bản thu nhỏ Thái Sơn. Thái Sơn phía trên vô số cây cối sinh trưởng, Nam Thiên m ô n Thiên Ngai Bích Hà Tử Đường Mai Nhai Ngọc Hoàng Đỉnh v ô Tử Bi Ngải Xem Phong. xem lỗ đài thiên nhân cầu bị rủ kỳ p h ò n g trưởng nhân phong đợi thắng cảnh xem đều có một cỗ cao lớn cẩn trọng chất địch kiên nghị vững chắc yên ổn ý cảnh trần lập đây đã là thơ thành khóc quỷ thần chi cảnh giới đây hết thề cũng phát sinh ở trong điện quang h ò a thạch ngay tại cao gầy lão giả bích bàn tay lớn màu xanh lục sắp rơi xuống chỉ thủy mặc trên thân thời điểm màu trắng thái sơn phóng lên tận trời đem đại thủ ấn sinh sinh bắn át lão giả trên mặt kinh hải trong miệng thì thào nói làm sao lại sao lại thế bàn tay này ấn lão giả tu hành 800 năm lâu vậy mà bị một vàng m a o tiểu nhị nhẹ nhõm phá vỡ kém chút đạo tâm thất thủ đáng tiếc Không chờ hắn kịp phản ứng, Thái Sơn đã ầm vang rơi xuống, đem lão giả đặt ở dưới núi. Thái Sơn bên trên, vô số phù văn lưu c h u y ể n đem lão giả toàn thân pháp lực phong ấn chấn áp, liền một tơ một hào đều i động không được. Giờ phút này, trên tế đài bích lồng ánh sáng màu xanh lục đã bị màu đỏ sầm kiếm vũ làm hao mòn hầu như không còn. Ngay tại trì thủy mặc tâm tình thật tốt thời điểm, trên tế đài lần nữa dâng lên một lồng ánh sáng. Trình Thiên lam sắc, Tô Thanh m ị mặt hiện sắc mặt giận dữ, khẽ yêu văng lên, nhất kiếm Tây Lai giữa thiên địa, quang mang vạn trượng x ư n g Hồng Liên, ngân hà đảo quậy kỹ t h l ặ kiếm khí tung hoành ba n g n ă m Hồng Liên kiếm ca, ba n g kiếm khí hoành. Màu đỏ s ầ m kiếm vũ lần nữa rơi xuống. b à n h Phía tây một ngọn núi đột nhiên nổ tung, trong lòng núi chui ra một cái râu tóc bạc trắng gầy lùn lao đầu đến. Lao đầu mới vừa ra tới, chỉ thấy một linh nhất tộc thế đàn đang bị công kích, tức giận đến râu tóc dài mở đầu, t h c t ử an dám phá hỏng ta một linh đại kế. Lao phu cùng ngươi bất tử không nghỉ. Lao giả nói xong, hét lớn một tiếng, tam thiên thủy ba động. Phu ngân tiết cứng rắn đi xuống, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số màu xanh da trời, dòng nước hóa thành một đầu dương nhanh múa v t t r ư ờ n g long hướng phía hai người công tới. Chi Thủy m ặ c trên mặt hiện lên một vòng tái n h ậ t lấy ra thiết họa n g ầ n câu tự phong bút, dùng h ư không làm giấy, nhanh chóng viết nói: Hoa sơn âm, Nam thượng hoa phong cực đỉnh nét, nhưng gặp dã núi thương mang bên ngoài cao tuấn hùng v ị khí bằng bạc, nhưng gặp hoàng vị tia sợi mang trung nguyên lao vụn cuồn cuộn rộng rãi, nhưng gặp hoa hạ tuân gia bành trướng, hô hấp có thể thông thiên đế âm, khí nôn hồng mông n ạ p phong khoáng môn tay có thể hái ngôi sao vân, thần siêu thái cực bao l à trong lòng. Bài văn đã thành, liền bỗng nhiên tản ra, một đường to khoảng m ư trượng đỉnh núi chậm rãi hiện hiện, trên đỉnh núi bốn tòa ngọn núi nhỏ đứng lặng. Bắc phong, tây phong, nam phong. Đông Phong tứ phong lần lượt xuất hiện, bốn tòa sơn phong bạch long đầm bạch long thác nước, vô c a n t h ụ lôi thần động, thần long, t ử bách, ngũ long đ ầ m hoa sơn khắc đá từng cái c ụ hiện, hiểm trở, hung kỳ ý cảnh che đậy tứ phương, giống như một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Sơn phong lầm vang đ ệ n xuống, này lam sắc thủy long giống như bị lợi kiếm quán thể đồng dạng vỡ nát, sơn phong rơi xuống, đem gẩy lùn lao ép xuống chân núi. Ba một tiếng, thiên l ồ n g ánh sáng màu xanh lam tại kiếm vũ rơi hóa thành nước tiêu t r u n tán, mắt thấy long ánh sáng tiêu tán, trì thủy mắt lại không thấy vui mừng. Quả nhiên, tế đàn hơi trao đảo một cái, một đạo hỏa hồng quang che đậy hiện hiện. đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chi Thủy Mặc có chút tức h ủ n h ệ n trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh. Thanh Mị tiếp tục, ta cũng không tin nó có vô số lồng ánh sáng. Kiếm Vũ xuất hiện lần nữa, hỏa lồng ánh sáng màu đỏ bên trên, điểm điểm gợn sóng hiện hiện, phía nam một ngọn núi bụng nổ tung, bay ra một cái h ồ n g y p h í nam tử tóc đỏ. Cùng lúc trước hai người giống nhau, Nam Tử thấy một lần tế đàn đang bị công kích, căn bản cũng không quản nơi xa bị phong ấn lấy thủ yêu m ô mỗ, ngược lại lửa giận ậ p trời, nhóc con dừng tay. Chưa xong c o n tiếp, Côn Vận Bi lạc tử chương 209 t ô i c h à o một linh nón, khiến cho 39 b ă n tuyết thế giới ASG 3 a tốc độ cao toàn văn tự đ ộ c c online đáng chết đáng chết đáng chết chi thủy mặc có chút tức hồn hện trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh thanh mỹ tiếp tục ta cũng không tin nó có vô số lồng ánh sáng kiếm v ũ xuất hiện lần nữa hỏa lồng ánh sáng màu đỏ bên trên điểm điểm gợn sóng hiện hiện phía nam một ngọn núi b ụ n g nổ tung bay ra một cái hầm y p h í nam tử tốc đ ỏ cùng lúc trước hai người giống nhau nam tử thấy một lần tế đàn đang bị công kích căn bản cũng không quản nơi xa bị phong ấn lấy thụ yêu m mỗ ngược lại l ự a giận ngập trời nhóc con dừng tay Nam tử tóc đỏ toàn thân dâng lên lửa cháy lừng hực, đỏ tươi như máu hỏa diễm đem nam tử mặc áo hồng quanh thân không khí đốt thành cho bụi, tạo thành ánh mắt bên trên vạn mèo. Ngũ hành sinh diệt, ất m ộ t thiên tinh, trong lửa tà vương, huyết hỏa ngập trời. Nam tử trong miệng p h ù âm b a y nôn, quanh thân hỏa diễm một tiếng nộ minh, hóa thành một cái giống đan đ í n h hạt chim, nhưng con chim này dưới bụng chỉ có một con chim bát, thân thể là màu lam, mang theo máu tươi một dạng điểm lấm tấm, mõ chim là màu trắng. Thất p ư ơ n g thất p ư ơ n g hòa điệu gọi hai tiếng mang theo ngập trời huyết hồng hỏa diễm bay về phía chỉ thủy mặc, những nơi đi qua. cây quả hóa thành cho bụi, thổ địa tầng quy giáp hình dáng cô đức, mang bọc lấy đại thế hướng phía tế đàn bay tới. Chi thủy m ặ c mặt hiện ngon sắc, lấy ra thiết họa ngân câu tự phong bút, lấy hư không làm giấy, nhanh chóng viết nói, hành s u â n âm, đông nam dựa đất t duy nhạc tư của chủ Trước khi chúc dung cư, bên trên lớp nhẹ qua chu l i ề u cách, thanh minh kết tinh khí, bàn g bạc tuyên địa mạch, xin nghe ra trước mắt, có thể gây nên gì t i ê n t r ạ c h Đồng thời, chi thủy mặc miệng v u ô n phủ âm trong hư không tạo nên một tầng bệ sóng gợn là tan, mỗi cái phủ âm cùng trong hư không văn tự tương hợp thời điểm, này văn tự đều sẽ khẽ run lên, sau đó đ ỗ n g nhiên biến đổi, hóa thành lập thể văn tự. từng chữ cũng có dài rộng cao cũng giống như từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chữ gạch hành sơn ngâm từng chữ bên trong cũng bao hàm lấy hạo nhiên chi khí tựa như là ẩn trong hư không khi chỉ thủy mặc cái cuối cùng c h ạ c h chữa rơi xuống thời điểm một cỗ tràn trề đại thế tràn ngập tứ phương một đám văn tự tạo thành cẩm tú văn c h ư ơ n g quang hoa đại phóng khi chỉ thủy mặc sau cùng một đạo phù âm đọc lên thời điểm thiên văn c h ư ơ n g này đỗ nhiên g n t ả n g ra một đường to khoảng 1 ư trượng sơn phong chậm rãi hiện hiện đây là phiên bản thu nhỏ hành sơn hành sơn phía trên vô số cây cối sinh trưởng trúc dung phong từ cái phong phụ dung phong thạch lâm phong thiên trụ phong đợi thắng cảnh xem đều có một cỗ linh động, tú lệ, tạo hóa sinh cơ ý cảnh tràn ngập tứ phương, đây hết thể cũng phát sinh ở trong điện quan h ò a thạch, tại tất phương thần điểu mang khoảng g ậ p trời huyết diễm đập xuống thời điểm. hành sơn động, hàng sơn như được, đại núi như ngồi, hoa sơn như l ậ p tung sơn như nằm, duy có nam nhạc hành sơn độc như bay, giống như một cái hùng kỳ tuấn linh đại điểu, hành sơn mang theo đánh nhau trời cao, đập thiên xé vân khí thế rơi xuống, chỉ là nhất kích liền đem tất phương thần điểu v à n á t tại nam tử mặc áo hồng kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt hung hăng chân áp xuống, đem đặt ở dưới núi. trên mặt đất ba tòa cao 10 trượng đại cỡ nhỏ đồi núi song song mà đ n g dưới núi để ép cao gầy l ã o giả. lão giả dâu bạc trắng, nam tử mặc áo hồng ba người, cao gầy lão giả ánh mắt đục ngầu, tựa hồ tại ở vào bị trì thủy mặc nhất kích mà phá thời gian bên trong, tín niệm đã hủy, nhưng là nó đ á y mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh mang lại tỏ rõ lấy cái này lao yêu tinh tuyệt không phải nhận mệnh chi yêu. lão giả dâu bạc trắng ngược lại là đỏ lên mặt, muối khác cũng không ngừng lại ý đồ xông mở trên thân hoa sơn, về phần nam tử mặc áo hồng, ngược lại là an an tĩnh tĩnh, để nhìn không ra tâm lý đang suy nghĩ gì. lúc này tàn phá bên trong tiểu thế giới đông sơn, nam sơn, tây sơn, bắc sơn. cùng chỗ càng sâu t r ù n g sơn cũng sôi trào năm ngọn núi lớn bên trong một linh nhất tộc người đã vỡ tổ vô số một linh buôn tàu bẩm báo phản phất thiên tháp địa hãm ngày tận thế buông xuống chúng linh một bộ sợ hãi không thể cuối cùng ngày biểu lộ đông sơn một vị lục y dị tiểu nữ hài nhìn qua nơi xa ba tòa cỡ nhỏ sơn phong trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng trong miệng thì thào nói song một linh nhất tộc x o n g này tà ma đem láo tổ cùng mấy vị trưởng láo toàn bộ chân áp đợi lát nữa hắn khẳng định phải đến thiên chúng ta ô ô. ta không muốn chết. Nghe nói những cái kia nhân loại tà ác nhất, chúng ta một linh nhất tộc rơi xuống trong tay bọn họ khẳng định phải bị giết chết xem như luyện đan luyện khí tài liệu. Lục Y thiếu bên cạnh ngươi trên một cây đại thụ, đỉnh đầu xin mang theo ba mảnh lam diệp lam áo tiểu tử khóc lóc kể l ạ i nói. Không, Lục Y h i ể tỷ tỷ, lam diệp đệ đệ, chúng ta tuyệt đối không thể nhận mệnh, cho dù là chiến đấu đến chết, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước, tuyệt đối đầu hàng, bởi vì chúng ta là vi đại một linh nhất tộc a. Lục Y thiếu nữ sau lưng, một vị đỉnh đầu lá phong nam hải lợi thể son sắt nộ hưng nói, nắm chặt đến đầu ngón tay trắng bệch quyền đầu để cho người ta không chút nghi ngờ hắn giờ phút này phẫn nộ. đúng lúc này hai vị người mặt l ụ c giáp trưởng thành một linh đuổi tới bọn nhỏ nhanh đến trong địa lở qua đừng có ngừng tại cái này bên trong nguy hiểm không bách đại thúc chúng ta muốn cùng cái kia tà ma liều mạng chúng ta là dũng cảm một linh nhất tộc ta đã không phải là tiểu hải tử l á phong thiếu niên cuật cường trên mặt lộ ra kiên cường thần sắc nhưng run rẩy b ắ p chân bại lộ trong lòng của hắn hoảng sợ mạnh mẽ tuyệt đối lao tổ tử cường đại trưởng lao tử hắn lại thế nào là này thiên ngoại tà ma đối thủ đơn thuần hắn cũng không rõ ràng t r ấ n áp cùng tử vong khác nhau lại cũng không ảnh hưởng hắn lý giải thiên ngoại tà ma cường đại h ô n á o trở về các ngươi là chúng ta một linh nhất tộc hy vọng chúng ta còn chưa chết đâu này bên trong đến phiên các ngươi trên chiến trường bách đại thuốc cũng nói trong mắt lóe lên một vòng v u i mừng không được ta không có thể để các ngươi lá phong nam hải còn chưa nói xong liền cảm thấy sau đầu truyền đến đau đớn một hồi mắt tối sầm lại ngất xỉu qua lục y hệ mang theo tiểu phong qua lòng đất đại ca bọn họ đã khai mở một nơi tuyệt vời dưới đáy chỗ an thân mang theo bọn nhỏ xuống dưới các ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng bách đại thuốc không thể nghi ngờ đem lá phong nam hải giao cho lục y thiếu nữ trong tay không bách đại thuốc ta đã biến hóa hoàn toàn ta phải cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu Lam Diệp mang theo Tiểu Phong qua dưới đáy vô luận nghe được bất luận cái gì động tĩnh cũng đừng đi ra. Lục Y d thiếu nữ đem trong ngực lá phong Nam Hải giao cho trên đại thụ Lam Y Dị Nam Hải. Không, Lục Y tỷ tỷ, ta không được, ta làm không. Đầu đội ầ u đ lên ba mảnh Lam Diệp Nam Hải liên tiếp lui về phía sau, phản phất Lục Y thiếu nữ giao cho hắn là gánh nặng ngàn cân. Hiển nhiên Lam Diệp Nam Hải hẳn là bình thường cũng là một bộ nhát gan nhát gan bộ dáng, đ n g nhiên phát hiện mình muốn giảm vụ lên mang theo lá phong Nam Hải ẩn nút nhiệm vụ, nhất thời cảm thấy như núi áp lực, chính mình là ngốc nhất vô dụng nhất người, sao có thể đảm đương nổi loại này trách nhiệm đây? Tốt, Lục Y i ệ p không muốn tùy h ứ n g mang theo Tiểu Phong u ố n g dưới. Bạch Đại Thúc bên cạnh một cái nam tử mở miệng. Dương Đại Thúc, cha mẹ ta cũng là thực sự nhân loại trong tay, cho dù là tử, hôm nay ta cũng phải cái này thiên ngoại tà ma để mắt. Lục Y i thiếu nữ cắn môi, q u ậ t Cường nói nói. Lục Y i ệ p ngươi là chúng ta Đông Sơn trong hậu bối thiên phú tối cao, ngươi nhất định phải lưu lại. Đại Thúc bất quá là phổ thông thông linh bách thụ biến hóa, còn kém rất rất xa ngươi. Đại Thúc đã không có tương lai, nhưng là ngươi khác biệt. Lục Y i ngươi là Ngân Nguyệt Lục Thao thụ biến hóa, ngươi tương lai bất khả h lượng. Nếu như chúng ta bi thảm bất chắc, liền cần ngươi đến mang lính bọn họ. điều này rất trọng yếu, bọn họ cần ngươi. Lục Y i ệ p tính toán Bách Đại Thúc c ủ a ngươi, lưu lại, sẽ không cần tùy hướng. Bách Đại Thúc thần sắc khẩn thiết, trong mắt chứa chờ m ô n g nói. Ta, ta. Lục Y i ệ p có chút nhẹ g nào, nhìn qua một mặt sợ hãi Lam Diệp tiểu tử, cùng mọi người sau lưng thần sắc sợ hãi, mười m ấ i biến hóa không được đầy đủ, không phải mang theo chặt cây, cũng là mọc ra d ễ cây bọn tiểu bối. Lục Y i ệ p cố nén trong mắt nước mắt, mở miệng nói, ta đã ứng ngươi. Nàng biết rõ, những này sinh trưởng bất quá mấy trăm năm bọn tiểu bối còn muốn dựa vào chính mình, nàng không thể tại trước mặt bọn hắn rơi lệ. Hiện tại, nàng cũng là trong mắt bọn họ t i ề n trong lòng bọn họ dựa vào. chúng ta đi. ôm la phong nam hải lục y l ề n ó i một tiếng, cố nén bi thương tâm tình quay đầu nhanh chân đi vào rừng. rậm nàng biết rõ chuyến đi này liền không biết còn có thể không trông thấy những này hoặc khả ái hoặc hồ đồ hoặc nghiêm khắc các t r ư ờ n g b ố i nhưng nàng không thể quay đầu, bởi vì nàng hiện tại cũng là đám nhóc con này nhóm người đáng tin cậy. nam sơn một vị m à y kiếm mắt sáng người đeo trường kiếm thiếu niên áo trắng vừa mới bước ra t r ắ n g xóa hoàn toàn kỳ dị rừng tây trong t h a i liền chuyển đến thanh âm quen thuộc. kiếm tinh ngươi muốn đi đâu bên trong cho ta trở về. một cái hồng phát trung niên nhân thân ảnh chớp động ở giữa gọi được thiếu niên áo trắng trước người tránh ra. thiếu niên áo trắng lựa chọn này một đôi mày kiếm thanh âm băng lãnh giống như ngàn năm không thay đổi hàn xương không được kiếm tinh ngươi là chúng ta nam sơn hy vọng ngươi không thể đi ngươi còn không phải đối thủ của hắn trở về địa động mới là ngươi nên n g ố c địa phương h ồ n g phát trung niên trong giọng nói mang theo lo lắng ngươi để cho ta tránh ra a ngươi để cho ta tránh ra thiếu niên áo trắng tăng thêm nữ khí trên mặt tần hiện vẻ giận dữ giống như s ắ c bạo phát hỏa sơn ngươi có biết nói lão tổ đang liều mạng các trưởng lão càng là đang liều mạng ngươi o so ta hiểu hơn bọn họ xuất thủ sau tình cảnh Loại tình huống này, ngươi để cho ta kiếm tinh giống một cái hèn mọn lao thử một dạng, tránh ở trong lòng núi, nhìn lấy tộc nhân mình qua liều mạng. Ta cho ngươi biết, ta làm không được, ta kiếm tinh làm không được, chỉ có chiến tử thông thiên kiếm cỏ tộc nhân, cũng không lui lại thông thiên kiếm cỏ tộc nhân. Nguyên lai like. thiếu niên là trong truyền thuyết thông thiên kiếm cỏ biến hóa, chắc không được toàn thân mang theo để cho người ta ghé mắt phong mang chi khí, không được, trừ phi ta tử, không n g ờ i ngươi không được bước ra bạch kiếm lâm nhất bước. Ngươi nếu không trở về, ta ngay tại chỗ tự vẫn ở trước mặt ngươi. Hồng y trung niên nhân ngữ khí kiên định, tuyệt không để bước. Thiếu niên áo trắng trên lưng trường kiếm băng lang một tiếng xuất hiếu, phát ra hàn mang mũi kiếm chống đỡ lấy Hồng Y l n Nhân cổ họng, trong miệng lạnh giọng nói: Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Hồng Y l n Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt nhắm lại, một bộ mặc cho ngươi giết bộ dáng, m ả y m a y mà thay đổi. Thiếu niên áo trắng đem trường kiếm trong tay nắm đến chỉ gặp trắng bệnh, sau cùng trường kiếm băng lang một tiếng vào vỏ, quay người đi vào bạch kiếm trong rừng. 30 năm năm sau, ta phải đi giết hắn, ngươi không được lại cản. Không giống với những cái kia ngây thơ bọn tiểu bối, Thiếu niên áo trắng đã nhìn ra chỉ thủy mặc đã là nọ mạnh hết đà, đạt được giới tâm về sau. nhất định sẽ không ở lãng phí tinh lực đổ sát bọn họ bọn này h u bối điểm này Nam Sơn Trung có chút nhã lực người đều có thể nhìn ra chưa xong con tiếp AS cảm tạ thư h ữ u băng tuyết thế giới AS d k h e n h thưởng côn v ậ t bi lạc tử chương 210, m á u tươi trói mắt khiến cho 39, c h ấ n t r n giới phủ đ ồ 39. tốc độ cao toàn văn tự đọc cô lai thiếu niên áo trắng đem trường kiếm trong tay nắm đến chỉ gặp t r ắ n g bệnh sau cùng trường kiếm băng lang một tiếng vào v ỏ quay người đi vào bạch kiếm trong rừng 3 a năm năm sau ta phải đi giết hắn người không được lại cản không giống với những cái kia gây t h ơ bọn tiểu bối thiếu niên áo trắng đã nhìn ra chỉ thủy mặc đã là nỏ mạnh hết đà đã được giới tâm về sau nhất định sẽ không lại lãng phí tinh lực đổ sát bọn họ bọn này h u bối mà chính là tìm chỗ an toàn liệu hương điểm này nam sơn trung có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra đương nhiên kiếm tinh cũng rất minh bạch cho dù là nỏ mạnh hết đà cũng không phải bọn họ có thể tập sát tồn tại bọn họ căn bản không tại cùng một cái cấp bậc bên trên khác nói chỉ là miệng cọt thỏ người kia dù là chỉ còn một hơi cũng có thể sát kiếm tinh một màn này tại tây sơn bắc sơn trung sơn đồng dạng diễn ra khác biệt là đ ổ i tranh luận nhân vật chính. giống nhau là bọn họ đều như thế dũng cảm, đáng yêu, thuần khiết, kiên cường, tế đ ằ n trước. Chi thủy mặc nhìn qua xuất hiện lần nữa lồng ánh sáng màu tím, sắc mặt đã hấp thành một trường đái nổi. Hắn biết rõ, thanh m ị sắp không chịu được nữa, hắn cũng sắp không chịu được nữa, nhưng là hắn nhất định phải chống đỡ, phải nhanh một chút cầm tới giới tâm. Tâm hắn phảng phất rơi và hả c á m một loại nồng đậm nguy cấp cảm giác đem hắn vây quanh, nhưng hắn phát giác không ra nguy hiểm lai lịch, đành phải ra tốc lấy được giới tâm. Thanh m tiếp tục. Chi thủy mặc trong mắt chưa hề n y thúc g ụ c Hắn lại không thể không cầm tới cái này trên tế đài đ ồ vật nguyên nhân. t h ứ t Hải bên trong rung động hạo nhiên chính khí thư để hắn xác định. Hắn cần giới tâm ngay tại trên tế đài, không sai. Tô Thanh Mị cầm kiếm tay phải khẽ run lên, nhưng nàng không có phản nản, bởi vì Chỉ Thủy mặc là nàng phu quân, quen thuộc khét đeo tiếng vang lên. Nhất kiếm tây lai giữa thiên địa, quang mang vạn trượng x ư n g hồng liên, ngân hà đảo quải kỳ thi lạc. Kiếm khí tung hoành 3.000 n ă m Hồng liên kiếm ca, 3.000 kiếm khí hoành. t ố i trưởng kiếm màu đỏ bên trên kiếm mang hiển hiện, quân quận vụ vụ tiếng vang lên, m ư trượng hồng mang xuất hiện, tiếng kiếm reo bên trong, hồng mang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm khí. k i ế m khí như mưa, hướng phía lồng ánh sáng màu tím rơi xuống. Mậu đ ỏ sầm kiếm vũ mang theo tô thanh mỹ kiên định hướng phía tại lồng ánh sáng bên trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nơi xa, lại một ngọn núi b ụ n g nổ tung. Một vị tử phát tử y khuôn mặt buông thả đại hán phá sơn mà ra. Bất quá một cái hô hấp, tử phát đại hán liền đem sở hữu tình cảnh thu về đ á y mắt. À. Một tiếng gầm thét truyền khắp năm núi. Tử phát đại hán quanh thân h ồ quang điện lập lè. Liên ngay cả sợi tóc bên trên nhảy lên từng tia từng tia địa quang, hiển nhiên là tức giận vô cùng. Đáng chết nhân loại, cho mẫu a đi chết đi. Tử phát đại hán gầm thét một tiếng. đồng thời tay phải bấm n i ệ m phát quyết, trong miệng úm nói, huy hoàng thiên uy, tử tiêu chân pháp, lôi đỉnh hóa mưa, lôi long hàn thế, đốt, tử phát đại hán toàn thân điện quang tăng vọt, đường đường lôi đỉnh đánh ra. ở tại trước người n g ư n g kết, một đầu dài tám trượng lôi long xuất hiện trên không trung, sấm sét màu tím l ậ p l ò e lóa mắt quang huy chiếu sáng tứ phương, tử phát phấn khởi, một khắc này, trong thế giới tại lôi long, chi thủy mặc trên mặt sắc ửng hồng chi sắc vừa hiện, sau đó hóa thành trắng bệnh, hiện nhiên đã nội thương không nhẹ, cố nén nội thương, chi thủy mặc nhất lên thiết họa ngân câu tử phong uốt, dùng g ư không làm giấy. nhanh chóng viết nói, hàng sơn âm, độc đứng thẳng uy p h ò n g chửa treo đám mây bên trên, tuấn cực cao huyền, đan ngai kim điện, xích bích ngọc nhét huy l i ể n kỳ tinh quả lão, t ụ linh hải, vạn khe hướng khói, thế núi hiểm, không bình thường c ả n h tượng, thương long liệt thạch phi thiên, chi dụ cũng m ô n thần t r ạ h thận lâu rời ký, cẩm tú sơn xuyên, bài minh hùng vĩ thiết mục đích, suy nghĩ liên miên, du dương thánh cảnh, nhập thanh hư, đắc đạo như tiên, khai n h n g i ớ i gió thổi vận sóng, nhân văn phát triển tươi tốt thơ, từng tiếng phù âm phun ra, trong hư không tạo nên một tầng v ệ sóng gợn lan t n mỗi cái phù âm cùng trong hư không văn tự tương hợp thời điểm. này văn tự đều sẽ khẽ du lên, sau đó bỗng nhiên biến đổi, hóa thành lập thể văn tự. từng chữ cũng có dài rộng cao, cũng giống như từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chữ gạch, có thể cầm trong tay thưởng thức. h à n g sơn ngâm từng chữ bên trong cũng bao hàm lấy hạo nhiên chính khí, tựa như là ẩn trong hư không. khi chỉ thủy mặc cái cuối cùng thiên chữ rơi xuống thời điểm, một cỗ tràn t r ề đại thế tràn ngập tứ phương. một đám văn tự tạo thành cẩm tú văn c h ư ơ n g quang hoa đại phóng. khi chỉ thủy mặc sau cùng một đạo phù âm đ ọ c lên thời điểm, thiên văn c h ư ơ n g này bỗng nhiên t ả n ra, một đường to khoảng ư trượng sơn phong trầm g i h i ệ n hiện. đây là phiên bản thu nhỏ h à n g sơn, h à n g sơn 18 cảnh. từ hạ mưa bụi, vân cát cầu v ồ n g vân đường xuân hiệu, h ổ khẩu treo tùng, quả láo tiên dấu vết, nguy phong t i c h chiếu, sườn ồ i gáy chim, u quân phi thạch, long thuyền cang cổ, ma q u ậ t khói lửa, kim kê b á o sáng, ngọc dương du hi vân, tử dụ vân hoa, hàng đá lưu vân, s ơ n đổ văn lấm, t i ê n phụ say n g u y ệ t dịch đại minh c ầ m n h ạ c đỉnh tùng phong đợi thắng cảnh xem từng cái hiện hiện, m ả y m a y không kém. Một loại phiêu rất lớn, xuất t r ầ n tiêu giao, tự do, viên mãn, trí tuệ ý cảnh tràn ngập khắp nơi, đây hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, giờ phút này tự phát đại hán lôi long y nguyên bạch phá không gian. chiếu sáng trì thủy mặc trắng bệ khuôn mặt màu trắng hàng sơn phóng lên tận trời đem đại thủ ấ n sinh sinh v á nát mang theo 18 cảnh hàng sơn rơi xuống đem lôi long c ù n g tử phát đại hán hết thảy đặt ở chân núi giờ phút này bên trên bình nguyên đã có 4 tòa tiểu sơn chân núi tử người đưa mắt nhìn nhau từng cái sắc mặt không vui h i ể n nhiên tu hành ngàn năm sau bị người một chiêu đè xuống không phải cái gì để cho người ta vui sướng sự tình nhưng là không có cách nào một linh nhất tộc khí vận không đủ một cái vạn niên thụ yêu đột phá đã là cực hạn trừ phi có thể lấy được trì thủy mặc các loại trên người mấy người khí vận hoàn thiện tiểu thế giới không phải vậy khí vận thiếu thốn một linh nhất tộc căn bản không dám độ kiếp bởi vì người nào độ đều sẽ chết. trừ phi này một linh nhất tộc trời sinh cũng là người có đại khí vận, không người vẫn lạc ở dưới sấm sét khả năng vượt qua cửu thành, tu sĩ tu hành, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, từng bước khó, đường đường gian. đương nhiên, nếu có người có thể lấy mặc đại lực lượng cưỡng ép vượt qua thiên t i ế p mặc kệ khí vận cao thấp, bất luận công đức nghiệp lực, đây cũng là có thể. bất quá loại này hung nhân thanh đồng thế giới sinh không sinh ra đến, bạch ngân thế giới ngược lại là còn có mấy phần khả năng. tại tử phát đại hán bị đặt ở vùng núi m ộ t khắc này, chi thủy mặc dùng tay phải tay áo cản một chút miệng, trong tay áo đỏ tươi chợt hiện, thanh m ỉ c r i Thủy Mặc giờ phút này đã tiếp cận cử chỉ điên rồ, bất quá cũng không phải ngoại ma, cũng không phải nội ma, mà là một loại chấp nhất, một loại mãnh liệt. Cái này không tại Thái Thượng v ò n g tỉnh tâm p h ò n g ngự phạm vi bên trong. Nhìn qua một mặt kiên định, đầy dây cuồng nhiệt, Chi Thủy Mặc, Tô Thanh Mị nộ b i ể u môi cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng giơ tay lên t r u n g kiếm, nương theo lấy kẹt đều tiếng vang lên. Nhất kiếm Tây lai giữa thiên địa, quan mang vạn trượng xương hồng liên, ngân hà đ ả o q u ả i kỷ thi lạc, kiếm khí tung hoành 3.000 n ă m Hồng liên kiếm ca, ba n g kiếm khí hoành. Tối trưởng kiếm màu đỏ bên trên kiếm mang điểm hiện, cuồn cuộn vù vù tiếng vang lên. Mười trường hồng mang xuất hiện, tiếng kiếm reo bên trong, hồng mang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm khí, kiếm khí như mưa, chỉ thủy mặc không có chú ý tới, này màu đỏ sẩm kiếm vũ bên trong mang theo từng tia từng tia máu tươi vị đạo. Chưa xong còn tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 211, ngọc chất phối hai, tốc độ cao toàn văn tự đảo cô lai, nhìn qua một mặt kiên định, đầy dây cùng nhiệt chỉ thủy mặc, tô thanh m ị nổ điếu môi cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng giơ tay lên t r ú n g kiếm, nương theo lấy kẹt đều tiếng vang lên, nhất kiếm tây lai giữa thiên địa, quang mang vạn trường x ư n g hồng liên, ngân hà đảo quải kỳ thi lạc, kiếm khí tung hoành ba n g năm, hồng liên kiếm ca. 3.000 kiếm khí h à n h tối trường kiếm màu đỏ bên trên kiếm mang điểm hiện, q u ầ n quận vũ vũ tiếng vang lên, 10 trường hồng mang xuất hiện, tiếng kiếm reo bên trong, hồng mang nổ tung, hóa thành đầy trời kiếm khí, kiếm khí như mưa, chỉ thủy mặc không có chú ý tới, này màu đỏ sẩm kiếm vũ bên trong mang theo từng tia từng tia máu tươi vị đạo, từng tia từng tia kiếm vũ khoan thai mà xuống, mang theo điểm điểm thê lương ý cảnh, đập n ệ n tại lồng ánh sáng màu trắng bên trên, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, đường đường c h ợ t l tài năng, đem không khí u n g quanh c ắ t đứt, chói mắt kiếm mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mời anh, một đường tiếng vang cực lớn phát ra. sau cùng trung ương đại sơn l ò n g núi lộ tung một đạo bạch áo tóc trắng người phá sơn mà ra kiếm mi bằng châm làm sợi tóc từng tia từng tia kiếm khí khói động bốn phía đây là một linh nhất tộc năm vị trưởng lão bên trong mạnh nhất một vị đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất một vị chính là thông thiên kiếm cỏ biến hóa tuy nhiên không phải bích đan cảnh giới nhưng là chiến l ự c đã đạt bích đan cảnh giới ảm n i m tọ dọt ệ tiền v một ánh mắt thẳng tắp hướng phía chi thủy mặc ban t ớ i mang theo phong mang tất lộ khí tức về phần một bên tô thanh mỹ trực tiếp bị người áo trắng không nhìn không tốt chi thủy mặc thầm than một tiếng t h ứ c Hải bên trong màu vàng xanh nhà sóng biển cuộn cuộn hóa thành đường đường thủy t r i ề u đem xâm nhập t h ứ c Hải ánh kiếm màu trắng tăng n dã, ngưng mắt thanh kiếm. Đây là kiếm đạo đại sư tiêu chí, dù là còn trường ngưng kết bích đan, chỉ thủy mặc đã lâu cảm thấy khó giải quyết, bởi vì hắn giờ phút này đã là miệng cọp gan thọ chi cảnh. Phạm tam một linh nhất tộc người t a c h u diện, người áo trắng ánh mắt như kiếm, n ữ khí như băng, lạnh lùng phun ra một câu: trăm năm mài kiếm không người hỏi, nhất triều ra khỏi vỏ thiên hạ biết rõ, b ụ i gai gắn đầy đường gian, phá pháp ánh sáng lạnh 19 c h châu. lương theo lấy mãnh liệt v ụ vu kiếm minh thanh ầ m một đường hạo đại kiếm khí màu trắng cắt đứt trời cao hướng thẳng đến chỉ thủy mặc phong tới tránh không ép không được bị kiếm quang khoa chặt chỉ thủy mặc đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ tới hít sâu một hơi một thanh đen nhánh đại cung chống rông xuất hiện đen nhánh đại cung bên trên thanh l á n h khí tức t r à n n g ậ p màu trắng vân vân che kín toàn bộ thân cung cung đầu hai đầu chính là hai cái kỳ dị xà khẩu xà khẩu bên trong ngậm lấy một cây t ơ nhỏ trắng như tuyết cái này chính là truy vân đoạt n g u y cung chỉ thủy mặc mặt như phủ băng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 Tri Thủy mặc rõ ràng cảm giác được tay trái thân cung bên trong một cỗ trợ lực truyền đến. p h ù Văn lượn lờ tay phải hơi hơi dùng lực, liền kéo ra cái này mở đầu Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung. Tri Thủy mặc sắc mặt nghiêm một chút, đem Truy v â n Đoạt Nguyệt Cung ra thành trăng tròn, trong miệng v ù n g đến, cựu tiêu Lang Vân Chí, Bạch Thị Thương cùng biến. Bán đường, Bạch Thị Tiễn, Tiễn lặng v ù n g ra năm ngón tay, một chi p h ù Văn d à y đặt mũi tên d à i hóa thành lưu quang bay ra, thẳng t ắ p hướng phía ánh kiếm màu trắng kia vọt tới. ầm, nổ dung trời phát ra, nương theo lấy tiếng vang đồng thời, Tri Thủy mặc thể nội cũng truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, đó là nội tạng d ạ n nước thanh âm. t r ì Thủy Mặc không có chú ý tới, khi hắn xuất ra cung tiễn thời điểm, bốn tòa cỡ nhỏ đổi núi phía dưới để ép bốn người sắc mặt cũng nao nao, trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. n ó mạnh hết đả tình hung dưới, còn muốn mạnh mẽ vận dụng truy vân đoạt u y ệ n cung hậu di chứng rốt cục bạo phát đi ra tâm gan phổi t ỷ thận ngũ tạng g i ặ n nước. đã là nho hiển cảnh t r ì Thủy Mặc vậy mà bị một vị chiếm hữu chi cảnh kiếm tu làm cho ngũ tạng g i ặ n nước, cho dù là miệng c ọ gan thỏ, vị này kiếm tu cũng chú ý t ư n g o dù sao nho hiển cảnh nho tu đối ứng bích đan cảnh giới người tu hành, mà lại Tri Thủy Mặc vẫn là t i ê n thiên nho tu, càng là giới này nho tu chi tổ. nếu như vị này kiếm tu có thể thừa cơ truy kích, đem chỉ thủy mặc triệt để đánh bại, sợ rằng sẽ đạt được không nhỏ số mệnh chi lực, đầy đủ hắn vượt qua bích đan chi k i ế p bất quá, người áo trắng kia giống như căn bản không có chú ý tới điều này có ý vị gì, mà lại vừa mới một kiếm kia chính là hắn c h ợ p mắt tu dưỡng 20 năm về sau kiếm thứ nhất, cũng là toàn lực một kiếm. hắn tuy nhiên nạo khí, nhưng sẽ không lốc đến liền thụ yêu lão tổ tông cũng bị phong ấn thời điểm xin chơi cái gì giữ lại ý nghĩ. thông thiên ý chí, lang vân chi khí, kiếm khí như mưa, người áo trắng kiếm quyết rơi xuống, như mưa kiếm khí đầy trời rơi xuống, hóa thành một đầu kiếm khí ngưng tụ dòng sông hướng phía chỉ thủy mặc q u tới. cố nén ngu tạng dạn nước nội thương, chi thủy mặc nhất lên thiết họa ngân câu tử phong u t dùng hư không làm giấy, nhanh chóng viết nói, tung sơn âm, đăng thiên môn này t ọ a bản thạch chi đá lởm chởm, t r ư ớ ý nghĩa, ý n g h ĩ này chưa nửa, dưới mạc mạc này minh ngôn, lộn xộn đ i ề u điệu này nham rửa khoát lấy b ằ n g s í động n h ử a cây cắt này phong lăng tầng lấy băng lần, tung rơi tụ truyền, trái biến mà phải dịch, sinh v ẫ n khởi, g a quỷ mà nhập thần, ta cũng không chi kỳ yêu quái như thế, nguyễn du hi hiểu minh này gặp vũ nhân, t r o n g nói thiên môn này không s ủ n g hội hợp này tích lũy bụi, c h n g vạn tiếp này chủ này, thạch thiên tìm này rửa không.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 một đám văn tự tạo thành cẩm tú văn c h ư ơ n g quang hoa đại phóng khi chỉ thủy mặc sau cùng một đạo phù âm đọc lên thời điểm thiên văn c h ư ơ n g này đỗng nhiên t ả n g ra một đường to khoảng 10 trượng sơn phong chậm rãi hiện hiện đây là phiên bản thu nhỏ tung sơn dự thạch quan sát dưới chân phong khe tất chỉ l a n g sái đuôi r u ệ sơn phong ở giữa vân lam thay đổi trong n á y mắt đẹp không sao tả xiết 36 phong như bùi tóc hoàn mây trắng đồng đồng đỗng nhiên hợp cũng tại hư vô mở mịt ở giữa một loại hào hùng khí thế tuấn c c thông thiên ấ n áp đại địa n đỉnh cửu thiên ý cảnh tràn ngập khắp nơi kiếm hà bao phủ rơi xuống trung nhạc tung sơn quang mang hào phóng hào hùng khí thế tung sơn ý cảnh chấn áp xuống tại kiếm hà bao phủ dưới tung sơn giống như trong sông tự thạch sừng sững bất động giữa đỉnh núi càng là lưu vân hiện hiện ký tự lưu c h u y ể n tại người áo trắng vừa mới phát ra kiếm hà thể nội kiệt sức một hồi trong n á m mắt tung sơn vạch phá không gian rơi xuống đem chấn áp c h ấ n núi giờ phút này bên trên bình nguyên đã có năm tòa tiểu sơn nhưng chỉ thủy mặc không có chú ý tới bị chi thủy mặc một mẻ hốt gọn năm người chẳng những không có đổi phế tuyệt vọng t h n sắc trên mặt ngược lại có từng kia từng kia hy vọng trở lại cao gầy lão giả lão giả râu bạc trắng hồng y i ề n nhân từ phát người tất cả đều nhìn qua vừa bị chấn áp áo trắng k i ế n tu cùng nhau gật đầu phía dưới năm người thể nội pháp lực trong nháy mắt bạo động bích lục thiên lam huyết hồng thuần tử chấm như tuyết ngũ sắc quang mang lưu c h u y ể n đem năm người núi liền cùng một chỗ năm tòa đồi núi dù là quang mang lưu c h u y ể n lại như cũng bị từng khúc l ô lên thì ra là thế ta nói làm sao bị ta nhẹ nhõm c h ấ n áp về sau không mắng không nháo vậy mà đều trầm mặc không nói nguyên lai cái này còn có một cái hợp kích trận pháp đang chờ ta nếu quả thật để cho các ngươi thành công ta còn mặt mũi nào mặt chi thủy mặc sắc mặt l ạ n h lẽo hai con n g ư ờ i bên trong hàn quang lộ ra Các ngươi có trận pháp, khó nói ta liền không có trận pháp không thành. Chi Thủy mặc trong lòng hung ác, nhấc lên trong tay thiết họa ngân câu tử phong bút, dùng hư không làm giấy, nhanh chóng viết nói: Ngũ nhạc chi thần, phân trưởng thế gian nhân vật, danh có c h ỗ quất. Tính trung nhạc tung sơn vì ở giữa trường thổ địa, sông núi, dây bò ăn n g ai. Tây nhạc hoa sơn, trường kim, bạc, sắt, phi cầm tổ thú. Nam nhạc hành sơn, t r ư ở n g tinh tượng, thủy tộc lưu long. Đông nhạc thái sơn, t r ư ở n g nhân gian sinh tử quý tiện tu bổ. Bắc nhạc h à n sơn, t r ư ở n g giang hà hoài t bốn chân phụ tại sự t n h Ngũ nhạc chân hình đồ quý vị. Chi thủy mặc trong miệng h ơ y lớn, trong hư không biết xuống đường đạo phủ văn bay ra, dung nhập ngũ nhạc về sau bên trong. Nam tòa đồi núi bay lên, rơi vào không trung. Trung nhạc Thái sơn ở giữa, trái bên trên vì tây nhạc Hoa sơn, phải bên trên vì đông nhạc Thái sơn, trái dưới vì Nam nhạc h à n h sơn, phải dưới vì Bắc nhạc h à n g sơn. Thổ địa, sông núi, dây bỏ, kim, bạc, sắt, phi cầm t u thú, tinh tượng, thủy tộc lưu long, nhân gian sinh tử quý tiện, giang hà hoài tệ đủ loại hình ảnh rơi xuống dâng lên, hóa thành vô hình đường đường c n g x i n đem chân núi năm người triệt để trói buộc chặt. Cùng lúc đó. Năm người càng là cảm thấy trên lưng trọng lượng không ngừng gia tăng, ép tới toàn thân cốt cách k h a n h khách rung động, thống khổ khó tả. Tại năm người bị triệt để t r ấ n áp thời điểm. Trên thế đài lồng ánh sáng triệt để vỡ vụn, một đường hòa hợp ngọc quang tại tế đàn tam xích trên không lưu chuyển không nghỉ. Đó là một cái kỳ dị ngọc chất phôi thai, phôi thai giống như có sinh mệnh, phôi thai mặt ngoài lại có quy luật phập p h ò n g phập p h ò n g giống như đang nhảy lên trái tim. Toàn bộ phôi thai bị nồng đậm ngọc quang vây quanh, để cho người ta nhìn không rõ ràng, đường đường ảnh hưởng ở trong phôi thai không ngừng sinh diệt, nhật t h a n g nguyệt l ạ chiều chiều lên lui, hoa nở hoa tàn, bốn mùa biến hóa, mưa gió vất v ế càng có thiên địa tứ phương ẩ n hiện, sơn trạch thủy hỏa chuyển động, nho nhỏ phôi thai ở trong tựa như dung nhập toàn bộ thế giới, để cho người ta mê say. Thần kỳ thiên vận để trì thủy mặc hơi có chút s i mê, trong miệng thì thảo nói, g i ớ i tâm a g i ớ i tâm, hôm nay rốt cuộc tìm được. Trì thủy mặc từng bước một tiến về phía trước hướng đi này ngọc sắt phôi thai, p h ả n phất cái kia chính là toàn bộ thế giới, đây chính là truyền thuyết g i ớ i tâm mỹ lực, chỉ sợ toàn bộ liêu trai thế giới cũng theo đó một phần thôi. c h â n quý b c nào tự nhiên không cần nhiều nói. Chậm rãi v ư ơ n g tay, trì thủy mặc đem này giống như sinh mệnh ngọc chất phôi thai cẩn thận ôm vào trong ngực, tim đập thanh âm truyền đến, ẩn ẩn cùng trì thủy mặc tiếng tim đập tương hòa. Để trì thủy mặc cảm thấy một loại khó tả an bình, ngọc chất quang mang tiến vào c h ì thủy mặc thân thể, liền đến dạng nước ngũ tạng cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Chưa xong con tiếp, côn v ậ t bi lạc tử chương 212 t i h a t ệ t sử phùng sinh, tốc độ cao toàn văn tự đọc cô l i n e t thủy mặc từng bước một tiến về phía trước hướng đi này ngọc sắt phôi thai phản phất cái kia chính là toàn bộ thế giới, đây chính là truyền thuyết giới tâm mỹ lực, chỉ sợ toàn bộ liêu trai thế giới cũng theo đó một phần thôi, chân quý bực nào tự nhiên không cần nhiều nói. Chậm rãi v u ô n tay, c h ì thủy mặc đem này giống như sinh mệnh ngọc chất phôi thai cẩn thận ôm vào trong ngực, tim đập thanh âm truyền đến, ẩn ẩn cùng c h ì thủy mặc tiếng tim đập tương hòa. để trì thủy mặc cảm thấy một loại khó tả bình ngọc chất quang mang tiến vào trì thủy mặc thân thể liền đến dạng nước ngũ tạng cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp lúc này tiểu thế giới năm tòa trên núi còn lại một linh giờ phút này cũng gấp đỏ mắt đông sơn một vị thân hình không người lão bà bà nhìn qua nơi s a ngọc n g chất phôi thai bị trì thủy mặc ôm lấy trung điệp thở dài một hơi ta một linh nhất tộc tội gì vì sao nhiều lần có kiếp nạn hạ xuống thật chẳng lẽ là thiên ghét ta một linh nhất tộc to như vậy thế giới liền dung không được ta một linh nhất tộc hưng thịnh a lão bà bà có chút vô lực tựa ở bên cạnh trên cành cây trong mắt hy vọng dần dần tiêu vong nàng là trường thọ thụ biến hóa pháp lực mở manh. đạo h n h thấp, chỉ có thọ mệnh xin đáng giá s ứ n g nói. nàng cơ hồ là nhìn lấy một linh nhất tộc từ tiêu v o n g phục hưng lên, lên xuống, kinh lịch vô số nỗ lực, rốt cục cho tới hôm nay, không nghĩ tới lại đụng tới ngoại giới nhân tộc đến đây chiếm lấy giới tâm. lên lên xuống xuống dày vò, từ hy vọng đến tuyệt vọng lịch trình, để viên này sớm đã mọi mệnh không chịu n ổ i tâm dần dần tử vong, buồn bã, lớn lao tại tâm chết. hừ, lão bà bà bên thai truyền đến một tiếng trùng điệp hừ âm, mang theo một loại quật cường bất khuất vật bị, một cái đồng dạng phá sức l o giả, nhấc lên trong tay quải trượng trên mặt đất hung hăng đâm hai lần, ta một linh nhất tộc gặp g mới đi cho tới hôm nay. tuyệt đối không thể thỏa hiệp. nếu như từ bỏ, làm sao có thể xứng đáng những cái kia ở nửa đường bên trên mất đi các tộc nhân. lão giả không người phần lưng dần dần thẳng tắp, một loại tên là không cam lòng tâm tình dần dần phát ra. thọ lao nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn này nhân tộc tiểu tử đem ta một linh nhất tộc mấy ngàn năm nỗ lực cứ như vậy mang đi. không phải vậy, ta đợi có gì diện mục đi gặp chết đi các tộc nhân. một vị khôi Ngô đại hán xúc động phẫn nộ nói. thế nhưng là, liên liên kiếm trưởng lão cũng bị chấn áp à? chúng ta làm sao có thể phản kháng này t a ma đâu? một vị nữ tử yếu đ t mở miệng nghĩ đến vị kia nhân tộc tương đại. đối với mình phương này thực lực vẫn còn có chút tâm hỏng. xác thực, không phải sở hữu một linh nhất tộc đều là như vậy kiên cường, không phải vốn liên t ử vị này thủy linh thụ biến hóa nữ tử nhất quán tuân theo hòa hòa khí khí làm yêu phong cách, rất ít cùng đồng tộc người trở mặt. cho dù là cùng này chán ghét hỏa linh thụ biến hóa nam tử, nàng cũng chưa từng nói qua ngoan thoại. kiếm trưởng lão là cố ý bị này nhân tộc tiểu tử chấn áp, vì cũng là liên hợp mấy vị trưởng lão khác phát động năm liên linh trận, đem mấy vị trưởng lão khác cứu ra. không phải vậy bằng vào kiếm trưởng lão một kiện phá vạn pháp chiến đấu lực như thế nào lại bị tùy tiện chấn áp. một vị thanh y nam tử giải thích nói, hắn là Đông Sơn thông minh nhất một linh, là địa chí Ngô biến hóa. thế nhưng là cái này nhân tộc vẫn là đem mấy vị trưởng lao chấn áp không phải sao? mà lại lúc này kiếm trưởng lão thật là bị chấn áp đâu, cái này nhân tộc đồng dạng dụng pháp trận đối kháng chấn áp năm liên linh trận, đem mấy vị trưởng lão triệt để chấn áp. nữ tử nhu nhu nói nói, nói tới trưởng lão bị triệt để chấn áp thời điểm càng là có chút yếu đ ớt. xinh đẹp ngươi đến cùng là phương nào, làm sao luôn đả kích chúng ta sĩ khí? chính ngươi sợ chết liền đi đ ị a động cùng bọn nhỏ ở chung một chỗ. Khôi Ngô đại hán có chút tức giận. không phải. nữ tử khoát qua tay. Ta chỉ là không muốn các ngươi làm hy sinh vô vị thôi, vạn nhất các ngươi không có đoạt lại giới tâm, ngược lại lại ham tạ i này trong tay nhân tộc, này một linh nhất tộc tương lai có thể muốn làm sao đâu? Nữ tử vẫn như cũ là nhu nhu nhược nhược nửa khí, p h ả n phất xưa nay sẽ không tức giận, cái này khiến vẫn nộ khôi nô g đại hán phảng phất nhất quyền đánh vào trên ô n g Có chút không dùng sức cảm giác. Tốt, xinh đẹp nàng cũng là có ý tốt, không muốn xoắn s u ý t nàng. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, các trưởng lão bị triệt để trấn áp, mất đi lập bản hy vọng, chỉ sợ dâu bạc trắng trưởng lão cùng khô mục trưởng lão hội lấy thân thể t ố tộc dùng cái này phá vỡ cái này nhân tộc trấn áp. vì ta mục linh nhất tộc lấy được một đường sinh cơ ngũ nhạc chân hình đồ phía dưới năm á i mục linh nhất tộc trưởng lão bị t r ấ n áp tại chân núi cường đại áp lực để bọn hắn thống khổ không chịu nổi nhưng thân thể đau nhức khổ những trưởng lão này căn bản là không để trong lòng trọng yếu nhất là thủ yêu lão tổ tông cùng mấy người bọn hắn trưởng lão cũng bị t r ấ n áp này m ộ c linh nhất tộc nên đi nơi nào tâm hồn thống khổ mới là để năm người thống khổ hơn địa phương ngay tại người áo trắng cũng chính là m ộ c linh nhất tộc kiếm trưởng lão liên hợp năm người phản kháng lại ngược lại bị triệt để ấ n áp thời khắc năm người tâm đã sớm chìm đến đáy lòng sớm nhất bị ấ n áp cao gầy lão giả chính là m ộ c linh nhất tộc k h ô m ộ c trưởng lão. h a n cùng này d â u bạc trắng tóc trắng trưởng lão lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt chi ý bắn ra bọn họ sinh tại mộc linh lớn ở mộc linh nếu như có thể vì mộc linh mà chết cũng coi là toàn cả đời này còn lại ba vị trưởng lão nhìn thấy hai người trong mắt bừng bừng phấn chấn quyết tuyệt chi ý này bên trong còn không nghĩ tới hai người muốn làm gì hồng y lão giả cùng tử phát đại hán trong mắt lo lắng thần sắc tràn đầy về phần áo trắng kiếm trưởng lão lại là một bộ kiên định thần sắc vị này tuổi trẻ kiếm trưởng lão dự định k h ô một trưởng lão cùng d â u bạc trắng trưởng lão nổ tung ngũ nhạc về sau liền dùng sinh mệnh phát ra một kích mạnh nhất k h o n khắc người ngoại lai tộc cho mộc linh nhất tộc lưu lại hy vọng. Tại Hồng Y Lão giả cùng tử phát đại hán lo lắng ánh mắt bên trong, tại áo trắng k i ế m trưởng lão ngầm thừa nhận thần sắc dưới, khâu một trưởng lão cùng dâu bạc trắng trưởng lão thể nội nội đàn b ỗ n g nhiên phần lớn, n ồ n g hậu d à y đặt khâu m ộ c chi khí cùng màu xanh r a trời thiên thủy chi khí t h t nhiên mà phát, hơn ngàn năm nội đàn sắp nổ tung. Một bên bưng lấy ngọc chất phôi thai trì thủy mặc tâm thần cùng ngũ nhạc thật đồ thương liên, ngay tại n ồ n g hậu d à y đ ặ c khâu m ộ c chi khí cùng màu xanh a trời thiên thủy chi khí t nhiên mà phát thời điểm, trì thủy m c tâm thần chấn động, nồng đậm cảm giác nguy cơ chuyển đến, nếu để cho mấy cái này trưởng lão thoát ra thân thể đến, trì thủy mặc hẳn phải chết không nghi ngờ, manh liệt nguy cơ phía dưới. t r ì Thủy Mặc cũng không lo được nhiều như vậy, trong miệng úm nói, bạo. Chỉ gặp t r ì Thủy Mặc bưng lấy ngọc chất phôi t h a i tay trái ngón áp út, cùng tay trái ngón út bỗng nhiên nổ tung, lưng thực huyết khí bên trong mang bọc lấy nồng đậm hạo nhiên chi khí. Tại t Ô Thanh Mị Thần sắc kinh hoàng phía dưới, huyết khí mang theo hạo nhiên chi khí bổ nhào vào ngũ nhạc chân hình đồ bên trên, đã được t r ì Thủy Mặc huyết khí cùng tinh thuần hạo nhiên chi khí bổ sung, ngũ nhạc chân hình đồ bên trên vô số phù văn bắn ra, hóa thành từng cái từng cái x i ề n xích luồn vào năm vị trưởng lão đan điển, đem năm viên nội đan c ư n g ép khóa lại. nông hậu dày đặc khô một chi khí cùng màu xanh ra trời thiên thủy chi khí bị lập tức chấn áp một linh nhất tộc n ă m vị trưởng lão liền liền sau cùng phản kháng thời cơ cũng mất đi. bất quá cùng nhau mất đi còn có chỉ thủy mặc hai cây tay chỉ. phu quân. tô thanh m ị kinh hoàng kêu một tiếng. c h i thủy mặc lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì. chưa xong còn tiếp. d s cầu khen thưởng cầu trương tiết tán. thạch đầu b á i tạ. côn vật bi lạc tử trương 213, hoẹ cơ qua lại. tốc độ cao toàn văn tự đ cô lai. tại tô thanh m thần sắc kinh hoàng phía dưới. huyết khí mang theo ạ o nhiên chi khí bổ nhào vào ngũ nhạc chân hình đồ bên trên. đạt được chi thủy mặc huyết khí cùng tinh thuần hạo nhiên chi khí bổ sung ngũ nhạc chân hình đổ bên trên vô số phủ văn bắn ra hóa thành từng cái từng cái xiềng xích luồn vào năm vị trưởng lão đan đ i ề n đem năm viên nội đan cương ép khóa lại nông hậu dày đặc k h ô một chi khí cùng màu xanh r a trời thiên thủy chi khí bị lập tức chấn áp một linh nhất tộc năm vị trưởng lão liền liền sau cùng phản kháng thời cơ cũng mất đi bất quá cùng nhau mất đi còn có chỉ thủy mặc hai cây tay chỉ chuỗi lùi hai cây giấu tay biểu thị lấy chỉ thủy mặc từ đó là cái người tàn tật p h u quân tô thanh mỹ kinh hoàng kêu một tiếng tâm thần lay động nho đạo như thế nào nàng cũng không hiểu biết nhưng là đối với tiên đạo để nói thân thể là mười phần trọng yếu. Nếu như nhà mình p h u Quân Chỉ là hai cây tay chỉ bị cắt đứt như vậy tìm tới đoạn chỉ còn có thể lấy Linh đ a n Diệu Dược tiếp trở về, nhưng là đoạn chỉ trực tiếp hóa thành huyết vũ cho bùi, sợ rằng tương lai phiền phức không nhỏ. Nhà mình p h u Quân Chỉ hướng Tô Thanh Mị hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ một số, muốn làm giới này nho đạo chi tổ, quan đại nho giáo, nhưng là một vị người tàn tật có thể làm nho giáo chi tổ à? Nhìn lấy lo lắng chi sắc lộ rõ trên mặt Tô Thanh Mị, Chi Thủy Mặc lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, dù sao một khi để năm người kia thoát thân mà ra, chỉ sợ Tô Thanh Mị, Chi Thủy Mặc, Hồng Diệp. ba người ai cũng không cần nhớ sinh l y mở nơi đây giờ phút này chỉ thủy mặc thể nội nhân đạo chính nguyện toàn bộ hóa thành hạo nhiên chính khí không có lưu giữ lưu liền liền này mấy món át chủ bài cũng không thể lại thôi động so sánh với sinh mệnh mà nói hai cây tay chỉ lại tính được cái gì đây thật sâu hít một hơi một đường thuần trắng hạo nhiên ánh sáng từ chỉ thủy mặc cái chắn nô ra cầm trong tay ngọc chất phôi thai ba phủ tại hạo nhiên ánh sáng bên trong ngọc chất phôi thai từ từ nhỏ dần sau cùng hóa thành lưu quang bay vào chỉ thủy mặc cái chắn chỉ thủy mặc hai mắt nhắm nghiền ý niệm tiến vào não hải màu vàng xanh nhạt thức hải bên trên một cái nhạt bóng người màu xanh lục lằng không lơ lửng tại màu vàng xanh nhạt trên mặt biển màu xanh nhạt linh hồn khuôn mặt cùng c h ỉ thủy mặc không sai chút nào linh hồn mũi chân khoảng cách khoảng cách mặt biển trọn vẹn cao ba thước màu vàng xanh nhạt mặt biển nhẹ nhàng rung chuyển thỉnh thoảng kích thích một đóa bọ nước đáng tiếc vậy ra bọ nước thủy chung tiếp xúc không đến bóng người màu xanh lục không tệ chi thủy mặc linh hồn cùng thức h ạ i đã sớm thay biến nho h i ệ n cảnh chính là nho đạo một cái 10 phần trọng yếu cảnh giới tương đương với trong giới tu hành bích đan cảnh giới cũng là trong truyền thuyết thượng cổ kim đan ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất một hạt kim đan nuốt vào bụng m ệ y ta do ta không do trời như thế nào nói qua Tri Thủy Mặc tu hành đó là nho đạo, tự nhiên tuân theo thượng cổ Kim đ a n Chi Cảnh giới, mà t r u n g hợp là, giới này tuy nhiên đạo thống ít rồi, truyền thừa t à n quyết, nhưng là chỗ đi đường nhưng như cũng là thượng cổ Kim đ a n Cảnh giới. Bích đ a n đổi thể, Hoàng đ a n thông linh, Kim Dan thuần dương, Tử đ a n hóa hồn, Ngọc đ a n cải mệnh, chính là thượng cổ Kim đ a n Đại đạo năm cái giai đoạn. Giờ phút này Tri Thủy Mặc đã tương đương với Bích đ a n Cảnh giới, tuy nhiên còn không có thông linh giác tỉnh thần thông, nhưng là đổi thể cũng đầy đủ đổi t h ứ hải, n n g luyện thần hồn. m à u vàng xanh nhạt thức hải tiêu chi ao nước này, mặc nội tình đã đợi ngang hàng cái thế giới này cao thủ. Màu xanh nhạt giai đoạn hồn phách để trì thủy mặc thần biết rõ ngưng luyện. Vì bước kế tiếp thông linh làm chuẩn bị. Màu xanh nhạt linh hồn phía trước dựa không trùng, một vòng bích ngọc sắc hồ lô hình dáng minh m g t treo. Thanh lãnh bạch ngọc quang mang chiếu sáng toàn bộ t h ứ c hải, chính là tạo hóa thiên vong hồ lô. Màu vàng xanh nhạt hình bán cầu t h ứ c hải trung q u a n h một vòng hào quang màu tím bao phủ tứ phương, đó là dấu ở trì thủy mặc trước ngực thay h ắ n c h ấ n áp giới này bãi xích hồng mông vạn giới hồ lô. Bích ngọc sắc quang mang phía dưới, một vòng màu đen như mực giống như như lỗ đen tồn tại n ổ i lơ lửng, thỉnh thoảng có một giọt cựu nguyên trọng thủy tại trong lỗ đen sinh ra. Trong hắc độ chỗ, một đường mặc hắc sắc hồ lô chìm nổi trong đó. sóng nước cuồn cuộn, vạn thủy về bên hùng hậu ý cảnh âm thầm ẩn tàng trong đó chính là chi thủy mặc vạn thủy quy nguyên h ồ lô h ắ c động phía dưới là lấy bản cẩn trọng dị thường sách lớn trên đó nhàn nhạt bạch quang lập lòe hạo nhiên khí tức l ư u c h u y ể n không nghỉ hạo nhiên chính k h í thư phía dưới một cái ngọc chất phôi thai nhẹ nhàng kích động p h ả n phất d ự n g dục kỳ dị gì đồ vật ngọc chất phôi thai phập phồng phập phồng âm thầm cùng phía dưới thanh đồng b i ể n thủy t r i ề u lên xuống dần dần đang c ớ p đem ngọc chất phôi thai thu nhập t ứ hải bên trong về sau trì thủy mặc giải thở phào một hơi chỉ ít chuyến này sẽ không thua thiệt nào ngờ nơi xa thụ yêu mỗ mỗ đã sớm đem cái này đồng thời để ở trong mắt, cửa sổ lớn nhỏ trong ánh mắt thần sắc phức tạp lưu truyền, nội tâm rẽ rùa không thôi. này giới tâm tuy nhiên hao phí cây này yêu vô tận tâm huyết, nhưng này giới tâm cũng không phải là thụ yêu mỗ mỗ, mà chính là một linh nhất tộc tiền bối truyền thừa. viên này vạn năm hệ thụ yêu tại âm hệ sơn sinh trưởng, từ một k h ỏ ả nho nhỏ hệ thụ dần dần lớn lên, ngàn năm gió táp mưa xa mới dần dần có một chút linh tính, trở thành một khỏa tỉnh tỉnh mê mê h thụ tinh. về sau lại 2.000 n ă m hệ thụ tinh chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện trưởng thành, cứ như vậy yên lặng vượt qua 3.000 n ă m thời gian, lại 500 năm về sau. h ộ thụ tinh tu luyện đến khu vật cảnh g i ớ i lấy một khỏa phổ phổ thông thông h ộ thụ tinh đến nói, tu luyện tới khu vật chi cảnh đã là cực hạn, tiếp xuống con đường tu hành nhất định phải biến hóa mới có thể tiếp tục. Bởi vì hội thụ thật sự là quá phổ thông, nếu như là còn lại thiên địa linh thụ linh c ó có lẽ còn có thể tu hành dài hơn tại biến hóa, nhưng là h ộ thụ tinh không được, tu luyện tới khu vật chi cảnh đã hao hết nàng sở hữu tiềm lực, chỉ có vượt qua thiên kiếp hóa thành thân người, tiếp nhận thiên địa b i ế u tặng mới có thể đi vào một bước tu hành. Cho nên, vì càng một bước tu hành. Hội thụ tinh độ kiếp, nàng giờ phút này vẫn chỉ là phổ phổ thông thông hội thụ tinh mà thôi, có có thể có thủ đoạn gì chống cự tiên h kiếp, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng độ kiếp thất bại. Sét đánh dấu vết lưu tại trên cành cây, nàng chi lưu lại nửa điểm linh thức tại rễ cây bên trong, sau đó bản năng hấp thu thiên địa nguyên khí phục sinh, lại 1.500 n ă m hội thụ tinh tu vì lần nữa khôi phục, lần nữa đứng trước độ kiếp. Bất quá, lúc này không có độ kiếp thủ đoạn, nàng một cái nho nhỏ hội thụ tinh lại như thế nào dám độ kiếp, đành phải dùng thiên địa nguyên khí rửa sạch tự thân, đem một quả phổ phổ thông thông h thụ cọ i ữ a n ă 0 năm, vậy mà có thể so với thiên địa linh thụ. lại là 200 năm, hệ thụ bản thân cũng đã không thể để bạn nửa điểm. Hệ thụ tinh lúc đầu dự định cưỡng ép độ kiếp, nhưng vào lúc này, hệ thụ tinh rất lợi hại may mắn, đụng phải một linh nhất tộc cao nhân. bất quá, cái này cao nhân bởi vì cùng nhân tộc tranh đoạt giới tâm đã lâm vào thời khắc sắp chết, bốn phía lại chỉ có hệ thụ tinh một cái m ộ c linh. cho nên không bình thường t ậ n lợi, hệ thụ tinh đạt được cao nhân kia lưu lại hết thảy, mục linh nhất tộc vô số công pháp, cùng viên kia giới tâm, cùng chấn hưng m ộ c linh nhất tộc sứ mệnh. bất quá đáng tiếc là m ộ c linh nhất tộc cao nhân bởi vì cùng nhân tộc đại năng tranh đấu, pháp bảo tự b ạ o đan dược thao hết, liền liền vụ. cũng không có còn lại mấy cái mở đầu, chỉ để lại một linh tinh hoa quản trú tại hệ thụ tinh trên thân. bị một linh tinh hoa để b ạ t tiềm năng hệ thụ tinh cải thiện bản thể, có thể tiếp tục tu hành. thế là hệ thụ tinh tiếp tục tu hành, thẳng đến 300 năm sau, hệ thụ tinh tăng lên tới chiếm hữu cảnh giới, cũng đã không thể để bạn. giới này không phải nhân tộc thật sự là tu hành gian nan. hệ thụ tinh trừ đứng trước hóa hình kiếp còn muốn đối mặt bích đ a n g dẹt, song trọng k i ế p khó áp lực dưới, hệ thụ tinh chuẩn bị các loại thủ đoạn độ kiếp. đáng tiếc hai in một lôi kiếp không phải tốt như vậy độ. tuy nhiên hệ thụ độ chính xác qua kiếp nạn, lại bản thân bị trọng thương, độ kiếp qua đi. Hội thụ tinh liền hóa thành thân người, lấy một cái tên cứ gọi là Huy Cơ. Ngay tại hắn liệu thương thời điểm, âm huệ sơn n ê n đón một nhóm người, chuẩn xác nói là một đám hòa thượng. Bọn họ tại âm huệ sơn kiến tạo một t ò a c h u a miếu, bắt đầu truyền thừa tiếp đệ nhất lại đệ nhất. Rốt cục có đệ nhất hòa thượng đem âm huệ sơn bên trên c h ù a miếu phát dương quang đại, kiến tạo một cái không tháng thiếu c h ú c bảy, hương hỏa cường thịnh có 1 0 t 1 h phủ. Huy Cơ thừa cơ hấp thụ hương hỏa khôi phục thương thế, đồng thời lớn mạnh tu vi, nhưng là cường thịnh hương hỏa rốt cục n ê n đón t r n h thức người trong tu hành nhìn trộm, những người kia ngoài ý muốn phát sinh ở nơi đây an v n g hương hỏa h Cơ. Thế là không hề nghi ngờ. Một trận đánh lấy hàng yêu trừ ma khẩu hiệu chiến đấu bắt đầu. Vì h u ệ Cơ một thân một linh tinh hoa, n h ư n g cái kia tham lam tu hành chi nhân đổi đi một nhóm lại tới một nhóm. Cuối cùng, h u ệ Cơ rốt cục trọng thương. Trọng thương h u ệ Cơ không thể không rời đi tòa này, nàng lớn ná 6 á 0 0 5 địa phương. Du t ầ u tứ phương h u ệ Cơ gặp được không ít một linh nhất tộc người, không hề nghi ngờ, bọn họ tao ngộ phần lớn theo h u ệ Cơ giống nhau. Rất nhiều người đều bị nhân tộc tu sĩ truy sát qua, cái này kích thích h u ệ Cơ hung ác suy nghĩ. Thế là h u ệ Cơ rốt cục nhớ lại cái kia m ộ c linh nhất tộc cao nhân, nguyên lai hắn còn có chấn hương m ộ c linh nhất tộc sứ mệnh. Dần dần. Hội c ơ cứu m ộ c Linh Nhất Tộc người càng ngày càng nhiều, nàng danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Dựa vào cao nhân lưu lại che trời thụ hải đại trận, Huy Cơ mặc dù nhiều lần đứng trước sinh tử, nhưng lại vẫn như cũ gắng gượng qua đến. Càng tại ngàn năm trước đó, triệu tập rất nhiều m ộ c Linh Nhất Tộc tộc nhân đem tàn sát nàng m ộ c Linh Nhất Tộc thiên t à i Thiên Thủy Phái vây khốn, cưỡng ép bức bách nó giao ra hung thủ. Ở đây một trận chiến bên trong thụ yêu thể hiện ra khô vinh diệt tuyệt thần quang để tu hành giới tất cả mọi người vô cùng kiến kỵ, cho nên Mục Linh Nhất Tộc cũng mượn nhờ một trận chiến này triệt để đứng vững gốc chân, bị kỳ hắn các đại thế lực chỗ thừa nhận, không tại công khai đánh giết Mục Linh Nhất Tộc tộc nhân. Về phần bí mật, ai có thể trông coi đâu? Cũng là nhờ vào đó, h u ệ Cơ rốt cục tại m ộ c Linh Nhất Tộc bên trong đặt vững trí cao vô thượng địa vị, bị rất nhiều m ộ c Linh Nhất Tộc tộc nhân tôn xưng là Lão Tổ Tông. Sau đó, h u ệ Cơ càng là thừa cơ đem trước kia tìm tới một cái vỡ vụn bán vị diện luyện hóa, làm Mục Linh Nhất Tộc khôi phục nguyên khí chi địa. Mà ngoại giới cũng hiếm có người nghe nói m ộ c Linh Nhất Tộc người lại hiện ra thế, đây cũng là Tô Thanh Mị vì sao đối âm h u ệ Sơn phòng bị không nhiều nguyên nhân. Một cái ở ẩn ngàn năm Mục Linh Nhất Tộc đã sớm phai nhạt ra khỏi các đại thế lực ánh mắt, giống Tô Thanh Mị loại bọn tiểu đối này tối đa cũng cũng là nghe nói vài câu thôi. Như thế nào lại biết rõ âm h o ệ sơn chính là một linh nhất tộc ở hận chỗ cửa vào t r o n g thấy chỉ thủy mặc đem giới tâm thu nhập trong thức hải t h ủ yêu mộ mộ thần sắc bất định nàng giờ phút này đã bị này nhân tộc tiểu tử phong ấn trừ phi dựa vào ngày sau đạo đồ không ấ n cưỡng ép nổ tung bản thể tài năng phá vỡ cái này một đạo huyền áo không bình thường phong ấn nhưng như thế nàng nhất định độ không qua về sau kết nạn hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cứng rắn có thể so với pháp bảo một thân thể mới là nàng tới thiên kiếp lớn nhất ỷ vào chưa xong con tiếp côn vật bi lạc tử chương 214 t i n kinh thiên y chuyển tốc độ cao toàn văn tử đạo cô lai. trong thấy chỉ thủy mặc đem giới tâm thu nhập trong t h ứ hải thụ yêu mộ mộ thần sắc bất định nàng giờ phút này đã bị này nhân tộc tiểu tử phong ấn trừ phi dựa vào ngày sau đạo đồ không ấn cưỡng ép nổ tung bản thể tài năng phá vỡ cái này một đạo huyền áo không bình thường phong ấn hạo nhiên bắt quái liên quan đến chỉ thủy mặc nho đạo thế giới bên trong trừ nhật nguyệt bên ngoại sở hữu huyền bí ý cảnh b ư n g phải là cường đại không bình thường chính là chỉ thủy mặc trước mắt cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn đáng tiếc tương đối có chút dài thời gian chuẩn bị để thuật này pháp thực chiến giá trị giảm xuống rất nhiều hõe cơn ế u như tự bạo bản thể nổ nát vụ hạo nhiên bắt quái tự nhiên năng với thoát ly phong ấn mà ra nhưng là bản thể vỡ vụn. nàng nhất định độ không qua về sau kiếp nạn, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì cứng rắn có thể so với pháp bảo một thân thể mới là nàng tới thiên kiếp lớn nhất ý bảo. Nếu như không tự bạo bản thể, loại kia đợi 3 năm về sau, cái này hạo nhiên b ắ t quái tự nhiên sẽ tiêu tán, không thể nói được kinh lịch hạo nhiên chính khí chân áp, hệ cơ còn có thể nhiễm lên một kia hạo nhiên chính khí, từ đó vượt qua kiếp nạn, chân chính bước vào kim đan chi cảnh giới. Một cái là từ bỏ tự thân thiên đồ, một lần nữa chiếm lấy giới tâm, quan đại một linh nhất t ộ một cái là ngồi nhìn chỉ thủy mặc lấy đi giới tâm bảo toàn tự thân, vượt qua kiếp nạn tại trường sinh lộ đồ thượng tại tiến một bước, sinh. tử nàng nên lựa chọn như thế nào ngu cơ trong đầu một đường đường hình ảnh bay ra này một linh nhất tộc cao nhân tử vong thời điểm di l ờ i nói còn vang vẳng bên t h a i một bên quen quẩn hệ thụ tinh đáp ứng ta hảo hảo tu luyện tương lai t r ấ n hương một linh nhất tộc đáp ứng ta hệ thụ toa toa rung động tựa như tại đáp lại hắn gì ngôn hệ cơ đại nhân cái này nhân tộc đang đáng giận giết ta bách thụ huynh đệ cầu hệ cơ đại nhân làm chủ à hệ cơ đại nhân an mưa cái đứa bé kia bị thiên thủy phái giết chết nàng thế nhưng là thiên địa linh căn h a là ta m ộ c linh nhất tộc hy vọng lao tổ tông vì an mưa báo thù lao tổ tông Khâu Vinh Diện tuyệt thần quang thật sự là huy lực vô cùng, chấn nhiếp tứ phương. Lần này chúng ta m ộ c Linh Nhất Tộc xem như đứng vững góc chân. Đa Tạ Lao Tổ Tông hao tâm tổn trí, chúng ta m ộ c Linh Nhất Tộc rốt cục có một cái chỗ ư ơ n g thân. Lao Tổ, chúng ta thiên kiếp sắp xảy ra, m ộ c Linh Nhất Tộc khí vận quá mức mỏng manh, không thể phù hộ chúng ta độ kiếp. Nếu như cưỡng ép độ kiếp, nhất định bỏ mình thiên kiếp dưới. Chúng ta chuẩn bị tự phong ở trong lòng núi, mong rằng Lao Tổ thành toàn. Lao Tổ, mấy cái này là cái này 8 0 0 năm đến ta m ộ c Linh Nhất Tộc mới ra kiệt xuất hậu bối, tư chất tính cách đều tốt, xem ra ta m ộ c Linh Nhất Tộc t r ấ n Hưng có hy vọng A nhìn qua nơi xa chỉ thủy mặc hưng phấn thân ảnh, hệ cơ trên thân ba động càng ngày càng mãnh liệt. ta sinh vì một linh, gia vì một linh, tử tự nhiên cũng vì một linh. không tốt. chỉ thủy mặc vừa mới đem ngọc chất phôi thai thu nhập thanh đồng trong thứ hải, nơi xa hạo nhiên bắt quái đột nhiên truyền đến để chỉ thủy mặc hồi hộp ba động. v anh. một tiếng nổ rung trời. màu xanh biết phong bạo bao phủ gần p h â n nửa bình nguyên, phong bạo bên t r o n g hạo nhiên bắt quái chi tượng, thiên, địa, phẳng, l ô i núi, trạch, thủy, hỏa từng cái t hiện, trên đó đều có 1 0 8 h ạ o nhiên chi linh gia chỉ kinh văn. thiên hành h i ệ n quân tử lấy không ngừng v lên. địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật cấn sơ khiêm m a h liệt một linh phong bạo bao phủ tứ phương 864 cái nho đạo chi linh toàn bộ tại trong gió lốc bị chết chỉ có một đạo thanh sắc kiếm quan g vạch phá phong bạo khó khăn lắm bay khỏi đó là bị trì thủy mặc phái đi nhìn lấy vạn niên thụ yêu hồng diệp đ á n g tiết quyết tuyệt thụ yêu để hồng diệp căn bản không có phát giác được bất kỳ tình huống gì trực tiếp tự bạo bản thể thế đàn cách đó không xa mấy trăm một linh vừa mới an bài tốt một linh nhất tộc hết thảy rời đi một linh nhất tộc sinh tồn đại sơn chuẩn bị tìm này thiên ngoại tà ma quyết nhất tử chiến nào nghĩ tới vừa mới xuống núi đã nhìn thấy cự đại một linh phong bạo bạo p h á Lão tổ tông, một đường bi thương âm thanh vang lên, một đám m ộ c linh như ở trong ngộ mới tỉnh, c á t cất đầy mặt bi thương, thần sắc quyết tuyệt. Lúc này hướng phía m ộ c linh phong bạo phương hướng quỳ xuống, trong miệng úm nói, Lão tổ tông, không chờ phong bạo tán đi, một đạo lục sắc quang trụ thẳng tắp hướng phía trì thủy mặc cùng tô thanh m ị đánh tới, đem hai người cũng bao phủ tại phạm vi công kích bên trong, là khô vinh diệt tuyệt thần quang, lão tổ tông không chết. Một đường mừng dỡ âm thanh vang lên. Đúng vậy à, thật là khô vinh diệt tuyệt thần quang, lão tổ pháp lực vô biên, như thế nào lại tùy tiện bỏ mình? Một thanh âm khác khẳng định nói. lần này mọi người chính là vui từ tâm đến mặt lộ vẻ hy vọng chi sắc chỉ cần lao tổ vẫn còn mục linh nhất tộc liền còn có hy vọng không tốt chi thủy mặc cả kinh tế cả ra đầu trong lòng cảm giác nguy cơ như là một làn sóng chiều đánh tới muốn em hắn cuốn vào tử vong thâm liên giờ phút này chi thủy mặc hạo nhiên chi khí khô kiệt nho đạo chi linh thương vong hầu như không còn nho ra thế giới bởi vì hao hết hạo nhiên chi khí đồng thời bị hạo nhiên bắt quái phản phệ quái đến thiên địa dung chuyển bất an tại tự thân bảo hộ cơ chế phía dưới nho ra thế giới tự động phong bế yên lặng tại chi thủy mặc trung đan đ i n mặt hải vô biên n h i n mực Trì Thủy mặc hét lớn một tiếng, một chiếc nghiên mực trống rỗng xuất hiện, đem tô thanh m ị cùng trì Thủy mặc song song che đậy. Nếu như bên trong, lục sắc khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang khó khăn lâm ban tới, đem màu mực lồng ánh sáng trùng kích đến g ọ n sóng không ngừng. Mặc Hải vô biên nghiên mực lõm đang bên trong, hạo nhiên Chi Mặc bị cấp tốc tiêu hao. Giờ phút này, trì Thủy mặc thể nội nho ra thế giới phong bế, nhân đạo chính nguyện hao hết. Nếu không phải Mặc Hải vô biên nghiên mực tiêu hao là hạo nhiên Chi Mặc, có được Mặc Hải không làm, phòng ngự không phá đ ặ tính, chỉ sợ Chi Thủy mặc giờ phút này đã là một bản cho bụi, nguy cơ sinh tử đánh tới, hóa thành một làn sóng chiều. Chi Thủy mặc trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai đã sớm cảm ứng kiếp nạn ứng tại cái này bên trong. Nếu như qua làm theo một kiếp, tự nhiên là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, chỉ thủy mặc có thể nói là long du đại hải, hổ nhập thâm sơn, rốt cuộc không thể người có thể ngăn cản hắn tiến lên cấp bộ. m ộ c linh nhất tộc hưng thịnh làm tế phẩm là nhân tộc số mệnh. Nếu như chỉ thủy mặc hôm nay qua một kiếp này khó, cái kia chính là vì nhân tộc diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Dù sao yêu tộc tuy mạnh, nhưng không thể tự thành không gian, nguy hại ngược lại không bằng m ộ c linh nhất tộc. Cương đại số mệnh chi lực, cùng diệt vong nhất tộc hộ vệ nhân tộc tùy theo mà đến lượng lớn nhân đạo chính nguyện đầy đủ để chỉ thủy mặc trùng kích đến nho thánh biên giới. đồng dạng thiên đạo trí công, cái này đồng dạng cũng là một linh nhất tộc thời cơ, chỉ cần giết trì thủy mặc, lúc đó g i ớ i tâm liền có thể tước đoạt nho đạo khí vận, thậm chí là một số người đạo khí vận để một linh nhất tộc triệt để hương thịnh vạn năm bên trong không lo. Nhưng là hết thảy lực lượng cũng khô kiệt trì thủy mặc như thế nào tới h u y cơ hung mãnh công kích, thắng lợi thiên bình, dần dần hướng một linh nhất tộc nghiêng, mặc hải vô biên nghiên mực bên trong hạo nhiên chi mặc đã không nhiều, nhưng là h u y cơ tự bạo bản thể hóa thành khô vinh diện tuyệt thần quang tại đánh phá hạo nhiên bắt quái sau còn lại rất nhiều, h a o tổn đến sau cùng, từ nhất định là trì thủy mặc, to như hạt đậu mồ hôi treo ở trì thủy mặc cái chán. h ắ n sở hưu thủ đoạn từng cái hiện lên trong lòng, nho đạo thế giới tự hành phong bế, nhân đạo chính nguyện k h ố kiệt, ba cái hồ lô không trông cậy được vào, h ắ n còn có cái gì? chưa xong còn tiếp. g s liêu trai quyển sắp hoàn tất, quyển kế tiếp, t h u ộ c sơn. các vị đạo hưu nhiều hơn. 215 t h a n h m ị cái chết, h i ế n cho g g t tốc độ cao toàn văn tự động của l i nhưng e n là hết t h ả lực lượng cũng khô kiệt chỉ thủy mặc như thế nào tới hoẹ cơ hung mãnh công kích, thắng lợi thiên bình, dần dần hướng một linh nhất tổng nghiêng, mặc hải vô biên niên mực bên trong hạo nhiên chi mặc đã không nhiều. nhưng là hõe cơ tự bạo bản thể hóa thành khô vinh d i ệ t tuyệt thần quang tại đánh phá hạo nhiên bắt quái s a u còn lại rất nhiều hao tổn đến sau cùng từ nhất định là trì thủy mặc to như hạt đậu m ồ hôi treo ở trì thủy mặc cái chán hắn sở hưu thủ đoạn từng cái hiện lên trong lòng nho đạo thế giới tự hành p h o n g bế nhân đạo chính nguyện cố kiệt ba cái hồ lô không trông cậy được vào hắn còn có cái gì đúng trì thủy mặc linh quang nhất t i ể m hắn còn có một thân nội l ử trung đan điển là nho r a thế giới chiếm cứ chỗ này dưới đan đ i ề n cũng là chân khí nơi ở thế nhưng là cái này chân khí chỉ sợ tại loại này trong chiến đấu liền nửa điểm tác dụng đều không có đi Phu quân, Tô Thanh Mị thanh âm truyền đến. Đúng, ta còn có người, còn có Thanh Mị, còn có Hồng Diệp. Hồng Diệp, công kích thủ yêu mô m ẫ Nhanh, chúng ta sắp không chịu được nữa. Chỉ thủy mặc thanh âm xa xa truyền ra, đây là truyền âm nhập mật thủ đoạn, dưới đan điển chân khí rốt cục có chút tác dụng. Vừa mới chạy ra một khí phong bạo Hồng Diệp hơi sưng sờ, lập tức lập tức quay đầu xâm nhập nguyên địa, tàn phá bửa bãi phong bạo đã lắng lại, một vòng màu xanh biết mặt trời gây gắt lơ lửng giữa không trung, đây là hệ cơ nội đàn c ù n g toàn thân tinh hoa. Hồng Diệp không để cho Chỉ Thủy mặc thất vọng, trong miệng k i ể u chá, thanh minh lôi kiếm, nghe ta hiệu lệnh, ngân xả tử điện. Hóa thành lôi hải. Đốt. Theo Hồng Diệp Phu âm rơi xuống đồng thời, nó dưới chân phi kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một cái cự thú. Cái này cự thú nó trạng thái n h u n u thương xác không có sừng, dưới bụng một chân, ánh mắt như nhật nguyệt, tiếng giống như sớm. Quý u Chi Thủy mặc cùng tô thanh mỹ đồng thanh cùng nói. Hồng Diệp Phi kiếm biến thành cự thú chính là lôi điện thần thú Quý u Nay Quý Uy n ử mặt lên trời v ớ hồ, chỉ vương viên ngàn mét bên trong, đường đạo thanh sắc lôi điện b ố n g d ư n g mà hiện, đem vương viên ngàn mét hóa thành lôi điện thế giới. ầm ầm lôi điện thanh âm đem sở hữu thanh âm khác che giấu, vô tận trong xâm xét. Tựa hồ thiên địa cũng đ ì n h trệ một khắc. n à y vòng màu xanh biết mặt trời gây gắt thượng đạo về sóng gợn lưu động tới hồng diệp lôi đỉnh một đường tức h ồ n hiện thanh âm truyền đến ra đáng chết chân núi bọn này một linh nghe nói lao tổ xin â m trong nháy mắt bảo tẩu lao tổ gặp nạn chúng ta đi đường đạo lưu quang s ẹ t qua bầu trời trọn vẹn mấy chủ hoặc dùng đ ộ i pháp hoặc cơi gió sương mù cái khác tu vi không đủ người đều là tại mặt đất đ ô n đ ẳ n g mang theo đường đường khói trận tu được làm tổn thương ta lao tổ lao tổ tông chúng ta tới ma nữ dừng tay một mảnh pháp thuật lưu quang đem hồng diệp bao phủ làm cho hắn không thể không đem lôi h ạ i c h u y ệ n gì bọn này tinh linh một cái tiếp một cái xâm nhập trong biển xóm xét nhưng bọn hắn bất quá vừa mới biến hóa thành công a có thể có bao nhiêu chiến đấu lực chờ lôi hải đình chỉ một mảnh than cho xuất hiện tại nguyên chỗ những này một linh liền thụ yêu mộ mộ thúc đẩy sinh trưởng thụ nhân cũng không sánh nổi không phải vậy vì sao một linh nhất tộc một mực bị người xem thường đâu không thành bích đ a n một linh cũng là rất rưỡi bạch ca dương ca thúng ca sam đệ b i thương thanh âm từng tiếng truyền đến đây là từ mặt đất chạy tới một linh tộc nhân từ mặt đất dám đi một linh cuối cùng chậm một bước nhưng cũng chính là chậm một bước mới khiến cho bọn họ miễn ở lôi hải chi kiếp mọi người cùng ma nữ này liều vì một linh nhất tộc vì lão tổ. một thanh niên nhân đại âm thanh hô có nói. sau đó tại hồng diệp kinh hãi dưới ánh mắt trực tiếp tự bạo. một đạo thanh s ắ c kiếm quang hiện lên hóa thành kiếm t u ẫ n đem phong bạo ngăn lại nhưng là không đợi hồng diệp nghĩ rõ ràng những này một linh nhất tộc vì cái gì để đó rất tốt sinh mệnh không muốn ngược lại lựa chọn tự bạo tiếp lấy lại có tiếng âm truyền đến. đồng đại ca ma nữ ta cùng ngươi liều vì một linh nhất tộc vì lão tổ. âm vang một thanh âm vang lên lại là một cái tự bạo thanh âm. vì một linh nhất tộc vì lão tổ tiếng âm vang, vang hồng diệp bay lên không trung tránh né nổ tung chi i vì mục linh nhất tộc vì lão tổ tiếng ầm vang vang hồng diệp dưới chân phi kiếm bắt đầu lay động những này mục linh tuy nhiên không thể thời gian dài phi thiên nhưng là ngắn n g ủ i bay lên không trung lại đều có thể làm được bọn họ chỉ cầu tự b ả o giết địch vì mục linh nhất tộc vì lão tổ tiếng ầm vang vang hồng diệp dưới chân phi kiếm kịch liệt lay động hồng diệp con vẹo trên không trung tránh né lấy hắn thấy mặt đất mục linh cũng điên những này mục linh đều là một đám người điên vì mục linh nhất tộc vì lão tổ tiếng ầm vang vang hồng diệp dưới chân thanh minh kiếm kiếm quang phai mở hồng diệp ra chỉ ngự phong c h ú ngắn mũi c h ạ không vì mục linh nhất tộc vì lão tổ tiếng ầm vang vang Hồng Diệp bị tạ xuống mặt đất, mặt đất mục linh nhất tộc cùng nhau tiến lên, vì m ộ c linh nhất tộc, vì Lão Tổ. Tiếng ầm vang vang, Hồng Diệp bị chấn động thổ huyết, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Thanh Minh lôi kiếm, nghe ta hiệu lệnh, ngân xả từ điện, vô tận lôi hải, 3 0 0 0 lôi c ư c đốt, một dọt thanh lệ nương theo phủ âm rơi xuống, làm bạn Hồng Diệp vài chục năm Thanh Minh kiếm nổ tung. Cùng lúc đó, một tiếng quen thuộc nổ hống xuất hiện lần nữa, Thanh Minh kiếm thi thể hóa thành một cái cự thú, cái này cự thú nó trạng thái như y u thương xác không có sừng, dưới bụng một chân, ánh mắt như nhật nguyện, tiếng giống như sấm. Hồng Diệp phi kiếm biến thành cự thú chính là lôi điện thần thú q ì u y ư u mà lại cái này quý n h i u so với trước đó hư nguyễn quý n h i u khác biệt ngược lại càng thêm ngưng thực là thanh minh kiếm chỗ tinh hoa quý nhiêu nửa mặt lên trời với hồ chỉ vương viên ngàn mét bên trong đường đạo thanh sắc lôi điện bỗng dưng mà hiện đem vương viên ngàn mét hóa thành lôi điện thế giới âm âm lôi điện thanh âm đem sở hữu thanh âm khác che giấu vô tận trong s ấ m xét tựa hồ thiên địa cũng đỉnh trệ một khắc sở hữu xuống núi một linh nhất tộc toàn bộ trôn vùi tại trên lôi hải ba ngàn lôi có u lực không phải bọn này một linh nhất tộc có thể tới khi lôi hải tan mất hồng diệp sớm đã hôn mê tại hồ lớn dưới đáy nàng là kiếm tu kiếm còn người còn kiếm gây người thương tổn a bi thương tiếng gào thét bên trong n ư ơ n g theo lấy khô vinh diệt tuyệt thần quan r u n r u n t h ù yêu mộ mộ đau đến không muốn sống những hải tử kia toàn bộ là t h ù yêu mộ mộ nhìn lấy lớn lên có thể nói bọn họ lúc nào biến hóa cái gì theo h ầ u tên là gì t h ù yêu mộ mộ rõ ràng rõ ràng một linh nhất tộc nhân khẩu không nhiều t h ù yêu quen thuộc mỗi người hiện tại những người này vì cứu bọn họ lao tổ tông tất cả đều tử mang theo đối nhau hy vọng đối một linh nhất tộc chúc phúc cùng đối chỉ thủy mặc những người ngoại lai này người l ừ n r ù a Bọn họ từ bước ra một linh nhất tộc nghỉ lại Đại Sơn lúc liền sớm đã quyết định muốn lấy sinh mệnh h ồ i b á o dưỡng dục bọn họ một linh nhất tộc dùng sinh mệnh bảo vệ một linh nhất tộc hy vọng bọn họ đem một linh nhất tộc tương lai tất cả đều nấp kỹ ẩn d ấ u v ữ n g vàng mang theo đ ố i bọn nhỏ nỗi buồn cùng nhớ nhung mang theo một linh nhất tộc dũng cảm cùng trách nhiệm đi xuống núi lực công kích của bọn họ không bình thường suy nhược bởi vì bọn họ là một linh nhất tộc không thành b i t đan cuối cùng p h à n m ụ c đây là một linh nhất tộc số mệnh cũng là một linh nhất tộc người lền r ù tham gia yêu chi mã tung bách trúc liễu lại có thể có cái gì công kích thủ được đâu cho nên bọn họ lựa chọn tự bảo. cũng chỉ có tự bạo, tài năng giết địch. bầu trời b đông nhiên dưới lên tí tách tí tách mưa nhỏ, tựa như là vì một linh nhất tộc các tộc nhân tiến đường, giống như liền không n ớ t cũng vì bọn này t h u ậ t khiết, đáng yêu, dũng cảm một linh nhất tộc b i thương. ngũ nhạc chân hình đ ồ dưới, năm vị một linh nhất tộc trưởng sớm đã lệ rơi đầy mặt, những cái kia tộc nhân đều là bọn họ nhìn lấy trưởng thành, trong đó thậm chí có bọn họ từ tôn, nhìn lấy bọn họ từ một khoa hạt giống bắt đầu, chậm rãi lớn lên, trưởng thành đại thụ che trời, có sau khi biến hóa tỉnh tỉnh mê mê vô t r i dần có dần dần thành dài buồn cùng vui. hiện tại, đây hết thể đều không, liền liền bản thể cũng không có để lại, hóa thành cho bụi. Loại kia cảm tình, d u n g ruột gan đứt từng khúc khó mà hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hồng Diệp cùng Chỉ Thủy mặc ba người đã sớm chết ngàn vạn lần. Bạch Kiếm Lâm, thiếu niên áo trắng sớm đã lệ rơi l i mặt, dùng hết toàn lực nắm thành quả đấm, móng tay vạch phá lòng bàn tay, đỏ hồng máu tươi lưu lại, nắm tay hướng lên trời, ta kiếm tinh thể, cả đời này tại nhân tộc không đội trời chung, tất báo cái này diệt tộc mối thù. Nếu làm trái lời thế này, khi ngũ lôi v a n g đỉnh mà chết. Giống nhau lời thề tại Đông Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn vang lên, một đám thiếu niên còn chưa lớn lên, liền bị k i u hận lấp đầy toàn bộ bầu trời. các người, đáng chết! Trà ngập hận ý âm thanh vang lên, Khô Vinh d i ệ t tuyệt thần quang tăng lớn uy lực, màu xanh biếc c h ù m sáng cấp tốc thu nhỏ, một loại hư vinh cảm giác lấp đầy hệ cơ nội tâm, ngăn không được. Chi Thủy Mặc gào thét một tiếng, trong mắt t ử ý hiện lên, trên địa cầu phụ mẫu song thân hình dạng tại Chi Thủy Mặc trong đầu hiện lên, cha, mẹ, tha thứ Hải Nhi bất hiếu, ta không thể quay về. Chi Thủy Mặc nhìn bên người Tô Thanh Mị liếc một chút, trong mắt nỗi buồn chi ý hiện lên, trong tay chân khí phát động, liền muốn đem Tô Thanh Mị đẩy ra vòng sáng, chính mình một mình tới Khô Vinh d i ệ t cục thần quang, đều do chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng. không có việc gì tới âm hoẹ sơn nhìn cái gì n á o nhiệt kết quả lâm vào chỗ chết nếu là chính ta nghiệp t r ư ớ n g liền từ ta tự mình tới gánh chịu đi chân khí đẩy chi thủy mặc trong mắt tô thanh m ị liền cách mình càng ngày càng xa phu quân hảo hảo sống sót tiêu m ị thanh âm bên trong mang theo đối nhạo vô tận nhớ nhung không chi thủy mặc lớn tiếng q u á t đường nguyên lai tô thanh m ị tại một khắc cuối cùng đẩy ra chỉ thủy mặc lưu tại nguyên địa một mình đối kháng khô vinh diệt tuyệt thần quang nhất kiếm tây lai giữa thiên địa quang mang vạn trường x ư n g hồng liên ngân hà đảo quải kỳ thi l ạ n kiếm khí tung hoành ba n g năm hồng liên kiếm ca diệt thế hồng liên lập tức một thanh tối trường kiếm màu đỏ xuất hiện, trường kiếm quang mang lóe lên, cuồn cuộn vù v ụ tiếng vang lên, trường kiếm nổ tung, hóa thành vô tận hồng mang tràn ngập thiên địa. đây trời mưa kiếm âm vang kêu vang, hóa thành một cái 40 trượng có t h ừ a liên hoa, cự đại liên hoa cánh hoa tầng tầng lớp lớp, sợ không phải có hơn mấy trăm tầng, mỗi cánh liên hoa cũng từ t ầ m 10 đạo hồng sen kiếm khí cấu thành. đ ỏ i sầm tiên liên một thành, liên hoa đảo ngược, liên tâm nhắm ngay vạn niên thụ yêu, tầng tầng liên hoa cánh hoa kịch liệt xoay tròn, tầng bên trong t u ậ n kim đồng hồ xoay tròn, ngoại tâm nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cự đại kiếm liên, liên dưới, liền liền không gian cũng ẩn ẩn bị cắt đứt. một đường màu đỏ sậm quang trụ từ liên tâm sông ra cùng này lục sắc khô vinh d i ệ t tuyệt thần quan g tướng trừ tiếp xúc liên tâm chỗ tô thanh m ị lặng yên vô tích hóa thành huyết vụ đ ầ y trời dung nhập màu đỏ sậm trong cột ánh sáng tô thanh m ị trong lòng biết bang vào nàng còn chưa kết đan tu v i là vô luận như thế nào cũng giết không thụ yêu mẫu mộ m mộ. ẫ một khi nàng trọng thương hôn mê chỉ thủy mặc chỉ có một con đường chết cùng hai người cũng tử không bằng canh tử quân sinh hoạt chưa xong còn tiếp đó ắt cảm tạ thư hữu ggt khen thưởng thạch đầu tại cái này bên trong cảm ơn thằng t h a n nói tô thanh mỹ tử vong là một cái bẫy ưa thích tô thanh mỹ thư hữu không muốn lo lắng đằng sau còn có đến tiếp sau Tô Thanh Mị sẽ không cứ như vậy không thể, còn v ậ t Bi là tử.